90 thứ 90 chương trở lại sân trường này, đại thúc, ngươi hôm nay tan tầm có thể đủ sớm. Đệ nhất kỳ phiến tử cuối cùng kéo xong, phát chế tác rất hài lòng, đặc sá chúng ta không cần làm thêm giờ, ha ha, cuối cùng có thể bình thường tan tầm một lần. Các ngươi làm người chế tác thật là khổ cực. Ngày mai buổi sáng hát ăn ở thử ánh, ngươi có muốn hay không cùng đi nhìn một chút? Tốt, ta có thể đi không? Đương nhiên, ta vụng trộm mang cho ngươi đi vào, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Ca. Sẽ không, ngươi yên tâm đi, lão đại của chúng ta phát đại thành đang muốn cùng ngươi tâm sự đâu. Vậy được. Ngày mai buổi sáng ta đi gặp ngươi trong đài đình tìm ngươi, mấy điểm nha. Ta đến rồi lớp học điện thoại cho ngươi à, nhìn chúng ta một chút lao đại lúc nào có rảnh, ngươi trước cùng hắn gặp một lần. Thì ánh hội là 10 giờ rưỡi bắt đầu. Ở trước đó, ngươi và hắn trước tiên tâm sự. Đi, không có vấn đề. Ngươi ăn cơm chiều không có. Đại thúc, ăn, nhưng không có quá ăn no, có thể cùng ngươi lại ăn một trận. Lâm Tại Sơn nửa đùa nửa thật rằng, ta mới vừa rồi cùng Lữ Thần đi ăn cơm. Ngươi biết, cái kia mập mạp cũng là ăn hàng, ta nhất không thích cùng hắn một khối ăn cơm. Hai chúng ta tại trên một cái bàn ăn cơm, liền cùng đánh trận tựa như hai cũng ăn không đủ no. Haha, ha, ta có thể tưởng tượng. Tôn Ngọc Chân cười lớn đem nón bảo hộ cởi ra, treo ở tay lái bên trên, lắc lắc đệ xe tóc, quen thuộc đối với Lâm Tại Sơn rằng, đi thôi, đi nhà ta, ta làm cho người một bữa ăn ngon, nhà ta trong tủ lạnh có lưu hàng. Cái gì hàng Tôn a? Lâm Tại Sơn con mắt hơi sáng. Kỳ hỷ, đi xem ngươi sẽ biết. Tôn Ngọc Chân tâm tình tốt tốt đẩy lên xe, cùng Lâm Tại Sơn cùng một chỗ hướng về trong khu cư xá đi. Lâm Tại Sơn vừa đi vừa nói, đợi chút nữa 8h, Đông Nghệ Đại có một cát vẽ chuyên trường diễn xuất, bổ câu hẹn chúng ta đi xem đâu, ngươi muốn không? Có việc gì cùng đi xem được ra ta không sao cùng đi xem của người nào cắt vé diễn xuất soda chim bồ câu không phải chim bồ câu bồ câu làm sao cắt vẽ a nàng chỉ có thể mù vẽ Ha ha. cái đồng hồ này diễn là các người trường học cắt vẽ xã cho tiết mục nghệ thuật làm trên trường cho tiết mục nghệ thuật làm sao cái cơ hẳn là rất đặc sắc xa năm ngoái sinh viên tiết mục nghệ thuật ta một hồi chuyên trường diễn xuất đều không nhìn năm nay cũng còn không có thấy thế nào thời gian qua thật nhanh bất trí bất giác ta đều từ đông nghệ đại tốt nghiệp hơn 3 năm chỉ thời gian 3 năm đại truyền hình dộn dịp công tác Đã đem Tôn Ngọc Chân đẻ có dường như đã có mấy đời cảm giác, nàng cũng nhanh đã quên thanh xuân tràn trề sân trường thời giờ. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó chúng ta trên mặt đất Hạ Thông Đạo ghi chép phim ngắn, Ta hát Dòng, có một nữ sinh lưu cho ta điện thoại muốn giúp ta làm cắt MV. Đối với, ta nhớ được, nữ hài kia rất xấu hổ. Trước mấy ngày ta và Bồ Câu còn có hạo tử giúp nữ Hải kia ghi chép liêu thủ ca, cung cấp một chút cố sự ý nghĩ, nàng buổi tối hôm nay cũng sẽ làm cắt vẽ biểu diễn, dùng ngươi ca làm. Đối với cái kỷ bài khó quên một này. Vậy thì tốt quá. Chắc chắn đặc sắc. Tạm được, ta phía trước nhìn nàng làm luyện tập, chính xác rất tốt, tương lai thật có thể làm em ví dùng Vậy chúng ta đi nhanh đi. Ăn mau cơm, đừng lầm diễn suất. Lâm Tại Sơn dừng bước đạo, nếu không thì hai ta tại bên ngoài ăn đến, ngươi đừng rảnh vỏ mình làm, lãng phí thời gian. Ta hôm qua đi hát tiệc cưới thu cái đại hử bao, ngươi muốn ăn cái gì, ta mời ngươi. Bên ngoài ăn cũng phải chờ lấy nhân ra làm à, một dạng lãng phí thời gian, vẫn là đi trong nhà ăn đi. Ba ca hôm trước đưa hai ta bao thịt dê còn có mập nưu, ta còn chưa kịp phân đâu, ta trong tủ lạnh còn có chút rau xanh, hai ta làm ngừng lại chuyến Cái này tốt ta rất lâu cũng chưa ăn xuyến loa, nhà ngươi có đáy nổi không có? Đáy nổi sáu? Còn giống như thật không có. Vậy ta đi mua a, còn thiếu cái gì, ta đều mua lấy, mì ăn liền có hay không? Đùa cợt ăn đồ ăn ngon. Mì ăn liền nhất thiết phải có a. Ngươi mua đáy nổi là được rồi. Ok. Lâm Tại Sơn nói chuyện liền muốn hướng về tiểu khu siêu thị đi. Đúng, ngươi lại mua hai bình địa thôi, hai ta chúc mừng một chút. Trong nhà của ta không có rượu. Ha, ha hảo. Lâm Tại Sơn gần nhất mới phát hiện, Tôn Ngọc Chân rất yêu uống địa, cũng không biết phải hay không hôn giới truyền hình nhân áp lực đều đặc biệt lớn. Phạn đại thành bọn hắn đám, kia người chế tác đều đặc biệt thích uống bia tới giảm sức ép. Tôn Ngọc Trân học cũng thích uống bia. Hai người chia ra hành động. Một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn liền tại Tôn Ngọc Chân trong nhà chơi bữa. Đại thúc, hai ta trước tiên đụng một cái, chúc ngày mai thi ánh hội hết thảy thuận lợi. Ha, ha hảo, chúc hết thảy thuận lợi. Hai người đụng bình uống một hớp nhỏ rượu. Lâm Tại Sơn năm được xuyên thịt, hỏi Tôn Ngọc Chân, ngày mai thi ánh hội là phóng bản đầy đủ thời kỳ thứ nhất tiết sao? Mỗi cái hát ăn ở giới thiệu mảnh nhỏ cũng phóng. Đối với đều phóng, cũng đã biên cắt tốt, xem như hoàn thành bạn. Sau đó còn có thể căn cứ vào phản hồi ý kiến làm một chút tiểu tu đổi. Nếu như không có vấn đề lớn, phía sau ghi hình liền muốn tiếp tục, cứ dựa theo đệ nhất kỳ quá trình đi. Không có cái vấn đề lớn gì a? Lớp Đại Sơn hỏi chủ yếu là có liên quan hắn vấn đề. Sẽ không có. Chiều hôm qua phương bộ trưởng tự mình đến chúng ta trong tổ cho biên tập ý kiến, hắn rất hài lòng ngươi diễn xuất, ngươi cái kia đoạn tuyệt đối là đệ nhất kỳ thu thị cao phong. Bây giờ trong đại ý kiến, đối ngươi diễn xuất đều thật hài lòng. Thải Điệp bên kia cũng rất hài lòng sự gia nhập của ngươi. Thì nhìn thử ánh phía sau truyền thông cùng công chúng đoàn thể phản ứng. Cá nhân ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Vậy ta an tâm, tới, lại đi một cái. Chờ ở. Tôn Ngọc Chân cao hứng cùng Lâm Tại Sơn uống rượu. Hàn Huyên một hồi tiết mục phía sau, hai người sẽ không trò chuyện loại này chuyện công, tiết kiệm tâm phiền. Người nói lần trước, người nhà trọ này cũng là cuối năm đến kỳ đúng không? Lâm Tại Sơn nhắc tới cái khác, phía trước cân nhắc mượn phòng chuyện, hắn đã hạ quyết tâm muốn thuê. Coi như tương lai hát không được thì cưới, hắn cũng phải tìm công việc khác tới làm dế công ty đĩa nhạc lập tức phải tiến vào đăng ký quá trình, hắn nhất thiết phải ép mình nhiều kiếm tiền. Nam nhân chính là muốn đối với mình hung ác một điểm. Đúng a? Tôn Ngọc Chân còn không biết Lâm Tại Sơn muốn cùng nàng cùng thuê đâu. Vậy ngươi đến kỳ phía sau còn tục cho mướn không? Thôi a, không tục thuê làm sao bây giờ a? Ta không có chỗ ngồi ở a. Tôn Ngọc Chân bất đắc dĩ nở nụ cười, mò một khối xuyến tốt mật lưu, dính tương vừng liệu, không để ý hình tượng vừa ăn vừa nói chuyện, chỗ này mặc dù mắc tiền một tí, nhưng thực sự là thuận tiện, có thể giúp ta tiết kiệm rất nhiều hơn giờ tăng ca. Ta bây giờ có ý nghĩ như vậy, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Ta cái kia nhà trọ cũng tới cuối năm đến kỳ, đến kỷ phía sau ta sẽ không tục, ta muốn đi thuê một bộ lớn một chút phòng ở. Hoa hình trong căn hộ không phải có loại kia 160 nhiều bằng phẳng đại công tác ngủ sao? Ta muốn thuê một bộ cái kia. Không thể nào? Tôn Ngọc Chân rất là giật mình, một mình ngươi thuê nhà ở lớn như vậy làm gì a? Loại kia nhà trọ rất đắt. Là quý, nhưng là phải cắn răng thuê a, ta muốn trong nhà lập một cái chuyên nghiệp một chút âm nhạc phòng làm việc, dạng này thuận tiện về sau làm âm nhạc. Ta bây giờ ở loại này ông chủ nhỏ ở giữa, không có cách nào làm việc phòng. Này ngược lại là Tôn Ngọc Chân tán đồng gật đầu một cái. Nhà ở lớn như vậy, ta và bổ câu hai người chắc chắn ở không được, ngươi nếu là có hứng thú lời nói, chúng ta có thể cùng thuê. Ngươi ở một gian, thiếu cho điểm tiền thuê, mang đến 1500 ý tứ ý tứ là được rồi. So ngươi bây giờ cái này ở lợi ích thực tế, cũng thoải mái. 1500, quá ý ta. Loại kia đại công tất mộ nguyệt thuê đều phải 15000 trở lên đâu. Không có việc gì, ngươi liền ở một gian, góp một điểm ý tứ ý tứ là được. Tất cả mọi người quen, cùng ngươi cùng thuê, ta và bổ câu an tâm điểm. Ngươi muốn ngại ít, cảm giác đắc bất đảnh, cho 2000 cũng được, cho 3000 chúng ta cầm cũng không nâng tay. Nhưng ngươi không phải không có tiền gì sao? Ta cảm thấy ngươi cho một cái 1500, có một mớn trung ý tứ là được rồi. Ngươi muốn cảm thấy quá chiếm tiện nghi, liền giúp bổ câu cùng một chỗ làm một chút việc nhà, coi như trống đỡ thuê. Đi, vậy ta liền cho 1500a, ta làm nhiều chút việc nhà tới chống đỡ, kỳ hi. Tôn Ngọc Chân nói liền có chút tiểu tiện thủ, cho như thế điểm tiền thuê, nàng thực tình cảm thấy thiếu. Nhưng nàng chính xác không phải kẻ có tiền, mỗi tháng tiền lương đều phải hướng về trong nhà gửi không thiếu. Một người tại Đông Hải sinh hoạt, nàng có thể còn lại điểm liền muốn còn lại điểm. Lâm Tại Sơn cái này quay về đại thiên tài, dưới cái nhìn của nàng, tiền độ vô lượng, tương lai tiền độ chắc chắn cũng sẽ vô lượng. Tất nhiên đại thúc này hào phóng như vậy, nàng sẽ không cùng người ta giả khách khí. Vậy chúng ta quyết định, đến lúc đó gian phòng cho ngươi để dành một gian. Ân, ta ơn đại thúc chiếu cố như vậy ta, ta ký ngươi. Tôn Ngọc Chân ngọ nào hướng Lâm Tại Sơn mời rượu. Cũng vậy, ngươi cũng chiếu cố ta rất nhiều. Nếu không phải là ngươi, ta cũng vẫn chưa tỉnh lại, càng không khả năng tham gia hát ăn ở tiết mục, hy vọng các ngươi tiết mục có thể mọc hồng, tương lai ta cũng có thể đỏ chót. Lâm Tại Sơn uống một chút ít rượu, cảm xúc trở nên tăng vọt, cùng Tôn Ngọc Chân sướng tình hoan uống. Ngươi nhất định sẽ đỏ thắm. Theo chim bổ câu lời nói rằng, ngươi thật là tuyệt nhất. Tôn Ngọc Chân uống đôi mắt đẹp hơi say rượu, cả mắt đều là ánh mắt sùng bái, có chút ôn nhu động lòng người. Lâm Tại Sơn nghe lời này rất là hưởng thụ, hắn biết chim bổ câu trắng hòa Tôn Ngọc Chân nói cũng là lời thật lòng. Dạng này lời thật lòng, cho hắn lớn nhất đi tới động lực. Hắn nhất định sẽ không để cho bên cạnh những người này thất vọng, hắn tương lai nhất định phải làm tuyệt nhất cái kia. Đêm nay ăn một thân cũng là xuyến thịt bia vị. Ăn qua phía sau, Tôn Ngọc Chân muốn tắm, Lâm Tại Sơn liền rời đi trước, hắn về nhà cũng nhanh chóng tắm rửa một cái, thời gian bị ý hai người tắm hát mới một lần nữa gặp mặt, Từ Hoa tiểu khu xuất phát, hướng về đồng nghệ đại tản bộ. Tắm rửa qua phía sau, Lâm Tại Sơn đổi một thân quần áo nhẹ hưu nhàn màu xám đại quần đùi phối một kiện nhẹ nhàng khoan khoế màu vàng đất tê lo lắng, da châu giáp lão, lại thêm thượng nhất đỉnh màu xám cho mũ lưỡi trai, đem lại bộ phận tóc trắng đều che khuất che ở từ xa nhìn lại, giống như một cái gầy còm cao ngất tiểu hòa tử, tinh thần tương đương phấn chấn. Lâu không trở về trường học cũ, Tôn Ngọc Chân đêm nay tâm tình thật tốt đổi một bộ nhẹ nhàng khoan khoế mê người thanh sắc nát hoa váy dài, khả ái công chúa linh cùng dí ngựa, càng càng đẹp Một đôi chuột nhi màu đen mã gót, đem thả người xuân sắc càng động lòng người rồi. Vẫy theo gió đêm tìm ngũ, hai tay chắp sau lưng, cười khanh khách đi ở lầm tại sơn bên cạnh, bất kể là nhìn từ xa vẫn là gần nhìn, nàng rõ ràng cũng là một cái thuần chân động lòng người sân trường mỹ nữ, nơi nào vẫn là cái kia bị công tác để gặp cả người người mới bao giờ. Dạo bước tại hoa hồng lãng mạn cây phượng hoàng phía dưới, Tôn Ngọc chân cảm khái giàn thuyết, trở lại đại học cảm giác rất tốt, ta thật muốn lại đọc một lần đại học. Công tác về sau mới biết được đi học thời gian đến cỡ nào mỹ hảo. Ta muốn không có đoán sai, lúc ngươi đi học, nghĩ nhất định là tương lai công tác thời gian sẽ đẹp cỡ nào hảo. Công việc bây giờ, lại muốn đi học thời gian tươi đẹp đến mức nào. Các ngươi những hài tử này a. Sống đến ta đây cái số tuổi liền nên đã hiểu, dưới mắt thời gian mới là tốt đẹp nhất. Tuyệt đối không nên nhường tương lai ngươi hoài niệm bây giờ. Chân quý dưới mắt thời gian, tranh thủ sống ra một cái đặc sắc tương lai. Haha, ha, đại thúc, ngươi ở đây sáng tác bài hát sao. Ta đang cấp ngươi chuyển thụ nhân sinh kinh nghiệm. Ta không ưa thích làm liên quan người khác sinh hoạt, nhưng ta thực tình cảm thấy, ngươi làm phía sau màn công tác khá là đáng tiếc. Không biết là đêm nay uống chút rượu tư duy tương đối hoạt động mạnh, vẫn là bên cạnh ực giơ hẳn lên Tôn Ngọc Chân tản ra khí chất quá tịnh lệ động lòng người, Lâm Tại Sơn thực tình cảm thấy mị nữ như vậy không đi màn phía trước mà cam làm phía sau màn, đáng tiếc gương mặt này. Đại thúc, ta sẽ nỗ lực. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đuổi theo ngọc, ngươi chính là của ta Tẩm gương. Tôn Ngọc Chân bị nhàn nhạt trên choáng hôn lúc đấy, tâm tình mười phần giảo giạt. Lâm Tại Sơn mỉm cười, sẽ không nói thêm cái gì, nữ sinh này bình thường sinh hoạt tác lực có thể quá lớn, trên người nàng thiếu khuyết loại kia không thèm đếm xỉa đánh một khí chẳng. Tương lai nếu như hắn có thể cho Tôn Ngọc Chân tạo cơ hội Tỷ như chụp MV Thỉnh Tôn Ngọc Chân làm nhân vật nữ chính các loại, hắn liền bang Tôn Ngọc Chân một cái tốt. Có rất nhiều người bước ra truy mộng bước đầu tiên, cũng phải cần có người từ phía sau đẩy một cái. Tại người qua đường liên tiếp quay đầu ghé mắt chăm chú, hai người tán gẫu đi tới Đông Nghệ Đại Lễ Đường nhỏ cửa ra vào. Chim bồ câu trắng đang ở cửa chờ lấy hai người đâu? Hoa tắc, xin hỏi ngươi là chân tà sao? Ngươi mặc tối nay tốt xinh đẹp a. Lần thứ nhất kiến Tôn Ngọc Chân mặc váy, chim bồ câu trắng kinh diễm hai mắt lại xanh lớn hơn một vòng, vừa thấy mặt liền phóng lời ca tụng tới khen Tôn Ngọc Trân. Bị chim bồ câu trắng khen vẫn rất ngượng ngùng, Tôn Ngọc chân xấu hổ ngọt nói đùa, hàng năm đông nghệ đại xử lý tiết mục nghệ thuật, trong sân trường đều mỹ nữ như mây, ta đây cái lao học tỷ, đêm nay cũng tới cấp thường các người danh tiếng. Haha! ha. Lâm Tại Sơn nghe cười, nghĩ thầm cô em này đêm nay thật là không có guýt, nói chuyện đều phải bắt đầu có ba khi ầm ầm cuốn hướng. Chim bồ câu trắng kéo lên Tôn Ngọc trên tay, hướng về trong lễ đường đi, chúng ta nhanh chóng đi vào đi, chương hạ bọn hắn cho chúng ta chiếm hảo tọa, biểu diễn cũng bắt đầu đã nửa ngày, lập tức liền nên hoàng dĩnh tiết mục. Chim bồ câu trắng lời còn chưa dứt, chỉ thấy một thân màu vàng nhạt quần dài hoàng dĩnh vội vã hoang mang từ trong lễ đường chạy ra, thẳng hướng chim bồ câu trắng bọn hắn bên này nên đến đây. Lâm Túc Hạo. Hoàng Dĩnh Vội Vã hỏa Lâm Tại Sơn lên tiếng chào, không đợi chim bồ câu trắng hỏi, nàng trước tiên nóng nảy cùng chim bồ câu trắng giảng đạo, cái này chuyện xấu. Chúng ta âm nhạc xảy ra vấn đề. Bảy quy cầu phiếu đề cử. 91. Thứ 91 chương âm nhạc vấn đề người trước đừng có gấp, âm nhạc xảy ra vấn đề gì? Lâm Tại Sơn tỉnh táo hỏi Hoàng Dĩnh. Kỹ sư âm thanh máy chiếu phim luật in không dùng được, phóng bất liệu chúng ta bài hát kia. Lau trên trán mồ hôi dị. Hoàng Dĩnh khắp khuôn mặt là buồn bực thần sắc. Hôm qua không phải còn có thể phóng sao, hôm nay làm sao lại phóng bất liễu? Trím bổ câu trắng không hiểu nổi, tối hôm qua Hoàng Dĩnh tập luyện lúc, nàng còn tới lễ đường nhỏ nhìn qua đâu. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, kỹ sư âm thanh nói máy chiếu phim một khi thăng cấp, đột in hay dùng không được, chúng ta cái kia không tổn hao gì cách thức âm nhạc truyền bá phóng bất liễu. Vì để cho âm sắc tốt hơn, Lâm Tại Sơn cho Hoàng Dĩnh làm ra khó quên một ngày, bảo tồn trở thành tương tự với một vị khắc mặt tạm vẻ không hao gì cách thức, không phải tất cả phát ra phần mềm đều có thể phóng. Có chút phần mềm nhất định phải lắp đạc đột in mới có thể truyền bá. Cái kia kỹ sư âm thanh phía trước thăng cấp máy chiếu phim, đột in không dùng được. Hoàng Dĩnh lại giảng, cái kia kỹ sư âm thanh đang đem chúng ta bài hát này không tổn hao gì cách thức chuyển thành mở MP3 cách thức, nhưng chuyển tốc độ thật chậm a. Cần 40 phút mới có thể chuyển xong. Khi đó các vẽ xã chuyên trưởng đều nên kết thúc. Lâm Tại Sơn bó tay rồi, các ngươi kỹ sư âm thanh máy tính so với ta máy tính còn lâu a, chuyển một ca khúc muốn 40 phút. Lao cha, ngươi liền đừng nói nói mát, máy vi tính ngươi bên trong có bài hát kia thấp chất phiền bản sao. Ta chỉ khắc không tổn hao gì cách thức CD, trong máy vi tính rảnh trước toàn bộ xóa. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hoàng Dĩnh phiền muộn hỏng. Tôn Ngọc Chân ôn nhu an ủi, "Các ngươi trước tiên đừng có gấp, khẳng định có biện pháp. Còn có 20 phút, liền đến chúng ta trong xã tam bá chủ áp chụp biểu diễn. Ở trước đó, nếu như ta âm nhạc phóng bất liệu, ta liền mất đi cái đồng hồ này diễn cơ hội. Không thể đem ngươi biểu diễn lui về phía sau chuyển chuyển, cuối cùng tái diễn." Lâm Tại sân hỏi, "Chắc chắn không được a? Ta nào có áp chụp thực lực a?" Tôn Ngọc Chân suy nghĩ một chút hỏi, "Vấn đề hiện tại chính là âm nhạc truyền bá phóng bất liệu đúng không?" "Hoàng Dĩnh đạo, đúng hỏi nói, "Vậy có thể hay không hiện trường diễn a?" Đợi chút nữa nhường Lâm Thúc tại hiện trường hát đệm một chút không phải tốt. Lâm Tại Sơn cười nói, người ý nghĩ rất tốt, nhưng vấn đề là không có nhạc khí a. Còn phải hiện đi chuyển nhạc khí, điều chỉnh thử nhạc khí, vậy càng lãng phí thời gian. Không cần. Lao cha. Hiện trường có vui khí. Chim bồ câu trắng đột nhiên trở nên rất hưng phấn. Hoàng Dĩnh nghe xong cái này, cũng biến thành rất hưng phấn, đại phật nhạc đội đợi chút nữa muốn vì tam bá chủ hiện trường nhạc đệm, bọn họ nhạc khí liền tại hiện trường đâu, đều điều chỉnh thử tốt. Đại phật nhạc đội. Lần đầu tiên nghe được cái tên này, Lâm Tài Sơn hơi kinh ngạc, cái này dàn nhạc tên có thể có đại khí. Chim bồ câu trắng rằng Đây là chúng ta trường học bây giờ được hoan nghênh nhất dàn nhạc một trong là âm nhạc hệ một cái chuyên môn học chống tiền bối tổ. Lập lúc, ngươi có thể tại hiện trường biểu diễn sao? Nếu có thể, ta liền nhanh đi cùng chúng ta xã trưởng nói đi, mượn trước đại phật nhạc đội nhạc khí biểu diễn một chút. Ta hát chắc chắn không có vấn đề. Bài hát này chỗ khó là đại đoạn ghi ta diễn đấu. Bồ câu, ngươi còn có thể đánh sao? Phía trước viết bài hát lúc, bài hát này chủ âm các hắn đều là chim bồ câu trắng đánh, tương đương có hư vị. Thế nhưng cũng là vài ngày trước chuyện, đột nhiên nhường chim bồ câu trắng tiếp tục bán ra, Lâm Tại Sơn sợ chim bồ câu trắng đã đem bản nhạc đã quên. Chim bổ câu trắng nhưng là rất có lòng tin, ta có thể đánh. Cái này bản nhạc ta đã sớm nhớ kỹ trong lòng, cũng không biết Lý Hạc cùng Tất Vĩnh vừa có thể hay không đem trống cùng bạt cho phối hợp. Bài hát này chống cùng bạt đều rất đơn giản. Nhất là trống, tiểu Tất đánh rất vững chắc, chắc chắn không có vấn đề. Lý Hạc chỉ cần không đáng đưa đẩn, bạt cũng không thành vấn đề. À đúng, không có kèn cơ lạ Jinet à. Chim bổ câu trắng đột nhiên nghĩ tới bài hát này phối nhạc bên trong, Lâm Tại Sơn ở giữa tấu đoạn thổi đoạn kèn cơ lạ Jinet, rất có cảm giác. Cái đoạn kèn cơ lạ Jinet thổi lên lúc Hoàn dĩnh thủ hạ chính là hạt cắt sẽ ứng thanh trở nên rất lãng mạn yêu thương. Nếu như không có kèn cờ lạ gì nét to điểm, bài hát này cùng các vẽ phối hợp sẽ tất sắc không thiếu. Ta đi về nhà cầm kèn cờ lạ gì nét, cái này không thành vấn đề, ta đi nhanh một chút, tranh thủ chừng 10 phút đồng hồ liền lập trở về. Phía trước vì ghi chép bài hát này, Lâm Tại Sơn cố ý bỏ ra 800 khối tiền mua một chi trung cấp cây môn kèn cờ lạ gì nét, cái đồ chơi này về sau dùng tới được, sớm mua sớm luyện sớm hảo. Các ngươi nhanh chóng đi vào đi, cùng cái kia đại Phật nhạc đội câu thông một chút, hỏi một chút nhân gia có cho mượn hay không chúng ta nhạc khí di động. Không cần nhờ mượn, liền muốn chóng Bắt cùng ghi ta là được rồi. Ta bây giờ liền về nhà đi lấy kèn cỡ lạ nét. Đi, láo cha ngươi có thể nhanh lên a. Ta biết. Làm một cái chạy bộ động tác, Lâm Tại Sơn nói đùa giảng, ta một đường chạy chậm trở về. Lâm tức, thực sự là cảm ơn ngươi. Hoàng Dĩnh cảm kích chết Lâm Tại Sơn. Này, cái này không gọi chuyện. Lâm Tại Sơn không câu chấp khoát khoát tay, đối với Tôn Ngọc Chân giảng, ngươi cùng với các nàng một khối đi vào đi, ngươi trước đi xem diễn xuất. Đừng dính, ta vẫn cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi. Đợi chút nữa đến nhà, ta đem xe cỡi đi ra, hai ta cưỡi xe trở lại, dạng này tiết kiệm thời gian cũng được, cái kia đi, hai ta đi nhanh lên. Lâm Tại Sơn xoay người liền đi, Tôn Ngọc Chân đội sát bên trên Lâm Tại Sơn, hai người tốc bước trở về trở lại. Chim bồ câu trắng cùng Hoàng Dĩnh thì quay người tiến vào lễ đường. Vấn đề xem như giải quyết một nữa, Hoàng Dĩnh trong lòng an tâm nhiều, nhịn không được bắt quái một cái câu, họ chim bồ câu trắng, bồ câu, kia tiểu tỷ tỷ ai vậy? Lâm thúc bạn gái. Không phải, đó là ta học tỷ, nàng cũng là Đông Nghệ Đại truyền thông hệ tốt nghiệp, bây giờ cùng cha ta là hàng xóm. Dung mạo của nàng thật là xinh đẹp. Ai ơi, ta nói tỷ tỷ nha, này cũng cái gì mấu chốt? Ngài còn chú ý nhân ra dung mạo sinh đẹp không sinh đẹp a. Nhanh đi tìm các ngươi xã trưởng câu thông một chút hiện trường diễn tấu chuyện a. Ta đi gọi tín đồ nhạc đội mấy cái nam sinh, đợi chút nữa về phía sau đại tìm các ngươi. Hảo. Thực sự là cảm ơn ngươi, Bổ Câu. Chớ nói nhảm, nhanh chóng làm được a. Vừa vào đến trong lễ đường, chi bổ câu trắng liền cùng Hoàng Dĩnh chia ra hành động. Trong lễ đường đang tấu vang lên lãng mạn ấm áp dương cầm đối cảnh âm. Trước võ đài treo cự hình sân khấu bên trên, chiếu đến một đệ tử đang tại, tại cắt vẽ dương bên trên làm động thái cắt vẽ biểu diễn, chủ đề là mẫu thân hai tay Giảng thuật là một người mẹ như thế nào đem Hải Tử nuôi lớn quá trình, rất cảm động. Chim bổ câu trắng vừa đi vừa nhìn, phù quang lực ảnh một dạng nhớ tới nàng hồi nhỏ bị lao mụ một người nuôi lớn thời gian, trái tim không khỏi có chút chua. Fan, ở trên hành lang cùng một cái nam sinh đụng cái đầy cõi lòng. Tuổi thơ suy nghĩ một chút liền bị lôi trở lại kiên cường bây giờ. Chim bổ câu trắng đang đụng vào nam sinh kia cái cảm. Ôi đi. Chim bổ câu trắng che lấy chán, đau hít vào một ngụm khí lạnh, ngửa đầu xem xét, đừng không là người khác, chính là Trương Hạo cái kia tên ngớ ngẩn. Kế thừa nàng cha gen, chim bổ câu xương cốt siêu cứng rắn. Chương Hạo cái cằm bị chim bồ câu trắng đầu va chạm, thật giống như chịu một thiết truy tựa như, hàm răng đều phải nới lỏng. Đang muốn mắng to, mượn bạch mạc bên trên phản xạ hỏa quang, thấy rõ đối phương là chim bồ câu trắng, trưng Hạo lập tức định khóc vô lệ, vẻ mặt đau khổ hung ác nhào nặn cái cầm, hoán trách chim bồ câu trắng, ngươi hành lang như thế nào không nhìn được a? Đầu nguyên là thịt làm vẫn là tảng đã làm. Như thế nào cứng như vậy a? Đau chết mất. Đại ca, ngươi nam hay nữ vậy a? Còn cốc đầu. Ta còn không có cùng ngươi tính toán đâu, ngươi đổ theo ta sở so đo. Được rồi được rồi, ta không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi làm gì đi a? Ta đi nhà vệ sinh. Lau nước mũi. Ngươi không đem bong bóng nước mũi cỏ ta trên trắng a? Chim bồ câu trắng nóng này xoa lên chính mình tiểu nam môn. Ta ngược lại nghĩ có đâu. Ngươi một đập đưa hết cho ta đập trở về. Mẹ nhà hắn, toàn bộ để cho ta nuốt xuống. Ngươi nhanh chóng cút cho ta. Ác tâm người chết. Gặp chim bồ câu trắng bị trắng ghét, chương hạo vui thích vui lên, hỏi nói, sư phụ đâu? Như thế nào không có cùng ngươi một khối tới a? Cha ta về nhà cầm kèn cỡ lạ gì nét đi. Ta cho hoàng dĩnh làm cái kiêu bài khó quên một ngày, kỹ sư âm thanh phóng bất đi ra, có thể muốn hiện trường diễn tấu. Ta bây giờ liền đi gọi lao tất bọn hắn về phía sau đài, hơi chuẩn bị một chút. Ý của ngươi là sư phụ muốn tại hiện chẳng hát? Đúng vậy a. A, tiểu Như Châu bỏ. Hôm nay tới nhìn các vẽ những người này, nhưng có sướng thay. Ngươi không phải đi nhà vệ sinh sao? Ngươi đi theo ta đi a. Ta không đi, ta nước mũi đều bị ngươi đập trở về, ta cùng các ngươi cùng đi hậu trường chuẩn bị. Chim bổ câu trắng bị Trương Hạo chán ghét đều nghĩ đánh người. Một bên khác, Hoàng Dĩnh về phía sau đài tìm các vẽ xã xã trưởng Ôn Pa cùng với đại phật nhạc đội người, thương lượng có thể hay không mượn đối phương nhạc khí diễn tấu. Đại phật nhạc đội, đội trưởng gọi tất chung. 22 tuổi, lưu hành âm nhạc biểu diễn hệ năm thứ tư, là một cái vô cùng có thực lực ca sĩ người kế tục, âm thanh hùng hậu đại khí, ngoại hình cũng rất có đặc điểm. Hắn trời sinh chính là một cái tên trọng, không giàu tóc. Nhưng hắn thành lập cái này đại Phật nhạc đội, cũng không phải bởi vì hắn tiên trọng, mà là bởi vì hắn rất ưa thích Phật giáo văn hóa. Bọn hắn dàn nhạc sáng tác lúc rất ưa thích dung hợp Phật lý niệm, có đôi khi thậm chí sẽ đem Phật nhạc cùng nhạc dốc kết hợp với nhau, rất có cá tính, cũng rất có linh khí cùng ý chi này, dàn nhạc là trước mắt đông nghệ đại bên trong tiêu chuẩn cao nhất học sinh dàn nhạc một trong, cũng là lần này tiết mục nghệ thuật dàn nhạc tranh tài quán quân dàn nhạc đứng đầu hậu tuyển. Các vé xã Tam Bá chủ xã trưởng Ôn Ba toa, phó xã trưởng Lâm Vân, hạch tâm xã viên Viên Duyệt, đêm nay muốn làm áp chụp cắt vẽ Tam liên đấu, chính là cùng đại phật nhạc đội cùng một chỗ hợp tác sáng tác tác phẩm, vô cùng đặc sắc. Các xã viên biểu diễn cũng là nắm quyền trước tiên chuẩn bị xong nhạc đệm âm, chỉ có Tam Bá chủ dùng hiện trường nhạc đệm hát đệm phương thức, muốn cùng hiện trường dàn nhạc tương tác lấy biểu diễn cắt vẽ. Làm như vậy có thể nhường cắt vẽ hiện ra càng có lâm trạng sức hút, càng giàu có dung nhập âm tình. Nhưng độ khó khăn cũng lớn rất nhiều, yêu cầu các họa sĩ nắm giữ cực cao lực khống chế cùng cấu vé tiêu chuẩn. Không phải tam bá chủ Sa Viên, bình thường đều sẽ không lựa chọn dùng loại phương thức này tới biểu diễn. Hoàng Dĩnh bây giờ là không có biện pháp khác, chỉ có thể nhắm mắt khiêu chiến một chút hiện trường nhạc đệm cắt vẽ biểu diễn. Nghe xong Hoàng Dĩnh thỉnh cầu phía sau, xã trưởng Ôn Toa toa có chút do dự, hỏi lại Hoàng Dĩnh, "Ngươi xác định ngươi có thể làm đến đi theo hiện trường nhạc đệm tới dựng vẽ? Vạn nhất nhạc đệm phương diện xảy ra vấn đề gì, ngươi có năng lực đem biểu diễn cho kéo trở về sao?" "Cái này sao? Ta cũng không biết." Phó xã trưởng Lang Bân là một cái đeo mắt kiếng gọn người lùn nam sinh, dáng dấp rất đẹp trai, rất hòa ái một người, khuyên Hoàng Dĩnh, "Sư muội Ta biết ngươi trong khoảng thời gian này luyện rất chân thành, nhưng ngươi không nhất định không muốn lần này tiết mục nghệ thuật lên biểu diễn. Đây không phải tranh tài, chỉ là một hiện ra chúng ta cắt vẽ xã văn hóa cùng mị lực cơ hội, làm ớn người mới vào xã một cái sân khấu. Lần này biểu diễn ai cũng không thể ra sai, vạn nhất diễn hỏng rồi, nhưng là muốn đập chúng ta cắt vẽ xã bảng hiệu. Viên duyệt tán đồng gật đầu, trong lòng mặc dù thông cảm hoàng dĩnh, nhưng nàng cũng cảm thấy tất nhiên xảy ra vấn đề, liền lui lại tới không muốn diễn, để tránh cứng rắn diễn xuất vấn đề lớn hơn nữa Nếu như là chính mình chuẩn bị tiết mục, không có tìm Lâm Tại Sơn chim bổ câu trắng bọn người hỗ trợ, cái kia rút lui liền rút lui, hoàn dĩnh sẽ không quá xoắn xuýt. Nhưng lần này nàng nhường rất nhiều người giúp đỡ rất nhiều, nếu như Triệt Tiêu không diễn, nàng thực tình cảm thấy có lỗi với những cái kia đã giúp nàng người. Sa trưởng, ta thật sự muốn thử xem, tác phẩm này ta luyện rất lâu, ta tin tưởng ta có thể rất tốt hoàn thành nó, hi vọng ngươi có thể cho ta cơ hội này. Ta không phải là không cho ngươi cơ hội, chúng ta đều biết ngươi đoạn này luyện có bao nhiêu nghiêm túc, nếu như âm nhạc không có vấn đề, chúng ta đương nhiên hy vọng ngươi sân tới hiện ra chúng ta cắt vẽ xã phong thái. Nhưng mà sáu công đội ôn toa toa chuyển ngoạn, Hoàng Dĩnh chủ động giảng, "Hiện trường nhạc đệm sẽ không ra vấn đề gì, cho ta nhạc đệm tín đồ nhạc đội trình độ rất cao, bọn hắn trước đây ghi chép bài hát này lúc ta đều tại chỗ, trình độ của bọn hắn đủ để ứng phó hiện trường diễn tấu." Đại Phật nhạc đội Bạt Mã Nam đột nhiên đâm đầy miệng, "Ngươi nói cái gì giàn nhạc muốn nhạc đệm?" "Tín đồ." "Đối với tín đồ nhạc đội." "Cái kia ban nhạc mấy cái nam sinh cũng là nghệ thuật thiết kế hệ." Mã Nam hỏi lại. "Đúng đúng, chính là bọn họ." "Ngươi không có nói đùa chớ." "Cái kia giàn nhạc thật rất rủi." Mã Nam nghiêm trọng khinh thường cười mở. "Tám cầu phiếu để cử." Chương tiếp rạng sáng đổi mới. 92. Thứ 92 chương khổ sở mỹ nữ xã trưởng bị Mã Nam nói thành một trường quĩnh quân mặt, Hoàng Dĩnh vốn cho rằng Mã Nam hỏi như thế mạnh là nhận biết tín đồ nhạc đội đâu, lại không nghĩ rằng Mã Nam vậy mà châm chọc lên tín đồ nhạc đội. "Tiểu tử ngươi đừng tin miệng nói bậy, ngươi biết tín đồ nhạc đội sao?" Ngươi liền nói nhân ra rất rươi. Nói lời này lúc tiếp chung, du lượng đầu trọc bị phía sau đài ánh đèn phản chiếu 10 phần chói mắt. Ta không nhận biết, nhưng Viện Viện nhận biết. Cái nào Viện Viện a? Đại Phật Ban chủ sướng chân trèo, từ bên cạnh đi tới, hỏi đầy miệng. Liên cái kêu bảng viện viện Đại bác mới kết giao chính là cái kia nhường Việt Châu bạn gái Mã Nam trong miệng Đại Bắc, bạn danh gọi Tôn Núi Tuyết, là đông nghệ đại mặt khác một chi dàn nhạc giải bảo chủ sướng. Mà Bàng Viện Viện chính là Tất Vĩnh vừa bạn gái trước. Bàng Viện Viện làm sao mà biết được tín đồ nhạc đội a? Thiết chúng hỏi. Nàng cùng Đại Bắc phía trước, cùng người nam kia giống như chính là chỗ này tín đồ nhạc đội. Nghe Bàng Viện Viện giảng, cái này tín đồ nhạc đội thuần túy chính là một chi vừa tổ không đến một năm siêu nghiệp dư tài nghệ dàn nhạc, so giải bảo đều kém một mạng lớn. Không thể nào? So giải bảo còn kém a? Chủ sướng Trần Tiều tương đương kinh ngạc, Hán thấy, giải bảo đã là rất tồi dàn nhạc cái này tiến độ nhạc đội so giải bảo còn kém, vậy cái này còn gọi dàn nhạc sao? Nếu là so giải bảo còn kém, vậy cái này dàn nhạc thật sự là hơi yếu. Tiết Trung nói liếc mắt nhìn Hoa Dĩnh, trên mặt toát ra bất đắc dĩ cùng đồng tình thân sắc. Hoàng Dĩnh cố gắng giảng giải nói, tín đồ nhạc độ nhạc đội rất lợi hại, các ngươi có phải hay không nhận sai dàn nhạc. Không sai được à, nghệ thiết lập hệ theo ta được biết liền hai dàn nhạc, một cái tín đồ, một cái khác là chi nữ tử dàn nhạc. Ngươi nói thế nào dàn nhạc là nghệ thiết lập hệ a? Nếu là liền không có sai. Nhưng là bọn họ trình độ thật sự rất tuyệt a. Nơi nào có nát vụn a? Hoàn Dĩnh như thế nào đều không hiểu đối phương vì cái gì như thế xem thường tín độ nhạc đội. Lang Bân thở giải thuyết phục, "Hoàn Dĩnh, ngươi cũng đừng nói nhiều, ngươi chưa từng chơi dàn nhạc, ngươi xem không ra một chi ban nhạc trình độ cao thấp. Lần này diễn xuất, ngươi vẫn là trước tiên đừng mạo hiểm lên." "Thế nhưng là 6. Thế nhưng là 6. Hoàng Dĩnh ủy khuất đều nghĩ khóc. Viên duyệt mềm lòng đạo, "Ta sẽ giúp ngươi đi kỹ sư âm thanh bên kia xem, ngươi cái kia âm nhạc văn kiện là chuyển cách thức chuyển quá chậm đúng không? Ta đi hỏi hắn một chút có thể hay không chuyển nhanh lên. Không mau được, ta vừa mới ở bên cạnh nhìn hồi lâu, hắn thử mấy lần, dự tính ra thời gian đều phải 40 phút trở lên." Ôn Toa Toa bất đắc dĩ nói, "Đây là Lao Thiên gia không giúp được a ngươi, thì nhịn nhẫn nại a, Dĩnh, lần sau chúng ta trong xã làm tiếp hộ diễn, để cho ngươi người thứ nhất lên." "Thật sự diễn không được sao?" Hoàng Dĩnh tội nghiệp hỏi Ôn Toa Toa. Ôn Toa Toa thở giải thuyết phục, "Lần sau tái diễn a." "Ai xấu?" Hoàng Dĩnh lập tức liền sụt. Ôn Toa Toa bọn người nhìn xem Hoàng Dĩnh dáng vẻ, trong lòng ngầm sinh khổ sở. Các nàng đều biết mấy ngày này Hoàng Dĩnh luyện đến cơ nào khắc khổ. Cái này khoa mỹ thuật nữ sinh, học cắt vẽ mới hơn nửa năm, cũng đã sâu đậm yêu quý lên cái này nghệ thuật, bình thường không có việc gì liền đến cắt vẽ xã luyện thập. Nàng xem như đi qua nửa năm ra vào cắt vẽ xã nhiều nhất học viên. Nàng cắt tài vẽ cũng tại phi tốc để thăng bên trong. Vì lần này hội diễn, Hoàng Dĩnh có thể nói quên ăn quên ngủ một mực tại luyện tập, đối với mỗi một chi tiết nhỏ đều quá nghiêm khắc đến cực điểm, lại không nghĩ rằng cuối cùng đã biến thành cái dạng này, ôn toa toa các nàng những thứ này tiền bối đều thay Hoàng Dĩnh cảm thấy tức hận. Chim bồ câu trắng mang theo Trương Hạ bọn người đến hậu trường. Ba một cái mặt, chỉ thấy Hoàng Dĩnh giống như ăn hoàng liên tựa như, biểu lộ là muốn nhiều đắng có bao nhiêu đắng. Thế nào? Cùng các ngươi xã trưởng dạng thật là không có có a. Chim bồ câu trắng lôi kéo Hoàng Dĩnh tay vấn đối phương. Chúng ta xã trưởng sợ ta phạm sai lầm, không đề nghị ta làm hiện trường nhạc đệm biểu diễn. Ngươi cũng luyện đã lâu như vậy, sẽ không phạm sai rồi rồi, ngươi phải có lòng tin với chính mình." Chim bồ câu trắng cho Hoàng Dĩnh đánh phí. Hoàng Dĩnh nghe trong lòng việc không là tư vị, nàng đối với mình rất có lòng tin, thế nhưng là đại phật giàn nhạc cùng ôn toa toa các nàng đều đối tín độ nhạc đội không có lòng tin, việc này nàng không tiện mở miệng cùng chim bồ câu trắng bọn người rằng. Lý Học gần nhất mấy ngày này cùng Hoàng Dĩnh nhận biết về sau có chút ưa thích cái này thanh thanh xấu xấu nữ sinh. Tống Bằng cũng có chút ưa thích Hoàn Dĩnh, nữ sinh này mặc dù không là cách vẽ xã xã trưởng ôn toa toa loại kia siêu cấp xinh đẹp giáo hoa cấp nữ sinh, nhưng cho Hoàn Dĩnh đặt tại Đông Nghệ đại bên trong cũng tuyệt đối tính được là mỹ nữ một quả, thuộc về rất đập vào mắt loại hình, lại trên người nàng khí chất rất điểm tính mà đẹp, trời sinh thì có loại nhường nam sinh bảo vệ. Lý Học cùng Tống Bằng lúc này đều rất tích cực cổ vũ lên Hoàn Dĩnh, Tiêu Gào muốn đi giúp Hoàn Dĩnh cùng ôn toa toa đi giảng, nhường ôn toa toa cho nàng cái đồng hồ này diễn cơ hội. Các ngươi chờ đi, toa tỷ đã quyết định, đêm nay muốn nhảy qua ta đầy cái biểu diễn. Dựa vào cái gì a? Lý Học lòng đầy căm phẫn rằng, ngươi luyện lâu như vậy Đều trắng luận sao? Tống Bằng cũng nói, là kỹ sư âm thanh xảy ra vấn đề, cũng không phải ngươi xảy ra vấn đề, dựa vào cái gì không để ngươi diễn. Hạo ca, đi tới a, chúng ta đi giúp Hoàng Dĩnh nói một chút. Lấy tay giấy nắm lô mũi dùng sức lau rồi một lần, lau ra một đại đoàn nước mũi tới, chưng Hạo cuối cùng lau xong rồi, đem giấy lộn ném vào thùng rác, dẫn đầu đi tìm Ôn Tỏa toa. Ôn Tỏa Tỏa đang dành thời gian cùng đại phật dàn nhạc thương thảo đợi chút nữa biểu diễn chi tiết, gặp một đám thị rác hệ sói ca kẹp lấy Hoàng Dĩnh cùng chim bổ câu trắng đi tới, Ôn Tỏa Tỏa lạnh lông mày hơi nhíu, đại khái đoán được đối phương là tại sao tới. Trương Hạo đổ ập xuống liền muốn hỏi Ôn Toa toa tại sao không để cho Hoàng Dĩnh diễn xuất, chim bổ câu trắng một cái cho Trương Hạo kéo sang một bên, không có nhường Trương Hạ mở miệng. Chim bổ câu trắng hỗ trợ hỏi, "Toa toa tỷ, ta nghe Hoàng Dĩnh giảng, nàng biểu diễn bị thủ tiêu." Ôn Toa toa nhận biết chim bổ câu trắng, phía trước chim bổ câu trắng có tới qua các vé xã hội hỗ trợ. Nàng Ôn Nhu cùng chim bổ câu trắng giảng, "Đối với âm nhạc phương diện ra một vài vấn đề. Chờ lần sau lại có hội diễn, trong xã hội thủ đẩy Hoàng Dĩnh. Nàng luyện tập chúng ta đều thấy được, rất cố gắng, lần này lên không được, chúng ta cũng thay nàng cảm thấy tiếc hận." Lý Học bên vực lẽ phải Vị nữ xã trưởng, ngươi có thể không thể không cần chờ lần sau hội diễn lại cho Hoàng Dĩnh cơ hội, lần này liền để Hoàng Dĩnh bên trên không được sao?" Tống bằng đi theo giảng, Hoàng Dĩnh đối với lần này biểu diễn xuống khổ công phu đi luyện, liền xem như hiện trường nhạc đệm diễn xuất, nàng cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Chịu đến đồng bạn của Vũ, Hoàng Dĩnh trong mắt lại cháy lên lên biểu diễn hy vọng, khẩn cầu nhìn xem Ôn Tỏa Tỏa. Khổ sở rướt rướt từ đầu vai hai bên rũ xuống như thác nước tóc dài, Ôn Tỏa Tỏa đang muốn mở miệng nữa. Mã Nam ngạ tiền, hắn nói, "Vãn các ngươi cũng đừng rẳng còi được không?" Chậm chễ thời gian, Tỏa Tỏa xã trưởng không dễ lái cái miệng này, ta thay nàng mở à các ngươi tính đồ nhạc đội trình độ quá thấp, toa toa xã trưởng không phải là không tin tưởng hoàng dĩnh cắt tài vẽ, nàng là không tin các ngươi hiện trường nhạc đệm trình độ, nàng sợ các ngươi kéo hoàng dĩnh chân sau. Lời này vừa nói ra, Ố toa toa tâm lộ bộ nhảy một cái. Phiên muộn chí cực nhìn chằm chằm mã nam một mắt, nghĩ thầm gia hỏa này như thế nào lớn như vậy miệng. Lời này sao có thể làm lấy mặt của đối phương rằng đâu? Cái này không gây sự đâu đi. Nắm giữ 1/8 u cỡ Gina hệ thống, 1/8 nước Anh thống, vị này dáng mỹ cắt xã, xã trưởng, mặc dù không là loại kia đặc biệt rõ ràng hôn tướng mạo, nhưng ở nàng băng cơ tuyết nhan bên trong vẫn là mang theo vài phần cao lãnh hôn huyết khí chất. Tính cách của nàng lại cũng không cao lãnh, nàng là một cái tâm địa thiện lương nữ sinh. Nguyên ý đem nhắn nhủi tâm tư đều phóng tới cắt vẽ lên đi hiện ra đi tôi luận nhân, hơn phân nửa cũng là người thể lương, nàng không muốn tổn thương người khác. Vốn là cảm mạo tâm tình sẽ không sảng khoái, còn bị nhân ra ở trước mặt nói như vậy, Trương Hạo nhất thời liền phát hỏa. Chỉ vào Mã Nam cái mũi hỏi, ngươi nói ai trình độ thấp đâu? Chi Vũ câu trắng gặp Trương Hạo muốn gây chuyện, vội vàng cấp Trương Hạo ngón tay của kéo xuống, không để Trương Hạo không lễ phép tùy tiện chỉ người khác. Nha a, trả lại cho ta cái này so sánh khởi kính tới. Mã Nam vốn là đang ngồi, lúc này đứng lên, cao ngạo cùng Trương Hạo giảng, chúng ta là đại Phật gia nhạc, nghe qua a. Nói các ngươi trình độ thấp, ngươi không phục làm gì? Đừng tưởng rằng Đông Nghệ đại chỉ các ngươi đại Phật lưu B. Trương Hạo nghiêm trọng khó chịu. Ta lúc nào nói Đông Nghệ đại chỉ chúng ta đại Phật lưu như B? Nhưng ta có thể khẳng định là chúng ta đại Phật so với các ngươi tín đồ lưu B nhiều. Huynh đệ, ngươi muốn không phục, liền hảo hảo luyện đàn đi, lúc nào đem công phu thật luyện được, lúc nào lại đến phân cao thấp. Ngươi không muốn tại ngoài miệng theo ta phân cao thấp, có ý gì a? Ngươi coi như đem ta cho thuyết phục, lại có thể tính sao? Các ngươi dàn nhạc nên rắc rưởi vẫn là rắc rưởi, chúng ta giàn nhạc nên như bê vẫn là như bê. Trường Hạ bị tức cắn răng như lợi, nhưng lại không về được miệng. Mấy cái khác tiến đồ thành viên bị đại Phật nhân nói như vậy, cũng rất nghẹn hỏa. Có thể sự thật chính là như vậy, đại Phật chính xác so với bọn hắn lợi hại nhiều. Tiết chung là một cái trạch tâm nhân hậu nhân, gặp Mã Nam phách lối như vậy, nghe tuyệt không êm hay, giận Mã Nam, tiểu tử ngươi nói nhảm như thế nào luôn như thế nhiều a. Ngươi sẽ không biết được tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đạo lý. Là bọn hắn quá không minh bạch chẳng huống, ta để bọn hắn minh bạch, minh bạch, tiết kiệm lãng phí thời gian mù dẫy dưa. Toa toa không tiện mở miệng. Ta giúp nàng nói thôi." Tôn Toa Toa bất đắc dĩ thở dài, vội vàng cùng tín đồ nhạc đội rằng, "Giải, ta không phải là ý tứ này, các ngươi không nên hiểu lầm." Hoàng Dĩnh không có tại hiện trường nhạc đệm dưới tình huống luyện tập qua, ta lo lắng nàng sẽ sai lầm 6. Lý Hạc tức giận đánh gây đối phương, đều nói, "Nàng luyện rất lâu, chưa làm gì sai. Coi như thật sai lầm, lại có thể làm gì? Ai biểu diễn không phạm sai lầm a? Phạm sai lầm cũng là một loại kinh nghiệm tích lũy. Xem như xã trưởng, người muốn bệnh viện cũng không cho xã viên cơ hội biểu diễn, các nàng như thế nào tích lũy kinh nghiệm đem các ngươi cắt vẽ xã con đẻ?" Lý Học lời này cho Ôn Toa Toa nói lòng có khẽ nhúc nhích. Mã Nam cho nàng giá thực sự xuống đại không được, nàng lại không muốn thương tổn người khác. Lần này cần không để Hoàng Dĩnh diễn, tổn thương không riêng gì Hoàng Dĩnh, còn có tín đồ nhạc đội người. Ai xấu? Tiên Lặng ở trong lòng thở dài một hơi. Ôn Toa Toa ánh mắt mê ly hỏi Hoàng Dĩnh, ngươi quả thật rất muốn làm cái đồng hồ này diễn sao? Nếu như có thể, ta hy vọng ta có thể diễn, ta nhất định cố gắng, không phạm sai lầm. Ôn Toa Toa do dự liếc mắt nhìn lang bân, lang bân hiệp gật đầu một cái, cũng đầu, biểu thị ủng hộ Ôn quyết định. Vậy được rồi, chúng ta còn giữ nguyên kế hoạch biểu diễn, ngươi xếp tại thứ 11 cái biểu diễn. Quá tốt rồi. Cảm tạ toa toa tỷ. Hoàn Dĩnh hưng phấn hướng Ôn toa toa gửi tới lời cảm ơn. Các loại, Mã Nam rất khó chịu, tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại, các ngươi giàn nhạc là muốn quản chúng ta mượn bạn, chống cùng ta đúng không? Chúng ta không thể cho các ngươi mượn. Tín độ nhạc đội nghe lời này một cái toàn bộ phát hỏa. Ôn toa toa cũng rất kinh ngạc, tại sao vậy? Các ngươi mượn một chút không được sao? Nói lời này lúc, nàng xem là Tất Trung. Tất Trung đứng ra, hướng tiến độ nhạc đội làm một cái tự giới thiệu, ta là Tất Trung, các ngươi hẳn là đều biết ta đi. Ta là đại Phật tay chống kiếm đoàn trưởng." Đám người gật gật đầu, biểu thị đều biết tiết chung cái này cá tính đại quân đầu. "Chúng ta không phải cố ý không mượn cho các ngươi nhạc khí. Chúng ta hôm nay phải làm biểu diễn rất là thù, nhạc khí cũng đã điều trở thành đặc biệt hỗn vang dội hình thức, âm vực đều rất thấp, còn tăng thêm trộn âm hiệu quả khí, liền guitar đều điều thành giọng thấp mô thức, hiệu quả khí cũng đã thêm tốt. Chúng ta coi như đem nhạc khí cho các ngươi mượn, các ngươi cũng không dùng đến. Nếu như bây giờ để chúng ta đem nhạc khí điều chỉnh đến bình thường hình thức, các ngươi biểu diễn xong, chúng ta lại điều chỉnh thử thành đặc thù hình thức, cái này ở về thời gian đã không kịp." Tín độ ngũ tử nghe xong tiết trung này, đều lộ ra bất đắc dĩ mà nhận đồng điệu lộ. Nếu như là nguyên nhân này, bọn hắn thật đúng là không có cách nào quản đối phương mượn nhạc khí. Ôn Toa Toa hỏi tín đồ, các người giàn nhạc chính mình không có nhạc khí sao? Chim bồ câu trắng giảng thuyết, chúng ta có vui khí a, nhưng ở tập luyện phòng học đầu, hiện chuyển tới lại điều chỉnh thử, về thời gian đã không kịp. Ngươi cũng là tín đồ nhạc đội. Nam nào, nào, Ôn Toa Toa hỏi chim bồ câu trắng một cái không quá vấn đề tương quan. Đúng vậy a, ta là tín đồ thành viên mới. Chim bồ câu trắng cười khổ nói đùa, cũng là bởi vì có ta, tiến độ bây giờ mới trở nên vô cùng cường Mã Nam nhịn không được che miệng cười nợ hoa. Từ trên xuống dưới đánh giá vài lần gậy giống cây gậy trúc chim bồ câu trắng, nhìn thế nào, cái này gầy nhông nữ sinh trên thân cũng không có âm nhạc nguyên tố có thể tìm ra. Chim bồ câu trắng không có thời gian cùng cái này rốt nát sư vinh đấu khí nhì. đôi mắt đẹp nhất truyện, nghĩ đến cái gì, vui âm thanh cùng hoàng dĩnh dãng, bài hát này không muốn trống cùng bát, chỉ dùng guitar cùng ta cha kẻn cỡ lạ gì nét nhạc đệm là được rồi. Ta để cho ta lão cha đem ta nhà lão guitar cũng lấy ra, chúng ta liền có thể diễn xuất. Mã nam miệng thiếu dạng, như thế nào ngay cả lão cha đều lên. Còn lão guitar? Sư muội Cha ngươi sẽ không cũng muốn tới trình diễn a? Thế nào? Không được sao? Đối phương có khinh bị Lâm tại sơn ý tứ, cái này chim bổ câu trắng liền phải cùng đối phương thật tốt nói một chút, Hoàng dĩnh muốn biểu diễn bài hát này, chính là ta lão cha viết. Hắn trước kia chơi diêu cổn thời điểm, sư huynh ngươi vẫn là chất lòng đâu. Phốc. Đến thiên tín đồ nhạc đội chê cười Mã Nam, ôn toa toa cũng che miệng cười khẽ. Nàng đã sớm biết, khó quên một ngày là chim bổ câu lão cha viết, nàng đối với đại thúc này vẫn rất tò mò. Đến tột cùng là như thế nào nam nhân, mới có thể làm ra dạng này tang thương mang cảm âm nhạc đâu? Mã Nam bị chim bổ câu trắng nói đỏ mặt Muốn cùng chim bổ câu trắng đối với hắc vài câu, lại bị tiết trung một quyền đánh tới ngực, không để hắn nhiều lời. Cùng tiểu cô nương người ta đấu võ mồm. Có ý tứ sao? Mã Nam nhưng là rất khó chịu, gặp qua thổi xoắn ốc, nhưng chưa thấy qua đem xoắn ốc thổi như như vậy bê lượi lượi. Hắn ngược lại muốn xem xem nha đầu này lão cha rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nếu không phải là lợi hại, hắn đợi chút nữa cần phải châm chọc chết đối phương không thể. Tám lại là lại một tuần mới rồi, hướng bảng. Quy câu phiếu đề cử. 93. Thứ 93 chương khó quên một mỹ đình. Thang máy đến lầu 1. Lâm Tại Sơn tiếp lấy chim bổ câu điện thoại đi ra thang máy. Chim bổ câu trắng đem đại phật dàn nhạc tình huống bên kia cùng Lâm Tại Sơn nói, đối phương đã điều chỉnh qua nhạc khí, không có cách nào cho bọn hắn mượn. Lâm Tại Sơn đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Không quan hệ, chúng ta dùng ghi ta cùng kèn cở là gì nét biểu diễn. Ừm, ta cũng là muốn như vậy. Lao cha người mau lại đây. Cũng nhanh đến hoàng dĩnh biểu diễn. Ok, chân tử xe đợi đi, hai ta cỡi xe đi qua, sau 5 phút liền đến. Đi ra cửa lầu, Tôn Ngọc Chân đã phụ giúp tiểu ma thác chờ ở bên ngoài Lâm Tại Sơn. Chưa có về nhà. Trên thân vẫn là bộ kia thanh sắc mê người nát hoa váy giải. Mặc dạng này váy, Tôn Ngọc Chân không có cách nào cưới xe. Công tác về sau Tôn Ngọc Chân rất ít mà váy, ngoại trừ đại truyền hình tính chất công việc tương đối đặc thù bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn chính là cưới tiểu ma thác nạng không có cách nào mặc váy. Đại thúc, ngươi chở ta, ta giúp ngươi cầm nhạc khí. Tôn Ngọc Chân đem tiểu ma thác nhường cho Liễu Lâm Tại Sơn. Hảo. Lâm Tại Sơn đem ghi ta dương cùng kèn cờ lạ Jinet dương đều cho Tôn Ngọc Chân cầm, nhanh nhẹn nhi lên xe, nhiều Tôn Ngọc Chân nghiêng ngồi ở trên ghế sau. Hai người dùng tốc độ nhanh lao vụn vụ thưởng về phía Nghệ Đại Lễ đường nhỏ. Trên đường Tiểu Ma thác điên rồi một lần, cho Tôn Ngọc Chân điên từ phía sau ôm chặt lấy Liễu Lâm tại sơn hồng, nàng một bên nu ngực tất cả đều chen đến Liễu Lâm tại sơn sau lưng. Tôn Ngọc Chân đêm nay mặc váy rất kinh bạc, đeo hung y cũng không phải loại kia có rất cứng thép bảy loại hình, cái này khiến nàng không lớn không nhỏ trước ngực quyết đoán đè ép đến Lâm Tại Sơn sau lưng, tạo thành đặc biệt mềm mại mềm mại đàn hồi áp lực. Trong nháy mắt đó, Lâm Tại Sơn có thể rất nhẹ cảm cảm thấy Tôn Ngọc Chân ngực đoàn tại hắn sau lưng hoàn toàn đè Bình thường hòa lúc, đều lễ, nhưng loại ôm rất lễ tiết chất, chỉ là nhẹ nhàng thử nghiệm liền tiếp ra Khi đó Lâm Tại Sơn không cảm thấy Tôn Ngọc Chân trước ngực rất có liệu, thẳng đến đêm nay Tôn Ngọc Chân dùng sức hướng về hắn công hậu nhất trên hắn mới phát hiện, Tôn Ngọc Chân trước ngực cái kia hai đoàn thỏa đáng lượng cũng tương đương lớn a. Như còn tại trẻ tuổi hormone bay vút lên lúc, hắn nhất định sẽ làm cho tiểu ma thác nhiều hơn nữa điên mấy lần, nhường Tôn Ngọc Chân nhiều chen hắn mấy lần. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có hứng thú này, vẫn có thể dành thời gian chạy tới lễ đường nhỏ trọng yếu hơn. 8h35 phần, Lâm Tại Sơn hòa Tôn Ngọc Chân chạy tới lễ đường nhỏ. Chim bồ câu trắng, Hoàng Dĩnh, tín đồ ngũ tử đều ở đây cửa ra vào chờ lấy bọn họ đâu. Vốn là bị đại Phật làm khí hò hét tin đồ ngũ tử, thấy được mặc váy Tôn Ngọc Chân, tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Tâm tình trong nháy mắt trở về hảo. Đứng đầu mỹ nữ ngay cả có dạng này xâm kỳ chữa trị hiệu quả. Tấu tử, người đêm nay thật xinh đẹp a. Tống Bằng trực tiếp nhất, nên đón bạo khen Tôn Ngọc Chân. Không có đeo kính, gương mặt hai bên còn bị bia vân ra thanh thuần thông suốt từng đỏ, lúc này Tôn Ngọc Chân giống như một cái trời hái bàn đảo, từ góc độ nào nhìn đều vô cùng tươi non mê người. Mù tê cái gì đâu? Phải gọi thiếm mới đúng. Lý Hạ Hung hăng vỗ Tống Bằng cái ót một chút, giúp Tống Bằng đổi giọng. Đúng đúng, thiếm, ha ha. Đống bằng sắc cười hắc hắc, vẫn không quên liếc trộm Lâm Tại Sơn một mắt. Lâm Tại Sơn bị hai cái tiểu quỷ làm bất đắc gì đến cửa điểm, từ Tôn Ngọc Chân trong tay tiếp nhận ly trà dương, giảng thuyết, ngươi đừng nghe bọn hắn nói bậy. Tôn Ngọc Chân xấu hổ mà cười, cái gì cũng không giảng. Chim bổ câu trắng tới cho hai người cái hót một người một cái tách, các ngươi chớ hồ nháo. Mau mang Ngọc Chân học tỷ đi vào. Lão cha, chúng ta về phía sau đài, cùng kỹ sư âm thanh thương lượng một chút thu âm hiệu quả. Lâm Lục, hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi. Hoàn Dĩnh lần nữa hướng Lâm Tại Sơn biểu đạt cảm ơn. Không có việc gì, đi nhanh lên đi, đừng chậm trễ biểu diễn. Mấy người chia ra hành động, Tôn Ngọc Chân cùng tin độ Ngũ Tử đi lễ đường người xem khu nhập tọa, chuẩn bị thưởng thức biểu diễn. Lâm Đại Sơn thì mang theo chim bồ câu trắng, Hoàng Dĩnh đi hậu trường, muốn cùng kỹ sư âm thanh nói một chút hiện trường âm thanh điều chỉnh thử. Đại Phật dàn nhạc cùng ôn toa toa bọn người gặp chim bồ câu trắng, Hoàng Dĩnh cùng một cái mang theo đồng cầu bạo cao gậy đại thúc tới, lập tức liền đoán được, đại thúc này hẳn là chim bồ câu lao cha. Đại Phật tay piano Lưu Hiểu Huy, chủ tay hắn Vương Chiến Bằng, đồng thời lộ ra kinh ngạc. Vương Chiến Bằng liếc mắt nhìn Lưu Hiểu Huy, hỏi nói, đây là thủy xuyên thạch cái kia Lâm Tại thúc ca. Đúng vậy a. Lại là hắn. Lưu Hiểu Huy trong khẩu khí tràn đầy tán thưởng, chân chéo hỏi: "Hay vậy, các người có biết đại thúc này siêu lợi hại?" Vương Triển Bằng cực điểm lời ca tụng tới khen Lâm Tại Sơn. Hắn cùng Lưu Hiểu Huy phía trước đi thủy xuyên thạch nhìn qua Lâm Tại Sơn tức sĩ chuyên trường, đối với Lâm Tại Sơn âm nhạc tài hoa ấn tượng cực sâu sắc. Tốn Toa Toa nghe Vương Triển Bằng nói như vậy, trong lòng thầm kinh ngạc, phải biết, đại phật cái này chủ âm cắt tay hắn có vô cùng tệ tại khinh người tính cách, hắn rất ít khen người khác, bây giờ lại dùng khoa trương như vậy khẩu khí khen chim bổ câu phụ thân, đại thúc này xem ra rất có, có chút tài năng. À. Trình bổ câu trắng Hoàng Dĩnh mang theo Lâm Tại Sơn đi tới ôn toa toa bọn người trước người, đơn giản lễ phép giới thiệu một chút lẫn nhau. Tất chung bọn người nghe xong Vương Triển Bằng đối với Lâm Tại Sơn tán thưởng phía sau, đều đối Lâm Tại Sơn rất cung kính, hoàn toàn không giống vừa rồi đối với tin đồ Ngũ Tử tùy tiện như vậy. "Đại thúc, ngài là thủy xuyên thạch chính là cái kia tức sĩ chủ Hà à?" Vương Triển Bằng lập tức lời nói liền trở nên nhiều, mới vừa cùng tín đồ giao lưu lúc, hắn đều mặc kệ đối phương. Người đi nhìn qua chuyên trưởng. "Lâm Tại Sơn nào nào? Đúng vậy a. Ngài đêm đó biểu hiện thực sự là quá mạnh mẽ. Ngài lúc nào còn làm chuyên trưởng a?" Ta nhất định sẽ đi cổ đậu. Cảm tạ A ta bây giờ về thời gian cũng nói không chính xác, nếu là làm tiếp chuyên trường, sẽ sớm dán thông báo, các ngươi có thể chú ý một chút thủy xuyên thạch website. Hảo. Vương triển bằng hương phấn cùng tiết chung bọn người giảng chờ lần sau đại thúc làm tiếp chuyên trường, đại trung, ngươi nhất định phải đi xem, đại thúc này chơi tức sĩ đơn giản tuyệt. Lưu Hiểu Huy khen ngợi hỏi, đại thúc, ngài là chuyên nghiệp tức sĩ nhạc tay sao? Cha ta là diều cổn ca sĩ. A. Vương triển bằng bọn người là một quái lạ. Chim bổ câu trắng không rảnh cùng những sư huynh này nhóm tán gẫu, bọn hắn phải mau đi cùng kỹ sư âm thanh thương nghị một chút hiệu quả sân khấu, lập tức tới ngay hoàng dĩnh diễn xuất, nàng kéo lên Lâm Tại Sơn, "La cha, chúng ta đi trước kỹ sư âm thanh bên kia có cơ hội trò chuyện tiếp." Lâm Tại Sơn hướng đại Phật nhân đơn giản cáo tử, mang theo hai nữ sinh đi tìm kỹ sư âm thanh. Trong thời gian này hắn chỉ ở hoàng dĩnh giới thiệu ôn toa toa thời điểm nhìn ôn toa toa một mắt, đến cuối cùng cũng không nhiều hơn nữa nhìn. Bất quá trong lòng hắn đối với nữ sinh này có kinh người Mỹ cảm dung mạo lưu lại rất ấn tượng khắc sâu. Phía trước chim bổ câu trắng liền cùng Lâm Tại Sơn nói qua, nói cách vẽ ra nửa sá trưởng dáng dấp cự xinh đẹp, là đông nghệ đại tam đại cực phẩm giáo hoa một trong. Lâm Tại Sơn khi đó cũng không để ý, chờ thật sự gặp được, hắn mới phát hiện, tại mỹ nữ như mây đông nghệ đại bên trong, đứng đầu nhất giáo hoa, quả thật có làm cho người kinh diễm dung mạo. Cho dù là hắn loại này gặp qua sóng to gió lớn, tiền thân từng lui tới vô số nữ nhân đại thúc, nhìn thấy ôn toa toa phía sau, cũng không đắc bất ở trong lòng cho nữ sinh này trời ban tướng mạo nhân lai, like. nhưng là chỉ thế thôi. Nhìn xem Lâm Tại Sơn bóng lưng đi, Mã Nam nhíu mày hỏi Vương Chiến Bằng, đại thúc này thật có lợi hại như vậy sao? Ta chưa từng tới liền không có gặp qua một cái người Trung Quốc có thể đem tức sĩ chơi giống hắn như như vậy. Vương Triển bằng dùng khoa trương khẩu khí giản thuyết, càng bất khả tư nghị chính là, hắn tức sĩ nhạc cũng là chính hắn bản gốc, siêu lợi hại. Bản gốc tức sĩ nhạc. Tiếp chung dù là khẽ dần mình, hắn là học cấp nhạc, rõ ràng nhất tức sĩ nhạc là khó khăn nhất bản gốc một loại âm nhạc, bản gốc lưu hành không khó, nhưng muốn bản gốc tức sĩ nhạc, liền phải gặp công phu thật. Chúng ta, chờ hắn làm tiếp chuyên trướng, ngươi nhất định phải đi xem. Ta và Triển bằng ngày đó nghe cái khác giản nhạc nói nhiều xuyên thạch có một đặc biệt lợi hại âm nhạc nhân làm chuyên trướng, hai ta vốn đang không quá coi ra gì đâu. Đợi đi đến về sau mới biết được, mà mẹ nó, cao thủ thực sự là tại dân gian a. Đại thúc này âm nhạc tố dưỡng cá nhân ta cảm thấy, đánh thắng bây giờ ôn là 90% trở lên ca sĩ, hắn thật sự siêu cường hãn. Cái kia tước si cương cầm đánh, đơn giản. Nghe các người nói, ta thật muốn nhanh trong kiến thức một chút đại thúc này trình độ. Hắn là dân gian nhạc công sao? Thiết chung cảm giác hứng thú hỏi. Hẳn là a, ta cũng không biết. Hắn một mực liền không có báo quá lớn tên, trong quán cà phê người đều quản hắn gọi Lâm đại thúc. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Lưu Hiểu Huy lại giảng, a đúng. Đại thúc này giống như tham gia Phương Đông Mấy mới làm tiết mục đó tối cường hát ăn ở, tháng sau 11 hào bài diễn, hẳn là thì có hắn. Ôn Toa Toa ở trong lòng mặc niệm tối cường hát ăn ở sao? Hảo, đến lúc đó nhất định phải xem." Bị đại Phật nhân nói, Ôn Toa Toa đối với Lâm Tại Sơn không rõ sinh ra một loại sùng bái cảm xúc. Đại Phật âm nhạc tại Ôn Toa Toa xem ra liền đã rất lợi hại, không nghi tới, đại Phật nhân đã vậy còn quá tôn sùng Lâm Tại Sơn, đại thúc này chẳng lẽ là dân gian nhạc thần? Thật không nghĩ tới chim bồ câu trắng lại là dạng này, một cái thâm bất lộ cô bé lọ lem, nàng lại có một cái thần kỳ như vậy lão cha. 8 giờ tối 45 phút đến viên hoàng dĩnh biểu diễn. Giới thiệu chương trình viên giới thiệu chương trình, phía dưới thỉnh thưởng tức, mỹ thuật hệ năm thứ hai học viên hoàng dĩnh cắt họa tác phẩm khó quên một ngày. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, phần lớn người ánh mắt đều tập trung đến rồi sân khấu bên trái hộp đèn bên cạnh mặc một bộ yêu nhã váy màu vàng thiếu nữ cắt họa sĩ trên thân. Tôn Ngọc Chân ánh mắt lại nhìn về phía sân khấu phía bên phải âm hưởng khu nơi đó Lâm Tại Sơn hòa chim bổ câu trắng tất cả ngồi ở một trường trên ghế chân cao, chim bổ câu trắng ôm màu sắc loang lổ lau guitar, Lâm Tại Sơn mang theo mũ cầm kèn cỡ hai người biểu lộ nhất trí kinh người, bọn hắn đều ở đây mỉm cười nhìn hoàng dĩnh, cái kia. Màu xanh nhạt sân khấu quang nhu vậy vào trên thân hai người, cho trên thân hai người khoác vậy ra nguyệt quang an ủi người hiệu quả, ấm áp như vẽ. Tôn Toa Toa cùng đại phật người đều đi tới sân khấu bên cạnh, đều phải khoảng cách gần thưởng thức một chút lâm tại sơn âm nhạc diễn xuất. Na đại thúc không chỉ chơi dương cầm, còn chơi kẻn cờ lạ gì nét a? Lưu Hiểu Huy thấp giọng than thở. Vương Triển bằng trắng lưu hiểu huy một mắt, chơi tước sĩ người đương nhiên chơi kèn cờ lạ gì nét. Tôn Toa Toa đột nhiên nhẹ giọng hỏi, chim bổ câu trắng nói, nàng lão cha là diêu cồn ca sĩ, các ngươi vì cái gì luôn nói nhân ra là chơi tước sĩ? Chúng ta chỉ nhìn qua hắn sĩ chuyên trưởng, thật sự rất mạnh. Từ Vương Triển bằng trong khẩu khí liền không khó nghe ra, đêm đó Lâm Tại Sơn tức sĩ chuyên trường đến cỡ nào trấn nhiếp nhân tâm. Ngươi tiểu sư muội kia ôm guitar vẫn rất có phạm nhi. Lời này là Mã Nam nói. Tiết Trung bất đắc dĩ trợn nhìn Mã Nam một mắt, nghĩ thầm cái thằng này thật là một cái tục nhân, biết nhân ra có một ưu tra, lập tức nhi thái độ thì thay đổi. Toàn trường đều trở nên an tĩnh lại. Hoàng Dĩnh từ sân khấu đối diện Lâm Tại Sơn hỏa chim bồ câu ánh mắt bên trong hấp thu sự tự tin mạnh mẽ tâm, thở một hơi thật dài, đứng ở trắng hộp đèn đằng sau, hốt lên một nắm mịn, giống như phun sương một dạng lém ái lên hình chiếu tấm. Sân khấu đại mạc bên trên Lập tức xuất hiện hoàng dĩnh ngón tay nhỏ nhắn khêu nhẹ cắt mịn hình chiếu. Chim bồ câu trắng trong đầu hiện ra lãng mạn giai điệu, dùng phát phíên chậm gảy dây đàn, tới vì hoàng dĩnh cắt vẽ phối nhạc. Phản phất đấy lòng người chạy xuống kỷ niệm giai điệu, chim bồ câu trắng đoạn này guitar khúc nhạc dạo đánh màu sắc tương đương ở Mỹ. Đồng dạng giai điệu, đồng dạng kỹ pháp, cho nhạc cảm người tốt đạn và nhạc cảm người không tốt đánh, bắn ra hiệu quả hoàn toàn là không cùng một dạng. Bây giờ, từ chim bồ câu trắng giữa ngón tay chạy ra guitar giai điệu, chính là loại kia đặc biệt giàu có tình cảm làm cho người trong lúc bất tri bất giác liền sẽ say mê ở giữa loại hình. Tại đánh loại kỹ xảo này cũng không phát tạm, thuần túy chính là dựa vào giai điệu hòa thuận vui vẻ cảm giác tới biểu đạt tình cảm nhạc đoạn, chim bổ câu trắng lúc nào cũng có thể có rất tốt phát huy, để cho người ta nghe đến, bên thai từ từ biến mềm, cả trái tim đều sẽ đi theo hòa tan. Vương chuyển bằng chỉ nghe mấy lốt hai, liền lập tức yêu ai yêu cả đường đi đánh giá, tiểu sư muội này ghi ta chơi tương đối tôi ta. Lưu Hiểu Huy cũng khen, quả nhiên là hổ phụ không sinh quy nữ. Cùng với chim bổ câu guitar phối nhạc, trên hồ đèn, Hoàng Dĩnh đã an tĩnh hóa các vị giống, từ cắt đội bên trong móc ra một cái tóc dài phất phới váy dài nữ hải, đang tại khinh vũ bay lên, quay đầu mỉm cười. Cất vết kết cấu bên trong không có Thái Dương, nhưng nghe lãng mạn guitar solo, nhìn xem đại mạc bên trên nữ sinh kia mỉm cười rung mạo, mỗi người đáy lòng đều bắn ra một cái buộc ánh mặt trời ấm áp. Tan vào chim bồ câu trắng gửi dây chạy ra ưu mỹ giai điệu, hướng phía trước hơi hơi vừa nô thân tử, Lâm Tại Sơn dùng rất tăng thương ấm áp âm thanh bắt đầu hát sáu. Dương quang đang ấm áp một mực chiếu vào trong lòng ta nếu như không có người tại sao có thể có ta hôm nay sáu. Có khi ta sẽ nhớ tới cùng người trải qua cố sự những cái kia tình cảnh đang tung bay ngọt ngào lại sầu não sáu. câu phiếu đề cử. 9. Thứ 94 chương khắc cốt minh tâm tình yêu lâm tại sơn tiếng ca giống như kim la bàn mở dạng, cũng giống là hoàng dĩnh thủ hạ chính là từng hạt các mịn, bí mật châm mạnh sợi giống như tiến vào người lỗ tai, đi vào nhân tâm, từ đáy lòng của mỗi người nói ra lên có liên quan thanh xuân cố sự. Hướng nguy ca, phần lớn là cần ổn định lại tâm thần lắng nghe. Mà giờ khác này, lễ đường nhỏ bên trong, chỉ có chim bổ câu ghi ta làm bạn, hoàng dĩnh thủ hạ chính là cắt vẽ an tính diễn lại một vài bước động tính dai nghi hình ảnh, hoàn cảnh như vậy nhường mỗi cái quan chúng đô một cách tự nhiên say mê tiến lâm tại sơn dùng âm nhạc bệnh thành xuân sự. Vương Triển bằng chỉ nghe một đoạn ngắn, liền ở trong lòng khen lớn bị này đem mũ lươi trai ép tới thật thấp tóc trắng đại thuốc âm nhạc phẩm chất. Dạng này tiếng ca, giống như một đôi ấm áp mà tăng thương đại thủ, nhu sở lấy mỗi người đấy lòng tối ngây ngô bộ phận kia hồi ức, để cho người ta nhịn không được cùng hắn tiếng ca cùng đi tản ra lãng mạn tưởng tượng. Ôn Toa Toa phía trước tại Hoàng Dĩnh luyện tập lúc, nghe qua cái này bài khó quên một ngày, khi đó lực chú ý của nàng nhiều đặt ở Hoàng Dĩnh cách vẽ kết cấu bên trên, cũng không có đặc biệt dụng tâm đi hưởng thụ bài hát này. Bây giờ, lắng nghe Lâm Tại Sơn nói ra chuyện cũ một dạng hiện trường diễn dịch, Toa Toa trong nháy mắt thì có loại thời gian bị kéo xa cảm giác. Hiểu ra mỗi lần mỗi lần kia không hẹn mà gặp gặp gỡ bất ngờ, lần nữa đi qua những cái kia địa phương quen thuộc, suy nghĩ những cái kia xanh thẳm một dạng thời gian, lòng của nàng trở nên mềm nhũn, giống như muốn hóa tại hoàng dĩnh phát họa ra cắt vẽ trong thế giới. 6. Lần nữa đi qua địa phương quen thuộc, hôm nay người không biết ở phương nào người từng cho ta ấm áp cảm giác như cũ tại lòng ta 6. Nếu như gặp lại người như thế nào tình cảnh có thể hay không đưa ngươi lần nữa ôm vào ta trong ngực 6. Hát bài hát này, Lâm Tại Sơn trong đầu nổi lên thượng nhất thế, mối tình đầu của hắn, cũng là đối với hắn ảnh hưởng sâu nhất hắn thích nhất nữ nhân cái kia cùng chim bổ câu trắng mụ dáng rất một màn động dạng lưu tuyết. Đại hắn cho lúc trước Hoàng Dĩnh cung cấp sáng tác tài liệu bên trong, giản thuật chính là một cái từ trong sân trường đạn sinh lãng mạn tình lữ cố sự. Chim bồ câu trắng cùng Hoàng Dĩnh lấy Vi Lâm Tại Sơn nói là một đoạn hư cấu sân trường gây ngô hồi ức, nhưng trên thực tế, đó chính là Lâm Tại Sơn chuyện xưa của mình. Nhìn xem đại mạc bên trên, Hoàng Dĩnh thủ hạ chính là các miệng huyền biến ra một màn lại một màn đáng giá người trở về chỗ sân trường hình ảnh, Lâm Tại Sơn tâm phảng phất cũng trở về thượng nhất thế, về tới ở trung ương học viện âm nhạc cùng Lưu Tuyết dạo Nhắm mắt lại, sắp tối quản lên, đang nói ống phía trước, Lâm Tại Sơn thổi ra một khoảng thời gian xuyên qua một dạng buồn tiên trương. Tiên độ ngũ tử phía trước liền nghe qua Lâm Tại Sơn thổi kèn cớ lạ Jinet, loại kết lộ ra dị vực phong tình thật giống như tại thổi lên thời gian âm điệu giai điệu, lệnh năm cái nam sinh đều có loại không rõ nhật huyết sôi trào cảm xúc. Để bọn hắn xung động, cũng không phải đoạn này giai điệu đội hàm, mà là Lâm Tại Sơn thổi kèn cớ lạ Jinet khí chàng, thật sự là xoáy bạo. Đại mạc bên trên, Hoàn Dĩnh dùng từng màn thời gian biến ảo thương hải tang điền một dạng cắt vẽ cảnh, đem ca bên trong tuyết nguyệt lập tức mấy năm. Tại Sơn tiếng ca lên lần nữa lúc, đã là quay đầu Vẫn là ánh mặt trời ấm áp phủ chiếu, vẫn là mang theo nhàn nhạt yêu thương tăng thương giọng hát, lần nữa đánh thức, nhưng là mọi người đấy lòng một loại khác bỏ lỡ cùng có xúc động sáu. Dương Quang thật ấm áp một mực chiếu vào trong lòng ta chuyện cũ đã xa xôi một năm rồi lại một năm sáu. Lại ở đây một ngày trong lúc Lơ đãng đáng người chật trội đầu đường ngươi đi qua bên cạnh ta sáu. Gió thổi lên quần áo màu xanh trời chiếu bên trong ấm áp dung mạo ngươi so trước đó càng thêm mỹ lệ giống nở rộ hoa sáu. Đây là ta khó quên một ngày tại ẩn nhẫn cùng xúc động ở giữa nhìn xem ngươi dần dần đi xa tiêu thất trong biển người xấu. Tiếng ca như vẽ, Hoàn Dĩnh tụ hạ chính là cắt vẽ. Cảnh đem từng cảnh tượng ấy làm cho người xúc động chẳng cảnh cho cụ thể hóa. Như mộng như ảo một dạng các hành kết cấu, Dương Lâm Tại Sơn nhìn xem, trong lòng tràn đầy đều có giống như cách một đời tôn ra sở. Tại thượng nhất thế, hắn không có tại đám người chợt trội đầu đường cùng Lưu Tuyết gặp gỡ bất ngờ qua. Nhưng đi tới dị thời không phía sau, thông qua cái này cắt vẽ tưởng tượng bình phong dương, lại cảm thụ được hướng uy trong âm nhạc viên kia khỏa tan vào người trí nhớ âm vụ, làm hắn không khỏi sinh ra một loại mặc sức tưởng tượng nếu quả như thật cùng Lưu Tuyết tình cơ gặp, vậy đối với hắn tới nói, đó nhất định là khó quên nhất một này cho dù tại ẩn nhẫn cùng xúc động ở giữa, nhìn xem Lưu Tuyết dần dần đi xa, biến mất ở trong biển người, cái kia cũng đầy đủ. Thật giống như sợ không thể so sánh tình yêu bị gió thổi tàn. Ca khúc phần đuôi, chim bồ câu trắng cho thấy đặc sắc guitar solo, hoàn dính thủ hạ chính là cắt miệng cùng chim bồ câu trắng thông qua âm phủ cùng múa, những cái kia ngây ngô quần áo nữ hài biến mất ở trong biển người, cũng ghi khắp đến rồi mỗi một cái người xem trong lòng. Tôn Ngọc Chân từ lâm tại sơn hát vang lên thứ nhất ấm bắt đầu, liền tự động phát động nhập vai diễn hình thức. Nàng hôm nay mặc đúng lúc là một kiện màu xanh nát hoa váy dài, thật giống như hóa thân trở thành ca bên trong nhân vật nữ chính. Mạn Vũ tại cát họa bên trong, trong lúc lơ đãng, cùng một cái ở phía xa yên lặng ngắm nhìn hắn đại thúc gặp qua, duy mỹ tình yêu giống như đại mạc lên cát mịn một dạng, từ từ tan hết, nàng trong lòng xung ra, nhưng là một nỗi khó tả thị mịch. Giống như Lâm Tại Sơn phía trước cùng nàng nói, tuyệt đối không nên nhượng tương lai ngươi hoài niệm bây giờ. Lời này bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là không nói ra được chua sót. Có thể thấy trước, nếu như nàng lại bận rộn như vậy bận bịu sống ngườ thời gian, cái kia tương lai nàng sẽ không chỉ là niệm mình bây giờ, có lẽ càng sẽ tiếc hận vì cái gì không có ở tốt đẹp nhất tuổi tác, chân chính đi nở rộ một lần. Đông Hoa cho dù không tỉnh mộng, cũng chung quy là sẽ khô héo rơi. Cùng tại nụ hoa bên trong chẩm mài tuyết nguyệt, không bằng chân chính đi nợ rộ một lần. Coi như chỉ cấp cái này bình thường sinh mệnh phóng ra ngắn ngủi quan huy, cái kia cũng chính là náng cả đời khó quên hồi ức. Thanh xuân chỉ có một lần, cách sống lại có trăm loại. Đợi đến nhìn lại quá khứ lúc, đến cùng như thế nào một loại quá khứ, mới có thể để chúng ta cảm thấy chúng ta thanh xuân không có hoang phí tới đâu. Coi như bỏ lỡ cái gì, chúng ta cũng chưa từng cảm thấy tiếc hận. Lén lén lao đi khóe mắt tràn ra ấm ở xúc động, Tôn Ngọc Chân nhìn về phía đang chuyên tâm nhìn xem Đại Mạc Lâm tại sơn, một cuố nhiệt liệt mà u mê cảm giác từ đáy lòng tuôn ra. Cái này tóc trắng đại thúc, vì cái gì mỗi bài hát đều như thế cảm động đâu? Ở phía sau đài miệng quan sát lấy chim bồ câu trắng đàn tấu đại đoạn guitar solo, vương chuyển bằng bọn người rất hưng phấn, chim bồ câu trắng giữa ngón tay phát hiến, môi rung động phát một lần, bọn hắn đấy lòng yêu quý âm nhạc tế bào đều phải mạnh mẽ nhảy lên một chút. Bọn hắn thật là không có nghĩ đến, như thế là một chút gầy teo một cái tiểu nữ sinh, gậy đàn guitar đánh sẽ như vậy xoái. Người không thể xem bề ngoài a. Cái này đại đoạn guitar sở nhạc, tại bình thường bên trong hư thực, mỗi một cái âm phủ đều vừa đúng điểm vào cắt vẽ lên, thật giống như dần dần đi xa hận trong khói đời sao? làm mọi người trong đầu sinh ra kéo dài mà sâu sắc xúc động. Tại chương nhạc sắp vẽ lên hồi cuối lúc, cắt vẽ lên ngây ngô nữ hải biến mất ở biển người trong ngáy mắt, tiết trùng quay đầu liếc mắt nhìn Mã Nam, ánh mắt kia phảng phất là đang hỏi, đây chính là người nói rác rưởi bàn nhạc tay Rita. Này rõ ràng chính là rất mạnh nhạc công có hay không hảo. Mã Nam bất đắc dĩ gãi đầu một cái, nếu như tín đồ nhạc đội nhạc công cũng là chim bổ câu trắng loại trình độ này, vậy cái này chi ban nhạc thực lực so giải bão mạnh không chỉ một sao nữa điểm a. lẽ là giải bão nhân tại độ bức liệt liệt sao? Về sau khi nhìn đến một chi ban nhạc chân thực diễn xuất phía trước, hắn cũng không dám tùy tiện loạn đánh giá người khác, mặt mũi này bị đánh, thật sự là đau a. Đại Mạc bên trên, các cảnh bên trong xuất hiện Hoàng Dĩnh bút pháp thần kỳ sinh hoa viết ra khó quên một ngày năm chữ. Khúc cuối cùng, Hoàng Dĩnh hoàn mỹ kết thúc cắt vẽ biểu diễn, hưng phấn hướng Lâm Tại Sơn hòa chim bổ câu phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó chậm rãi cúi đầu, hướng người xem thăm hỏi, người xem hướng Hoàng Dĩnh chi dĩ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Tại Sơn hòa chim bổ câu trắng tại âm hưởng khu cũng cho Hoàng Dĩnh vỗ tay bày tỏ khen, Hoàng Dĩnh thì cảm động hướng Lâm Tại Sơn bọn hắn bên này lại bái. Lâm Tại Sơn đột nhiên xúc cảnh sinh tình sinh ra một cái ý niệm tới chim bồ câu trắng nếu là có hứng thú học các vẽ, nàng kỳ thực có thể học tập một chút các vẽ. Dạng này về sau hắn đi hát tiệc cưới, chim bồ câu trắng có thể đi cùng, thêm nhiều thêm một cái tại trong hôn lễ cho người mới dùng cắt vẽ chúc phúc lãng mạn câu. Cái này khâu nhượng nhất định sẽ cho rất nhiều người hôn lễ tăng thêm hồi ức tốt đẹp, bọn họ hầu bao cũng sẽ tùy theo trở nên tiếng trống canh. Biểu diễn phía sau, Lâm Tại Sơn hòa chim bồ câu trắng đi tới đình phòng, cùng tin độ ngũ tử, Tôn Ngọc Chân cùng một chỗ quan sát phía sau biểu diễn. Lập tức tiến hành đúng là cắt vẽ sá tam bá chủ xuân hạ thu đông áp trục 3 đấu. So sánh khác xã viên biểu diễn, các vé xã tam bá chủ sau cùng áp chụp biểu diễn, phá lệ đại khí bằng bạc, bốn mùa biến ảo từ cắt tới thể hiện, phối hợp đại phật nhạc đội thiền ý 10 phần hiện trường nhạc đệm, rất có ý cảnh. Nhất là ốn toa toa cuối cùng làm trung cực gấp chụp biểu diễn thu cùng đông, hắn đồ các thủ pháp đơn giản có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Tại nàng một đôi thon thon tay ngọc phía dưới, mỗi một khỏa hạt cắt cũng giống như được trao cho sinh mệnh lực một dạng, một hồi biến thành mùa thu lá rụng, một hồi biến thành mùa đông hình lục giác tuyết, thậm chí cả băng tuyết trong suốt mạch lạc, tại nàng vô phía dưới đều trò dung ra tới. Cái thủ pháp kỳ diễm, lệ toàn trường quan chúng đô không khỏi kinh hô ra tiếng. Liên lâm Tại Sơn nhìn đều sợ ngây người. Ôn Toa Toa đột nhiên vô hình chữ bản, đem hạt cắt rung ra bông tuyết mạch lạc trong nháy mắt kia, Lâm Tại Sơn bị kích thích ra đầu đều phải tê dại. Cảm giác kia soi nhìn thấy lưỡi thần dùng rủi chổng đem tiền xu đính tại trên tường còn ngưỡng hắn chấn kinh. Ôn Toa Toa trong tay hạt cắt cùng những người khác trong tay hạt cắt phản phất là hai loại hạt cắt, nhìn nàng biểu diễn giống như đang nhìn ảo thuật mở rộng, càng giống là ở nhìn một cái võ lâm cao thủ đang thi triển nội công, kỹ pháp thật là khiến Lâm Tại Sơn nhìn mà thán thở. Đại Phật nhạc đội nhạc đệm cũng rất có tiêu chuẩn, là loại khác Phật nhạc thức nhạc đệm, kéo dài xa xăm, luân hồi lặp đi lặp lại, làm cho người nghe xong không rõ sẽ sinh ra cao B O tức là cảm giác. Cùng số đông người xem một dạng, Lâm Tại Sơn không quá có thể hiểu được các vẽ xã tam bá chủ cùng đại Phật nhạc đội làm xuân hạ thu đông rốt cuộc muốn biểu hiện ra một loại như thế nào duy mỹ hoặc giả thuyết là lao tăng nhập định một dạng nghệ thuật tư tưởng sắc tức là không. Luân hồi nhân quả, tóm lại rất mơ hồ. Nhưng ôn toa toa đồ các ký pháp, thật là làm cho Lâm Tại Sơn mở rộng tầm mắt. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, đêm nay coi như là cho Lâm Tại Sơn nhìn qua có vẻ Sinh hoạt liền hẳn là dạng này, thỉnh thoảng liền đến một điểm không hẹn mà gặp phân khích, dạng này sinh hoạt sắc điệu mới càng đầy đặn. 9 giờ tối một khắc, cắt vé xã chuyên trường hội diễn kết thúc. Bởi vì nhận lấy đại Phật nhạc đội kích động, tin đồ ngũ tử nằm gai nếm mật rảnh thời gian đi tiếp tục tập luyện, tại sắp đến dàn nhạc tranh tài bên trên, bọn hắn nhất định muốn hướng đại Phật nhạc đội chứng minh, bọn họ là không giống như đại Phật kém đỉnh tiêm sân trường dàn nhạc. Lâm đại Sơn đưa Tôn Ngọc Chân về nhà. Không nóng nảy đến, hai người liền không có cớ xe, mà là đem xe đẩy dạo bước ở trong sân trường, thưởng thời gian. Đại thúc, ngươi không vây côn a? Không vây côn a? Vậy chúng ta đi bờ biển ngồi một chút như thế nào? Ta rất lâu đều không đi đến trường Cắt Vàng Bãi. Được a. Lâm Tại Sơn ai đến cũng không có cự tuyệt, đem xe đẩy cùng Tôn Ngọc Chân đi Đông Nghệ Đại Cắt Vàng Bãi thổi gió đêm. Cùng Hạ Thành Hoàng Gia Học viện Nghệ thuật một dạng, Đông Hải Nghệ thuật Đại học cũng là xây ở bờ biển phong cảnh cực kỳ duyên dáng nghệ thuật loại đại học. Hắn đông giáo khu Cắt Vàng Bãi, càng là nổi danh Đông Hải ngắm cảnh thắng địa. Ở đây bãi cắt chất lượng cao vô cùng, mỗi đêm đều có không thiếu du khách, tình lữ, hội học sinh tới giờ bãi cắt thổi gió đêm giải nói chưa tiễm. Lâm Tại Sơn và Tôn Ngọc Chân đi tới Cắt Vàng Bãi lúc Xa ước chừng 1 km hình khuyên trên bãi cát, tối ba tụ nằm có không ít học sinh còn tại đêm trò chuyện, còn có bơi lội, đương nhiên cũng không ít tình lữ tại kẻ gối lãng mạn lấy. Lâm Tại Sơn hòa Tôn Ngọc Chân đem xe đẩy đi ra ngoài thật xa một đoạn, mới tìm được một chỗ yên lặng không người bãi cát. Đem tiểu mô tô dừng ở bãi cắt ven đường, hai người đi lên bãi cát. Khoảng cách lấy đập bãi cát sóng biển còn phải có 3-40 m xa, hai người sóng vai ngồi xuống, nhìn về nơi xa lấy tại trong màn đêm đi tàu biển chở khách chạy định kỳ cô linh ánh đèn, tư vị này không nói ra được thanh tịnh thoải mái. Đại thúc, ngươi hướng tới tình yêu sao? Ta cũng không biết, không tính hướng tới a không tính hướng tới, vẫn có một chút hướng tới a. Bị gió đêm tuổi tập lấy, Tôn Ngọc Chân cười khanh khách nhìn về phía Lâm Tại Sơn, hỏi nói: "Đại thúc, trong lòng ngươi hướng tới tình yêu là dạng gì a?" "Ta tương đối hướng tới nước sôi để nguội một dạng tình yêu, giản dị mà thuần khiết loại kia." "A, ngươi số tuổi này còn hiểu không được, chờ ngươi đến rồi ta đây cái số tuổi, phải trả độc thân lời nói, liền có thể đã hiểu." "Đại thúc ngươi đùa ta a." Ha Haha, chỉ đùa một chút. Đại thúc, ngươi sinh mệnh từng có đặc biệt khắc cốt minh tâm tình yêu sao? Như thế nào mới tính khắc cốt minh tâm đâu? Chính là ngươi mãi mãi cũng không quên được tình yêu. Cái này xấu. Khó mà nói, khó mà nói, vậy ngươi hát được. Buổi tôi ăn hai bữa cơm, ngươi mới hát một bài ca, chắc chắn còn không có hát đủ đây. Người càng ngày càng hiểu ta, lũ quanh nửa ngày, chính là muốn nghe ta ca hát. Kì hỉ. Ta, thỏa mãn ngươi. Từ guitar trong giường lấy ra lão guitar, chậm lộ mang theo đông Âu phong tình giai điệu, Lâm Tại Sơn cùng Tôn Ngọc Chân giảng, tại hiện ở thời đại này, khắc cốt minh tâm tình yêu đã rất hiếm thấy. Nhưng ở chúng ta không cách nào kinh nghiệm bản thân những cái kia chiến hỏa bay tán loạn hiện đại, có một chút sinh mệnh cùng tình yêu thất truyền, nhìn như bình thường, lại thật sự rất để cho người ta xúc động. Trong lòng ta Đây mới thực sự là khắc cốt minh tâm tình yêu sáu. Lâm Tại Sơn hòa tôn Ngọc Chân kể chuyện xưa thời điểm, kết thúc biểu diễn ôn toa toa cùng Viên Duyệt, vừa vận đi ngang qua mảnh này hữu tính bãi cát sáu, tám quỹ cầu phiếu đề cử. 9 năm. Thứ 95 chương cây bạch dương rừng bên trên trận lao sư nói có nhất định đạo lý, nhưng ta cảm thấy ngươi dùng Xuân Hạ Thu Đông đi dự thi vẫn là có thể à. tác phẩm này ngươi đã luyện đến lô hỏa thuần thành, cầm lấy đi dự thi, nhất định có thể đại sát tứ phương. Viên Duyệt vừa đi vừa cùng ôn toa toa cho chuyện. Mới vừa rồi các nàng liền tấu tác phẩm Xuân Hạ Thu Đông lần đầu công diễn, thu được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, ôn toa toa áp chụp biểu hiện, càng là kĩ kinh tứ tọa, cơ hội cho hữu nhân đô bị ôn toa toa kĩ pháp chấn động. Các vé giới đại tiền bố chỉnh hùng lão sư, lại cho các nàng đưa ra bất đồng đánh giá. Chính hùng giảng tác phẩm của các nàng hơi có chút hư vô mờ mịt, huyến kỳ thành phần lớn hơn tác phẩm bản thân chịu tại cố sự. Như vậy tác phẩm mới nhìn rất đặc sắc, nhưng muốn cầm tới cả nước đi tranh tài, từ đông đạo thâm niên ban giám khảo đi phân tích giám thượng, cuối cùng có thể còn giữ lại đáng giá xương đạo độ vật sẽ không nhiều. Chính hùng đề nghị, các nàng muốn đi dự thì vẫn là lấy ra càng có thể làm cho người biểu lộ ra tại tâm, chịu cảm giác động tác phẩm cho thỏa đáng, không muốn làm loại này quá mức tính nghệ thuật tác phẩm. Không có màu sắc động thái các vẽ, hẳn là một loại kể chuyện xương nghệ thuật, nó không giống với truyền thống mỹ thuật, có thể dùng màu sắc cùng kỹ pháp tới biểu hiện trạng thái tính đẹp. Các vẽ là lưu động, từ một loại ý nghĩa nào đó dạng, nó hẳn là giống điện ảnh mở dạng, cho người ta lưu lại một cái đặc sắc mà cảm động cố sự. Nếu như đem cắt vẽ làm thành quá mức hiện kỳ MP, hoặc quá mức cao siêu quá ít người hiểu phim nghệ thuật, như vậy tác phẩm cầm lấy đi dự thì sẽ không lấy được quá tốt thành tích. Nghe xong Trịnh Hùng lão sư đánh giá phía sau, Tốn Toa Toa có phần bị đả kích, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Trịnh Hùng Lao sư nói rất nhiều đối với, nếu như mục tiêu của nàng muốn đi cầm cả nước cắt vẽ tranh tài kim tưởng mà nói, dù loại này quá mức cao siêu quá ít người hiểu tác phẩm đi dự thi, rất có thể sẽ không nhận được những cái kia thâm niên các nghệ thuật ra chắc chắn. 26. xấu? Toa Toa sâu kín tờ dài. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, còn một tháng nữa liền muốn giao tác phẩm. Bây giờ đổi nữa, một lần nữa thiết kế, về thời gian chắc chắn không còn kịp rồi. Ngươi liền lấy Xuân Hạ Thu Đông đi dự thi A. Xuân Hạ Thu Đông áp xúc thành 10 phút tác phẩm, cố sự tính chất thì càng kém. Trình lão sư nói rất đúng, ta không hẳn là đem dự thi trọng điểm đặt ở vẫn kỹ bên trên, ta hẳn là lấy ra một cái tốt hơn cố sự đi dự thi, quay về đến tất vẽ bản thân mang cho người ta xúc động. Cái kia cầm trước đây chung quyển đi dự thi, đây tuyệt đối là một cái cảm nhân cố sự. Không được, ta dùng chung quyển tham gia qua khác so với so tài, không thể lặp lại gửi bạn thảo à. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, ta đây mấy ngày suy nghĩ thật kỹ a. Phiên muộn đầy cõi lòng ở bên bãi cắt đi tới. Lúc này, cách đó không xa truyền đến mang theo u buồn thê mỹ sắp thái ghi ta âm thanh. Ôn toa, toa cùng viên duyệt đồng thời hướng bên kia nhìn sang. Lâm Đại Sơn gầy gò mang theo đồng cầu mã bóng lưng, chiếu vào hai nữ hải mỹ mắt. "Ai? Đây không phải là chim bổ câu lão cha Lâm Đại Thúc sao?" Viên duyệt từ phía sau lưng xa mười mấy mét chỗ chỉ hướng liếu Lâm Tại Sơn. "Tựa như là ai, ta có chút không hiểu rõ, chim bổ câu lão cha vì cái gì họ Lâm a?" Phía trước đại phật nhân nói đây là Lâm Đại Thúc lúc, ôn toa toa thì có cái này nghi từ nhớ, nhưng một mực ngượng ngủng hỏi ra lời. Haha, ha, không phải ruột thì ta. Ta xem chim bổ câu trắng hỏa Lâm Đại Thúc dáng dấp rất giống, bọn hắn hẳn là ruột thịt. Vậy ta cũng không biết, chúng ta đi qua Hỏa Lâm Đại Thúc chào hỏi." "Không ổn." Nhân gia đang hẹn hò đâu? Người đi quấy rầy nhân gia làm gì? Tôn Toa toa cho Viên Duyệt kéo lại, không có nhường Viên Duyệt đi quấy rầy Lâm Tại Sơn. Có chim bồ câu trắng lao mụ cùng người khác hẹn hò, còn tại trường học chúng ta bên trong hẹn, cái này Lâm Đại Túc nhưng thật là lớn mật, hắn cũng không sợ chim bồ câu trắng nhìn thấy. Chim bồ câu trắng giống như không có mụ mụ. Tôn Toa toa phía trước nghe Hoàng Dĩnh nói qua một câu, chim bồ câu trắng là gia đình độc thân, một mực đi theo nàng lao cha sinh hoạt. Dạng này à vậy đi thôi, chúng ta đừng quấy rầy người ta. Như dạng này, Lâm Đại Túc muốn cho chim bồ câu trắng tìm một rất trẻ trung mẹ kế a, khanh khanh. Viên Duyệt che miệng cười, "Này liền muốn đi." "Chờ một chút." Ôn Toa Toa khẽ gọi lấy kéo lại Viên Duyệt. Cùng với sóng biển đập bãi cắt âm thanh, cùng với duy mỹ ưu thương guitar âm thanh, nàng mơ hồ nghe được Liễu Lâm Tại Sơn đang tại nói cố sự, đó là một cái phát sinh ở chiến hỏa bay tán loạn niên đại rất cảm nhân cố sự, nàng lập tức liền bị hấp dẫn, lôi kéo Viên Duyệt, lặng lẽ hướng về Lâm Tại Sơn sau lưng đến gần mấy bước, muốn nghe cẩn thận hơn chút. Người làm gì a?" Viên Duyệt thấp giọng hỏi toa toa. chưa từng thấy toa toa từng có loại này lén bi, lại muốn đi nghe lén người khác hẹn hò. đem ngón tay nhỏ nhắn so ở trước môi. Già hiệu viên duyệt không muốn ồn ào. Viên duyệt lúc này cũng nghe đến Liễu Lâm tại Sơn nói cố sự, Lâm Tại Sơn thanh âm vốn là ôn nhu mà có tư tính, lại bạn bên trên ghi âm thanh, hắn nói cố sự này lộ ra phá lệ sinh động cảm động. 6. Ta phía trước nghe qua một bài phía trước Tô Liên vệ quốc thời kỳ chiến tranh dân ca, giống như nguồn gốc từ Ô Khắc Lan khu vực A. Lâm Tại Sơn đang vị cây bạch dương rừng làm nền. Ôn Toa tòa cao tổ cha, là Ô Khắc Lan địa khu cô giáp tộc nhân, nàng cao tổ mẫu là Anh quốc y tá. Tổ phụ nàng có một nửa Ô Khắc thống, hoặc giả thuyết là phía trước Tô Liên huyết thống, tham gia qua Thế chiến thứ 2 cuối cùng chết tại Việt Nam trên chiến trường. Nghe song Lâm Tại Sơn giảng Ố Khắc Lan, Ố toa toa lập tức liền bị hấp dẫn lực chú ý vị diện này, thế giới cũng có tàn khốc thế chiến thứ hai, cũng có Tô Liên và nước Mỹ chiến tranh lạnh, bất quá bởi vì bên trong Hoa Đế quốc là một cái không thân Mỹ ra không thân Tô, có chút mất hết tiếng người, nhưng lại khắp nơi đi cùng nước khác kết giao, có tiện nghi liền chiếm, có đường liền ăn một cái như vậy xấu bụng cấp tồn tại, cho nên toàn bộ thế giới cách cục đều bị Trung Hoa Trung Quốc ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Đông Tây phương chiến tranh lạnh không có kéo dài bao nhiêu năm liền kết thúc, Tô Liên sớm tại 30 năm trước liền giải thể. Nước Mỹ cũng không đi nơi nào cho Trung Hoa Trung Quốc tô nhập số lớn vốn liếng huyết dịch phía sau, bọn hắn buồn quốc kinh tế cũng bị nghiêm trọng kéo chân sau. Do ta viết bài hát này, linh cảm liền đến bắt nguồn từ cái này thủ ô khắc lan dân ca, bài hát này sau lưng là đất ổ 2 một cái rất cảm động cũng rất để cho người ta bi thương có liên quan sinh mệnh cùng tình yêu cố sự. Tôn Ngọc chân mặt mũi tràn đầy cũng là đầu nhập thần sắc, lắng nghe Lâm Tại Sơn động lòng người giản thuật. Cái kia hẳn là tại đất ổ 2 cái nào đó mùa hè a, Tô Liên Hồng quân công nông đi qua chiến, đang tại từng bước một nước quân bước ra biên giới. Tại Tô Liên cùng Ba Lan tiếp giáp tây bộ biên giới, nước quân muốn làm sao cùng man đêm che dấu phía dưới, quân liên xô nào đó điều tra tiểu phân đội cắm vào Đức quân tộc số 6. Tại lấy được từng cái trọng yếu thành quả đồng thời, Đức quân liên hạ ba đạo mệnh lệnh khẩn cấp, điều động hơn vạn binh lực, toàn lực ráp dụng lùng tìm cùng tiêu diệt cái này điều tra tiểu phân đội 6. Điều tra tiểu phân đội tại tao ngộ chiến bên trong tổn thất điệt đài, làm tướng tình báo quan trọng kịp thời báo cáo nhanh cho quân liên xô, bọn hắn mạo hiểm lén vào quân địch Đi qua chiến, hắn cuối cùng đoạt lại, đài, từ từ rậm, lại toàn Địch quân bố trí cuối cùng bị chuyển đến quân bộ tư lệnh, chuyển đến bộ thống xoái tối cao, nhưng mà lính chính sát nhóm lại vì này dâng ra trẻ tuổi sinh mệnh 6. Trước đó, một vị ô khắc lan cô nương tại cây bạch dương nơi ở ẩn, yên lặng nhìn chăm chú lên người yêu của mình theo quân đội đi xa, mà người yêu của nàng chính là cái này điều tra tiểu phân đội bên trong một vị thành viên. Nàng tại cây bạch dương trên cây khắc lên nàng và người yêu tên, đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi người yêu chiến thắng, thế nhưng là chiến tranh thắng lợi, người yêu của hắn cũng rốt cuộc không có trở về. Người hữu tình, chiến hỏa vô tình, lặng lặng trong thôn trang đã nổi lên màu trắng tuyết, cây bạch dương trên cây hai cái tên khắc họa xuống một đoạn bình thường và khắc cốt mình tâm tình yêu. Kể cố sự như vậy, Lâm Tại Sơn mình cũng rất đầu nhập cảm tình, khỏe miệng cong ra một tia thương cảm mỉm cười, cũng đã xúc động đến không được Tôn Ngọc Chân rằng, ta đây bài hát tên, liền kêu cây bạch dương dừng. Lập tức, liền bắt đầu hát sáu. Lặng lặng thôn Trang tung bay bạch tuyết khói mù dưới bầu trời bổ câu bay lượn cây bạch dương cây khắc lấy cái kia hai cái tên bọn hắn thế yêu nhau dùng hết cả đời này sáu. Có một ngày chiến hỏa đốt tới quê quán tiểu họa tử cầm lấy súng lao tới biên cương người trong lòng người không muốn lo lắng cho ta trở lấy ta trở về ở mảnh này cây bạch dương dừng sáu. Quý câu phiếu đề cử. 96 Thứ 96 chương cây bạch dương rừng phía dưới 6. Bầu trời vẫn như cũ khói mù vẫn như cũ có bổ câu đang bay lượn ai tới chứng minh những cái kia không có mộ bia tình yêu cùng sinh mệnh tuyệt như cũ tại phía dưới cái kia thôn trang vẫn như cũ an tưởng người trẻ tuổi nhóm tan biến tại trắng hoa lâm 6. Tin dữ âm thanh truyền đến tại cái kia buổi chiều người trong lòng chết trận ở phương xa xa trường nàng yên lặng đi tới cái kia phiến trắng hoa lâm trông mòn con mắt mà mỗi ngày canh dự ở nơi đó 6. Sóng biển nuốt bãi cát, lâm tại sơn tiếng ca vướt ngọc chân cùng với lưng nghe lén ôn toà toà điệu, lộ ra nhàn nhạt yêu thương. Lâm Tại Sơn thành thục đại thúc giọng hát, gánh chịu một cái vừa dày vừa nặng cố sự, một loại khắc sâu tình cảm. Ba nữ tử, bị Lâm Tại Sơn tiếng ca dẫn động tới, đi vào một cái các nàng cả một đời đều không thể kinh nghiệm bản thân chiến tranh nhân loại, cảm nhận được sinh mạng yếu ớt, cũng cảm nhận được tình yêu thủ vững cùng vĩ đại. Ca là an tĩnh, bên trong chịu tải, nhưng là một loại khói lửa phong hỏa ở dưới bất đắc dĩ cùng bi thương. Nghe dạng này ca, tố toa toa trong đầu hiện ra từng màn ngưng trọng làm nàng cảm động hình ảnh cô thu, nơi đây một là đường. Đường sau lại cũng không thấy được với nhau dung nhan. Trắng hoa lâm là cây mở lại tạ, cảm tạ lại mở Hết thể sinh mệnh cuối cùng cũng là muốn chung kết, tình yêu lại tại kéo dài. Trắng Hoa Lâm chứng kiến đây hết thể tán cùng tụ, tụ cùng tan sáu, đem các loại hình ảnh huyền tưởng thành một vài bức di động biến ảo tác vẽ, xuyên thành một cái cố sự, trầm trọng mà cảm động, còn có thể dẫn dắt mọi người đối với chiến tranh và hòa bình tự hỏi, đây thật là một cái trời ban dự thi tài liệu. Tôn Toa Toa nghe được một nửa cũng có chút phấn khởi, muốn chạy đến Lâm Tại Sơn trước người, cầu bài hát này dự thi quyền sử dụng. Từ khoảng cách gần nhất cảm thụ được Lâm Tại Sơn từ hóa người tiếng ca, Tôn Ngọc là muốn hòa tan tiến đoạn này, nhìn như yêu đất kỳ thực vĩnh hằng trong tình yêu đi. Lúc nào Nàng cũng có thể giống ca bên trong cô nương như thế, vì một đoạn chất phác tình yêu, trả giá cả đời chờ lợi đâu. Nếu như có thể sinh ở chiến hỏa bay tán loạn niên đại liên tốt, khi đó tình yêu, đơn thuần mà Mỹ Hảo, một cái cam kết, thì có thể làm cho người canh gác một đời. hào hướng tới dạng như thời đại A. Không biết được liền sẽ nhập vai tuần vị này tôn Mỹ Nhân, nghe dạng này ca, lại có nhập vai tuần xúc động. Nhìn qua phương xa biển cả, lâm tại Sơn dùng thâm trầm đàn hát, bóc ra lấy cái thời đại kia tàn khốc, còn giữ lại, chỉ là trong nhân tính đơn thuần cùng Mỹ Hảo 6.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 Sớm đã tàn lùi, nhưng nàng tình yêu, lại thăng hoa trở thành giống trắng hoa lâm một dạng bền vững trong quan hệ một dạng vĩnh hẳng tồn tại. Lâm Tại Sơn trong tiếng ca lộ ra phần này thâm trầm ý vị, tình hóa lây ôn toa toa tâm linh, vị này cực phẩm giáo hoa cũng lại thận trọng không được, mặc cho cắt miệng rót vào nước của nàng tình cao gót sáng đan, thục rơi chậm dãi bước, nàng từ phía sau đến gần còn tại đánh đàn lâm Tại Sơn. Viên Duyệt bị sợ một cái nhảy, ôn toa toa như thế nào đột nhiên đi tới. rất Lâm Tại Sơn và Tôn Ngọc Chân đều nhìn qua biển cả đâu, bên hai vang dội đáng chính là có thể cuốn đi phàm trần tiếng sóng biển cùng yêu thương lãng mạn ta âm thanh, căn bản không nghe được sau lưng có người đi tới. Tôn Ngọc Chân lại khóc. Chính nàng đều cảm giác đắc bất có ý tốt, xoa mắt nhỏ giọng cùng Lâm Tại Sơn giảng, đại thúc, nhận biết ngươi về sau, ta phát hiện ta càng ngày càng yếu đuối, nghe cái gì ca đều khóc. Lâm Tại Sơn đáp miệng, ngươi vốn chính là một cái nhạy cảm văn nghệ nữ thanh niên, chỉ là bị sinh hoạt chèn ép ra vẻ kiên cường thôi. Bị ngươi tiểu nói này, ta càng khó chịu hơn. Ha, ha chỉ đùa một chút, ngươi đừng để trong lòng. Lâm Đại Sơn ngừng gãy dây tay, a đuổi tính chất vỗ vỗ Tôn Ngọc Chân bay. Lâm Túc Túc. Sau lưng chuyển đến ôn toa toa hêm ái gọi tiếng. Lâm Tại Sơn quay đầu, hướng về lên giơ lên vòng nón, từ 45 độ ngẩng đầu nhìn mặc vào một thân trắng như tuyết váy xa ôn toa toa, nhẹ nhàng run lên một tiếng, "Ai? Ta mới từ bên cạnh đi ngang qua, nghe được ngươi đánh đàn. A thật không dễ ý tứ, quấy rầy các ngươi hẹn họ." Kiến Tôn Ngọc Chân cũng quay đầu nhìn tới, ôn toa toa hạ thấp người hướng hai người tạ lỗi. Ngọc Chân đỏ mắt đầu, đột nhiên cảm thấy thất xấu hổ, vội vàng khoát tay rằng giải, "Chúng ta không phải hẹn họ." Ôn toa toa khẽ mình, "Không phải hẹn họ sao?" Nhìn xem cũng rất giống hẹn hò A Viên Duyệt nghe đối phương nói không phải hẹn hò theo sát đi tới, hòa Lâm Tại Sơn chào hỏi, Lâm Thúc Thúc Hảo. Lâm Tại Sơn cười gật gật đầu, chào ngươi. Rời bước đi tới Lâm Tại Sơn hòa Tôn Ngọc Trân trước người, ôn toa toa lệ phép hỏi, ta có thể quấy giấy các ngươi vài phút sau. Ngươi nói, ta ngồi xuống nói A. Kích thước rất cao, ôn toa toa cảm thấy đứng nhìn xuống Lâm Tại Sơn hòa Tôn Ngọc Trân có chút không lệ phép, nhu khép báy bảy, nắng ngồi vào liếu Lâm Tại Sơn bên cạnh. Có hóa mục nát thành thần kỳ trắng như tuyết hai tay, vịt ở cuộn lên đầu gối ngọc bên trên, nhưng người đối với Lâm Tại Sơn giảng, vừa mới nghe xong ngài cái này bài trắng hoa lâm, ta rất xúc động. Ngài phía trước nói cố sự cũng cho ta rất xúc động. Tổ phụ của ta chính là phía trước Tô Liên chiến sĩ. A, 6, người là con lai a? Lâm Tại Sơn hơi hơi một quái lạ, ôn toa toa khí chất rất là thủ, dung mạo của nàng có chút táo lánh, trong xương cốt lại lộ ra một loại tinh xảo nhắn nhủi về nước cùng ôn nhu, rất có nữ thần phẩm nghi. Làn da của nàng rất trắng, khoa trương điểm nói, buổi tối nhìn, nàng màu da trắng nõn nhức mắt giống như nữ quỷ mở dạng. Viên Tuyệt ngồi vào ôn toa toa bên cạnh, cách ôn toa toa, cười khanh khách nói cho Lâm Tại Sơn, chúng ta toa toa xã trưởng có chút ưu cờ Juliana hệ thống, còn có chút nước anh hệ thống. Lâm Tại Sơn hội ý gật gật đầu, nghĩ thầm cái này lẫn vào có thể đủ phức tạp. Theo bản năng quan sát một chút ôn toa toa, nữ hài này từ tướng mạo nhìn, cơ hồ liền không có hồn huyết nguyên tố, thân hình của nàng ngược lại là có chút đông Âu mỹ nhân cảm giác, rất là cao gầython dài. Nhìn ra, nàng thịnh thân cao đến có một M715, chân tỉ lệ chiếm toàn ít nhất 60% trở lên, cho dù bị phiêu giật trưởng sa váy che lại, Vân có thể để cho người ta tưởng tượng ra nàng có một đôi đặc biệt đùi đẹp phong dài. Lưu Manh manh đứng tại bên người nàng, đôi chân dài mỹ lực đoán chừng đều phải bị nàng làm hạ thấp đi. Không chỉ chân dài, nữ sinh này bộ lực chỗ mã cũng rất tốt, so với bình thường đại học nữ sinh muốn đẩy đặn một cái đến hai cái size giờ, hòa tôn ngọc chân loại này dần dần tiến vào thành thuộc hoa quả kỳ nữ công sở tính chất so, cũng không rơi xuống hạ phong. Khoảng cách gần cùng ôn toa toa tiếp xúc, Lâm Tại Sơn không đắc bất thừa nhận, đây là một cái đẹp vô cùng, vô cùng có gió tình nữ sinh. Nếu như sinh ra sớm một vòng, hắn hẳn là sẽ đối với loại nữ sinh này rất động tâm. A tháng sau Hoàng gia Học viện Nghệ thuật sẽ tổ chức một cái cả nước tính chất các họa tác phẩm tranh tài. Nghe xong ngài cái này bài trắng hoa lâm, ta đặc biệt xúc động, ta rất muốn vì ngài bài hát này sáng tác một bộ các họa tác phẩm. Ta không biết có thể hay không nhận được sự giúp đỡ của ngài, dùng tác phẩm này đi tham gia tháng sau tranh tài. Viên duyệt tán đồng gật đầu một cái, bài hát này rất là thê mỹ động lòng người, nếu như có thể biến thành một đoạn đặc sắc cắt vẽ cố sự, nhất định sẽ vô cùng cảm động. Đây chính là Trịnh Hùng lão sư nói có thể đánh động lòng người cố sự a. Ngươi nhất định phải dùng ta đây bài tác phẩm đi dự thi. Không muốn đột nhiên nghe xong, cảm thấy rất xúc động, liền làm ra xung động lựa chọn. Ta xem nơi buổi tối biểu diễn Xuân Hạ Thu Đông, rất đặc sắc. Ngươi vì cái gì không cầm tác phẩm đó đi dự thi? Ta vốn là muốn cầm tác phẩm đó đi dự thi. Ôn toa toa quả thật rảnh thuyết, nhưng đêm nay có chơi cắt vẽ đại tiền bối nhìn qua phía sau, cho ra đánh giá là tác phẩm đó quá dài, hơn nữa có chút quá mờ mịt, cao siêu quá ít người hiểu, không thích hợp dự thi. Ta bây giờ cần một cái động lòng người cố sự, một đoạn động lòng người âm nhạc, một bộ động lòng người tác phẩm đi dự thi. Vừa mới nghe ngài hát bài hát này thời điểm, nào ta tất cả đều là rất hình tượng hình ảnh nhân tính trắng hoa lâm. Cõi mù bầu trời, chiến hỏa bay tán loạn ở dưới chim bồ câu trắng, canh giấc tình yêu nữ nhân sáu. Đây nếu là có thể làm thành một bộ các họa tác phẩm, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Bài hát này bên trong chịu tại nội dung, đầy đủ trầm trọng, có thể khiến người ta phát ra từ nội tâm đi tình ngộ, đi suy xét. Loại này có liên quan tình yêu cùng hòa bình chủ đề, vô cùng thích hợp dự thi. Tam quỷ cầu phiếu đề cử. Đờ ét, ta không nghĩ tại chỗ bình luận chuyện lại nhìn thấy cái gọi là lên khung sau lại sáng tác bài hát sẽ không đặt mua thứ mời, nếu như không muốn xem ca từ, hiện tại liền có thể không nhìn. Ta lên khung phía sau chắc chắn còn có thể sáng tác bài hát. Đây là một bộ vây quanh kinh điện âm nhạc tác phẩm mà sáng tác tiểu thuyết, do ta viết hoạch tâm chính là âm nhạc tác phẩm. Ta hy vọng có thể nhường đại gia đang đọc bộ tiểu thuyết này đồng thời, càng nhiều lý giải kinh điện tác phẩm sáng tác quá trình, càng có thể lý giải ca khúc ý cảnh. Do ta viết tất cả tình tiết đều là vì ca khúc phục vụ, ta không sáng tác bài hát viết cái gì. Bộ tiểu thuyết này sẽ ở 46 vạn chữ về sau mới lên nữa, miễn phí công chúng bộ phận so với bình thường VIP tác phẩm viết nhiều mười mấy vạn chữ, một ca khúc ca từ giải đáp 1200 chữ, ta viết nhiều ra công chúng bộ phận đủ để chống đỡ lên trên trăm bài hát ca từ, cho nên đừng cảm thấy ta giống như dựa vào ca từ chiếm các người tiện nghi tựa như. Đánh điểm nhỏ này tính toán, có ý tứ sao? Quyền tiểu thuyết này đã sớm có thể lên trống, ta một mực không có lên nữa, một trong số đó suy tính, chính là hy vọng viết nhiều điểm miễn phí chương tiết, tiết kiệm bị người nói này nói kia, nhưng vẫn là luôn có người nói này nói kia. Một người, vì cái gì không thể đem tâm tính núi lòng cho một điểm? Vì cái gì không thể từ chỗ khác người góc độ đi cân nhắc một chút vấn đề đâu? Thì nhìn chính ngươi được, không coi như người trả giá, như vậy được không? Ta vì cái gì nhất định muốn sáng tác bài hát? Là bởi vì ta viết mỗi bài hát thời điểm, cũng là tại tuần hoàn nghe bài hát này tại sáng tác, ta liền là dựa vào phòng đoán những thứ này ca tử, kiếp sau ra cảm xúc, tới phát tán suy nghĩ. Ca từ trước sau xuất hiện văn tử, cũng là cùng ca khúc cùng kịch bản cùng một nhịp thở nội dung, ta không sáng tác bài hát, quan viết những văn tự kia, chính ta đọc lấy đều đọc không thông, một điểm cảm giác cũng không có. Cho nên ta phải viết lên những thứ này ca từ. Cá nhân ta đề nghị, nhìn quyển tiểu thuyết này lóc Muốn nghe lấy ca nhìn, dạng này mới có thể cảm nhận được ta sáng tác văn tự lúc ý nghĩ. Cuối cùng lại nói một chút, đây là một bản tiểu chúng tiểu thuyết, là một bản chuyên viết âm nhạc tiểu thuyết, là một bản dựa vào ca khúc tới tôi động kịch bản tương đối kiếm tẩu thiên phong tiểu thuyết, không muốn cầm chủ lưu văn học mạng tác phẩm để cân nhắc quyền tiểu thuyết này. Ta nhường nhân vật chính ca hát, không phải là vì bản ca, mà là vì dẫn phát càng nhiều cố sự, nhường đại gia đọc lấy thời điểm từ trong đáy lòng có thể bởi vì âm nhạc mà có trô xúc động, mọi mọi người lý giải điểm ấy. Cái này phong cách từ quyển này tiểu thuyết chương 1, bắt đầu chính là như vậy, tương lai đến tối hậu nhất chương, vẫn như cũng lại là như thế. Ta hy vọng đại gia ủng hộ ta sáng tác, nếu như ai thực sự không tiếp thụ được loại này sáng tác phương thức, cảm thấy độc quá có chướng ngại, điểm xin liên tốt, không nên nói nữa một chút kéo thấp tình thương hoặc kích động tính, không, có ý nghĩa. Chương sau xế chiều ngày mai đổi mới. 97. Thứ 97 chương ngươi không có ý định giúp nàng a. Có thể cảm giác được Ôn Toa Toa nói gần nói xa lộ ra loại kia nhiệt liệt xúc động cùng chờ mong, Lâm Tại Sơn lại tỉnh táo suy nghĩ một chút, hỏi nàng, ngươi muốn tham gia cuộc thi đấu này là rất chính thức loại kì cả nước đại tái. Viên Việt thay Ôn toa, toa đáp, tại các vé giới, hoàng nghệ cử hành cuộc thi đấu này là quốc nội cao nhất cách thức so tài. Nếu như có thể cầm tới kim tượng, Toa Toa tỷ có cơ hội đại biểu Trung Hoa Trung Quốc đi tham gia quốc tế tính chất cắt vẽ đại tái. Đây là hai năm nhất giới đại tái, cơ hội phi thường hiếm thấy. Cuộc thi đấu này không phải ai muốn tham gia đều có thể tham gia, toàn bộ Mẫn Châu cũng chỉ có 3 cái dự thi danh sách, Toa Toa tỷ chính là một cái trong số đó. Ôn Toa Toa bộ sung rạng, lâm thúc thúc, nếu như ngài âm nhạc có thể leo lên cả nước cắt vẽ tranh tài sân khấu, đối với ngài âm nhạc bản thân Mở rộng cũng có rất lớn chỗ lợi ích. Các họa nghệ thuật bây giờ mặc dù còn rất tiểu chúng, nhưng ở sau lưng, một mực có hoàng tộc nhân sĩ tại Mở rộng đây cũng không phải là bí mật. Những năm gần đây, đã có người càng ngày càng nhiều tiếp nhận đồng thời thích cái này nghệ thuật. Hoàng nghệ các vẽ tranh tài là phi thường cao cách thức nghệ thuật tranh tài, đến trận chung kết lúc sẽ ở hoàng gia đài truyền hình tiến hành cả nước trực tiếp truyền hình. Hai năm trước các vẽ trận chung kết ta không biết người xem không thấy, cái kia thứ bị tái mát chỉ số tỷ lệ người xem, ta muốn nhớ không lầm, đột phá 8%. Cái này có thể so sánh vậy tiết mục TV tỷ lệ người xem cao hơn. Gặp Lâm Tại Sơn nhàn nhạc cười, đồng thời không có tiếp lời, Ôn Toa Toa biết mình có chút kích động, nói quá nhiều, vội vàng chuyển chuyện đạo, đương nhiên, tác phẩm của ngài không nhất định cần như vậy con đường mạo rộng. Nhưng ta thực tình hy vọng ngài có thể thân suất việc thủ, hiệp trợ ta cùng một chỗ dự thi. Dừng một chút, Ôn Toa toa lại giảng, hoàng nghệ các vẽ tranh tài vàng bạc đồng tưởng tiền thưởng là phi thường cao, đồng tưởng có 10 vạn, ngân thưởng 50 vạn, kim tưởng 100 vạn. Nếu như ngài có thể hiệp trợ ta dự thi, đồng thời chúng thưởng, cái này tiền thưởng cũng có ngài phân. Nghe xong Ôn Toa toa một lời nói này, Lâm Tại Sơn cảm giác đầu tiên chính là cái này nữ sinh thật thông minh, nàng biết được nên từ như thế nào góc độ đi thuyết phục một người. Nàng giống như có thể đoán được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì, có thể nhìn ra đối phương càng coi trọng chính là cái gì mà không phải từ chính nàng góc độ tới tranh thủ chuyện này. Dưới tình huống bình thường, siêu cấp mỹ nữ cũng là rất tùy hứng, rất bản thân. Ôn Toa Toa có thể có từ chỗ khác người góc độ đi cân nhắc vấn đề trí tuệ, đây là rất khó được. Ôn Toa Toa cuối cùng nói tiền thưởng số lượng quả thực đã động Lâm Tại Sơn. Nếu như Ôn Toa Toa có thể cầm tới kim tưởng 100 bạn, coi như phân 1/3, hắn cũng có thể phân đến 30 vạn a. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Nhưng mà, việc này tới quá đột nhiên, Lâm Tại Sơn như mạo muội làm ra quyết định, đây không phải một cái chịu trách nhiệm thái độ, đối với hắn chính mình không chịu trách nhiệm, đối với người khác cũng không phụ trách. Dù sao, hắn không phải một cái người bình thường. Thân phận của hắn, như xuất hiện ở cả nước tính chất tranh tài bên trên, sẽ dẫn tới như thế nào hiệu ứng, cái này cũng khó mà nói. Việc này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một cái, người cũng mới hào hảo suy tính một chút đã đừng bởi vì xúc động liền làm ra quyết định. Xúc động dưới tình huống làm ra quyết định, không nhất định là chính xác. Lâm Tại Sơn lời này nghe có chút huyền chuyển cự tuyệt ý tứ của người khác. Ôn Toa toa rất ít bị người cự tuyệt, tiểu ngẫm một chút, sau đó mới đẹp tiếng nói, tốt lắm, ngài suy nghĩ một chút, ta cũng tái tưởng cho tốt. Ta là thật sự rất hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của ngài. Ta minh bạch, ta cũng rất nguyện ý giúp giúp ngươi. Nhưng ngươi muốn tham gia cuộc thi đấu này, giống như đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, là một cái rất khó được cơ hội. Ngươi tái tưởng cho tốt ta, xem có phải thật vậy hay không cần dùng tác phẩm của ta tới dự thi. Ân, mặc kệ như thế nào, ta đều cảm ơn trước ngài. Ngày đêm nay cho hoàng dĩnh nhạc đệm biểu diễn tác phẩm vô cùng đặc sắc, cảm tạ ngài và chim bổ câu trắng đối với chúng ta cắt vẽ xã trợ rút. Có thể giúp ngươi nhóm những học sinh này, chúng ta cũng vui vẻ. Câu nói kia nói thế nào? Lấy giúp người làm niềm vui, cứu khốn phò là chúng ta dân tộc Trung Hoa truyền thống mỹ đức. Ha ha, lâm Thúc Thúc. Ngại lời này chỉ nói một nửa, hậu nhất nửa là chúng ta trợ giúp người khác, chắc chắn có thể từ chỗ khác trên thân người nhận được càng lớn chỗ tốt, đây mới là trong chúng ta Hoa dân tộc sừng sững ở thế giới dân tộc tri lâm cao nhất trí tuệ. Viên duyệt rất vui tươi, theo Lâm Tại Sơn mà nói mở lên nói đùa. Các ngươi những học sinh này a, không giữ mồm giữ miệng, sạch nói mò lời nói thật. Đây không phải ta nói, là Vương Tất người nào đó nói a. Ha ha Lâm Tại Sơn hòa Tôn Ngọc Chân đều nghe cười. Lâm thúc thúc, tỷ tỷ, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Chúc các ngươi có một bàn đêm tốt đẹp. Tô Đoa Toa lôi kéo Viên Duyệt chậm rãi đứng dậy, Tô Nhu mà có khác phong tình nhìn Tôn Ngọc Chân một mắt, này liền muốn cáo tử, cho Tôn Ngọc Chân nói vẫn rất ngượng ngùng. Tôn Ngọc Chân đứng dậy chủ động cùng hai nữ sinh táo biệt. Lâm Tại Sơn cũng vỗ ngông một cái đằng sau dính lấy Hà Các, đứng lên đưa mắt nhìn hai nữ hài rời đi. Từ xa đi bóng lưng nhìn, Tô Đoa Toa váy trắng tại gió đêm thổi phía dưới phiêu giật giống như tiên, các nàng vừa đi xa, Tôn Ngọc Chân lập tức ngồi xuống cùng Lâm Tại Sơn rằng, đại thúc, Hoàng Gia Học viện Nghệ thuật cử hành cắt vẽ tranh tài rất nổi danh. Tác phẩm của ngươi nếu có thể tại Hoàng Nghệ tranh tài trận chung kết trên sân khấu bày ra, lực ảnh hưởng sẽ vô cùng khủng lồ. Tính nhẩm rồi một lần, Tôn Ngọc Chân tiếp tục giảng: "Ta nhớ được Hoàng nghệ cắt vẽ tranh tài trận chung kết cũng là tại cuối năm tối hậu nhất cái chủ nhật cử hành, Hoàng gia văn nghệ kênh sẽ tiến hành cả nước trực tiếp. Năm nay hẳn là 12/30 hào tranh tài. Ngày đó, chúng ta hát ăn ở hẳn là truyền bá đến đệ bát kỳ cũng chính là chiến đội tờ cờ cổ so tại vòng thứ 2 tranh tài, người rất có thể xuất hiện ở cái kia vòng đấu bên trên. Khi đó chính là tranh tài tiến hành đến khí thế hừng hực giai đoạn. Dựa theo năm trước thời gian sắp xếp, Hoàng nghệ cắt vẽ tranh tài là buổi tối 6 giờ truyền ra, 8h kết thúc. Cái kia xong đúng lúc là chúng ta hát ăn ở tranh tài." Ngươi nếu có thể ở nơi này hai cái trong tiết mục đều lộ mặt, nhân khí nhất định sẽ nóng bạo tăng. Ha ha, ngươi đem sự tình nghĩ thật là tốt. Lâm Tại Sơn nghe cười, từ dội nước lạnh, ngươi quên ta ghi hình lúc kẻ ngắt chẳng diện. Không phải mỗi người cũng giống như ngươi như thế nguyện ý một lần nữa tiếp nhận ta. Bối cảnh của ta thật sự là có chút xấu. Ai, ta đều không muốn để. Cô nương này tham gia trọng yếu như vậy tranh tài, nếu như dùng tác phẩm của ta, ban giám khảo phương có thể hay không mang theo thành kiến tới bình phán tác phẩm của nàng đâu? Hẳn là sẽ không a. Hoang nghệ cử hành tranh tài cho tới bây giờ cũng là rất chính quy. Cũng là bởi vì chính quy, truyền thống. Mang theo học viện phái tập tụ, ta mới lo lắng của cô nương kia bị ta liên lụy. Chúng ta bị hãm hại, ta nhận, ai bảo ta có qua dạng như đi qua đâu. Nhưng ta không có thể liên lụy người khác đi theo ta cùng một chỗ chịu đen à? Vậy ý của ngươi là Tôn Ngọc Trần có chút kinh ngạc hỏi, ngươi không có ý định giúp nàng A. Xem một chút đi, không chừng tiểu cô nương kia chỉ là nghe xong bài hát của ta, nhất thời xúc động mới có ý nghĩ như vậy đâu. Nàng suy nghĩ kỹ càng về sau, có thể sẽ không cần ta hỗ trợ. Ta ở nơi này suy nghĩ nhiều cũng không ý nghĩa. Nếu như nàng thật sự cần ta hỗ trợ, ta nhìn lại một chút nên dùng phương thức gì giúp nàng A. Nàng chính là cần dùng người bài hát này tới dự thi a ngươi sẽ không không hát, để người khác hát, nhờ vào đó đến giúp nàng dự thi a. Cái này hẳn là sẽ không. Ta là cảm thấy ta đây bài cây bạch dương rừng, là một bài lưu hành âm nhạc tác phẩm tới nghe, sẽ cho người lòng sinh xúc động, sinh ra hoặc bi thương hoặc tốt đẹp chính là huyễn cảnh cùng liên tưởng. Nhưng muốn đem bài hát này xem như bối cảnh, đi sáng tác một cái hình ảnh hóa các họa tác phẩm, vậy không quản là từ trên kết cấu nhìn, vẫn là trong nội dung nhìn, bài hát này đều hơi có vẻ đơn bạc. Từ trên cao nhìn, hai loại nghệ thuật thể loại hoàn toàn khác biệt, âm nhạc đúng sai cụ tượng hóa nghệ thuật, là có thể để cho người ta sinh ra chiều sâu liên tưởng một loại nghệ thuật. Cắt vẽ là cụ tượng hóa nghệ thuật, đem ca biến thành cắt vẽ, cuối cùng đi ra ngoài hiệu quả, rất có thể biến thành MV, giống như Hoàng Dĩnh làm khó quên một ngày, mà không phải một cái chân chính có trọng lượng cắt họa tác phẩm. Như vậy tác phẩm coi như cầm lấy đi dự thì đoán chừng cũng sẽ không lấy thật tốt thành tích. Tôn Ngọc chân suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy Lâm Tại Sơn nói quả thật có đạo lý. Phía trước nàng tại cắt vẽ hội diễn nhìn lên Hoàng Dĩnh một ngày cùng ôn toa toa các nàng làm xuân hạ thu đông, cảm giác hoàn toàn không giống. Nhìn khó quên một ngày lúc, thật có nhìn MV cảm giác mà nhìn Xuân Hạ Thu Đông, mặc dù xem không hiểu đối phương đến cùng muốn biểu đạt cái gì, thế nhưng cảm giác đúng là đang nhìn một hạng cắt họa nghệ thuật. Nếu như cô nương kia thật cần ta trợ giúp, ta có thể làm nàng sáng tắt một chút giống nhau để tài càng dày nặng với nhạc, để cho nàng cố sự nói càng đầy đủ, càng có thể thể hiện ra các vẽ tính nghệ thuật tới. Đại thuốc ngươi thật lợi hại. Tôn Ngọc Chân nhịn không được khen lên liếu Tại Sơn. Lâm Tại Sơn bây giờ chỉ là trên miệng nói một chút, cũng không có thật làm ra cái gì tới, nhưng Tôn Ngọc Chân rất tin tưởng Lâm Tại Sơn năng lực cùng nhân phẩm. Đại thuốc này nếu là nói khả năng giúp đỡ đối phương Hắn liền chắc chắn có thể dùng rất đặc sắc phương thức đến giúp đối phương. Chỉ cần cùng âm nhạc liên quan, đại thúc này hoàn toàn chính là một cái chiến vô bất thắng chiến thần. Lâm Tại Sơn nói lời này, chính xác không phải đang khen cờ biển. Vừa mới ôn toa toa thỉnh cầu hắn cung cấp âm nhạc cùng hộ thời điểm, hắn thì có đang suy nghĩ, có thể thử nghiệm đem một cái thế giới khác cũ cờ Rihanna cắt vẽ nữ nghệ thuật ra khắp tả Ni Asi Molum Mbepseni dạ và tác phẩm tiêu biểu cờ dạ dị sản cho chuyển tới. Cái thứ tuyệt tác hóa tác phẩm dạng thuật cố sự so cây bạch dương rừng muốn hoàn chỉnh nhiều, tại ngắn ngủn 9 phút thời gian bên trong, nó dạng thuật một cái phía trước tô liên gia đình bình thường tại đại chiến thế giới lần 2 bên trong kinh lịch từ hòa bình đến chiến tranh, từ xuất sinh đến hủy diện, từ hy vọng đến lưu ly, từ hy sinh đến hy vọng sáu. Cơ hội tất cả chiến tranh thuế nguyệt cấp mọi người lưu lại suy xét, đều bao dung ở giữa. Nó chủ tuyến, cùng cây bạch dương rừng một dạng, cũng là một đoạn canh gác lấy sâu tình yêu. Ký chủ giai điệu cực kỳ cảm động, câu chuyện kia thông qua cách vẽ cái này đặc nghệ thuật bày ra, thật có thể đánh xuyên người tâm phòng, để cho người ta đi thể hội đến chiến tranh tằng gốc, chân quý bây giờ mà bình Tác phẩm này chuyển tới chỗ khó, chính là bên trong dung hợp không thiếu kiện tát phía trước Tô Liên đồng nhạc. Vị diện này không nhất định có, nhưng coi như không có, Lâm Tại Sơn cũng có thể làm được. Hắn xuyên qua tới phía sau, đối với thượng nhất đời rất nhiều chuyện nhớ kỹ đều đặc biệt tin tưởng, rất nhiều chi tiết hắn chỉ cần suy nghĩ một chút đứng lên, là hắn có thể nhớ tới. Simon bé cái này làm hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu tác phẩm, toàn bộ quy trình hắn cơ hồ đều có thể nhớ lại, những cái tiết có thần kỳ xung kích cảm cắt vẽ huyền biến hắn đều có thể nhớ tới. Nếu như cần, hắn có thể đem mỗi một cái rọi cắt chi tiết đều chỉ điểm cho ôn toa toa. Mặc dù đang Trung Hoa Trung Quốc dùng dạng này, một cái dị vực tác phẩm tới lui dự thi, có thể sẽ có không quen khí hậu tình huống xuất hiện, nhưng chân chính tốt đẹp chính là nghệ thuật mang cho mọi người xúc động, phải không phân biên biệt giới. Vị diện này bên trong Hoa Đế quốc, cũng đau nộ qua đại chiến thế giới lần hai đau vì bị thương, Ô Toa Toa bản thân lại có ưu cỡ Diana hệ thống, nếu là nàng thật sự cần sáng tác một cái căn sinh tại cây bạch dương rừng như vậy tác phẩm, cái kia Lâm Tại Sơn cảm thấy, cờ dạ dị sản mới là lựa chọn tốt hơn. Đại thúc, ta một mực liền rất yêu kỳ, là làm sao biết ta chưa từng yêu đường đó a? Hai ta mới quen thời điểm. Ngươi liền một mực chắc chắn ta chưa từng yêu đương, dung mạo ta rất giống chưa từng yêu đương dáng vẻ sao? Không biết có phải hay không là bị ôn toa toa vừa mới lưu lại ánh mắt cùng thái độ cho xúc động đến rồi, Tôn Ngọc Chân đột nhiên hiếu kỳ lên cái này, một mực đặt ở nàng đấy lòng vấn đề. 9 quỹ cầu phiếu đề cử. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, chương này là tăng thêm. Chương kế tiếp xế chiều ngày mai càng. 98. Thứ 98 chương chỉ có thể dựa vào tưởng tượng như thế nào mới xem như dung mạo rất giống chưa từng yêu đương dáng vẻ. Nếu quả thật có cái trùng này bộ dáng, chắc chắn không phải ngươi dạng này. Ngươi dài đắc bất giống chưa từng yêu đương dáng vẻ. Dung mạo ngươi giống nói chuyện liền đảm luận cả một đời yêu bộ dáng. Nếu như ai cùng ngươi nói yêu đương, ta muốn hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tay, chính ngươi hẳn là cũng sẽ không dễ dàng buông tay a. Lâm Tại Sơn tùy tính mạng đảm lấy. Nhớ ngày đó, hắn vừa xuyên qua đến thế giới này, rất hưng phấn. Thế giới này hết thảy đều nhường hắn cảm thấy mới mẻ, hắn đối với cái thế giới mới này tràn đầy nhiệt huyết. Tôn Ngọc Chân lại là một cái phá lệ thanh thuần cô gái xinh đẹp, cùng hắn còn rất hợp duyên, đại thúc tâm niệm vừa động, liền hòa Tôn Ngọc Chân lên nói đùa. Theo cùng nguyên bản lai đại thúc cơ thể, lý lịch, tư tưởng dung hợp càng ngày càng đầy đủ, Lâm Tại Sơn tâm thái cũng trở nên càng phát thâm trầm nội liễm, không còn giống vừa mới đến thế giới này lúc hưng phấn như vậy cùng xúc động. Cái này liền giống như một đệ tử từ sân trường đi vào xã hội, đủ loại đủ kiểu áp lực trầm rãi ra thân, trên lưng ốc sinh sắc càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Tại kéo lấy ốc sen sắc đi về phía trước trên đường, tính cách của bọn hắn sẽ bị mãi càng ngày càng chuẩn luận. Có rất ít người mãi mãi cũng có thể bảo trì góc cạnh, tại lần lượt va và chạm chạm bên trong, rất nhiều người đều sẽ đem góc cạnh dấu ở trong lòng, mà không lại lộ ra đi cùng xã hội vấp phải chật trở. Trên lưng nguyên bản Lai Na đại thúc cực lớn ốc sen sát phía sau, Lâm Đại Sơn cũng đem rất nhiều trong tính cách, góc cạnh cùng xúc động đều thu vào trong lòng. Đến từ cơ thể, nghiên linh, gia đình, xã hội khắp các mọi mặt áp lực, nhường hắn bất năng tái giống lúc tuổi còn trẻ ngông cùng như vậy, đối với sự nghiệp như thế, đối với nữ nhân cũng là như thế. Nghe Liễu Lâm Tại Sơn đáp án, Tôn Ngọc Chân trong lòng một nào, cũng chua xót sợ, tựa như là bị khen đến, đến rồi, nhưng lại có chút buồn bã bất đắc dĩ. Ai Phủi phủi trên làn váy cát, Ngọc Chân thở dàng, nói thật, đại thúc, ta rất muốn yêu thương lâu dài a, nhưng ta không biết, cái kia đúng người đến cùng ở đâu? Đến mỗi lễ tình nhân thời điểm, trong lòng ta liền đặc biệt hồ hảng. Nhất là hai năm này, số tuổi một tuổi một tuổi đi lên thêm, nhìn bên cạnh người đều ở đây tình yêu cùng nhiệt, ta chỉ một người trong nhà ăn mì ăn liền, tư vị này xấu. Thật sự chỉ có thể dùng ha ha để hình dung. Ha ha. Tôn Ngọc Chân bị Lâm Tại Sơn cười bó tay rồi, oán trách con một cái miệng, ngươi cũng đang cười lời nói ta sao? Ta không có chê cười ngươi, ta là đang đồng tình ngươi. Vậy ngươi còn không bằng chê cười ta đây. Ha ha. Ngươi đừng ha ha. Các ngươi những thứ này văn nghệ nữ thanh niên a, làm sao sẽ nhiều như vậy thiệt cảm. Nếu như tình yêu của ngươi chỉ có thể dựa vào tưởng tượng tới lĩnh hội, ngươi không cảm thấy ủy khuất sao?" Hoa Tôn Ngọc Chân bốn mắt nhìn nhau, cảm thụ được Tôn Ngọc Chân thuần khiết đáy mắt lộ ra phần kia đa sầu đa cảm ủy khuất cùng bất đắc dĩ, Lâm Tại Sơn nhẹ nhàng cười, lấy ca đáp lại, trực tiếp hát lên 6. Ai không phải dựa vào tưởng tượng nghĩ tình yêu bộ dáng 6? Hắn hát là một cái khác đời âm nhạc tài nữ rền vang tác phẩm chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Bài hát này là Lý Tông Long trọng sư điện tử, nội dung hoàn toàn như trước đây sắc bén, mẫn cảm, trực kích rất nhiều đô thị phế nữ nội Ngọc Chân nghe Lâm Tại Sơn ôn nhu bắt đầu hát, tâm linh rung lên. Lấy Vi Lâm tại sơn là muốn dùng ca tới rỗ dành nàng, không rõ cảm giác hạnh phúc lấp kín lấp đầy trái tim, tâm tình lập tức trở nên vô cùng tốt. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, Lâm Tại Sơn không phải đang an ủi nàng, mà là tại phân tích nàng. 6. Không đếm xỉa đến có quắc ngăn cản ở dùng tất cả quật cường nhất định phải đem hư vô tưởng tượng nghi ngờ thành người muốn hình dạng ta hâm mộ người kiên cường 6. Có nữ nhân nào không muốn đem đối với tình yêu tưởng tượng bóp thành chính các nàng mong muốn hình dạng đâu? Đây là không nhìn hết thể quật cường, cũng là thủ vững bản thân kiên cường sao? Nhưng người nào lại có thể lĩnh hội cái này ở giữa lòng chua xót đâu? Tôn Ngọc Chân trong lòng trở nên chua hòa thuận vui vẻ, một dòng nước nóng lại bắt đầu dâng trào. Đại thúc này ca vì cái gì lúc nào cũng sắc bén như vậy? Không đem người làm khóc, hắn bất thiện thôi thôi thật sao? 6. Hắc đúng vậy, mùi thơm của nữ nhân chứng minh người không muốn đi ngủ trang tư tưởng của người cùng khát vọng 6. Ngày mai sẽ như thế nào tốt tươi vẫn là yêu thương, là chống trả như hoang dã vẫn là tinh không giống như sáng tỏ 6. Ngày mai rốt cuộc là tốt tươi vẫn là yêu thương, Tôn Ngọc Chân thật sự không muốn suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Nàng rất muốn tình yêu của nàng có thể như tinh không giống như sáng tỏ. Nhưng càng sợ nàng tâm một mực chống trả như hoang dã. 6 Ai không phải dựa vào tưởng tượng nghi tình yêu bộ dáng đối mặt to lớn từ trường bị nâng cao hoặc là được giải phóng ta hiếu kỳ phương hướng của ngươi ngươi đi chính là địa phương nào ở dùng tất cả quật cường nhất định phải đem hư vô tưởng tượng nghi ngờ thành ngươi muốn hình dạng ta bộ phục đảm lượng của ngươi sáu. Đại thúc ngươi đừng hát, hát lại lần nữa ta lại khóc. Tiếp nhận không liễu Lâm tại sơn đối với nàng tâm linh công kích cùng đánh, chấn choáng theo trong lòng nổi lên sóng nhiệt bừng lên, Tôn Ngọc Chân lần thứ nhất rất lớn mặt đánh gay Liễu Lâm tại sơn biểu diễn. Ha ha, ngươi quá nhạy cảm, ta không có hát ngươi. Bị Tôn Ngọc Chân vô tội muốn khóc làm cho tức Tại Sơn không hát, để tránh thật sự kích động đến Tôn Ngọc Chân. Ngươi không có hát ta sao? Nhưng ta như thế nào nghe ngươi hát mỗi bài hát đều giống như là đang hát ta tựa như. Ta bây giờ mới phát hiện, ngươi là khuôn mặt thật lớn cô đương Đại thúc, ngươi đừng lại đánh kích ta, ta không có ngươi nghĩ kiên cường như thế. Vụn bực che thượng nhất bên mặt có má, Tôn Ngọc Chân con miệng giận. Ngươi so chính ngươi trong tưởng tượng kiên cường nhiều. Lâm Tại Sơn an ủi, ngươi số tuổi này, muốn nói yêu nhau rất bình thường, không muốn nói yêu nhau mới không bình thường đâu. Không cần thiết đối với việc này quá mức cụ kết, nên tới cuối cùng sẽ đến. Mang một hiền lạnh tâm, ngươi còn sợ lão thiên gia sẽ đối với ngươi không công bằng sao? Tôn Ngọc Chân bất đắc dĩ cười, trong lòng tự đủ như thế nào lao thiên ra tất cả đi ra. Tin tưởng ta, bên trên xe của ngươi nhân nhất định là một cái vô cùng xuất sắc nam nhân. Tại hắn lên xe phía trước, ngươi không cần thiết quá gấp. Nhìn nhiều một chút phong cảnh dọc đường, chân quý độc thân thời gian. Chờ ngươi bạn trai lên xe, ngươi thì nhìn không được phong cảnh dọc đường, ngươi liền nhìn lấy nhìn hắn. Bị Lâm Tại Sơn nói không hiểu thẻ thùng, nào động bị rượu đốt một cái, đã nứt ra một cái khe nhỏ, Tôn Ngọc Chân há mồm liền hỏi Lâm Tại Sơn, đại thúc, trải qua xe của nhân có phải hay không rất nhiều a? Các ngươi đều ở đây trên xe làm gì a? Nghe được Tôn Ngọc Chân đề tài này hỏi có chút ít khác thường, trong ánh mắt của nàng cũng cất giấu một loại người trưởng thành mới có thể hiểu ngẫm. Lâm Tại Sơn lườm Tôn Ngọc Chân một mắt, thẳng thắn hỏi, "Ngươi muốn trò chuyện trưởng thành chủ đề sao? Ta cũng không phải trẻ nít, ngươi theo ta nói một chút thôi, cho ta truyền thụ chút người sinh kinh nghiệm, đừng lao để cho ta chỉ có thể dựa vào tưởng tượng." Bị mơ hồ đánh tới trên choáng cho giật giây, Tôn Ngọc Chân tâm nóng mà to gan hỏi Liếu Lâm Tại Sơn, "Nàng cho tới bây giờ không cùng nam nhân tán gẫu qua loại chủ đề này." Tại nói lời này đồng thời, nàng rõ ràng có thể cảm giác được chính mình tim đập lên, bụng nhỏ có chút nhột đi, cuốn lên hai chân đồng thời cũng căng chặt. Đột nhiên phát sinh khẩn trương và chờ mong, Thiêu Lốt lên nàng tò mò. Nàng thật sự rất muốn nghe nghe Lâm Tại Sơn loại này trải qua qua vô số gió to sóng lớn thành thục đại thuốc giảng phương diện này có sự. Người nghĩ nghe cái gì a? Lâm Tại Sơn cười hỏi Tôn Ngọc Chân. Bảy quy cầu phiếu đề cử. 99. Thứ 99 chương kẽ hở Tôn Ngọc Chân xấu hổ ngập nở nụ cười, bị Lâm Tại Sơn hỏi ngượng ngùng mà miệng. Lên xe xuống xe, lên xe xuống xe cái này kỳ thực không có cái gì hảo nói. Có một số việc, vẫn là để nó che khăn che mặt thần bí, chờ ngươi thật sự đi trải nghiệm một khắc này, lại đem nó tiết lộ ai trong lòng còn có tưởng tượng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Tô Ngọc Chân yên lặng ứng với, hai chân bình thân, hai tay lui về phía sau chống đỡ các miện, đem thân thể dáng ra, giống như lập tức bung lỏng rất nhiều, mặc dù trong nội tâm nàng vẫn có chút không vừa lòng. Ngươi nghe không hiểu nhiều tiếng Quảng Đông, đúng không? Ân, chỉ có thể nghe đại khái hắn. Vậy ta cho ngươi hát một bài tiếng Quảng Đông ca a. Là cùng cái này thứ bị tái có liên quan sao? Không phải, là cùng ngươi nghĩ nghe những sự tình kia có liên quan. A, bài hát này tên gọi cái hở? Tên bài hát Lâm Tại Sơn nói là tiếng Quảng Đông, Tô Ngọc Chân theo âm nói, là vậy. Cái hở chính là khe hở ý tứ kẽ hở. Theo các ngươi văn nghệ nữ thanh niên cách gọi chính là cái hở. Lâm Tại Sơn nói rất mịt mờ, cái từ này rốt cuộc là ý gì, nhường Tôn Ngọc Chân chính mình đi suy xét ta, nàng hẳn là sẽ hiểu. Tôn Ngọc Chân hơi chút suy xét, vốn là giãn hai chân lập tức lại khép chặt. Đại thúc này làm sao còn viết dạng này ca a? Vẫn là bài tiếng Quảng Đông ca. Chẳng lẽ là vì hắn phía trước cái kia Việt Châu bạn gái viết sao? Sẽ không rất tối tục a. Lâm Lâm Tại Sơn bắn lên đi ta, dùng thâm tình mà ôn nhu tiếng nói nhẹ nhàng hát lên bài hát này phía sau, Tôn Ngọc Chân trong đầu những cái kia tối tục ý nghĩ lập tức liền bị gột rửa không còn. Lâm Đại Sơn từ hóa như trâm tiếng ca, trong lòng nàng lại khắc lên một đoạn đáng giá ghi khắc âm nhạc vết tích 6. Người yêu dấu ngươi phản phất như hoa tôn đổ đầy sự trung thành của ta, người yêu dấu ngươi chỉ có thể đảm đương cao quý nhân vật 6. Nhưng có có thể ta cuối cùng cũng có một ngày biết rõ chân tướng nét mặt của ngươi trở mong đến nay, người yêu dấu ta biết trong lòng ngươi tất có kẻ hở 6. Để cho ta rộng mở phiêu vào dạo chơi mang theo lấy tay của ngươi 6. Nhưng ngươi từ đầu đến cuối khóa lấy lông mày có lẽ thời khắc này không phải lúc như cũng chờ mong về sau 6. Làm không tiếp giao ra hết thảy đi minh bạch ngươi đem giữa sông phương lệch biến thành cực hơi làm trang trí hết thảy sẽ đi đột nhiên trông thấy kẻ hở 6. Chính giữa phong quang hấp dẫn ta lẹn vào người đem giữa song phương rằng có biến thành vũ. Mị lam mở ra bên trong tân thế giới dung hợp ngươi ta 12. Tại một cái khác đời hắn ngữ giới yêu nhạc, có rất nhiều tác phẩm mịt mở miêu tả phương diện kia tình hình. Liên đậu đỏ cẩn thận đi phẩm, đều có mịt mở miêu tả, tỉ như câu kia, 6. Chúng ta cùng một chỗ run dậy sẽ hiểu hơn cái gì là ôn nhu còn có tố nhiến từ ta hoàn niệm, 6. Ta nhớ được ngươi ở đây sau lưng cũng nhớ kỹ ta run rẩy nhớ kỹ cảm giác mãnh liệt đẹp nhất khói lửa dài nhất ôm nhau có rất nhiều diêu ca sĩ, viết không thiếu ca bên trong có thừa càng thẳng thản miêu tả. Hoàn Diệu Minh cái này bài cái hở? Xem Như Lâm Tại Sơn trong lòng cái này ca khúc thượng thừa nhất tác phẩm một trong. Cho dù Tôn Ngọc Chân chỉ có thể nghe hiểu một cách đại khái hắn, nàng vẫn từ Lâm Tại Sơn từ nhu huyện chuyển trong tiếng ca, mơ hồ thấu thị đến đó tầng hồng sa sau lưng mỹ hảo. Loại sự tình này viết thành ca, đều có thể trở nên như thế dễ nghe mỹ hảo, đại thúc này thực sự là thật tài tình. 6. Chuyến đường buổi sáng. Lâm Tại Sơn đi phương đông đại cùng pháp đại thành sẽ một mặt. Đối với Lâm Tại Sơn chấp nhất tại thải điệp chiến đội lựa chọn, cho tới bây giờ, pháp đại thành còn cảm thấy rất tức hận. Bất quá pháp đại thành hòa Lâm Tại Sơn ở giữa cũng không có sinh ra bất luận cái gì cái hở. Phó đại thành muốn đơn độc hòa Lâm Tại Sơn tâm sự, là muốn cho Lâm Tại Sơn đánh cái dự phòng trầm. Tổ chương trình mấy ngày nay liền tuyên truyền tối cường hát án ở chuyện, cùng các đại ngu mai phóng viên đều thông thông khí. Những cái kia trong vòng quen nhau lâu năm ký giả, tổ chương trình hỏi bọn hắn có liên quan Lâm Tại Sơn tái suất ý nghĩ, những cái kia ký giả sau khi nghe được tin tức này đều rất chấn kinh. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, khi xưa cái kia siêu cấp đại kẻ tuổi lại trở về tới. Còn muốn tại Phương Đông Đài nặng cân nhất đẩy ra chương trình âm nhạc bên trên đăng tràng, bọn hắn có chút không hiểu rõ Phương muốn làm gì. Những thứ này lâu năm ký giả, dáng dấp tại trong vòng lăn lộn có 10 mấy năm nhưng vẫn không có bắt kịp qua Lâm Tại Sơn điên cuồng nhất cũng là nổi tiếng nhất mấy năm kia, nhưng đối với Lâm Tại Sơn trong hội này điển hình tính chất người da đen quận, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Bọn hắn rất nhiều người người lãnh đạo trực tiếp lúc ban đầu đám kia ký giả, cũng là từ Hoàng Kim thì đại đi qua cầu tử, có không ít người hòa Lâm Tại Sơn cũng đã có tranh chấp liên quan. Phương Đông Đài muốn đẩy một cái như vậy đại lôi điểm ra tới, những thứ này quen nhau phóng viên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cũng cái gì cũng không dám nói. Đối với Lâm Tại Sơn loại này tại vòng tròn bên trong tự thành một ổ bạo điểm nhân vật, bọn hắn cũng không dám tự tác chủ chương dễ dàng hạ bút đi đưa tin cái gì. Có liên quan chuyện của người này Bọn hắn nhất thiết phải chỉnh giáo lãnh đạo, xem muốn làm sao viết mới tốt. Mộ tới ký giả nhóm thái độ phía sau, Phát đại thành đối với Lâm Tại Sơn lần này siêu việt tái xuất, trong lòng là có chút vội vàng. Nếu như tương lai ngu mai liên hợp lại đều hắc Lâm Tại Sơn, chuyên đảo Lâm Tại Sơn điểm đèn đưa tin, gây nên dư luận phản đối mảnh liệt phong trào, cái kia đoán chừng phương đông đại cũng không giữ được Lâm Tại Sơn. Cho dù hiện tại bọn hắn nghệ năng bộ phương bộ trưởng rất ưa thích Lâm Tại Sơn biểu diễn, nhưng nếu hắc phong mưa như chút nước mà đến, Lâm Tại Sơn tại trong tiệt mục tiền đồ nhưng là không tốt nói. Vào thời khắc này, Phan Đại Thành có cần thiết công bằng hòa Lâm Tại Sơn trò cho chút, hắn đề nghị Lâm Tại Sơn chờ tiết mục chuyển ra phía sau nếu thật có rất nhiều truyền thông tới đến hắn, đạo quá khứ của hắn, hắn tốt nhất có thể bảo trì lại nên có trầm mặc cùng kiên nhẫn, tuyệt đối không nên lại cùng truyền thông đối nghịch. Làm như vậy, nhìn có chút uy khuất, nhưng sẽ có một ngày báo tố sẽ đi qua. Tổ chương trình thì nguyện ý đứng tại Lâm Tại Sơn bên này, bọn hắn sẽ cố gắng hết sức tới bang Lâm Tại Sơn thay đổi đi qua hình tượng. Bọn hắn hy vọng Lâm Tại Sơn cũng có thể làm ra cố gắng lớn nhất, tới hiện ra hắn dực dỡ hẳn lên nhân sinh, dùng hắn lao ghi ta thật sự bắn ra một đầu chính xác đường tới, không cần quay đầu lại. Xem như tiết mục cuối cùng người chế tác kiêm đạo diễn, pháp đại thành có thể như thế kiện nhận cho Lâm Tại Sơn dạng đạo lý, lệnh Lâm Tại Sơn có chút xúc động. Tổ chương trình rất đúng nổi hắn, hắn tự nhiên cũng muốn xứng đáng cái tiết mục này tổ. Đối với tương lai gió lạnh mưa đen, Lâm Tại Sơn đã làm xong chuẩn bị tâm tư, nên tới cuối cùng trở về, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hắn đập đập thực thực làm tốt chính mình êm nhạc là được rồi, những thứ khác liền không nghĩ, nghĩ cũng không hề dùng. Im lặng là vàng. Chờ lấy đem dây cung kéo căng ra chân chính lực lượng cường đại, hắn lại đi một lần nữa phá vỡ thế giới A6. Chưa hôm nay tại Phương Đông Đài một hào chiếu phim đại sảnh truyền ra tối cường hát ăn ở thời kỳ thứ nhất thử ánh bạn rất thành công. Nội mới lập dị tiết mục hình thức, lại có mặt 100 nhiều cái người trong vòng sĩ cùng mặt khác 200 nhiều cái xã hội đoàn thể nhân sĩ nhìn phía sau đều cảm thấy rất là mới mẻ thú vị. Bốn cái đạo sư hài hòa thú phối hợp, xem cái bộ lộ cường đại âm nhạc nội tình, lại thêm tổ chương trình tuyển chọn tỉ mị ra hát ăn ở nhóm đa nguyên hóa phát huy, nhường tiết mục nội dung phá lệ đặc sắc phong phú. Đào đi Lâm Tại Sơn cái này thời kỳ thứ nhất điểm sáng lớn nhất tất cả mọi người không dễ dàng đi đụng vào không chốt đàm luận bên ngoài, nhìn từ ánh người trong vòng sĩ cho tổ chương trình tương đương thống nhất ý kiến bọn hắn cái này đương mới chương trình âm nhạc cùng truyền thống chương trình em nhạc xo, so, ra nhóm bạn tụi một cái cấp bậc. Cái này chương trình tương lai chính thức truyền ra, nhất định sẽ gây nên thu thị dậy sóng. Người trong vòng sĩ cho ra ý kiến nhất trí hướng hảo, nhường tổ chương trình rất là phân chấn, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng có thể cảm thấy, có một hồi nhằm vào Lâm Tại Sơn phong bạo đang tại vô thành vô tức của nhữngngưỡng. Đối thủ cạnh tranh là không thể nào bông tha cái này đại hấp điểm. Bây giờ đại gia cũng chính là tránh không nói. Phạm là có truyền thông mở phá vòng Lâm Tại Sơn cơ đằng sau còn không biết có bao nhiêu truyền thông muốn đi theo cùng một chỗ đến đâu. 6 10/2024. Khoảng cách dàn nhạc tranh tài còn có cả thời gian một tuần. Hôm nay chạm vào tối, Lâm Tại Sơn tại Đông Nghệ Đại tập luyện phòng học cho tiến độ nhạc đội làm củng cố xong vào tính chất tập luyện. Trương Hạo cảm mạo rất nghiêm trọng, hai ngày này vừa có chút chuyển tốt hướng, Lâm Tại Sơn liền không có nhường Trương Hạo nhiều hát, trước tiên dưỡng của Hạo. Hắn tự mình đảm nhiệm dàn nhạc chủ sướng, đến mang lấy chim bổ câu trắng bọn người ở tại tập luyện. Hoa Âm lão Khang bên kia còn phục, chỗ tác, cho nên Lâm Tại Sơn vẫn còn đang cho tiến độ nhạc đội xếp trước mặt 3 bài hát. 6 Là ai cho ta dây dương ngọc khóa đời đời đều không được giải thoát, là ai cho ngươi khoác lên kim giáp sinh sinh đều rơi vào dầu sôi lửa bỏng sao? Lâm Tại Sơn đang tại hát thương thiên tại thượng. Hát đến đoạn này lúc, Lý Học bắt tiết tấu hơi có chút loạn, Lâm Tại Sơn không có ngừng phía dưới biểu diễn, cho Lý Học ra dấu một cái, nhường hắn tiếp tục đánh, không muốn chịu ảnh hưởng. Ở nơi này giai đoạn, Lâm Tại Sơn không dễ dàng đánh gậy những hài tử này diễn tấu, mà là để bọn hắn bạn thân đi sửa sai, không muốn thêm lỗi lầm nữa, để tránh đến rồi chính thức diễn xuất lúc, sai lầm cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đi cho đại gia mua bữa ăn tối chương Hạo cùng bạn gái hắn Kim Ngộng Ý đã trở về. Viết Lâm tại sơn lượng cơm lớn, hai người mua tứ đại cái túi liền làm, nhìn trọng lượng, ít nhất đủ 15-16 cá nhân ăn. Lâm Tại Sơn người được mùi đồ ăn, nhanh chóng kết thúc tập luyện, nhường đại gia ăn cơm trước, đợi chút nữa luyện thêm. Lúc ăn cơm, Kim Ngọc Y thần bí hề hề hướng đại gia báo cáo một tin tức, ta rốt cuộc biết lần này cần tham gia tiết mục nghệ thuật nghi lễ bế mạc siêu cấp đại cả là ai, thật là siêu cấp đại cả a. Ai vậy? Là trong truyền thuyết Liêu Nhã ngôn sao? Tống bằng lóe lên mắt pha, cực cảm giác hứng thú hỏi. Không phải, so Liêu Nhã ngôn lớn hơn nữa cả. Kim Ngọc Y không đố nữa, hưng phấn giảng thuyết, là ngày sau Lý Hiếu Ni Còn có 7 ổ vơ. Khụ khụ. Đang tại điên cuồng đập cơm hộp Lâm Tại Sơn, nghe được Lý Hiếu Nhi tên, cổ họng một tạm, trực tiếp ho khan phun cơm. "100 thứ 100 chương mệnh trung chú định sư phụ, ngươi không cần kích động như vậy a 6 Lâm Tại Sơn nửa ngụm cơm phun đến Trương Hạo Chí Thần, Trương Hạo bất đắc dĩ lay lấy trên người hạt cơm nhi, nói Lâm Tại Sơn. Chim bổ câu trắng trước tiên cho Lâm Tại Sơn chống đỡ lên giấy ăn. Lâm Tại Sơn lung túng chùi miệng, chỉ vào cổ họng giảng, "Ta không có kích động, là mắc kẹt." Trong lòng của hắn vẫn còn đang kinh ngạc, Lý Hiếu nhi làm sao sẽ tới có mặt nghi lễ mặt. Tham gia sinh viên tiết mục nghệ thuật Minh Tinh có rất nhiều, thế nhưng chút Minh Tinh phần lớn là khai mạc lúc đi lên thảm đỏ truyền hình điện ảnh Minh Tinh. Mẫn Châu sinh viên tiết mục nghệ thuật phía trên có trọng yếu hơn phim ảnh tivi kịch giải thưởng bình chọn, cho nên truyền hình điện ảnh Minh Tinh thường xuyên chiếu cố. Đứng đầu giới KH Minh Tinh cũng rất ít ở nơi này tiết mục nghệ thuật bên trên xuất hiện. Ngộp ngộp, tin tức của ngươi chuẩn xác không? Thật là Lý Thiên về sau áp chụp. Chim bổ câu trắng đối với cái này cũng có chút kinh ngạc. Không sai được, ta có người bằng hữu tại tổ ủy hội hỗ trợ, việc này đã quyết định, 2 ngày nữa liền lên ra biểu báo. Trương Hạ Bộ sung rạng, nghe nói Lý Hiếu Ni không chỉ muốn làm áp trục diễn xuất, nàng còn muốn đảm nhiệm dàn nhạc quyết tái giám khảo công tác, là ba cái trung cực giám khảo một trong. Thiên Tống Bằng nghe xong liền kích động, chúng ta muốn tại Lý Hiếu Ni trước mặt biểu diễn sao? Quá thần kỳ a. Lý Hiếu Ni thế nhưng là trong mộng của ta nữ thần a. Chi Bộ Câu trắng trận nhìn Tống Bằng một mắt, nữ thần của ngươi không phải Liễu Nhã ngôn sao? Liễu Nhã ngôn là của ta mới nữ thần, Lý Hiếu Ni là của ta lão nữ thần. Ta thế nhưng là nghe Lý Hiếu Ni cả lớn lên. Ta cực kỳ yêu Lý Hiếu Ni. Ta cũng là nghe Lý Hiếu Ni ca lớn lên, nhớ kỹ bên trên Luxor trùng. Trong lớp chúng ta thật nhiều nữ sinh đều học Lý Hiếu Ni muốn nhảy đâu. Kim Mộng Y đối với Lý Hiếu Ni cũng là cực kỳ sùng bái. Giống bọn hắn loại này 20 tuổi hơn hải tử, bên trên cấp 2, cấp 3 tối truy tinh thời điểm, chính là Lý Hiếu Ni quét ngang thiên hạ niên đại. Khi đó nam sinh đều lấy Lý Hiếu Ni vì nữ thần trong động, nữ sinh thì lại lấy Lý Hiếu Ni vì trung cực thần tượng. Lưu Dương Lý học mấy người cũng đều dối rít biểu thị, Lý Hiếu Ni là bọn hắn trưởng thành niên đại bên trong đệ nhất nữ thần, nếu có thể cẩm quản quân hòa Lý Hiếu Ni một chút, bọn hắn đời này cũng đăng giá. Liên Trầm Mặc ít nói tất vĩnh vừa có chút hơi kích động, giảng thuyết hắn cũng siêu đưa thích khi xưa lý Hiếu Nhi. Cái gì gọi là khi xưa lý Hiếu Nghi a? Các người bây giờ không thích Lý Hiếu Nhi. Nghe những người tuổi trẻ này nói qua đi cỡ nào cỡ nào ưa thích Lý Hiếu Nghi, Lâm Đại Sơn cảm giác là lạ. Thật giống như nguyên bản Lai Na đại thuốc hồi hồn một cái dạng, hắn nhịn không được muốn giúp Lý Hiếu Nghi giảng hai câu. Bây giờ cũng ưa thích a? Nàng thế nhưng là siêu cấp đại ngày sau. Ai không ưa thích Lý Hiếu Nghi? bằng ra mặt dạy giảng thuyết, bất quá ta phát hiện đời ta không có khả năng cưới Lý Hiếu Nghi về sau, ta liền có chút gi tình bị luyến, ha ha. Ta bây giờ thích nhất Liễu Nhã Nôn. Nếu là Liễu Nhã Nôn cũng có thể tới nghi lễ bế mạc liền tốt. Ngươi nha thật không biết xấu hổ. Trương Hạo dùng đua gõ tống bằng đầu một chút, nói ngươi thật giống như có thể lấy Liễu Nhã ngôn tựa như. Có có có có sáu. Có, có như vậy điểm cơ hội a. Hắc hắc, Liễu Nhã ngôn chỉ so với ta lớn hơn 3 tuổi. Nữ đại tam, ôm địch vàng. Tương lai ta muốn phát đạt, không chừng liền có thể ôm được mỹ nhân về. Hắc hắc. Đánh chết hắn. Trương Hạo ra lệnh một tiếng, mấy cái nam sinh cùng một chỗ ra tay, cho cái này không biết xấu hổ ra hỏa bạo truy một trận. Lâm Tại Sơn vừa ăn vừa cười, trong lòng lại sinh ra một tia đánh không lại thời gian bất đắc dĩ. Cho dù là Lý Hiếu Nhi dạng này siêu cấp ngày sau, đều muốn bị người nói giả. Nhưng mà, trên thực tế, 30 tuổi Lý Hiếu Nhi, chính là quan đệ của vương, phong hoa tuyệt đại tuổi tác. Trên người nàng cái chủng loại kia tự nhiên mà thành hồn nhân tiên thành theo năm tháng trầm tích tẩy lễ được càng ngày càng thành thục buôn phóng nhiệt huyết cùng nữ nhân vị, thật không phải là đồng dạng trẻ tuổi nữ ca sĩ có thể có. Nhưng tiếc là, tại người mới xuất hiện lớp lớp cơ cạnh tranh hoàn cảnh đã tàn khốc đến gần với biến thái trình độ. Còn tại sự nghiệp đỉnh cao nhất bên trên, vừa muốn đi xuống dưới, Lý Hiếu Ni liền muốn nỗ lực thực hiện chuyển kinh nghiệm trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nghĩ đến Lý Hiếu Ni phải mang theo quốc ngu người mới tới tham gia sinh viên tiết mục nghệ thuật nghi lễ bế mạc, Lâm Tại Sơn trong lòng liền không đành lòng vì Lý Hiếu Ni ngầm sinh thở dài. Lao cha, người không sao chứ?" Chim bổ câu trắng rất bất cảm, gặp Lâm Tại Sơn biết được Lý Hiếu Ni muốn tới áp chụp phía sau, tốc độ ăn cơm rõ ràng trở nên chậm, không giống vừa mới như thế dùng đại thùng cơm phương thức rót xuống cơm. Nàng đoán được Lâm Tại Sơn trong lòng nhất định là có chuyện. Chim bổ câu trắng cũng không biết Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni ở giữa có sự 10 năm trước Bắc Quái truyền thông báo ra Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Nghi tin tức, huyên áo dư luận xôn sao làm trò hề cho thiên hạ thời điểm, chim bổ câu trắng còn là một cái không hiểu chuyện học sinh tiểu học đâu, không, có chú ý qua tin tức này. Nhưng nàng tới đi nương nhờ Lâm Tại Sơn phía sau, có một lần Lâm Tại Sơn uống nhiều quá, trên TV đang tại phòng Lý Hiếu Nghi buổi hòa nhạc, Lâm Tại Sơn vậy mà thái độ khác thường nhìn hơn một giờ, trong lúc đó không nói một câu, cũng không chửi một câu người, không hề tầm thường trầm mặc. Lần kia Lâm Tại Sơn thái độ khác thường độ cho chim bổ câu trắng lưu lại qua ấn tượng sâu sắc. Về sau chim bổ câu trắng cũng có từng chú ý, trên TV chỉ cần xuất hiện Lý Hiếu Ni tin tức, Lâm Tại Sơn đều sẽ lơ đãng nhìn nhiều. Cái này khiến chim bổ câu trắng cảm thấy, nàng lao cha tựa như là Lý Hiếu Ni fan ruột. Đương nhiên, loại sự tình này nàng chắc chắn không dám hỏi Lâm Tại Sơn, hỏi liệu Lâm Tại Sơn cũng sẽ không thừa nhận. Nàng lao cha là bực nào quật cường cương ngạnh nam nhân, làm sao có thể đi làm loại kia ca múa ngày sau fan ruột. Nhưng chim bổ câu trắng luôn cảm thấy Lâm Tại Sơn có chút phấn Lý Hiếu Ni. Bây giờ Lý Hiếu Ni lại muốn tới Đông Nghệ Đại làm áp chụp biểu diễn, nàng lao cha sẽ không lại muốn mở ra fan hâm mộ mô Lâm Tại Sơn bình tĩnh đang ăn cơm, trở về chim bổ câu trắng đợi miệng, ta không sao ha. Ai chim bổ câu trắng yên lặng gật gật đầu, nhưng vẫn là cảm thấy Lâm Tại Sơn thái độ có chút dị thường. Lâm Tại Sơn trong lòng là có chút việc, nhưng kỳ thật cũng không cái đại sự gì. Có liên quan Lý Hiếu Nhi, cũng là nguyên bản Lai đại thúc để lại cho hắn tình cảm, trêu đến bản thân hắn đối với Lý Hiếu Nghi cũng có điểm cảm giác rất là thú. Muốn nói Lý Hiếu Nhi cũng đúng là một cái phong hoa tuyệt đại siêu cấp mỹ nữ. Nàng cho người cảm giác vừa ưu hào phóng, lại nhiệt tình gợi cảm. Đoan trang, nàng có thể lộ ra rất cao quý động lòng người, không bị cản trở đứng lên. Nàng lại sẽ biến thành nhiệt tình thiên sứ. Nàng từ trước tới giờ không theo kiệt hát đối múa yêu quý, nguyện ý đem mình một mặt tốt nhất, đại gia tối nguyện ý tiếp nhận một mặt lộ ra cho đại gia. Mặc dù một mực tại vai diễn lấy một cái xuất thân tốt đẹp ngày sau nữ thân nhân vật, nhưng nàng trên thân không có chút nào làm bộ thành phần, giống như hết thảy đều là tự nhiên. Nghĩ đến nàng mỉm cười, rất nhiều người liền sẽ cảm thấy sinh hoạt rất tốt đẹp. Cho dù loại này kéo dài rất nhiều năm nhiệt huyết mỉm cười, tại rất nhiều người xem ra cảm giác đã phai nhạt, nhưng ở mọi người trong lòng, Lý Hiếu Ni mãi mãi cũng là một cái như thiên sứ tồn tại. Có thể để cho nguyên bản Lai Na đại thúc trong lòng tích trữ cảm giác đặc biệt, có thể thấy được lý hiếu nhi mị lực lớn bao nhiêu. Chỉ tiếc, Thương Hải Tang Điền sớm đã biến ảo. Trong lòng coi như đối với Lý Hiếu Ni có một tia cảm tình đặc biệt, Lâm Tại Sơn cũng sẽ không để loại cảm tình này đi lên men, chuyện này với hắn chính mình hảo, đối với Lý Hiếu Ni cũng tốt. Hắn bây giờ là thân phận gì hắn biết rõ, hắn hòa Lý Hiếu Nhi ở giữa lại có không thể nói cho người bí mật. Coi như tương lai hùng phong lại nổi lên, hắn hẳn là cũng sẽ không đi hòa Lý Hiếu Nhi có cái gì liên lụy. Bằng không, rất có thể hủy Lý Hiếu Nhi hết thảy. Nguyên bản Lai Na thúc đã phá hủy qua người ta một lần đem Lý Kỳ Lâm cho đã biến thành Lý Hiếu Nhi. hắn bất năng tái phá hủy nhân ra một lần, đem Lý Hiếu Nghi lại cho biến trở về Lý Kỳ Lâm. Làm như vậy, lão thiên gia đều sẽ nhìn không được a. Có lẽ, giống như vừa mới hắn hát thương tiên tại thượng như thế đáng thương đời này, mệnh chung chú định, bọn hắn đã không thể đồng hành. 333. Tập luyện cửa phòng học bị chủ văng lên. Lớp tại sơn Trương hạ bọn người đang ăn cơm quay đầu nhìn sang, càng là giải bảo mấy cái nhạc công đẩy cửa tiến bảo. Năm quỹ cầu phiếu đề cử. 101. Thứ 101 chương luận bàn cùng khiêu khích còn có nửa giờ, phòng đan liền nên đến phiên chúng ta dùng. Các ngươi tiến độ muốn ăn cơm không cần, có thể hay không đi bên ngoài ăn?" Cây đàn phòng cho chúng ta dọn ra, dạy bà tay chống nô tích, vừa ở vào cửa liền lẽ lên giọng nói tín đồ nhóm người này. Hắn cái này rõ ràng không phải thương lượng khẩu khí. Tất Vĩnh vừa nhíu mày nhìn lướt qua, thấy hắn tình địch Tôn núi Tuyết không đến, chỉ là dạy bà khác ba cái nhạc công tới, mặt lộ vẻ không vui. Lui về phía sau bó lấy tóc dài, Trương Hạo khó chịu hát đối phương, "Chúng ta vì sao phải cho người nhóm lập tức con à. Chúng ta dùng tiền thuê 5 giờ phòng đàn, thích làm đi thì làm đi. Người quản được sao? Phòng đàn có quy định không cho phép ở bên trong ăn cơm." Kim Ngọc Y lôi kéo Trương Hạo cánh tay, gia hiệu hắn đừng quá sặc. Giải bợ tay Gita nhưng viễn hàng khinh bị Trương Hạo, ngươi lão phế lối cái gì à Trương Hạo, có tiền ngươi liền về ấm. Trương Hạo hừ nói, đại ca, ngươi không có lẩm chứ? Là ta phế lối vậy thì các ngươi phế lối a. Chúng ta tại phòng đàn bên trong thích làm đi làm gì, các ngươi vừa tiến đến liền hành chúng ta, nào đâu. Bởi vì Tất Vĩnh vừa chuyện, Lý Hạc đối với giải bảo nhân cũng rất khó chịu, số mặt cùng đối phương phân do phải trái, các ngươi đừng ở không đi gây sự a, một hồi đến rồi 7h, chúng ta nên chuyển chỗ ngồi chuyển chỗ ngồi, các ngươi đến lượt Các ngươi nếu là cố ý đến gây chuyện nhi Cái kia đừng trách chúng ta tiến độ không đem cảnh cáo cho các ngươi nói trước, các ngươi không muốn để cho chúng ta lựa rồi, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi luyện tư thản. Lâm Viễn hảng chế nhạo nói, các ngươi dàn nhạc trình độ không gì đáng nói, khẩu khí thật là không nhỏ. Trương Hạo cường thế phản kích, chúng ta dàn nhạc trình độ lại không sao thế, cũng so với các ngươi giải bảo mạnh gấp một và lần. Nguyên lai like đây chính là giải bảo dàn nhạc. Lâm Tại Sơn minh bạch, chẳng thể trách đối phương ba người vừa tiến đến, tín độ mấy đứa bé đều rất khó chịu đầu. Giải tay piano sao Hạo, dáng mạc, tính cách tương đối hiền hòa. Gặp Song Phương muốn đấu khí, vội vàng mở miệng hòa hoãn, "Chúng ta không phải đến gây chuyện nhi. Hai ngày trước nghe đại Phật giảng nhạc nói, các người dàn nhạc mới gia nhập một cái lợi hại tay Vita, Hàng Ca muốn tới đây cùng các người luận bàn một chút." Nhậm Viễn Hàng quét một vòng, đem ánh mắt phong tỏa mái đầu bạc trắng Lâm Tại Sơn trên thân, hỏi nói, "Đại thúc, ngài không phải là tín đồ mới tay Vita a. Ngài bao nhiêu tuổi, còn tại lên đại học sao?" Lâm Tại Sơn bị chọc phát cười, đang muốn nói chuyện, chim bổ câu trắng giành ở phía trước vấn đối phương, "Ngươi là người nào a? Cung trường đối nói chuyện có thể hay không hiểu chút lễ phép. Ngươi là người nào a?" Tiểu Ngột Nhậm Viễn Hàng nhìn về phía chim bồ câu trắng. Chim bồ câu bộ dáng thực sự quá non nớt, giống như một học sinh cấp 2 tựa như, nói chuyện lại rất hắc. Ta liền là tín đồ mới tay guitar chim bồ câu trắng, truyền thông hệ năm thứ 3. Đây là ta lão cha, cũng là chúng ta tiến đồ nhạc đội sư phụ. Phốc ha ha ha, chỉ các ngươi cái này dàn nhạc còn xin sư phụ a. Không có nói đùa chớ. Nhân Viễn Hàng cùng Lô Tích tất cả đều cười, sau họng ngược lại là nhiều đánh giá chim bồ câu trắng hai mắt, nhưng như thế nào cũng từ chim bồ câu trắng trên thân nhìn thấy không đến ưu tú tay vi ta cái bóng. Người nhà đối lông tìm vết đúng không? Hòa nhảy lên tiên linh cảm giác Trương Hạo đứng bật dậy, muốn cùng Nhâm Viễn Hạng nói một chút. Lý Hạc cũng đứng lên, mặt lộ vẻ vẻ giận. Kim Mộng Y biết Trương Hạo và Lý Hạc đều không phải là hiền lành, hai câu nói không đối phó, liền có khả năng động thủ, liền vội vàng đứng lên, cứ tại hai người phía trước chất vấn Nhâm Viễn Hàng, các người đến cùng tới làm chi a? Muốn không có chuyện chớ quấy rầy chúng ta ăn cơm được không? Hạo tử, Lý Hạc, Tiểu Kim, các người đều ngồi trở lại tới. Lâm Tại Sơn lên tiếng. Sư phụ, bọn hắn nha đối lông tím vết. Trương Hạo rất không lòng. Lâm Tài Sơn hạ thấp xuống đè tay, để bọn hắn đừng nói trước, ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía Nhâm Viễn Hạng, hỏi, vị bạn học này, ngươi là giải bạo ban nhạc?" "Ta là giải bập tay Vita, nhân viên hàng." "Hai vị khác đâu?" "Ta là tay chống trống tích. ta là tay piano Sao Hạo." Lâm Tại Sơn thái độ dị thường bình thản, thân hình của hắn cũng không phải loại kia siêu cấp đại khổ người để cho người ta xem xét liền sợ loại hình. Nhưng không biết vì cái gì, đối mặt với dạng này một cái gầy nhom tóc trắng đại thúc, nhân viễn hàng ba người đột nhiên cũng không dám quá kiêu ngạo. Có lẽ là Lâm Tại Sơn một cái động tác liền cho Trương Hạo chấn trụ, nhường Trương Hạo không nói thêm nữa, loại khí chàng này, nhường nhân viên hàng ba người cũng không dám quá lỗ mãng ngươi tới là muốn cùng tín đồ nhạc đội luận bàn một cái đúng không ta là muốn cùng tín đồ mới tay ghi ta luận bàn một chút nhân viễn hàng trả lời lâm tại Sơn Ngươi nghĩ cùng ta luận bản cái gì A chim bồ câu trắng hỏi sẽ nhìn một chút hai ta ai ghi ta đánh tốt rồi đối mặt với chim bồ câu trắng nhân viễn hàng lại có chút khoa trường đại Phật nhân nói tín đồ mới tayghi ta có thể bảo ta ta không tin Nguyên Lai like là đi cầu nổ. Tống bằng Hưng phân khuyến khích bồ câu bạn hắn nhưng hắn tin tưởng tin tưởng bạn hắn Lý hạc cũng mở miệo ra dây tất vĩnh vừa hướng chim bồ câu trắng thâm trầm gật, gật đầu cũng rất chờ mong chim bổ câu trắng có thể bảo đối phương. Chim bổ câu trắng lại không hưng thú cùng những thứ này mèo mèo chó chó so chiêu, đối với nhâm Viễn Hằng giảng, ngươi không tin là được rồi, ta không có ngươi đàn hảo, được rồi. Xin các ngươi rời đi a, đừng quấy rầy chúng ta ăn cơm đi. Lão cha, ngươi nhanh, đem cuối cùng ba hộp đập đi, chúng ta còn phải dành thời gian tập luyện đâu. Phòng đan 1 giờ 50 đồng tiền tiền thuê, đây đều là Trương Hạo lấy ra thật kim bạc ngần, chúng ta cũng không thể lãng phí ở những thứ này người không liên quan trên thân. Trương Hạo sảng khoái nói, không có việc gì, bổ câu, ta rất muốn nhìn ngươi bạo cái kia đứa đần. Dạng này mới giá trị trở về giá vé. Ngươi một cái đồ đần cũng đừng lao ở không đi gây sự. Ít nhất điểm lời nói, mau đem cuống họng dưỡng trở về. Nếu là bởi vì ngươi, đại gia hỏa thời gian dài như vậy tập luyện tất cả đều lãng phí, ngươi sẽ biết tay. Chướng hậu bị chim bổ câu trắng nghẹn không phản bắt được. Lâm Tại Sơn lúc đầu cũng nghĩ xem chim bổ câu trắng bạo đối phương, nhưng thấy chim bổ câu trắng không có hứng thú này, hắn sẽ không ngủ kết hợp. Mỉa cười đối với nhân viên hàng giảng, "Đồng học, ngươi nghe chứ? Nữ nhi của ta không có hứng thú cùng ngươi luận bản guitar. Ngươi muốn đối mình ghi ta kỹ nghệ thật có tự tin lời nói, cũng không yếu tới tìm ta nữ nhi luận bản chứng minh cái gì?" Nhậm Viễn Hàng mạnh miệng nói, "Ta chỉ muốn kiến thức một chút tín đồ mới tay ghi ta là cái gì trình độ." "Tốt lắm, vậy các ngươi chờ ở bên cạnh chờ, mấy hài tử kia ăn cơm xong, còn có thể lại tập luyện một hồi, các ngươi ở bên cạnh nhìn là được." Trương Hạo khẽ giật mình, "Sư phụ, ngươi để bọn hắn nhìn chúng ta tập luyện?" "Thế nào, các ngươi còn không có ý tốt cho người khác nhìn a? Có bọn hắn làm khán giả, vừa vận giúp các ngươi luyện tập một chút tại người xem dưới áp lực biểu diễn." Lâm Tại Sơn nói liền bưng lên cơ hộp, hướng mấy đứa bé lúc đúa, đều đổ chặt, "Ăn cơm, đã ăn xong dành thời gian tập luyện bậy. Ba các ngươi ăn không có a?" Bị Lâm Tại Sơn hỏi sung sở, nô tích đáp nói, ta sáu, chúng ta ăn." "Ăn liền tốt, chúng ta cái này không dư thừa cơm cho các ngươi. Cái này ba hộp đều là của ta." "Ha ha." Lâm Tại Sơn cá tính cười, bưng lên cơm tới điên cuồng đập. Nhân viễn hàng ba người đều xem chằm váng, không hiểu rõ đại thúc này rốt cuộc là thân phận gì, như thế nào như thế không ăn cùng nhau a. Tin độ ngũ tử, chim bổ câu trắng, kim mộng y điệp, tại Lâm Tại Sơn dẫn đầu dưới, vừa nói vừa cười tiếp tục ăn lên cơm, không để ý tới giải bảo ba người. Nhân viên hàng ba người bị gạt rất nhiều lúng túng, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Ba người nhìn nhau một chút, cũng không biết nên làm gì bây giờ, thật chẳng lẽ muốn làm tín đồ người xem? Tám quỹ cầu phiếu đề cử. 102. Thứ 102 chương đây vẫn là chương hậu sau. Kim Ngọc Y lượng cơm ăn tiểu, vừa ăn vừa nói chuyện, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, lần này dàn nhạc tranh tài trận chung kết sẽ có đông hải thanh niên tần đạo tổ quay phim tới đi hình. Muốn trực tiếp truyền hình sao? Trong miệng ăn tràn đầy, dùng sức nhai lấy cơm, Lâm Tại Sơn cảm giác hứng thú hỏi. Không phải trực tiếp, nhưng sau đó sẽ có bạn đầy đủ biên tập chuyên gia. Kim Ngọc Ý máy hát mở rộng, ta nghe nói còn có mấy nhà internet tạp chí lớn sẽ đến không thể nhiều lần đưa tin. Tiến Đồ nếu có thể sát tiến cuối cùng tăng cường, trên mạng khẳng định có tin tức, đây chính là ngày sau tham dự hoạt động cuối cùng tăng cường. Đùa thôi. Bọn hắn tín Đồ có thể ở ngày thứ 2 trận chung kết trên sàn thi đấu lộ cái mặt coi như cảm ơn trời đất, đoán chừng bọn hắn liền trận chung kết đều vào không được. Nhân Viễn Hàng cuối cùng chờ đến cơ hội, dùng sức nói móc Tiến Đồ. Trương Hạo đều chẳng muốn quay đầu lý Nhân Viễn Hàng, đang quay lưng cho hắn thụ một cây ngón nó giữa, đối với Lâm Tại Sơn giảng, sư phụ, chương tổng bên kia một mực còn không có bồi thường lời nói, nếu không thì ta lại đi tìm hắn một chuyến. Bọn hắn nếu là không hợp tác Chúng ta liền phải sắp xếp cái khác sao có thể khúc." Nhân Viễn Hàng tiếp tục nói móc, "Các ngươi thật để cao bản thân a, chỉ có ba hạng đầu mới có sao có thể cơ hội đâu." Lý Hạc Học Học Trương Hạo cho Nhân Viễn Hàng dựng lên ngón giữa, vẫn như cũ không để ý đối phương. Phơi Đối phương cảm giác tốt như vậy, hắn từ đó đến giờ đều chưa từng có loại này lĩnh hội. Có lẽ giống như phía trước Lâm Tại Sơn cho bọn hắn nói chỉ có nhỏ yếu người mới sẽ đi hướng cường đại người khiêu khích. Càng khiêu khích, càng phản ứng ra đối phương nội tâm nhỏ bé. Tại thời khắc này, Trương Hạo, Lý Học bọn người cảm thấy đối phương nhỏ bé, lười nhắc cùng loại người này tức giận. Lâm Bạch Sơn mãnh liệt đang ăn cơm, đối với Trương Hạo giảng, quay đầu ngươi lại đi tìm một chuyến chương tổng. Nếu như có thể đem Lão Khang chuyển tới, nhất định có thể để cho các ngươi biểu diễn càng thêm xuất sắc. Chim bổ câu trắng mong đợi giảng, lão cha, ta rất muốn kiến thức ngươi một chút đem Lão Khang cùng Diêu Cổn kết hợp lại tác phẩm. Ngày mai ta và Trương Hạo cùng đi tìm chương tổng nói chuyện a 7 Mộc Ngọc, ngươi có nghe nói sao? Tổ ủy hội bên kia giống như muốn giảm lão Khang biểu diễn số tràng. Ừm, ta có nghe nói. Kim Mộng Y uống vào nước trách căn cứ hội học sinh phản ứng, Lão Khang chuyên trường hiện tại cũng không có người nhìn, thực sự có chút lãng phí tài nguyên. Rất nhiều học sinh đều ở đây hô hào đội trưởng. Các ngươi cố gắng đi cùng Trương tổng câu thông một chút, nếu như cần ta đứng ra, liền gọi điện thoại cho ta, ta đây hai ngày cũng không chuyện khác, tùy thời có thể qua tới giúp các ngươi cải biên. Lâm Tại Sơn suy nghĩ một chút, lại nhắc nhở, các ngươi cùng Trương tổng nói thời điểm, đừng quên nói cho hắn biết, dàn nhạc trận chung kết có thanh niên tần đạo ghi hình, lão Khang nếu có thể xuất hiện ở Đông Hải thanh niên tần đạo, đối với cái này nghệ thuật tại người tuổi trẻ trong quần thể mở rộng là có rất lớn chỗ lợi ích. Ừ, ta nhớ được, ngày mai ta liền đi tìm hắn. Trương Hạo đem Lâm Tài Sơn mà nói đều nhớ kỹ. Lâm Tại Sơn vừa ăn cơm bên cạnh bạn bạc, nếu có thanh niên tần đạo đi hình, còn có tạp chí lớn video đưa tin, vậy hắn thì càng muốn tại những thứ này, người trẻ tuổi trên thân tốn thêm chút tâm tư. Tín đồ nhạc đội cơ hội chắc chắn chính là j đĩa nhạc thành lập phía sau ký chi thứ nhất dàn nhạc. Trương Hạo đem 10 vạn chế tác phí đều thanh toán, hắn khẳng định muốn cho những thứ này hài tử ra đĩa nhạc, hơn nữa không thể nhục dê nhà máy bài. Tại album phát hành phía trước, tín đồ nhạc đội nhất định muốn mượn đủ loại cơ hội, làm hết khả năng tại trên truyền thông lộ ra ánh sáng, bồi dưỡng ẩn bên trong hâm mộ tập đoàn. này bọn hắn mới có thể từ từ bị bồi dưỡng thành J công ty cây tiền. Chính bọn hắn sự phát triển của tương lai cũng sẽ thiết lập có fan hâm mộ Dương Quang cùng lượng nước đầy đủ đất màu mỡ bên trên 6. Lúc này Lâm Tại Sơn đem tính toán tất cả đều đánh vào tín đồ trên thân. Hắn lại không có nghĩ đến, bản thân hắn tại giới K-pop tái xuất, lần thứ nhất tại trên TV xuất hiện, đồng thời làm ra kinh diện toàn bộ hắn ngữ giới âm nhạc diễn xuất, tích lũy đến lớn nhóm bạn địa học sinh fan hâm mộ, chính là tại Đông Hải thanh niên tần đạo bên trên, mà không phải 11月10 một 11 số phương đông truyền hình. Nhân viên tử cùng Lâm Tại trận chung kết sao có thể chuyện, đều nghe choáng váng. Tiến độ không để ý tới bọn hắn, bọn hắn cũng không tiện lại cắm miệng châm chọc. Nhưng bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng tượng, tín độ nhạc đội tại sao có thể có dạng này ý nghĩ sang vậy. Liên Đông Nghệ Đại đứng đầu nhất sân trường dàn nhạc đại phật, cũng không dám nói ổn tiến trước ba a. Tiết mục nghệ thuật dàn nhạc tranh tài, thế nhưng là toàn bộ Mẫn Châu sinh viên dàn nhạc đều sẽ tới tham gia tranh tài, nghe nói khóa này liền Hoàng Gia Học viện âm nhạc hai chi đỉnh tiêm dàn nhạc đều tới dự thi. Giống như là giải bảo, mục tiêu của bọn hắn chính là chỉ cần có thể tiến quyết tái 24 mạnh coi như phá. Tiến độ cũng dám hy vọng xa vời cầm ba hạng đầu. Còn nghĩ biểu diễn sao có thể khuất Đây không phải người xin nói mộng sao? Coi như tín đồ mới tới một cái lợi hại tay Vita, cũng không khả năng đem con này siêu giác dưới dàn nhạc đưa đến vô địch độ cao a. Bọn hắn rốt cuộc là từ đâu ra tự tin? Nhân Viễn Hàng Tam nhân càng ngày càng hiếu kỳ hôm nay tín đồ là dạng gì, không có để bọn hắn đợi lâu. Tại Lâm Tại Sơn lôi kéo dưới, tín đồ mấy đứa bé rất nhanh liền ăn xong cơm tối. Lý Hạc lười con lửa mất nhiều thời gian nhịn, chạy chạy một lần nhà vệ sinh, ở cách rút lui tràn còn có 10 phút thời điểm, tiến độ nhạc đội chuẩn bị làm tối hậu nhất lần luyện. Hạo Tử, ngươi hát một chút thương thiên tại thượng, mang theo dàn nhạc củng cố một chút. Ta hát Hai ngày này cơ bản liền không có như thế nào hát, đột nhiên bị Lâm Tại Sơn yêu cầu đi ca hát, Trương Hạo thoáng khẽ giật mình. "Đối với, người không cần hát quá dùng sức, và ban nhạc cùng một chỗ tìm xem cảm giác. Đi." Trương Hạo rất hưng phấn, quất mạnh một cái Lâm Tại Sơn cho hắn phối bảo hộ giọng cây la hán một trà. Ngạo Kiêu ngạo liếc mắt nhìn bị gạt nửa ngày Nham Viễn Hàng tâm nhân, đi tới mịt rồ phồn đỡ phía sau. Chi bù câu trắng bọn người lấy được nhạc khí. Trương Hạo quay đầu mắt nhìn tất vấng vừa, tất vấng vừa ý dùng kích, đánh một cái tiết tấu. Mấy đứa bé tất cả đều đi theo tiết tấu khẽ gật đầu, cùng một chỗ tiến vào trận thái. Bọn hắn luyện vài ngày bài hát này, Phối hợp rất an ý nhịp đột phá một khắc, Lý Hạc cùng chim bồ câu trắng chuyên chú cùng một chỗ đàn tấu đứng lên, xa xăm thâm trầm đệ bát, phối hợp chim bồ câu trắng như megita âm thanh, lập tức liền đắp nặn ra rất mang cảm khúc dạo đầu. Đoạn này đàn tấu thuần kỹ thuật độ khó rất thấp, nhưng chim bồ câu trắng bắn ra guitar âm thanh sắc vô cùng sung mãn, cho Nhân Viễn Hàng nhìn khẽ nhíu mày, nghĩ thầm tiểu nữ sinh này guitar chơi thật đúng là rất có phạm nhi. Sao Hạo thì tại vừa mở thiên cũng cảm giác được, tín đồ nhạc đội sếp hàng bài hát này rất đại khí. Hoàn toàn cũng không phải là chi này dàn nhạc khi xưa phong cách. Trơ Trương Hạ mới mở miệng trong nháy mắt, Nhân Viễn Hàng tam nhân ra đầu tất cả đều lộ tê. 6. Loạn phát bay mùa tháng hàn phong chim nguyên cáo tử lướt qua bầu trời xanh 6. Giải báo nhân một mực liền biết Trương Hạo cúng họng rất tịnh, nhưng trước kia Trương Hạo hát cũng là tín đồ nhạc đội tự viết đặc biệt nát vụ để cho người ta nghe xong một điểm cảm giác cũng không có. Nhưng hôm nay, Trương Hạo cái này vừa mở tiếng nói, trực tiếp liền cho ba người chấn. Khí trăng này, khí chất này, tiếng này khang, khắp nơi đều lộ ra hoàng kim diều cồn phong phạm. Đây vẫn là Trương Hạo sao? Bài hát này hát cũng quá ngang à? Nhậm Viễn Hàng Tam Nhân trong nháy mắt liền hiểu đại phật giàn nhạc vì sao lại khen tín đồ nhạc đội, cái này ban nhạc trình độ cùng trước đó hoàn toàn cũng không phải là một cái ngang ngửa cấp. Tín độ nhạc đội bây giờ trở nên thật mạnh. Chư Hạo những ngày này một mực tại nghe Lâm Tại Sơn hát thương thiên tại thượng, nghe xong phải có mấy chục hơn trăm lần, mặc dù còn không thể hoàn toàn bắt chước được Lâm Tại Sơn hát bài hát này lúc đại khí thê lương tình cảm, nhưng hắn đã có thể học thất thất bát bác, lại thêm cổ họng của hắn tự tĩnh, một ca khúc này hát xuống, cho Nhậm Viễn Hàng Tam Nhân tất cả đều dọa thành mạnh vụt. độ nhạc đội chuyển biến đều là bởi vì bên cạnh cái này đầu bạc đại thúc sao? Bài hát này hẳn là hắn viết ra. Hắn rốt cuộc là ai? Thật là cao thâm cảm rất chân. Không rõ, dạy Bạt Tam tử liền đối với vừa thâm trầm lại cá tính Lâm Tại Sơn sinh ra to lớn hiếu kỳ cùng kính ý đợi chút nữa đại bác tới nói với hắn một tiếng, đừng quên hắn cùng ta đánh cược, hắn đại gia, ta trương Hạo làm định rồi. Ha ha, ta là hắn nhị đại gia. Lời này là Lý Hà nói. Ta là hắn tam đại gia. Đây là Tống bằng nói. Ta là hắn tổ tông. Đây là Tất Vĩnh vừa tiếng lòng. Ha ha ha. Tạ nhiệm xa hàng tam nhân ngu ngốc trông trong ánh mắt, tiến độ nhạc đội mang theo sự tự tin mạnh mẽ, sảng khoái cười rời đi phòng đàn. 6 quy cầu phiếu đề cử. 1.3. Thứ 103 chương tập luyện lão khang 10 nguyệt 28 hảo. Chủ nhật, 5 giờ chiều, đông nghệ đại tập luyện phòng học. Lâm Tại Sơn đang tại cho Hoa Âm lão khang các nghệ nhân cùng tín độ nhạc đội sắp xếp ca, chính là cái kia bài cho người một điểm màu sắc. Trương Hạo hát rất hưng phấn 6. Vì cái gì tê giác không có sừng, vì cái gì voi không có răng, vì cái gì cá mập không có kỉ, vì cái gì chim chóc không có cánh sáu. Guitar, bắt, nguyên cầm, hồ cầm, giọng thập nhị hồ, cái mõ, bật đồng, bàn phím, giá đỡ trống, băng ghế các loại nhạc khí cùng một chỗ tấu vang rọi, đem ca khúc nắm lên một cái. Lâm Tại Sơn ôm cánh tay, cẩn thận đang nghe, đoạn này khí thế rất thịnh, nhưng tiết tấu cũng rất loạn, mấy loại nhạc khí không có khoác lên cùng một chỗ, nếu không phải là trương hạ âm thanh lượng rất cao, sắp loạn hỏng bét tiết tấu hơi phủ lên, đoạn này nhạc đệm đơn giản liền không thể lọt vào thai. Nhíu mày, Lâm Tại Sơn không cắt đứt biểu diễn, để bọn hắn trước tiên tiếp tục, đợi chút nữa biểu diễn xong, hắn lại từng cái chỉ ra khuyết điểm a cái này, lao Khang thêm nhiều cồn tập luyện, đã là ngày hôm sau, tiến triển cũng không lớn, nên loạn trô vẫn là rất loạn. Lão Khang đoàn thể trình độ rất cao, nhưng dù sao cũng là cùng ban nhạc giúp hợp tác. Những thứ này lao nghệ nhân nhóm chưa từng làm qua cái này chuyện, bài hát này tiết tấu hình lại rất mạnh, cần mỗi một dạng nhạc khí chụp lại đều làm đến thống nhất, đây đối với không có chơi qua hiện đại diêu cổn lao nghệ nhân nhóm, không phải chuyện dễ dàng. Tín đồ nhạc đội bản thân trình độ cũng không phải rất cao, để bọn hắn giúp đỡ lao nghệ nhân mang ra tiết tấu, cũng không phải kiện chuyện dễ. Khoảng cách dần nhạc tranh tài bắt đầu thi đấu chỉ có 3 ngày. Tín đồ nhạc đội cùng trương tổng lãnh đạo những thứ này lão nghệ nhân nhóm, có khả năng đem bài hát chơi được sao? Lớp Đại Sơn không khỏi sinh ra chút lo nghĩ. Lao Khang đoàn thể hợi luôn nguyện cẩm chương giai nhạc, nhưng là rất đầu nhập. Vị này mới đến thành gia lập thất chi niên trung tổng, là trước mắt quốc nội đệ nhị lại, thế giới lớn thứ tư công cụ tìm kiếm ngàn dặm lùng tìm khởi đầu người kiêm keo. Lần này mang theo lão Khang xuôi Nam Mất Châu, chương giai nhạc vốn là mang theo rất lớn hùng tâm tới mở rộng cái này sắp tuyệt chủng dân tộc nghệ thuật. Lúc trước hắn có dự tính tới đây người trẻ tuổi có thể sẽ không quá tiếp nhận loại này truyền thống nghệ thuật, nhưng hắn không nghĩ tới đông nghệ đại học sinh không riêng gì không chấp nhận, càng về sau còn có chút kháng cự cùng phản cảm. Hôm qua tiến hành tối hậu nhất chảng lão Khang chuyên trường biểu diễn, người xem không đủ 20 người. Trong đó còn có hai cái học sinh là tới náo chàng đánh ra để bọn hắn nhường ra nhà hát nhỏ bằng biểu ngữ, cái này khiến Trương giai Nhạc nảy sinh bất đắc dĩ. Cùng tiết mục nghệ thuật tổ hội hội câu thông phía sau, Trương Gia Nhạc quyết định bãi bỏ đằng sau còn giữ lại hai trận chuyên trường diễn xuất để tránh càng thu nhận các học sinh phản cảm. Giống đông nghệ đại dạng này truyền thông nghệ thuật loại đại học, các học sinh đối với các loại nghệ thuật độ chấp nhận hẳn là rất cao, có lẽ là lão Khang cử hành số chàng thực sự nhiều lắm, lúc này mới đưa tới các học sinh cảm. Trương Gia Nhạc lần này xem như hấp thụ giáo hấn, lần sau lại đi tiết mục nghệ thuật hoặc sân trường đại học mở rộng Lão Khang, bọn hắn nhất định muốn khống chế tốt biểu diễn số chàng, không thể dựa vào mở rộng internet như thế, dùng anh tặc con mắt phương thức đi hấp dẫn sự chú ý của người khác cái này ở nghệ thuật mở rộng bên trên, thực tình lấy đắc bất hiệu quả tốt. Muốn nhờ người biết nhiều hơn Lao Khang, nhớ kỹ Lao Khang, vẫn là phải cầm ra có thể khiến người ta gây nên cộng minh tác phẩm tới, hoặc là dứt khoát hay dùng một cái đặc sắc diễn xuất, đi rung động người khác, dạng này mới có hiệu quả tốt. Cùng tiến độ nhạc đội hợp tác cái này bài cho ngươi một điểm màu sắc, dựa sát thực nhường Gia Nhạc mừng rỡ thôi. Lúc trước hắn chỉ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, đáp ứng chương Hạo cùng tín đồ nhạc đội hợp tác thử xem. Hắn cho là tín đồ nhạc đội chính là muốn cầm bọn hắn lao Khang làm cái manh khỏe, nhường lao Khang hỗ trợ nhạc đến đâu, những người tuổi trẻ kia vẫn là đi hát rượu cồn, cùng lao Khang không có quá nhiều liên hệ. Nhưng trải qua tiến độ nhạc đội sư phụ cái kia tóc bạc lâm lao sư rượu thủ ghép lại phía sau, Trương Gia Nhạc ngạc nhiên phát hiện, hợp tác lần này cũng không thật đơn giản là trên hình thức ghép lại, đây hoàn toàn chính là tại dùng Diêu hình thức đi phối hợp lão Khang, mà không phải dùng hết Khang đi phối hợp Diêu cổn. Bài hát này trong xương cốt ra bên ngoài lộ ra là lão Khang đất vàng phi thức, lại có chấn nhiếp nhân tâm hiện đại tiết tấu cùng nguyên tố, không có khe hở gián lại, nhường lão nghệ thuật đổi thành sức sống mới cùng sinh mệnh, cực kỳ đặc sắc. Đám chim tại mênh mông tiết tấu bên trong, Trương Gia Nhạc tại tập luyện lúc liền có không kềm chế được hứng vấn, càng hát càng đi sâu. Thái dương viên năm vầng trăng khuyết đều ở đây trên trời 66. Lâm Đại Sơn nghe Trương Gia Nhạc kiêu hát, ở trong lòng cho cái này hắn có chút hiệu quả như này, cái like. đến Trương Gia cũng tới 6. Bầu trời cùng đại địa làm bạn. Chim chóc vây quanh mặt trời kia chuyển hoa sơn cùng hoàng hà làm bạn a4. 6. Tăng đến tối cường áp lúc, Trương Hạo khí không có đội kịp, trực tiếp kẹt, phía sau ca câu hát không ra ngoài. Có lỗi với, có lỗi với H7. Khu khụ. Trương Hạo lung túng níu lấy hầu kết ra, quay người lại hướng đại gia tỉ mỉ lời xin lỗi. Không tệ, lần này lại có tiến bộ. Lâm Đại Sơn cho đại gia vỗ vô, vô tay. Tiến bộ biên độ rất nhỏ, nhưng hắn hay là muốn cổ vũ một chút đại gia, dù sao, trong này có chừng mấy vị qua tuổi 60 lão nghệ nhân. Lão ca, gỗ táo đập đắng thời điểm nhất định muốn nghe sau Lương Tiểu Tử này nhịp trống đắt đắt đắt đắt, muốn cái này nhịp. Ân. Lão nhân vui vẻ khiêm tốn tụ giáo. Hạo tử, ngươi khí hay là muốn đi lên đỉnh, ngươi nghe được Trương tổng giọng hắc đi, mạnh mẽ hơn hữu lực, dùng giả khang thời điểm phải có lật lên trên cảm giác. Lâm Đại Sơn úc ục cho Trương Hạo làm một cái làm mẫu. Trương Hạo uống vào lâm tại sơn cho hắn phối cây la hán một trà, cũng tại khiêm tốn tụ giáo. Đại gia trước nghỉ ngơi 5 phút, uống miếng nước, nước, hoạt động gân cốt một chút, 5 phút về sau chúng ta luyện thêm. Vì chiếu cố lão nhân, mỗi luyện giờ, Lâm tại Sơn liền muốn nhường đại gia trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chương gia cầm thả xuống, Từ trong túi móc ra khói, hướng đi Lâm Tại Sơn, Lâm lão sư đi ra ngoài hút khò khói. Đi. Lâm Tại Sơn bây giờ rất ít hút khói, nhưng không phải hoàn toàn không rút Hắn cảm giác Trương Gia Nhạc tựa như là muốn mượn hút thuốc là cơ hội cùng hắn trò chuyện hai câu, liền theo Trương Gia Nhạc cùng đi đến cửa lầu khu hút thuốc tới bốc lên khò khói. Cuối tuần chúng ta lão Khang đoàn đội sẽ đi hoàng nghệ làm mấy cái chữa trường, ta muốn mời các ngươi tín đồ nhạc đội cùng đi biểu diễn, không biết các ngươi cảm giác không có hứng thú. Cái này muốn nhìn Hạ bọn hắn có hay khóa, nếu không có khóa, đi qua hỗ trợ diễn xuất, chắc chắn không có vấn đề. Đối với lên lớp là vị thứ nhất Nếu như về thời gian không xung đột, ta hy vọng chúng ta có thể có càng nhiều hợp tác. Trương Gia nhạc lại thêm một bất dạng, các ngươi hỗ trợ diễn xuất, ta chắc chắn sẽ không để các ngươi giúp không đội vàng. Bọn nhỏ đi đến hạ thành, ăn ở ta toàn bao, diễn xuất phí chúng ta nói riêng. Trương tổng, ngươi nói cái này cũng quá khách khí. Có thể đi hoàng nghệ diễn xuất, là tín đồ nhạc đội vinh hạnh, chúng ta có thể vui vẻ hợp tác liên tốt, coi như kết giao bằng hữu, không cần thiết đàm luận tiền. Các ngươi giúp tín đồ nhạc đội làm quyết tái biểu diễn, không phải cũng là miễn phí đang giúp chúng ta bận rộn không? Bây giờ làm âm nhạc tuyệt không dễ dàng, mở rộng âm nhạc thì càng khó khăn, tất cả mọi người là vì một mục tiêu đang cố gắng, coi như giúp đỡ cho nhau à. Lần này là các ngươi giúp chúng ta càng nhiều, ta minh bạch. Lâm lão sư, chúng ta có sao nói vậy, ngươi viết cái này bài cho ngươi một điểm màu sắc, cá nhân ta rất ưa thích. Tương lai lão Khang đi các nơi diễn xuất, ta đều muốn dùng bài hát này tới biểu diễn. Chúng ta không thể lấy không lấy tác phẩm của ngươi đi biểu diễn à, cho nên ta đem qua liền nghĩ rồi một lần, ta muốn đem ngươi bài hát này bản quyền hoàn toàn mua lại. Hoàn toàn mua lại? Đối với về sau lên tivi biểu diễn, lão Khang ra album, làm đủ loại chương trình Nếu có cần, chúng ta đều nghĩ dùng đến bài hát này. Muốn nói như vậy, chúng ta thật đúng là phải đảm luận một chút. Lâm Tại Sơn hít một hơi thuốc lá, đang suy nghĩ lấy muốn cho vị này tài phú tân quý gia giá gì, chỉ thấy một chiếc rất cá tính màu hồng phấn lâu lan bài xe con hướng về âm nhạc lầu lái tới. Là Lưu manh manh tới đón Lâm Tại Sơn. 7 giờ tối nay, ở ngoại ô có một hồi song hôn tiệc cưới, Lâm Tại Sơn muốn đi biểu diễn. Hắc, vừa vặn, người đại diện của ta tới, việc này ngươi và nàng nói đi. Năm chương kế tiếp sáng đổi mới, quy cầu phiếu đề cử. 104 Chương 104 Chương Lưu manh Minh thấy choáng mắt nghe Lâm Tại Sơn giảng kinh mấy người, Chương Gia Nhạc hút thuốc cười hỏi, "Ngài là nghệ nhân a?" "Ta vẫn cho là ngươi là giáo sư đại học đâu." "A, ta cái nào nên được giáo sư đại học a?" Lâm Tại Sơn tự khiêm nhường giảng, chuẩn xác mà nói, "Ta bây giờ chỉ là một cái âm nhạc nhân, vẫn còn không tính là nghệ nhân." "Ngài quá khiêm lượng, đều có người đại diện, còn không tính nghệ nhân a." "Tình huống của ta tương đối đặc thủ, quay đầu để cho ta người đại diện cùng ngươi nói đi." Nhìn thấy mặc áo sơ mi trắng Lâm Tại Sơn, cùng một cái khác mặc kiểu Trung Quốc thân đối áo giáp kim cổ, mang theo kính đen lộ ra rất dân tộc đại thúc đang tại cửa lầu hút thuốc đâu? Lưu Manh manh đem xe con đầu ở phía trước, mở cửa xe, đeo bên trên màu vàng đà ra tay nhỏ bao, chậm rãi xuống xe đi tới. Vì phụ trợ tiệc cưới hỉ khí, Lưu Manh manh ngài nọ buổi chiều cố ý xuyên qua một đầu rất phiêu giật màu hồng đào không có tay liền thân lụa trắng bên trong váy. Cao nơi hung một đầu màu hồng dai lừng, đem nàng không đủ một nắm bờ eo thon, buộc phải phá lệ thon thả mềm nhỏ. Tại bị rọi nắng chiều dương quang phóng xuống, nàng ấy song siêu trường cặp đùi đẹp, mơ hồ lộ ra ngoài tại sa một dạng lụa váy, thêm chân ngọc thượng nhất theo dân tộc trang sức truyền bằng dày, đi trên đường, thật giống như một cái ba tư mèo con, mê quang ảnh rất là đoạt nước miếng hút con người. "Tiểu Lưu, mau tới, giới thiệu cho người một chút." Lâm Tại Sơn hướng Lưu Manh Manh vẫy tay, nhượng Lưu Manh Manh đi mau hai bước, đứng ở đó nhi tú bước chân người mẫu. Lưu Manh Manh cười khanh khách đi nhanh tới, lễ phép hướng Mộc Gia một trương mặt chữ quốc chương giai nhạc gật đầu một cái. Chương Gia nhạc loại này tài phú tân quý, mấy năm trước chính là ức vạn phù ông, nhìn quan mỹ nữ. Bọn hắn đối với kỹ thuật cũng yêu thích hướng thú, muốn so đối với nữ nhân hướng thú lớn, cho nên nhìn thấy Lưu Manh Manh dạng mắt nữ nhân, Gia cũng không có sinh ra cảm giác đặc biệt gì, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ Lâm lão sư cô gái này, người đại diện dáng dấp rất xinh đẹp, là điển hình mặt phạm hoa đào cùng nhau. Nhìn không bề ngoài, nói nàng là Minh Tinh, Lâm lão sư là người đại diện, mà càng hợp lẽ thường một chút. Vị này là Hoa Âm lão Khang đang tộc chủ nhân, cũng là ngàn dằm lục soát kiều chương giai nhạc chương tổng. A, Trương tổng chào ngươi. Lữ manh manh chủ động nắm tay, lôi kéo làm quen, chẳng thể trách nhìn xem ngài có chút quen mặt đâu, ta tại trên tin tức thường xuyên nhìn thấy ngài, ngài xuất kính lúc cũng là xuyên trang phục bình thường hóa phục, không nghĩ tới ngài xuyên trang phục dân tộc cũng như vậy lộ ra phong cách. Ha ha, Lâm lão sư, ngài cái này người đại diện thật là biết nói chuyện bị Lưu Minh Minh vuốt đều không còn gì để nói. Trên thực tế, Trương Gia Nhạc cũng không thích người khác chụp hắn múa ngựa, thế nhưng là bị mỹ nữ vuốt múa ngựa, tư vị này quả thật không tệ, không đến mức phản cảm. Lâm Đại Sơn cho Trương Gia Nhạc giới thiệu, "Tiểu Lưu, Lưu Manh Minh, chào ngươi." "Lưu tiểu Thương. Trương Gia Nhạc lễ phép hướng Lưu Minh Minh tỉ mỉ cái ý ngươi quay đầu đưa điện thoại cho Trương tổng lưu một chút. "Ta cho tín đồ nhạc đội cùng Trương tổng lão Khang đoàn đội làm một ca khúc, chương tổng muốn đem bài hát này tất cả bản quyền đều mua lại, ngươi xem cùng Trương luận một chút." Vì ngã tại Lâm Tại Sơn có thể cùng Trương Giai Nhạc tài sản như vậy tân quý treo mắc câu, Lưu Minh Minh lập tức móc điện thoại ra, "Họ Trương Gia Nhạc, Trương tổng, ngài bây giờ thuận tiện nhớ điện thoại ta sao? Hoặc ngài nói cho ta biết ngài điện thoại, ta cho ngài đánh tới." Trương Gia Nhạc đem số điện thoại đọc cho Lưu Manh Minh, sau đó giản thuyết, "Điện thoại di động ta trong phòng đầu, ngươi cho ta gửi tin nhắn a, ta đợi chút nữa ghi lại." "Hảo. Trương tổng, chúng ta 5 giờ 30 phút có việc, phải đi ra ngoài một bận, ta dành thời gian luyện thêm mấy lần a, tranh thủ tại tiết mục nghệ thuật trận chung kết bên trên có thể làm ra một cái đặc sắc biểu diễn." "Được rồi, ta lần này trở về luyện Vương ý tới vài ngày sau, muốn đại đông nghệ đại trên sân bóng ngay trước gần 2 vạn học sinh người xem mặt biểu diễn bài hát này, Trương Gia Nhạc cũng rất hưng phấn. Từng có lúc, vị này cao nguyên hoàng thổ thượng tẩu đi ra ngoài chương tổng, cũng có quả giêu cột lòng. Hắn phải biết một mực tại chỉ điểm bọn hắn tập luyện vị này tóc trắng đại thúc là hắn khi xưa thần tượng Lâm Tại Sơn mà nói, hắn nhất định sẽ vô cùng chấn kinh. Lâm Tại Sơn mang theo Trương Gia Nhạc cùng Lưu Manh Manh tiến vào âm nhạc lầu. Hướng về tập luyện phòng học đi trên đường, Manh Manh trộm từ sau co Lâm Tại Sơn cổ tay, cho Lâm Tại Sơn làm một cái dừng đích thủ thế, nghĩ đơn trò chuyện hai câu. Lâm Tại Sơn liền để Trương Gia Nhạc đi về trước, hắn cùng Lưu Minh Minh tại hành lang góc rẽ đơn trò chuyện. Tuyết con mắt ngắm lấy Trương Gia Nhạc tiến vào tập luyện phòng học, Lưu Minh Minh lập tức dùng rất nhỏ âm thanh hỏi Lâm Tại Sơn, "Đại thúc, cái gì là Hoa Âm Lão Khang a?" Người hơn nhìn dặm lùng tìm điều tra thêm chẳng phải sẽ biết. "Cha cái gì cũng là văn bản lên. Hoa Âm Lão Khang là Trung Châu Tây Bắc địa khu một hạng ở nội bộ gia tộc truyền lưu dân tộc truyền thống nghệ thuật, tương đối có, có chút tần vị, nhưng nó lại không giống tần như vậy đâu ra đấy, mà là dung thể khoang, là thể, còn có nói hát một chút nguyên tố 6. Ta vẫn lên mạng điều tra thêm a." Nghe ngươi nói ta càng nghe không hiểu. Haha, ha, ha ngươi đừng cha xét, đi vào nghe một chút liền biết. Đi thôi." Lâm Tại Sơn mang theo Lưu Manh Manh đi về phía tập luyện phòng học. Ngài cũng thật là lợi hại, Hoa Âm lão Khang như thế thiên môn đồ vật ngại đều chơi đến chuyện. Lưu Manh Manh vừa học lấy ngàn dặm trên bách khoa lão Khang giới thiệu, một bên khen ngợi khen lấy Lâm Tại Sơn. Hai người đi vào tập luyện phòng học lúc, chương giai nhạc đã tổ chức lấy tín đồ nhạc đội cùng lão Khang các nghệ nhân quý vị, chuẩn bị lại sắp xếp một lần bài hát này. Tín đồ ngũ tử nhìn thấy một thân màu hồng váy dài, từ đầu đến chân đều hướng ra ngoài phát ra vũ hơi thở Lưu Manh, Manh vào, tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Lưu Manh manh nhìn thấy những cái kia lão nghệ nhân nhóm cầm truyền thống nhạc khí, cũng là hai mắt tỏa sáng. Còn không có nghe được à, nhìn không những thứ này Tây Dương cùng dân tục nhạc khí giao nhau bày ở một chỗ, Lưu Manh manh đã sinh ra mong mỏi mãnh liệt cảm giác. Manh manh tỷ, chim bồ câu trắng hưng phấn hướng Lưu Manh manh vẫy vẫy tay. Lưu Manh manh cười hướng chim bồ câu trắng trở về vẫy tay. Mỹ nữ này tỷ tỷ là ai a? Tống bằng còn không nhận biết Lưu Manh manh đâu, trong mắt tích Lưu lưu truyện, sắc mị, mị nhỏ giọng hỏi chim bồ câu trắng. Ngươi an tâm tập luyện, đừng lao hỏi bậy. Hắc hắc. cái gì a, ngươi nhắm mắt lại. Chim bổ câu trắng biết Tống Bằng vừa thấy được mỹ nữ liền luyện không tốt, lực chú ý sẽ phi thường không tập trung. Liền trực tiếp động tay, can đảm đem Tống Bằng mí mắt cho nhấn lên. Không lãng phí thời gian giới thiệu, Lưu Manh Manh, lâm tại sơn cho dàn nhạc đánh nhịp, dẫn đại gia luyện thêm một lần 6. Bọn tiểu nhị cầm vũ khí. 6. Lao Khang dân tủ cơm nhạc cùng một chỗ, Lưu Manh Manh trước mặt giống như thổi lên một hồi mãnh liệt trung châu gió tây bắc. Chương giai nhạc mỗi lần tập luyện đều rất hưng phấn, lớn bắt đầu hát 6. đại cứu 4. Hát 5 hắn cứu cũng là hán cái bàn ghế cũng là đồ gỗ. Đắc nhi 36. Trường giai nhạc cùng lão nghệ nhân nhóm một sướng một hòa sai nhịp, nhất thời khiến cho Lưu Manh manh thấy choáng mắt. Giá đỡ trống bên cạnh, có một vị lao đại gia một mực cầm tảng đá lớn đập băng ghế, cho Lưu Manh manh nhìn mắt to như nước trong veo suýt chút nữa không có từ trong hốc mắt lòi ra. Nàng kinh ngạc nhìn một cái Lâm Tại Sơn, dùng ánh mắt hỏi thăm Lâm Tại Sơn, đây rốt cuộc là đang làm cái gì? Lão đại gia kia điên rồi sao? Lâm Tại Sơn cười nhạt một tiếng, nhượng Lưu Manh manh, manh tiếp tục nhìn xuống. Rất nhanh, tiếp tấu mạnh mẽ kim loại nhạc dốc liền từ phong cách trong tiếp ra, tiếp quản chính. Quật hồ cầm cùng kim loại giai điệu hỗn hợp với nhau tạo thành một loại cực kỳ dân tục kỳ bạo diêu côn phong cách. Lư Manh Minh nghe trong nháy mắt liền nhiệt huyết sôi trào. Trương Hạo vừa mở âm thanh, làn điệu cao đột một từ mặt đất mọc lên, hoàn toàn giống một tòa đao phòng, trực tiếp liền cho Lưu Manh Manh đánh thành hai nửa. 6. Nữ hoa nương nương bổ trời A-5. còn lại khối bốn thạch đầu là hoa ba núi. Chim chóc có mặt trời kia bay nhà 6. Phía đông bay đến tây bên kia. 6. Lư Manh Minh toàn thân lỗ chân lông đều đỏ chặt. Theo bản năng tay ngọc cản đến môi, bất tương nhìn về phía Liễu Lâm Tại Sơn, ánh mắt khiếp sợ giống như đang hỏi Lâm Tại Sơn, cuối cùng là cái gì? Quá rung động. Chương hạ bọn người tu sửa tới mỹ nữ tỷ tỷ bị chân chóng váng, tất cả đều đặc biệt hưng phấn. Bọn hắn lần đầu tiên nghe Lâm Tại Sơn hát bài hát này lúc, cũng là loại cảm giác này. Cái này bài có thể khiến người ta linh hồn thiêu đốt dân tộc giao cổ tác phẩm tâm huyết, muốn bị dọn đi tiết mục nghệ thuật trên sân khấu, chắc chắn có thể vì chấn thiên hạ. Đoán chừng liền ngày sau Lý Hiếu Nhi đều phải đối bọn hắn quỷ bái. Mang theo bảng thưởng tăng cao cảm xúc, tín độ nhạc đội cùng nghệ nhân nhóm vui sướng lại hợp luyện một lần. Những thứ này lão nghệ nhân bình thời biểu diễn phong cách rất tự do, giống như người dân lao động trong đất ca hát tựa như, tùy tính mà hát, tùy tính mà đánh, không phải rất chu trọng nhiệm chắc chắn. Ca khúc tiến hành một nửa về sau, tiết tấu lại có vẻ hơi dối bởi. Những cái kia lão nghệ nhân nhóng tiến vào trạng thái vong ngã, càng đánh càng nhanh, đem ca khúc mang cũng rất nhanh. Cũng may Tất Vĩnh vừa giá đỡ chống rất vững chắc, còn có thể đem kim loại giai điệu cho ổn định, bằng không, hát đến một nửa bài hát này có thể liền tan thành từng mảnh. Lâm Tại Sơn âm thầm đau đầu, hắn dùng cái biện pháp, làm cho những này lão nghệ nhân càng chú ý tiết tấu năm chắc. Lưu Minh Minh đã hiểu tập luyện hậu kỳ có loạn, nhưng cái này bài thần ca, đem dân mỗi một cây mạch máu, mỗi một cái tế bào đều kết hợp lại cùng nhau, thật là làm cho nàng quá khai nha hướng giới. Chẳng thể trách Trương Giai Nhạc muốn mua bài hát này toàn bộ bản quyền đâu, bài hát này hoàn toàn là một bài điện đường cấp dân tục Diêu Cổn làm Kinh điện a. 5 giờ 30 phút lâm tại sơn hướng đám người cáo tử, nhường Trương Giai Nhạc nhìn tình huống mang theo đại gia luyện thêm một chút, hắn cùng Lưu Manh manh lái xe chạy tới vùng ngoại ô, đi hát tiệc cưới. Vừa ngồi vào trong xe, Lưu Manh manh lập tức hưng phấn giảng, "Tà thân tu ca, người bài hát này làm thực sự là tuyệt. Ta nghe Trương tổng ý tứ, thích chết bài hát này. Chúng ta nhất định có thể bán cái giá tiền rất lớn. Ngài chuẩn bị mở giá cả bao nhiêu?" Tang Quỷ Cầu phiếu đề cử, 105 Thứ 105 chương ẩn tính lợi tức căn cứ ta hiểu, bây giờ vòng tròn bên trong một bài toàn bộ bản quân ca, định tiền cũng liền bản 3, 5 vạn đô la tiền, đây vẫn là thành danh đại sư giá cả. Đối với Lý Tông Hằng không sai biệt lắm chính là cái giá này 5 vạn. Chúng ta muốn cùng Trương Tổng nói xong, ta cảm thấy lấy cũng có thể đem ngươi bài hát này bán được 5 vạn. Lưu manh manh hưng phấn giới thiệu, chương giai nhạc siêu cấp có tiền, ta xem năm ngoái đưa tin, hắn giá trị bản thân có 5 ức hơn, 5 vạn đô la tiền với hắn mà nói giống như năm mao tiền một dạng, không chừng hắn vừa cao hứng, có thể cho chúng ta chụp 10 vạn đâu. Ngươi nghĩ thật là đẹp, ngươi coi người ta là kẻ ngu à cho ngươi chụp 10 vạn. Lâm Tại Sơn đánh giá rằng, chương giai nhạc cũng không phải loại kia vung tay quá trán tiêu tiền người, ta xem hắn hút thuốc lá cũng là 3, 40 một bao, cũng không xa xỉ. Chỉ ta cùng hắn tiếp xúc đến xem, hắn người này nhìn như chất phác giản dị, nhưng kỳ thật là một cái vô cùng người tinh minh. Tại dạng này nhân trước mặt ngươi gọi 5 vạn 10 vạn bản giá, quả thực là tại tự rước lấy nục. Ngươi đừng quên, hắn nhưng là làm công cụ tìm kiếm, hiểu rõ nhất lùng tìm tài nguyên tình báo, hắn coi như không hiểu rõ chúng ta cái vòng này hành tình, hơi chút ưu, cũng liền cái gì cũng biết. Không sợ hắn biết, chốt là hắn nữa thích a. Ưa thích về ưa thích nhưng ở tương lai thường, hắn không thể bởi vì ưa thích liền mù bỏ tiền a. Vậy ý của ngài là, mở cho hắn bao nhiêu a? Khách quan bên trên giảng, bằng thân phận của ta bây giờ, có người hoa 5000 khối tiền mua bài hát này toàn bộ bản quyền, coi như rất cho mặt mũi. 5000? Quá uy ta. Chương giai nhạc như vậy khôn khéo một người, hắn tối đa cũng liền cho bài hát này chạy đến 2, 3 vạn bản giá, đây coi như là cấp đủ chúng ta mặt mũi. 2, 3 vạn cũng được, nói xong ta cảm thấy lấy vẫn có thể nói tới 5 vạn. Ta bây giờ có ý nghĩ như vậy, ngươi giúp đỡ phân tích một chút, xem có hay không khả thi. Ngài nói Đem bài hát này bán 2 3 vạn khối tiền, thậm chí 5 vạn đồng tiền cho chương gia nhạc, ta cảm thấy ý nghĩa cũng không lớn, dạng này còn có thể để người ta cảm thấy chúng ta rất nhỏ gia đình khí bắt lấy tiện nghi liền muốn chiếm. Không thể nói như thế à, Đại Túc, bài hát này là ngươi viết, hắn muốn mua, ngươi trả giá lao động, hắn trả giá mọn mì làm giao dịch, đây là người tỉnh ta một chuyện, sao có thể tính là bắt lấy tiện nghi liền chiếm đâu. Bài hát này là ta làm không sai, nhưng vấn đề là, ta là từ nhân gia láo khang chỗ có được linh cảm làm bài hát này, bên trong có rất nhiều giai điệu cùng hát từ cũng là nhân gia lão khang vẫn có. Muốn thật bàn về tới Cái này hẳn xem như ta và Trương tổng cùng một chỗ sáng tác tác phẩm. Vậy ngài đến cùng nghĩ thoáng bao nhiêu a? Mở một khối a. Bao nhiêu? Sợ hết hồn, lưu Manh manh suýt chút nữa không có đạp phanh lại. Bất khả tư nghị xoay qua gương mặt xinh đẹp chứng tới, hỏi Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn dựng thẳng lên một ngón tay, "Một khối, trung Hoa Nguyên. Ngài đang nói đùa ta sao? Một khối tiền liền cùng bằng côn đều không mua được. Ngài muốn bán bài hát? Đây chỉ là một tính cách tượng trưng giá cả. Ta là muốn mượn cơ hội này cùng Trương Gia Nhạc kết giao bằng hữu, xem về sau có cơ hội hay không có thể cùng hắn càng nhiều hợp tác. Cái này 6. Lưu manh manh nhăn mày giàn tuyết, ta cảm thấy ngài vẫn là suy nghĩ lại một chút ta. Ừm, ta sẽ suy nghĩ lại một chút. Việc này ta là như thế suy tính trương giai nhạc còn không biết ta là ai, ta là muốn để ngươi đi nói với hắn ta là ai, nhìn một chút phản ứng, hắn đối với ta loại này xuất thân người có thể hay không rất mâu thuẫn. Nếu như hắn rất mâu thuẫn, ngươi liền mở cho hắn cái giá cao, chúng ta liền làm một truy này từ mua bán, không muốn lấy phía sau. Ta hiểu ý của ngài. Ngươi và hắn lúc nói, nhiều hướng về phương diện tốt khen ta một cái. Nói cho hắn biết, bây giờ ta đã không phải khi xưa ta. Ta biết, ta sẽ đem ngài tình huống hiện tại đều cùng hắn nói. Nếu như hắn cảm thấy chúng ta không tệ, đánh giá tại âm nhạc lĩnh vực nhiều giao lưu, vậy ngươi liền mở cho hắn một khối tiền giá hữu tình. Một khối, quá ít ta. Lư manh manh nghĩ như thế nào đều cảm thấy cái giá này quá quy khuất. Một khối là thiếu, nhưng nếu có thể cùng Trương Gia nhạc dạng này người kết giao bằng hữu, hướng về xa nói, về sau lại có cùng hợp tác cơ hội, cái kia mang tới ẩn hình lợi tức cũng là không thể lượng được. Ngươi và hắn giao lưu lúc, có thể đề cập với hắn một chút, ta có năng lực giúp hắn làm nhiều vài bài lão khang cùng kết hợp ca, nếu như hắn cần, tương lai đại gia có thể nhiều hợp tác. Lâm Tài Sơn nhớ tới cái gì, lại giảng, còn có Ta tại tham gia hát ăn ở cái tiết mục này, người cũng cùng hắn nói một chút, ta nghe chân tử rằng, tương lai có dân tục sáng tác câu. Nếu như tại cái kia khâu ta viết một bài cùng Lao Khang kết hợp ca, tại cả nước mạng lưới truyền hình bên trên truyền ra, sẽ đối với Lao Khang đưa đến rất tốt tuyên truyền hiệu quả. Ta cũng là có nghe nói, tương lai hát ăn ở sẽ có dân tục sáng tác khâu. Nhưng ngài thật muốn bên trên lão khá sao? Có rất nhiều phong cách dân tộc ca khúc đều đáng giá vừa làm đâu. Hơn nữa, đến cái này khâu cũng không phải là ngài tới quyết định muốn làm loại phong cách này dân tộc âm nhạc, muốn giúp tham. Ta biết, người trước cùng hắn nói như vậy, trước tiên cho hắn vẽ một tờ bánh Giao thông giao lưu đi, không thể cái gì đều thực sự tới à, ngươi cùng người ta chân thật, nhân ra chưa chắc cùng ngươi chân thật. À. Ta hiểu. Ngươi bây giờ còn không có thấy rõ điểm ấy sao? Nếu như ta cùng lão Khang có thể càng nhiều liên hệ với nhau, chính là cùng ngàn giảm công cụ tìm kiếm càng nhiều liên hệ với nhau. Hoa âm lão Khang là Trương tổng truyền thống dòng họ khúc nghệ, là hắn ngoại trừ ngàn giảm công cụ tìm kiếm bên ngoài, đáng tự hào nhất đồ vật. Nếu như lão Khang nhất là người tiếp nhận một chút tác phẩm, là ta Lâm tại Sơn viết, đến lúc đó nhân gia tại lưới thượng nhất siêu Lâm tại Sơn, tất cả đều là tiêu cực tin tức, này đối lão Khang hình tượng cũng sẽ không rất tốt. Cho nên ta cảm thấy à, nếu như Trương Gia Nhạc thực tình nguyện ý cùng ta hợp tác, vậy sau này dùng ngàn giảm công cụ tìm kiếm siêu tên của ta, đi ra ngoài đầu thứ nhất tin tức chắc chắn sẽ không là ta vào ngục giam tin tức. Ngài ngược lại là a bây giờ dùng ngàn giảm lục soát người càng tới càng nhiều, nhất là điện thoại di động lên internet, chọn lựa đầu tiên chính là ngàn giảm lục tìm. Chư tổng nếu có thể đem ngươi tiêu cực tin tức lùng tìm xếp hạng cho hướng xuống luân điệu, siêu rùa nằm trước tiên đi ra ngoài tất cả đều là chính diện tin tức, kia đối ngài hình tượng tăng giá trị tài sản đơn giản không cách nào đánh giá a. Đây chính là ẩn tính lợi tức. Ngươi coi như cầm mấy chục vạn hơn triệu đi để người ta giúp làm chuyện này. Nhân gia cũng không nhất định giúp người, nhân gia mới không quan tâm chút tiền lẻ này đâu. Nhưng nếu quả thật có thể dựa vào âm nhạc và nhân gia kết giao bằng hữu, có hình tượng lợi ích liên quan, nhân gia về tình về lý liền đều phải giúp người. Đại thúc, cũng là người đam YouTube chí á. Ai xấu? Lâm Tại Sơn bất đắc dĩ thở dài, giảng tuyết, ta xã hội bây giờ hình tượng cứ như vậy, có thể làm sao? Chỉ có thể bắt lấy hết thể cơ hội tới thay đổi, còn không thể làm quá rõ ràng để tránh bị người ngại. Ngài đừng quá buồn bực, là vàng cuối cùng biết phát sáng. Ta tin tưởng không bao lâu, đại gia liền có thể tiếp nhận ngài cái này quay đầu tử. Hy vọng như thế đi. Ngươi trước xem trương tổng thái độ gì a có thể hắn biết ta là Lâm Tại Sơn phía sau, có thể ngay cả bài hát này cũng không muốn mua. Nay liền phải dựa vào ngươi hiểu chi lấy lý, lấy tình động thuyết phục. Ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất tới thúc đẩy chuyện này. Lưu manh manh rất giọng nữa, người đại diện chính là làm cái này, nàng nói cái gì cũng muốn thúc đẩy chuyện này. Ngươi cũng không cần quá miễn cưỡng. Nhân ra nguyện ý tiếp nhận liền tiếp nhận, không muốn tiếp nhận coi như xong. Tên của ta bây giờ còn rất đen, nhân ra nếu không muốn điếm ố lão Khang cái này truyền thống dòng họ, ngươi cũng không cần tiểu cách đi cưỡng cầu nhân gia cái gì. Tương lai cơ hội hợp tác còn có là, chờ ta tên hơi tẩy trắng một điểm lại cùng nhân gia hợp tác cũng được, chủ yếu là đường dây này cũng không nên lập tức liền làm đứt mất, coi như hắn bây giờ không tiếp thụ được, ngươi cũng có thể cùng hắn làm ra nhất định thỏa hiệp, ta có thể dùng tên giả giúp lao khang làm ca, hoặc là dứt khoát ta đem ca bán cho hắn, nói là hắn làm cũng có thể. Chỉ cần đường dây này trước tiên dắt đừng đánh gây là được, dạng này tương lai mới có thêm một bước cơ hội hợp tác. Ta hiểu, đại thúc, đường dây này ta chắc chắn sẽ không làm gãy. Ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Đại thúc, cảm ơn ngươi tin nhiệm ta. Lưu Minh Minh tùy tâm lại nói một câu, có thể cùng ngài dạng này người hợp tác, ta thực tình cảm thấy hạnh phúc. Tán quỹ cầu phiếu đề cử. 106. Thứ 106 chương lúc đó thần tượng chuyển đường buổi chiều. Tối cường hát ăn ở tiến hành đấu vòng loại giai đoạn kỳ thứ 3 ghi hình. Kỳ thời kỳ thứ nhất Lâm Tại Sơn tứ chuyển sau đó, cái này kỳ cuối cùng lại xuất hiện một cái tứ chuyển hát ăn ở ỉ lại nạp đức, một cái có một bốn người da đen huyết thống hôn huyết người hoa ca sĩ, cảm giác tiết tấu vô cùng tốt, giọng hát mang theo rất tươi minh đặc điểm, một khúc linh hồn e giờ ảm, b, đem toàn trường đều cho hát sôi trào. Lưu manh manh nghe ỉ lại nạp đức lúc ca hát, nhưng có chút không quan tâm. Trương Gia Nhạc bên kia chủ động hẹn nàng buổi tối hôm nay gặp mặt trò chuyện chút có liên quan ca khúc bản quyền chuyện giao dịch, có thể cảm giác được, Trương Giai Nhạc rất ưa thích Lâm Tại Sơn bài hát này, bằng không hắn cũng sẽ không tích cực như vậy chủ động liên hệ nàng. Lưu Manh Manh lần này buổi trưa đều ở đây suy xét đến cùng làm như thế nào hòa Trương Gia Nhạc câu thông. 6h tối, ghi hình kết thúc. Theo lệ cũ, âm nhạc đoàn đội muốn cùng đi liên hoan. Lưu Minh Minh tìm một cái cớ cùng Mã Hiểu Đông xin phép nghỉ, từ phương đông Đài lái xe một đường chạy vội trở về ngoại ấp và bạn muốn đổi một ám hồng váy sáo trang, lấy người quản lý nhà nghệ tư thái dự tiệc đi gặp Trương Gia Nhạc. Chương Gia Nhạc định phòng ăn là Đông Hải một nhà duy nhất trường an cổ quán cơm, cấp bậc rất cao. Lưu Minh Minh so thời gian nước định sớm 20 phút liền đến cổ quán cơm, một mực tại trong phòng chờ lấy Trương Gia Nhạc. Trương Gia Nhạc rất đúng giờ, 7h30 đến đúng giờ phòng ăn. Hai người đơn giản hàn huyên phía sau, nhặt phẩm ăn uống, đi thẳng vào vấn đề. Lữ Manh Minh khen một fan Lâm Tại Sơn âm nhạc tài hoa, sau đó khai môn kiến sơn đem Lâm Tại Sơn thân phận hiện ra cho Người nói Lâm lão sư là hát Sơn. Nhạc chữ bên trên, lộ ra khó che dấu vẻ mặt bất khả tư nghị. Đúng Lâm lão sư những năm này một mực tại tỉnh lại, cũng tại thao quang mịt mở, tại bốn phía siêu tầm dân ca, cũng tại tích góp một lần nữa tái xuất sức mạnh. Người chờ một chút, Lưu tiểu thư, ta hỏi thêm một câu nữa à, Lâm lão sư thật là cái kia đã từng được vinh dự giao cồn thiên tài thiếu niên Lâm Tại Sơn. Đây đều là mười mấy hai mươi năm trước chuyện, ngày nhất định từ Lâm lão sư trên thân nhìn không ra hắn đi qua bộ dạng a. Trên người hắn chuyện phát sinh, có thể nói là thực tế bản thương hại tăng điển. Có nữ nhi về sau, Lâm lão sư thay đổi hoàn toàn một người, hắn không bao giờ lại là khi xưa Lâm Tại Sơn. Ông trời ơi. Gia Nhạc thuần thức thở dài. Hắn thực sự là không cách nào tưởng tượng, tóc trắng tang thương lăm lăm sư, càng là khi xưa cái kia ngang ngược không sợ hãi thiên tài Diêu Cổ Thiếu Niên. Biến hóa này to lớn, cũng quá khoa trương a. Nhớ năm đó, Trương Gia Nhạc cũng là một cái điển hình Trung Châu Tây Bắc xuất thân cường danh thiếu niên. So Lâm Tại Sơn tiểu thất tuổi, Trương Gia Nhạc bên trên lúc sơ trùng, chính là Lâm Tại Sơn hồng biến thiên hạ niên đại. Khi đó Lâm Tại Sơn lấy siêu cấp nhạc du côn tư thái, phá vênh toàn bộ ngành giải trí, lấy sức hỗn mình, muốn lật toàn vòng quyền uy cái kia hình tượng, tại Gia Nhạc bọn hắn những thứ này chính vào thời kỳ trưởng thành phản nghịch thiếu niên trong mắt, hoàn toàn chính là siêu cấp thần tượng một dạng tồn tại. Có rất nhiều thời điểm, bọn hắn cũng đi theo người khác cùng một chỗ Mãng Lâm Tại Sơn, dù sao, Lâm Tại Sơn làm rất nhiều chuyện đều quá mức. Nhưng mắng xong sau đó, bọn hắn cũng sẽ ở trong lòng lén lén khen một câu, cái này mẹ nó thực sự là tên há tử. Bất kể là quyền đả thiên hạ, vẫn là pháo vênh toàn bộ giới ca hát, Lâm Tại Sơn đương năm nhất cử nhất động, đều dẫn động tới những thứ này phản nghịch kỳ thiếu niên tâm. Khách quan giảng, Lâm Tại Sơn đương năm cho không ít tuổi trẻ người là một cái rất xấu hình tượng mẫu mực làm mẫu. Có không ít hài tử học Lâm Tại Sơn đều học xấu, giống như học những cái kia cổ học tử một dạng. Cái này cũng là Lâm Tại Sơn bị chủ lưu xã hội giai tầng chống lại cùng đã kích nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhưng giống như rất nhiều phản nghịch thiếu niên trong lòng đều có một cái cổ hoặc tử thần tượng như thế, Lâm Tại Sơn nóng bỏng nhất mấy năm kia, rất nhiều yêu quý âm nhạc phản nghịch một điểm thanh thiếu niên đều phụng Lâm Tại Sơn làm thần tượng. Trương Gia Nhạc trước đây cũng rất ưa thích Lâm Tại Sơn. Bất quá, theo tuổi tăng trưởng, lĩnh duyệt phong phú, Trương Giai Nhạc bây giờ trở về quá mức lại đi nhìn Lâm Tại Sơn, đã cảm thấy đây là một cái rất tính chất bi kịch nhân vật. Hôm nay Trương Gia Nhạc cũng không lại là mười mấy hai năm trước phản nghịch thiếu niên. Xem như đưa ra thị trường công ty Keo Nhan dặm lùng xoát khởi đầu người, tên của hắn cùng hành động, cùng nan dặm lùng tìm trực tiếp buộc chung một chỗ. Lâm Tại Sơn đối với xã hội ảnh hưởng trái chiều lớn bao nhiêu, Trương Gia Nhạc hoặc nhiều hoặc ít là biết một chút. Là hắn cá nhân tới nói, hắn thật sự rất thưởng thức Lâm Tại Sơn âm nhạc tài hoa, hắn rất hi vọng có thể hòa Lâm Tại Sơn tại âm nhạc phương diện bên trên làm nhiều giao lưu, thậm chí có ý nghĩ nhường Lâm Tại Sơn hỗ trợ đẩy ra rộng hoa âm lao khang. Nhưng bây giờ nhìn, Lâm Tại Sơn thân phận càng lại như vậy phức tạp, việc này hắn phải hảo hảo cân nhắc một chút. Có thể từ Trương Gia Nhạc trong thái độ cảm thấy một loại không lợi bất gì. Lưu Minh Minh có chút gấp gáp rồi, đem buổi chiều suy nghĩ rất lâu lời nói tất cả đều cũng cho Trương Gia Nhạc nghe xong. Nàng đem Lâm Tại Sơn rất ưa thích dân tộc nghệ thuật, nguyện ý hòa Trương Gia Nhạc nhiều hợp tác, thậm chí vì lợi ích của đối phương suy nghĩ, Lâm Tại Sơn có thể dùng tên giả ở sau lưng hiệp trợ Trương Gia Nhạc mở rộng lao khăn sáu. Vân vân vân vân, toàn bộ giảng cho Trương Gia Nhạc nghe xong. Lâm Tại Sơn nguyện ý lấy một khối tiền tính cách tượng trưng giá cả chuyển nhượng chuyển nói, phần thành ý đến để cho người ta căn bản là không có cách từ tuyệt. Trương Gia Nhạc nghe xong Lưu Manh Manh cái này, một chỗ ngồi hiểu chi lấy lý lấy tình động mà nói phía sau, nói thật, trong lòng của hắn rất cảm động. Nhưng hắn cũng có thể bén nhạy cảm thấy được, Lâm Tại Sơn hòa Lưu Manh Manh như thế nguyện ý cùng hắn hợp tác, trong này nhất định là có khác biệt có động cơ. Đến nỗi là cái gì, không cần quá sâu phỏng đoán, Trương Gia Nhạc liền có thể nghĩ ra thất thất bát bát tới. Liên quan tới hợp tác chuyện, cho ta suy nghĩ thật kỹ một chút lại cho các người trả lời chắc chắn a, ngươi giúp ta chuyển cáo Lâm lao sư, cá nhân ta rất thượng trực hắn âm nhạc hoa. Nói ra không sợ các ngươi chế ta bên trên lúc sơ chúng, hắn là của ta số 1 thần tượng, ta thích qua hắn rất nhiều năm đâu phải không thực sự là thật trung hợp lời này ta nhất định giúp ngài đưa đến Còn có ta rất khâm phục hắn vì gia đình vì nữ nhi làm ra lần này chuyển biến nếu có cá nhân ta có thể giúp đến hắn địa phương ta nhất định sẽ ra một phần lực đến giúp hắn giống như hắn giúp chúng ta láo Khang một dạng. bây giờ tiết mục nghệ thuật lên biểu diễn cần gấp nhất mấy ngày nay lại ra hay là trước thật tốt tập luyện chờ qua tiết mục nghệ thuật ta nhất định cho các ngươi một cái câu trả lời hài lòng 6 8 giờ dưới đêm L lưu Manh manhỏaương gia nhạc đã ăn sóng cái này bỗng nhiên giấy tờ vượt qua 2.000 đồng tiền thương vụ cơm hòa Trương gia nhạc cáo biệt phía sau Lưu manh Minh ngồi vào trong xe, lập tức liền cho Lâm Tại Sơn gọi điện thoại. Lâm Tại Sơn đang tại Hoa Hình trong căn hộ buồn bực nhường chim bổ câu trắng hỗ trợ sửa máy vi tính. Hắn mới đổi này đài tồn chứa rất nhiều âm nhạc tư liệu công tác máy tính, buổi chiều dùng thời điểm đột nhiên liền đứng máy, không mở được. Chính hắn tu nửa ngày cũng không sửa được, chỉ có thể nhường từng tại máy tính cài máy cửa hàng đánh qua công việc chim bổ câu trắng tới trợ giúp giải quyết. Chim bổ câu trắng xem xét, là trọng yếu nhất tồn chứa ổ cứng hỏng, cái này có thể cho bọn hắn hai trà con phiền một hỏng. Nếu như tổn tại bên trong âm nhạc tài liệu và tác phẩm đều ném đi, Lâm tại Sơn một lần nữa chế tắt và chỉnh lý ít nhất cần một đến hai xung quanh thời gian đơn giản hết sức xui xẻo cũng may chim bồ câu trắng đủ cường đại biết được sử dụng phần mềm đến trả nguyên bản ổ cứng số liệu lúc này chim bồ câu trắng thì đang ở từng điểm từng điểm bang Lâm tại Sơn trả lại như cũ ổ cứng số liệu lúc này điện thoại thoạivangg lên nhìn là lưu manh manh để báo Lâm tại Sơn lập tức nghĩ đến nhất định là lưu manh manh hòaaương gia nhạc bên kia nói xong rồi hắn đi đến cửa sổ tiếp điện thoại Huy manh manh hòa trương cuối cùng bên kia nói xong rồiân vừa xong lưu manh manh hợp ý hỏi người buổi tối ăn hay chưa ai đã thúc Ta lại cùng ngươi đi ăn chút. Buổi tối hôm nay ta thật là không thấy ngon miệng ăn cơm. A, ngươi vậy mà không thấy ngon miệng ăn cơm. Ai buồn cái kịch. Ta máy tính hỏng. Bên trong có rất nhiều âm nhạc tư liệu đều phải phế bỏ, thực sự không tâm tình ăn cơm đi, ngươi tới nhà ta à. hai ta gặp mặt tâm sự. Đi nhà ngươi. Lưu Manh Manh còn chưa có đi qua Lâm Tại Sơn nhà đâu. Đúng vậy à, ta bây giờ cái nào cũng không muốn đi, liền lợi đến khuê nữ ta hồi báo cho ta thắng lợi trả lại như cũ số liệu tiến trình đâu. Bộ câu cũng ở đây. Ở đây, ngươi trực tiếp tới a. Lâm Tại Sơn đem lẩu hảo môn bảng số báo cho Lư Minh Minh. 20 phút sau, Lưu Manh Manh liền đuổi tới Liễu Lâm tại sơn nhà. Vừa vào cửa, Lưu Manh Manh liền bị sợ hết hồn, nàng lấy Vi Lâm tại sơn cùng chim bồ câu trắng cho ở ông chủ nhỏ ở giữa là bọn hắn nhà phòng khác đâu, nhưng ngoại trừ một cái tiểu vệ sinh gian bên ngoài, như thế nào cũng tìm không thấy những phòng khác. Nàng đơn giản không dám tưởng tượng, Lâm Tại Sơn lại ở tại một cái liền giường cũng không có, chỉ có hai mươi mấy mét vuông ông chủ nhỏ thời gian sinh hoạt. "Ngồi, ngồi, không cần câu thúc." Lâm Tại Sơn hảo phòng cho Lưu Manh Manh dẫn ngồi xuống. "Manh Manh tỷ, ngươi uống cái gì?" "Trà, cà phê." "Không cần làm phiền, bồ câu Ngươi tiếp lấy sửa máy vi tính à, ngươi thực sự thật lợi hại, liền máy tính đều sẽ tu. Kì hỉ, ta nguyên lai like tại tiệm máy vi tính bên trong đánh qua công việc. Khuê nữ ta đời trước tuyệt đối là treo bạo nhân, đời này mới tạo ra thân nữ nhi, liền không có nàng sẽ không. Lập Đại Sơn vui đùa khen chim bồ câu trắng. Lao cha, ngươi đừng nói mọ rồi. Ha ha. Đại thúc, đây là của ngươi phòng làm việc sao? Lưu manh manh sau khi ngồi xuống, lại lễ phép quan sát một phen, hay là tìm không đến phòng khác, không khỏi ra câu hỏi này. Xem như phòng làm việc a, cũng là nhà. A. Có chút ít, đúng không? Đâu chỉ là có chút ít ta Đây cũng quá nhỏ a. Ngươi như thế nào ở đây sao tiểu nhân chỗ a? Căn phòng lớn ở ngán, thay cái căn phòng tìm xem không cùng một dạng linh cảm. Lao cha ngươi lại khoát lạc. Chim bổ câu trắng cười hỷ đi lâm tại sân này, nói cho Lưu Manh Manh, nhà chúng ta là bởi vì hầu bao quá xẹp mới ở căn phòng. Bất quá ta lão cha đã lịch thế trọng tình, may mắn mà có Manh Minh tỷ người giúp ta Lao cha giới thiệu nhiều công tác như thế. Không bao lâu, chúng ta liền có thể ở căn phòng lớn. Lưu Manh Manh hồi ý gật gật đầu, quyến rũ đôi mắt sáng hơi hơi nhất chuyện, tựa như là có một ít ý nghĩ. Sau đó không còn nói nhảm. Lưu Minh Minh đem Trương Gai Nhạc bên kia thái độ cùng Lâm Tại Sơn nói, Trương Gai Nhạc để cho nàng đại truyền những lời kia, nàng một chữ không có đổi kể lại cho Lâm Tại Sơn. Liền Lưu Minh Minh quan sát, Trương Gai Nhạc rất nghĩ hòa Lâm Tại Sơn hợp tác, nhưng hắn rất cố kỵ Lâm Tại Sơn thân phận. Lưu Minh Minh bang Lâm Tại Sơn phân tích, cuối cùng song phương đạt tới phương thức hợp tác, rất có thể là Lâm Tại Sơn muốn trước dùng tên giả cùng lão Khang đoàn đội hợp tác. Đối với cái này kết quả, Lâm Tại Sơn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại là thời niên thiếu hắn, bản là to lớn như thế. Không chỉ có hòa lý ngày sau dạng này, người trong vòng từng có rất nhiều ân đoán rồi dám, còn Chương Gia Nhạc dạng này ngoài vòng tròn khoa học kỹ thuật tân quý vô cùng sùng bái qua. Thật không hổ là dẫn dắt qua một đời thanh thiếu niên trưởng thành nhân vật phong vân. Cũng không biết cái này sau lưng còn có bao nhiêu địa lôi cất giấu đâu. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Na đại thúc năm đó lực ảnh hưởng thật sự là thật là đáng sợ. Tất nhiên Trương Giai Nhạc phải suy tính một chút, chờ lấy tiết mục nghệ thuật phía sau mới cho trả lời chắc chắn, Lâm Tài Sơn liền không nghĩ ngợi thêm chuyện này. Lâm Tài Sơn không hay đi nghĩ, Chương Gia Nhạc đêm nay trở về khách sạn công tác sau đó Nhưng là nằm ở trên giường trằn trọc chờ mình suy nghĩ rất lâu chuyện này, có thể gặp được thời kỳ thiếu niên thần tượng Lâm Tại Sơn, chuyện này bản thân liền để Trương Gia Nhạc cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, càng bất khả tư nghĩ chính là, Lâm Tại Sơn vậy mà đã biến thành một cái như thế tăng thương đại thúc. Từ nơi này mấy ngày hòa Lâm Tại Sơn tiếp xúc đến xem, Lâm Tại Sơn hòa trước đó thật là thay đổi hoàn toàn một người, không đổi là hắn trên người âm nhạc tài hoa. Trương Gia Nhạc rất thưởng thức Lâm Tại Sơn đối với dân tộc tìm tòi nghiên cứu thái độ cùng ghép lại ý, nhưng muốn hòa Lâm Tại Sơn nhiều hơn hợp tác, đối với 2 năm này hắn một mực tại lực đẩy lão Khang đến cùng sẽ có ảnh hưởng gì? Thật sự không tốt dự đoán. Bất quá, Lưu Manh manh nói rất nhiều có thể linh hoạt phương pháp, cái này khiến Trương Gia Nhạc cảm thấy ngược lại là có thể cùng đối phương thử hợp tác một chút. Hắn bây giờ nghĩ lại nhìn một chút Lâm Tại Sơn có phải thật vậy hay không có rất siêu phàm âm nhạc tài hoa. Chỉ bằng một bài cho ngươi một điểm màu sắc, còn chưa đủ chứng minh Lâm Tại Sơn tại lĩnh vực này có vượt qua người ta một bậc trình độ. Mặc dù cho ngươi một điểm màu sắc làm rất xuất sắc, nhưng Lâm Tại Sơn dù sao không phải là bọn hắn trường ăn người địa phương, Lâm Tại Sơn thật có thể làm tốt cùng Trường An có liên quan âm nhạc sáng tác sao? Vị diện này hoa âm vị Nam mà dương trở nên giải sao xung quanh khu vực đều thuộc về đại trưởng an thành phố hoa âm người cũng là người trường An tất cả lấy trường Anẹ vang cẩn thận đi phân tích một chút cái này bài cho người một điểm màu sắc diêu còn bộ phận hát từ cùng lao Khang bộ phận hát từ là tương đối thoát câu. Trương gia nhạc chính mình rất ưa thích lao khang, cho nên hắn cảm thấy lao Khang bộ phận hát từ muốn so diêu còn bộ phận hát từ ở trên cảnh giới cao ít nhất một cái cấp bậc cả hai ở bên trong cho bên trên cũng không có làm đến thống nhất nhưng cái này cũng là tình có thể hiểu tạm thời cho rằng đây là lâm tại Sơn tại từ người tuổi trẻ có độ dùng một loại khác hoàn toàn bất đồng diêu cồn hắc tử, tại cùng lao khang làm trên hình thức cùng trong nội dung mãnh liệt xung kích cùng so sánh. Làm như vậy, không những có thể nô ra diêu cồn kim loại tiết tấu, đối với người trẻ tuổi trực tiếp trùng kích còn có thể mãnh liệt nô ra lão khang cá tính cùng truyền thống phong cách. Đây coi như là hai hướng gặp nhau, tất cả lấy kỳ trường. Nhưng chỉ làm đến điểm ấy, Trương giai nhạc vẫn còn có chút không vừa lòng. Nếu như Lâm Tại Sơn là một cái người trường an liên tốt, như thế Lâm Tại Sơn sẽ càng tiếp trường an địa khí, tương lai làm phương diện này âm nhạc cũng sẽ có cảm giác. Nghe lưu manh manh giảng, đi qua những năm này, Lâm Tại Sơn đi rất nhiều nơi sưu tầm dân ca. Trương An đối với Lâm Tại Sơn tới nói là một tòa rất trọng yếu sưu tầm dân ca thành thị. Lâm Tại Sơn tại Trương An lúc thu được rất nhiều sáng tác linh cảm, cho nên hắn mới rất hiểu tần xoang, hiểu Lao Khang. Không biết Lưu manh Minh đây là đang nói lời xã giao vẫn là tại dạng thật sự, Trương Gia Nhạc rất muốn nhìn một chút, Lâm Tại Sơn tại Trương An đến cùng thu được cái nào linh cảm. Nếu như Lâm Tại Sơn làm có liên quan hắn ra hương Trường An âm nhạc, thật có thể nhường hắn lòng sinh cộng minh thậm chí rất cảm động, hắn thì càng có động lực hòa Lâm Tại Sơn Ở phương diện này không cần tiết che che lấp Gia Nhạc quyết định, chuyển đường thì đi hòa Lâm Tại Sơn tâm sự. Xem lâm tại sơn trên thân có phải hay không có hấp dẫn hơn hắn khu vực chỉ hướng tính chất rất mạnh êm nhạc tài hoa. 6 tuần này đời mạnh, đối với sách là trọng yếu nhất một tuần. quy câu đại gia đem phiếu đề cử đều đặt tới, hỗ trợ hướng bảng. Không có gì bất ngờ xảy ra, quyển sách sẽ tại một nguyệt 1 hảo, thứ 6 dạng sáng lúc lên cung. Sớm cùng đại gia dự định mấy chương đầu tháng sau giữ gốc nguyệt phiếu. 107. Thứ 107 chương ngươi làm trưởng sao viết ca. 10 nguyệt 30 hảo. Gian nhạc trước khi tranh tài một Chưa hôm nay Trìm bổ câu trắng trương hạ mấy người bọn hắn học sinh ở trường học làm sao cùng tập luyện luyện tập, Lâm Tại Sơn thì vừa rời giường bỏ chạy đi siêu thị máy tính, đem hư ổ cứng cho đổi khối mới. 9 giờ rưỡi, Lâm Tại Sơn đi bộ đi tới Đông Nghệ lại, chuẩn bị giúp tín đồ nhạc đội cuối cùng lại đem giữ cửa ải. Vừa vào sân trường, náo nhiệt tiết mục nghệ thuật không khí liền đập vào mặt. Lý Hiếu Ni dẫn dắt bày ổ vợ cùng BM2 chi ban nhạc dốc cỡ lớn áp phích dán khắp nơi đều là. Thiên, cũng chính là 11 nguyệt hảo, có thể chứa một vạn 5000 người an động, đem cử hành tiết nghi thức. Mẫn Châu sinh viên dàn nhạc trung cực trận chung kết cũng sắp tại bên trong sân thể dục khai hỏa. Từ hôm qua bắt đầu, sân vận động liền phong tràng, đang làm cỡ lớn sân khấu xây dựng công tác. Mấy năm này, Mẫn Châu sinh viên tiết mục nghệ thuật quy mô cùng lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, nhà tài trợ cũng càng ngày càng nhiều, tiết mục nghệ thuật các hạng hoạt động đều làm sinh động. Lần này nghi lễ bế mạc dàn nhạc tranh tài biểu diễn quy cách, chỉ là sân khấu cùng âm hưởng xây dựng liền hao tổn của cải vượt qua 300 vạn, hoàn toàn là cỡ nhỏ diễn hội trình độ. Hắn áp dụng hình thức cũng là diễn hội hình thức, học sinh cần mua phiếu ra trận. Giá vé rất rẻ, phần lớn khán đài phiếu mới 10 khối tiền một chương. Nội trang phiếu cũng mất quá 30 khối tiền một trường. Cách sân khấu gần nhất vị trí vé khách quý mới 100 khối tiền. 15000 chương khán đài phiếu cùng 3000 chương sân bãi phiếu đã sớm bán sạch, 2000 còn lại trường trong sân tặng phiếu cũng đều tổng đi. Buổi chiều ngày kia sẽ có hơn 2 vạn người xem có mặt xem lễ. Ở trong đó có 90% trở lên cũng là lớn học sinh. Lần này nghi lễ bế mạc vẽ chỉ nhằm vào học sinh, không hướng xã hội khai phóng. Bất kể là trường học nào học sinh, đều cần dùng thẻ học sinh thực danh đăng ký mới có thể thu được mua phiếu tư cách. Bất quá có không ít ngoài trường nhân sĩ, bao quát một chút học sinh cấp ba đều từ bán trao tay vé vào cửa học sinh trong tay mua đến dàn nhạc tranh tài vé vào cửa. Bọn hắn phần lớn là hướng về phía ngày sau Lý Hiếu Nhi cùng bở mở hai chi ban nhạc giúp tới. Lâm Tại Sơn xem như tín đồ nhạc đội chỉ đạo, chỉ cần tín đồ nhạc đội có thể xông vào ngày hôm sau trận chung kết, hắn liền có thể miễn phí ra trận. Ở phía sau đại xem so tài. Đối với xông vào trận chung kết cái mục tiêu này, tín độ nhạc đội nắm chắc phần thắng, mặc dù lần này tới dự thi sinh viên dàn nhạc có trên trăm con nhiều, nhưng bằng khoảng thời gian này khổ luyện, cùng với Lâm Tại Sơn đạo chỉ đạo, tiến độ nhạc đội trình độ đã đề cao rất lớn một đoạn liên một đầu ca biểu hiện lực nhìn lại, những người tuổi trẻ này đã có bán chức nghiệp tiêu chuẩn. Trương Hạo Cang ngày càng giàu có cảm xúc mạnh mẽ cùng kỹ xảo tính cao âm tĩnh tiếng nói, tăng thêm Lâm Tại Sơn thành thục đang nguyên hóa tác phẩm, chính là chỗ này chi dàn nhạc lớn nhất dự thi lợi khí. Chỉ cần bình thường phát huy, bọn hắn tiến trận chung kết chính là chuyện vắng đã đóng tuyển. Mặc dù tự tin bạo tăng, nhưng tỉ mỉ công tác chuẩn bị vẫn phải làm. Chưa hôm nay, tín độ nhạc đội vẫn tại tập luyện ngày mai muốn biểu diễn đấu vòng loại khúc mục hạ không có không tiêu tan bộ địch. thoảng lấy, còn đề trấn sĩ si khí hát, hát bọn họ sao có thể khúc thương tiên tại thượng? Để bảo đảm Hoa Âm lão Khang có thể ở dàn nhạc trận chung kết bên trên lộ mặt, Lâm Tại Sơn điều chỉnh tín độ nhạc đội dự thi khúc mục. Tiến vào trận chung kết phía sau, tín độ nhạc đội vòng thứ 2 HK vẫn là trời cao đất rộng bài hát này chỉ cần hát tốt sẽ rất có hiện trường sức cuốn hút, hẳn là có thể cam đoan bọn hắn tiến vào cuối cùng 10 mạnh. Đến rồi 10 mạnh được chú ý nhất chung cực quyết đấu lúc, tín độ nhạc đội sẽ cùng lão Khang đoàn đội liên thủ diễn ra cho người một điểm màu sắc. Nếu như có thể thu được cuối cùng tăng cường, tính độ nhạc đội sau cùng sao có thể khúc mới hát thương thiên tại thượng. Lâm Tại Sơn đến tập luyện phòng học lúc, độ nhạc đội trưởng tại tập luyện lấy thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Ra Lâm tại sơn dự liệu, chương giai nhạc vậy mà cũng tại tập luyện trong phòng học quan sát tín độ nhạc đội tập luyện đâu? 6. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc hết thảy tất cả đều tất cả đều sẽ mất đi, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc nước, nước mắt của người vui cười tất cả đều sẽ mất đi. 6. Bài hát này, tín độ tổng cộng tập luyện vượt qua 200 khắc cả, Trương Hạo hát càng ngày càng có cảm giác dàn nhạc thành viên khác từ từ nhắm hai mắt đều có thể rất ăn ý phối hợp ở cùng một chỗ, ca khúc đã tiếp cận đại thành. Hồi cuối, từ Trương Hạo bỏ tiền mời nhạc hệ nữ sinh hỗ trợ ghi chép dân tộc Ngóa càng đem ca khúc lộ ra siêu nhiên chất pháp ý cảnh. Trương Gia Nhạc nghe xong rất thưởng thức vì tín đồ nhạc đội vỗ tay tán thưởng. "Trương tổng, sao ngươi lại tới đây?" Lâm Tại Sơn ngồi xuống Trương Gia Nhạc bên cạnh, gia hiệu tính đồ nhạc đội tiếp tục tập luyện, không muốn chịu hắn quấy rầy. "Sáng hôm nay không có việc gì, liền đến xem các ngươi một chút tập luyện." Trương Gia Nhạc hạ giọng giảng, "Hôn qua tiểu Lưu đem ngươi tình huống đều cùng ta nói, ta thật là có điểm thụ sủng nữ kinh, tại Sơn lão sư." "Ha Trương tổng ngươi nói lời này, ta có thể đảm nhận không nổi a2 ngày này dàn nhạc tranh tài liền muốn bắt đầu, chúng ta hay là trước đem cái này tranh tài làm cho tốt ta, chờ kết thúc chúng ta nhiều hơn nữa trò chuyện." Hảo. Ta cũng là ý tứ này. Chương giai nhạc chuyển đổi đề tài, tín đồ vừa mới hát cái này bài thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, cũng là người viết. Đối với, là ta rất lâu phía trước viết. Khi đó đi lan thương bên kia siêu tầm dân ca, quen biết một chút địa phương dân tộc ngoại bằng hưu. Ta chịu đến bọn hắn thuần thiên nhiên dân tộc thiểu số âm nhạc lây nhiễm, thì có viết bài hát này xúc động cùng linh cảm. Ta nghe tiểu lưu nói, ngươi đi rất nhiều nơi đều hái qua gió. Lâm Tại Sơn gật đầu cười cười, ngươi cũng biết, năm đó ta ra rất nhiều chuyện, cả người kỳ thực là rất mất tinh thần. Bị cầm tù tại thành phố rừng sắt thép bên trong, ta thực sự tìm không thấy sáng tác linh cảm. Thế là ta giống như một giả đi tăng một dạng, từ nam đi đến bắc, lại từ hoang công đến đen, rất nhiều người nhận biết ta, nhưng ta càng hy vọng bọn hắn không biết ta là ai, đây chính là ta thời điểm đó tâm tính. Ta đi không thiếu dân tộc thiểu số trụ sở, tiếp xúc qua không thiếu dân tộc thiểu số âm nhạc, cái kia đoạn kinh lịch để cho ta thụ rất nhiều dẫn dắt, thu hoạch rất nhiều. Có đôi khi suy nghĩ một chút, ta thật sự cảm thấy quốc gia chúng ta dân tộc thiểu số âm nhạc muốn so người hán tộc âm nhạc đặc sắc rất nhiều, nhưng thật là đáng tiếc, dân tộc thiểu số âm nhạc một mực liền không có phát triển đi ra. Giống như dân tộc ngoại những thứ này âm nhạc, liền vô cùng lạc quan đặc sắc. Ngươi muốn đi đến loại địa phương kia, cùng dân bạn sứ cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì mục đích đi chơi âm nhạc, đó mới thực sự là hưởng thụ đâu. Kết hợp thượng nhất thế đi các nơi dân tộc thiểu số sưu tầm dân ca kinh lịch, Lâm Tại Sơn tùy tâm cùng Trương Gia Nhạc hàn huyên. Trương Gia Nhạc nghe không hiểu xúc động, một cái bị thành thị đám người đen thành tức giêu cồn tiền tài, hóa thân giả đi tăng, chạy tới dân tộc thiểu số sưu tầm dân ca âm nhạc, chuyện này suy nghĩ một chút liền cho người cảm thấy phấn Sơn làm những sự này, cho dù là Gia này thân phận phú quý, đều rất là hâm mộ. Đi các nơi đi loanh quanh sưu dân ca tiếp nhận đồng thời học tập dân bản xứ tập tục văn hóa, đây đối với có mộng nam nhân mà nói, thật sự là một chuyện làm cho người hướng tới chuyện. Người bài hát này dùng dân tộc Ngọa hệ đệm, chính là bọn họ dân bản xứ hát ca sao? Đối với, đây chính là nguyên thủy nhất dân tộc Ngọa âm nhạc. Bất quá tín đồ hát phiên bản này, là Thần Đông nghệ đại âm nhạc hệ học sinh phảng phất hát. Nếu là từ dân tộc Ngọa người đến hát, hội canh hữu cảm giác, các nàng hát là có ý gì a? Dân tộc Ngọa cô nương rất khả ái, cuối cùng đoạn này là dân tộc Ngọa cô nương hát cho tiểu hỏa tự nghe, là giàn tuyết, nếu như ngươi thích vị cô nương nào, nhất định định phải thật tốt bảo hộ nàng. Nếu có người muốn thương tổn nàng, ngươi phải dùng cung tiễn đi xả hắn. Ha ha ha, thật sự rất chất pháp khả ái. Dân tộc thiểu số trong âm nhạc có rất nhiều cái gì cũng là rất nguyên thủy rất xúc động tâm linh người, bọn họ rất nhiều âm nhạc hình thức cũng là rất động lòng người. Giống như là dân tộc Ngọa trống to, rất đặc sắc. Còn có dân tộc Động Đại ca, loại kia nhiều bộ âm, không chỉ huy, không nhạc đệm thuần tự nhiên tự tồn, thực sự là như thanh tuyển giống như chớp lóe âm nhạc, là lướt qua cổ mộng danh giới giai điệu. Bị Lâm Tại Sơn lừa dối, chương nhạc trong lòng không rõ động, hắn rất muốn nghe một chút Lâm Tại Sơn nói những thứ này, dân tộc âm nhạc. Hắn bây giờ rốt cuộc Minh Bạch Lâm tại sơn vì cái gì có thể đem Lão Khang cùng Hiện Đại Diêu Cổn kết hợp tốt như vậy? Cái này bị tuế Nguyệt tuổi tác tẩy lệ đến vô cùng tang thương đại thúc, hấp thu quá nhiều dân tụ âm nhạc tinh hoa. Đừng nói Lão Khang, có thể càng thiên môn âm nhạc, nạp trăm sông chi dung chính hắn, cũng có thể đưa chúng nó trên người điểm nhấp nháy cho rất tốt khai quật ra. Ta nghe Tiểu Lưu giảng, ngươi cũng đi qua chúng ta Trường ăn siêu tầm dân ca phải không? Đương nhiên đi qua a, ta không phải là cùng ngươi lôi kéo làm quen, tổng, Trường An đối với ta bản thân, cùng với âm nhạc của ta sáng tác, cũng là một tòa vô cùng vô cùng trọng yếu thành tựu. Đối với các ngươi người địa phương tới nói, Trường An có thể chính là các ngươi cố hương, là của các người nhà. Nhưng ở chúng ta những thứ này, những địa phương khác con cháu viêm hoàng trong mắt, tòa kia 13 chiều cố đô, tượng trưng rất rất nhiều lịch sử. Mỗi lần đi tới đó sưu tầm dân ca sinh hoạt, ta đều sẽ có loại tình mộng đường chiều cảm giác, đương nhiên loại cảm giác này không phải thuần xem giống lên, mà là một loại tinh thần khí chất lên. Liên cá nhân ta tới lời, ta cảm thấy Trung Hoa Trung Quốc không còn cái nào tòa thành thị có Trường An như thế bi thương đại khí lịch sử nội tỉnh Vị diện này Trường An có điểm giống một vị khác mặt bắc. Kinh Lịch sử vết tích cùng hiện đại nguyên tố sen lẫn nhau dung hợp, lại nhiều hơn ngàn năm thịnh đường văn hóa nội tỉnh, giống như một đầu thê lương cổ xưa cự lòng, đang từ từ thức tỉnh bên trong, trên người nó mỗi một chiếc vải rồng, đều khắc họa lấy xúc động lòng người viêm hoàng lịch sử. Lâm Tại Sơn những lời này, đem trương giai nhạc nói cảm động không thôi. Hắn không nghĩ tới, cố hương của hắn Trường An, tại Lâm Tại Sơn trong mắt càng lại như vậy vĩ đại. Sự thật cũng chính là như thế, ở Trung Châu cường đại lên trong những năm này, rất nhiều những châu khác quốc nhân cũng dần dần có tâm hướng Trường An quy hướng. Đi Trường An đi làm người bên ngoài cũng càng ngày càng nhiều lại những thứ này ngoại lai kẻ làm thuê phần lớn là cao tinh nhọn tính kỹ thuật nhân tài, cuối cùng cũng sẽ ở trường Ananda. Căn cứ năm ngoái ra lò cả nước số liệu thống kê, đến trường An đi là ngoại lai nhân khẩu đã vượt qua Quảng Thành cùng Tân Thành, nhảy lên đến rồi cả nước thú vị. Người nghe tín độ đổ nhạc đội hát cái kia bài thương thiên tại thượng sao?" Lâm Tại Sơn hỏi lại Trương Gia Nhạc. Vừa mới nghe xong, rất đại khí a. Bài hát kia chính là ta tại trường An viết. Chẳng thể chết đâu, ta nói ngươi ca bên trong vì sao lại có một trận tuyết lớn lặng yên rơi xuống, tất cả thích hận liền như vậy hóa tan hát tử. Các người Mẫn Châu căn bản cũng không tuyết rơi. Lao cha Các người đang nói chuyện trường ăn sao chim bồ câu trắng nghỉ ngơi hướng Lâm tại Sơn hỏa Trương giai nhạc đi tới Đúng vậy à người có muốn hay không đem ngươi cho lúc trước chúng ta hát qua cái tiêu bài trường An Trường An hát cho trường thúc thu nghe người làm trường sao viết ca? caương Giai nhạc cảm giác hưng thú hỏi Lâm tại Sơn ta vì rất chọn thêm gió qua chỗ đều viết ca. trường An Trường An xem như trong này vô cùng biểu lộ cảm xúc một bài tác phẩm bài hát này đương nhiên là có cảm giác mà phát nguyên tác giả trịnh quân bản thân liền là người trường an sĩ đây chính là nhân gia biểu đạt đối với mình cố gương tình hoại kinh điển tác phẩm trường gia nhạc lập tức trở nên dẫn vấn rất chờ mong giảng thuyết, Lâm lão sư, ta rất muốn nghe nghe ngươi cái này bài trường An Trường An. Sau quỷ cầu phiếu đề cử. 108. Thứ 108 chương trường, trường An Trường An sư phụ, tới phiên ngươi một lần dài An Trường An a. Cho chúng ta chẳng đi. Trương Hạo cũng cổ động lên Liễu Lâm Tại Sơn. Trắng cái gì được a, giúp các ngươi trợ trợ hướng ngược lại là có thể. Lâm Tại Sơn cho lúc trước tín độ nhạc đội hát dài An Trường An, chính là vì làm cho những này hại tử tìm được hồn xuyên Trường An cảm giác, đem Thương Thiên Tại thượng biểu diễn càng có khí trạng. Tín Ngũ Tử cùng chim bồ câu trắng gặp Lâm Tại Sơn đồng ý, muốn hát giải An Trường An giúp bọn trợ hứng lập tức trở nên rất phấn tất cả đều cầm lên nhạc khí, chuẩn bị vi lâm tại sơn nhạc đệm. Cho lúc trước tín độ sắp xếp giải an trường ăn lúc, khúc nhạc dạo bên trong không có tần soang sứ đoạn, ít đi rất nhiều cổ phong cổ vận tình cảm, ở một mức độ rất lớn kém vẽ bài hát này linh hồn điều hành. Bây giờ trương giai nhạc vừa lúc ở, lâm tại sơn liền mời chương giai nhạc cùng tới hát, đem bài hát này rời càng thêm sinh động hoàn mỹ. Trương tổng, do ta viết cái này bài giải an trường an có tần ngắn, ngươi đỡ hát cái tần nổi như thế nào? Tốt, cái nào sướng đoạn a? Chính là tối truyền thống cái kia hắn đại cứu hắn cứu cũng là hắn cậu. Cao cái bản thấp băng ghế cũng là đồ gỗ, phần cuối ngươi cho chọn cái khang, đem ca khúc đưa vào tới là được. Hảo, ngươi hát thời điểm tốt nhất có thể sử dụng tần soang loại kia tương đối mãnh liệt cao vút hát điệu. Ta hiểu. Trương Gia Nhạc rất rõ ràng lão Khang cùng tần soang khác nhau. So sánh gia tộc thức lão Khang, tần soang hát lên càng hùng, càng có sát khí, càng có thể đại biểu cổ xưa Trường An. Tất nhiên Lâm Tại Sơn bài hát này viết là Trường An, vậy hắn hay dùng tối nguyên chấp nguyên vị tần soang giọng cầm, Từ Lâm Tại Sơn hỗ trợ lệnh cho Lâm Tại Sơn thí lần, rất nhanh liền tìm được Lâm Tại Sơn mong muốn cảm giác. Lâm Bạch Sơn một lần nữa cho tín độ nhạc đội làm chỉ đạo, nhường ban nhạc nhạc đệm cùng Trương Gia nhạc tần soang không có khe hở kham tiếp, bởi như vậy, bài hát này khúc nhạc dạo nhạc đoạn lập tức liền thăng hoa một cái cấp bậc. Từ tần soang làm dẫn, ca khúc ý cảnh cũng lập tức liền bị dẫn ra. Không nên xem thường đoạn này tần soang, đoạn này tần soang là ca khúc vẽ rồng điểm mắt chi bút. Xem như đã từng trung hoa Trung Quốc huy hoàng nhất đại đô thị, trải qua bao nhiêu năm khói lửa phong화 tủy lễ, không lại thời gian ngọn, sớm đã là đổ, diện mạo hư hao hoàn toàn. Nhưng mấy ngàn năm nay, linh hồn của nó lại vẫn luôn tồn tại. Đây chính là đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại trên vùng đất này, nhân dân giao phó nó ca tần xoang. Một tòa thành thị diệt vong cùng linh hồn của nó vĩnh tồn, tạo thành chân lệch rõ ràng, đây cũng là dài an trường an bài hát này chỗ tinh túy. Cảm tụ được Trương Gai nhạc hát ra bá khí 10 phần tần xoang, Lâm Tại Sơn cảm xúc lập tức liền bị điều động. Cổ xưa tần xoang hát điều, phảng phất để cho người ta trước mắt cho thấy một tòa lịch sử cửa thành, mà Lâm Tại Sơn vừa mở âm thanh thì dùng kiếm ý đè thấp thu kết thứ này cổ xưa thành cho ra, tốc vào mặt chính là thịnh đường cổ thành khô khốc máu, cùng nó tang thương vĩnh hồn phách 6 sinh mệnh không có linh hồn hắn còn tại linh hồn xa dần đi, ta tiếng ca vẫn như cũ một đường đi về phía tây một đường hát hát hết trong lòng bi thương 6. Ta sinh ra yêu thương nhưng ngươi để cho ta kiên cường trường an trường ăn sáu. Tín đồ ngũ tử cùng chim bồ câu trắng phía trước tại sắp xếp bài hát này lúc, nghe Lâm Tại Sơn hát qua nhiều lần bài hát này. Mỗi lần nghe, bọn hắn đều sẽ sinh ra một loại tang thương thê lương rất đặc biệt từ sâu trong linh hồn thiêu đốt xúc động. Tại tin đồ ngũ tử nghe tới, Lâm Tại Sơn hát chính là cổ lão đại tức thành trường an. Nhưng ở chim bồ câu trắng nghe tới, Lâm Tại Sơn hát cũng là chính hắn. Tại chim bổ câu trắng trong mắt, Lâm Tại Sơn Hỏa Cố Đô trưởng ăn có rất nhiều linh hồn chỗ tương thông. Bọn hắn đã từng đều là giống nhau bá hãn. Thô lệ, phang khoáng, hăng hái. Tại quật cường trong huy hoàng, bọn hắn cuối cùng cũng đánh không lại vận mạng trêu cợt, đau buồn chết đi, lại tại trong đau khổ chậm rãi trùng sinh. Hôm nay Trưởng An, trải qua 5 tháng dài đẵng tẩy lễ, đang tại hầu tích bắt phát, nhanh chóng phát triển cùng thức tỉnh lấy. Ai cũng có thể tiên đoán được, lại dùng không được mấy chục năm, Trưởng rất có thể sẽ tỉnh ngộ đường đi, một lần nữa biến thành Việt Nam trái tim. Mà từ trong ác mộng đánh thức Lâm Tại Sơn, sao lại không phải như vậy chứ? Trương Gia Nhạc dùng tần soang cho Lâm Tại Sơn đưa vào giọng chính phía sau, chờ Lâm Tại Sơn dùng mang theo tần soang vận vị thổ kịch gầm nhẹ vừa mở âm thành, trương gia nhạc bên thai thật giống như thổi qua một hồi cứng rắn gió. Dương lên đầy trời các bụi, lại giống bị đâm bụng một cái bình nồng nặng rượu, lập tức liền để hắn toàn thân đều đốt nóng. Dạng này mãnh liệt tang thương tiếng ca, nhưng trương gia nhạc đấy lòng sinh ra rất đặc biệt mãnh liệt cộng minh cảm giác, loại cộng minh này không riêng gì bởi quan, qua, tương lai nội Sơn tiếp theo hướng xuống hát, làm cho gia nhạc ra sở thậm chí suýt chút nữa không có điểm đến hắn nước mắt điểm. 6. Nhìn không trọn vẹn hôn qua thành lâu giống một câu tần xoang ngươi nhiệt lệ ngang dọc mâu thân còn canh giữ ở ngoài cửa thành muội muội ở trong mưa gió chờ đợi nàng sinh ra yêu thương nhưng ta để cho nàng kiên cường trưởng an trường an trường an a3 a3 a3 a3, a3, a3 6. âm mấy cái tiểu tiết, làm cho người nhu ruột đứt từng khúc. Tại dạng này trong tiếng ca, chương giai nhạc phảng phất thấy được cổ xưa lâu trùng, bá lăng liễu. Thấy được lần thứ nhất rời nhà lên trên đại lúc, mẹ và em gái lúc chia tay lo nghĩ cùng mong. Chương nhạc minh bạch, tại sơn ca bên trong thân cũng là ý tưởng cách viết, không phải thật sự chỉ người nào đó. Nhưng nghe dạng này ca, đáy lòng của hắn khối kia yêu thương nhìn như trở nên kiên cường bộ phận vẫn sẽ bị chạm đến. Chỉ có người Trường An mới hiểu, giống một câu tần xoang, vì sao lại nhiệt lệ ngang dọc. Dạng này ca tử, Lâm Tại Sơn có thể viết ra, đại thúc này đến cùng tại Trường An từng có như thế nào khắc sâu kinh lịch a. Chỉ bằng hắn đối với Trường An phần này thâm tình cùng khắc sâu lý giải, nói hắn là người Trường An đều không quá phận a. Hắn đường hồn còn tại, 800 dặm tần xuyên đất vàng bay lên. Tại chương nhạc nghe tới, bài hát này âm thanh là mang theo tuyệt đối huyết tính tiếng ca. Mà phần này từ khô cạn công chính tại dần dần khôi phục nhận trách huyết tính, thì lại đến từ tại Lâm Tại Sơn sâu trong linh hồn lãng động thương sót. Giống như phía trước nghe cái kia bài thương tiên tại thượng, một dạng thê lương đại khí, quả nhiên là tại trường án viết. Đại thúc này thật là có đại tài nhân. Mặc dù còn không có nghe qua Lâm Tại Sơn càng nhiều tác phẩm, nhưng chỉ bằng Lâm Tại Sơn đem láo khang, dân tộc ngoa u nhạc, trường án bên trong khí chất đều dùng âm nhạc cho bày ra, phần này vượt qua người ta một bậc âm nhạc tài hoa, cũng đủ để rung động chương gia nhạc. Hắn trước kia sùng bái đại thúc này, xem ra không có sùng bái sai, đại thúc này không chỉ có lấy cùng thời đại trái ngược cứng rắn tính cách, hắn cũng là cái thật có mới người a. 6. Đêm lạnh thường ngộ thấy ngươi hạc phát đồng nhân lần này, đi mấy ngàn năm ai đưa ngươi làm bạn một đường đi về phía tây một đường hắt hết trong lòng bi thương ta sinh ra yêu thương nhưng ngươi để cho ta kiên cường trường an trường an trường an a 12. Lâm Tại Sơn thật hát đầu nhập vào, đến sau cùng định ngâm gào thét, âm thanh nửa nứt không nứt, gần như sử dụng tốt nhất ma sát mình dây thành. Cảm giác kia thật giống như có một con thú kỳ lân, gặp Phong muốn hóa long sinh, nó đang tại vùng thoát khỏi trên người ngật ngỡ gâm lập tức phải thành lòng phi đặng, cái này tiếng giống chỉ cần nổ tung, tuyệt đối sẽ để người linh hồn đốt bạo, nhưng Lâm Tại Sơn tiếng ca chính là muốn bạo không bạo, giống như tại dùng một trương giấy ráp dùng sức ma sát người nghe linh hồn, cho Trương Hạo bọn hắn nghe toàn thân căng lên, quả muốn đi theo bài hát này âm thanh cùng một chỗ giống hét to. Loại này tại đã nghiền cùng nửa đã nghiền bên trong chờ đợi, thật sự là quá cảo là người. Lâm Tại Sơn đối với dây thanh phần này siêu cường lực khống chế, càng làm cho gần nhất thật sự học xong ca hát chương hạ cảm thấy nhìn mà thở. Trường giai nhạc thì có thể từ Lâm Tại Sơn cái này giống như tần xoang rung động đến tâm can sau cùng bị ngâm âm thanh bên trong, cảm nhận được trường an quá khứ, bây giờ cùng tương lai. Trường giai nhạc chưa bao giờ ở đâu bài viết trường an ca nghe được đã đến cảm giác như vậy. Cho dù là những cái kia dùng trường an bản địa lời nói quan chúng tiếng địa phương viết ra ca, cũng không có dạng này tinh thần thực chất. Phía trước Lâm Tại Sơn dạng tại trường an siêu tầm dân ca sinh hoạt, có tình ngộng đường chiều xúc động, trường giai nhạc như thế nào nghe như thế nào đều cảm thấy Lâm Tại Sơn là nói làm quen lợi xà dao, có chút thái hư. Nhưng bây giờ nghe xong cái này bài dài an trường an phía sau Ý hắn biết đến Lâm Tại Sơn nói thật không phải là lời xa giao, đây thật là một loại thực chất tính cảm thụ. Nghe cái này bài dài an trường an, thật giống như hắn đường cổ phong từ năm tháng học sâu chối lại tuổi lên, hóa thành ca, tại cao nguyên hoàng thổ trên vang vọng, lại trải qua Lâm Tại Sơn miệng hát đi ra, cảm giác này thật sự là nhường chương giai nhạc lòng sinh nhiệt đốt. Phía trước cùng Chương Hạo cùng một chỗ tập luyện, nghe Chương Hạo ca hát, chương giai nhạc cảm thấy Chương Hạo cuống họng rất giống lúc còn trẻ Lâm Tại Sơn, sắc như kiếm, rất dễ liền có thể đâm thủ người phòng. Bây giờ nghe qua Lâm Tại Sơn tang thương như máu giọng hát phía sau, hắn biết cái gì gọi là hát lĩnh vực Lâm Tại Sơn hôm nay cũng họng, là đem lúc tuổi còn trẻ sắc bén phi kiếm, cho say thành vô phong đại kiếm. Lớn như thế kiếm, đã không cần dựa vào sắc bén tới xuyên thấu lòng người, hắn chỉ cần nhẹ nhàng khẽ múa, gánh chịu 5 tháng tăng thương kiếm khí, liền có thể đem ngươi cho chấn đến linh hồn thiếu đốt, ngũ tạng đều phế. Một ca khúc này sau đó, Trương Giai nhạc đối với Lâm Tại Sơn âm nhạc tài hoa xem như thật phục tức giận. Lúc trước hắn còn lo lắng Lâm Tại Sơn không phải người Trường An, hợp tác đứng lên sẽ có rất nhiều không tiện đâu Bây giờ nghe dạng này một ca khúc, lo lắng của hắn cuối cùng bị quét một cái sạch chim bổ câu nhạc cảm ở nhà này, bên trong xem như Trừ Lâm Tại Sơn bên ngoài tốt nhất một cái. Nghe Liễu Lâm Tại Sơn động tình hát cái này bài dài An Trường An, chim bổ câu trắng có thể rất sâu sắc cảm nhận được. Trường An tòa thành thị này, rất sâu ảnh hưởng qua Lâm Tại Sơn, Lâm Tại Sơn đối với tòa thành thị này cảm tình vô cùng đặc thù. Nàng lao cha đến cùng tại Trường An du lịch lúc phát sinh qua cái gì? Hắn vì sao lại đối với tòa này xa xôi cố đột như thế tâm tình đâu? Nghe nói, hắn ở tranh tài tiến vào đấu vòng loại giai đoạn phía sau, sẽ có ngẫu nhiên rút ra các châu thủ phụ thành phố chủ đề đỡ cờ sáng tác thi đấu. Nàng Lao cha nếu có thể rút đến trung châu thủ phụ trường an liệt tốt, bằng cái này bài giải an trường an, nàng Lao cha chắc chắn có thể thông sát đối thủ. Chim bồ câu trắng bây giờ còn chưa nghe qua Lâm Tại Sơn hát trở lại kéo. Tắt, nàng muốn nghe qua trở lại kéo. Tắt, nhất định sẽ càng hy vọng nàng Lao cha rút đến dấu châu thủ phủ Tam quỷ cầu phiếu đề cử. 109. Thứ 109 chương Thiên Hạ không có không tiêu tan buổi tiệc 10 nguyệt 3 mục nghệ thuật tiến vào sau cùng giai đoạn. Đông nghệ đại trong sân trường Khắp nơi có thể thấy được đến từ mận châu các nơi sinh viên dàn nhạc đang tại bên đường luyện hát chuẩn bị chiến đấu, có không ít dàn nhạc chung quanh đều vây quanh học sinh người xem tại cổ động. Từ 8 giờ 30 phút sáng bắt đầu, đông giáo khu đại lễ đường liền kéo ra tiết mục nghệ thuật coi trọng nhất đầu dàn nhạc tranh tài đấu vòng loại mở màn. Bởi vì là nhạc dốc đoàn tranh tài, tổ hội đối với dự thi ban nhạc biểu diễn hình thức nhất định có hạn chế, nhất định phải là lấy đi bắt, chống là nhất tiểu biên chế dàn nhạc hình thức dự thi, lại muốn biểu diễn bản gốc tác phẩm, không thể ca khúc cọ vượt lại. Khúc trường không ít hơn 3 phút, không cao hơn 6 phút. Mỗi chi nhạc đội có lại chỉ có một lần cơ hội biểu diễn. Hai vị đông nghệ đại âm nhạc giáo thụ, một vị chuyên nghiệp âm nhạc chế tác người, cùng một vị tư thâm giao cổn ca sĩ xem như đấu vòng loại giám khảo, phân biệt từ ca khúc bản gốc tính chất, ban nhạc diễn tấu kỹ thuật, âm sắc điều chế, hiệu quả khí sử dụng kỹ thuật, báo cùng với chỉnh thể tính chất làm ra bình phán. Mỗi một giám khảo có 100 phân điểm quyền hạn. Cuối cùng, đạt được cao nhất 24 chi chỉ nhạc đội, đem tấn cấp đến ngày thứ 2 trận chung kết giai đoạn tranh tài. Lần này tiết mục nghệ thuật chủ nhà tài trợ là đến từ Việt Châu Atlantic Auto công ty. Tranh tài quán quân dàn nhạc sẽ thu hoạch được một chiếc gạt làn tịt chủ yếu mặt hướng người trẻ tuổi tiêu thụ tinh hệ liệt thành thị SUV. Giá trị 12 vạn Trung Hoa Nguyên. Á quân có 5 vạn Trung Hoa Nguyên tiền mặt ban thưởng. Quý quân có 1 vạn Trung Hoa Nguyên tiền mặt ban thưởng. Tới tham gia dàn nhạc tranh tài học sinh dàn nhạc, đại bộ phận đều không phải là chạy trước kia Atlantics Idol tới. Những thứ này yêu quý âm nhạc người trẻ tuổi, là hy vọng có thể thông qua tranh tài như vậy giao cho chung một chí hướng bằng hữu. Nếu có thể ở săn tìm ngôi sao trước mặt lộ mặt, bị công ty đĩa nhạc nhìn chúng vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên cũng có mấy chi nhạc đội là báo tán gái tâm tính tới dự thi. Cái này thứ bị tái hết thẻ có 124 chi nhạc đội báo danh dự thi. Trong đó 17 chi đến từ Đông Nghệ lại. Bởi vì có sân nhà ưu thế, thời gian báo danh sớm nhất, dựa theo báo danh thứ tự trước sau, trước hết tiến vào đại lễ đường tranh tài dàn nhạc, hầu như đều là đồng nghệ đại dàn nhạc. Trong này đại phật nhạc đội đứng núi chịu sào. Xem như năm ngoái tiết mục nghệ thuật dàn nhạc tranh tài Á Quân, đại phật năm nay ngóc đầu trở lại, mục tiêu không hay, chính là muốn cầm cái này thứ bị tái quân quân. Cho chủ nhà tranh một hơi. Trưa hôm nay, đại phật nhạc đội người thứ nhất ra trận, hắn tiêu chuẩn cao diễn xuất, lập tức sẽ đem thứ bị tái quy cách cho kéo rất cao. Bốn vị giám khảo cho đại phật nhạc đội đánh ra 385 phân siêu cao phân. Dựa theo năm trước tiêu chuẩn, cái này đạt được nhất định có thể tấn cấp đến ngày thứ 2 trận chung kết, lại sẽ có một cái rất tốt biểu diễn sắp xếp. Tín đồ nhạc đội là 13 cái dàn già sân dàn nhạc. Tại đại lễ đường hậu trường, tín đồ nhạc đội Hòa Lâm tại Sơn nhìn hơn 1 giờ phía trước ban nhạc tranh tài. Ngoại trừ đại phật nhạc đội bên ngoài, phía trước dự thi dàn nhạc xếp hàng thứ 2 cao, càng là cái kia tiểu đai đeo lãnh đạo Tử Phi Ngư nhạc đội. Tử Phi Ngư lần này tới năm cái nữ sinh, tất cả đều là âm nhạc hệ, âm nhạc tố dưỡng rất cao, các nàng lấy được 375 phân điểm cao, số điểm này không sai biệt lắm cũng có thể tấn cấp đến ngày thứ 2 trận chung kết. Ngoại trừ Đông nghệ đại khác dàn nhạc hay là trình độ không đủ, hay là không có phát huy hảo, đều không thể lấy được điểm cao. Cao nhất một chi nhạc đội mới cầm tới 345 phần, số điểm này gần như không có khả năng tấn cấp đến trận chung kết. Xem như chủ nhà, trước mắt chỉ có hai chi nhạc đội biểu hiện phi thường tốt, cái này khiến giám khảo Đông nghệ đại âm nhạc lao sư cũng thật bất đắc dĩ. Xếp tại thứ 11 cái ra sân là giải bảo dàn nhạc. Bọn hắn phát huy hơi có vẻ nôn lớt, hoặc giả thuyết là đúng quy đúng cũ, không để cho mắt người phía trước sáng lên chỗ, cuối cùng chỉ lấy đến 310 phần khá thấp được, nhất định vô duyên trận chung kết. Muốn chiếu trước đó chương hạ bọn họ thưởng thức trình độ sẽ cảm thấy giải bảo biểu diễn không tệ. Nhưng nhận qua Lâm Tại Sơn chuyên nghiệp chỉ đạo phía sau, bọn hắn lại nhìn giải bảo biểu diễn thì có rất không chuyên nghiệp tức là cảm. Cái kia chi nhạc đội phối khí thiết kế tương đương nó lướt, phối hợp cũng không tính được án ý bọn hắn dàn nhạc duy nhất điểm sáng chính là tay guitar nhân Viễn Hàng một đoạn solo đánh cũng không tệ lắm. Nhưng ở Lâm Tại Sơn xem ra, bọn hắn biết ca hoàn toàn không có linh hồn, coi như kỹ thuật cho dù tốt, cũng nổi bật không ra. Hơn nữa muốn nói thuần guitar đàn tấu kỹ thuật, gần đây luyện càng ngày càng thuần thục mà dầu có cảm tình đàn tấu kỹ xảo chim bổ câu trắng, bạo cái họ kia đảm nhiệm nam sinh là không có, có bất kỳ vấn đề. Chương 12 chi nhạc đội giả sân dự thi. Tin độ ngũ tử, chim bồ câu trắng hòa lâm tại sơn cùng đi đợi lên sân khấu giám phòng, không ở sân khấu bên cạnh ngay xong, lập tức phải đẳng chẳng, bọn hắn cần yên lặng một chút đầu góc. Bây giờ, tin độ ngũ tử cùng chim bồ câu trắng mặc trên người từ chính bọn hắn thiết kế dàn nhạc văn hóa áo, là màu lót đen tê lo lắng, trước ngực trái có một bất quy tắc hình bầu dục con dấu hình tín độ logo. Sau lưng, là núi chữ có chữ mảnh dạn bút họa, ở tòa này trên núi, còn thiết kế rừng chữ dạn bút họa. Người không hiểu, cho là đây chính là một chương sơn lâm đồ đâu? Nhưng trương hạ bọn hắn mấy cái này học nghệ thiết lập hài tử là bỏ ra tâm tư đem Lâm Tại Sơn tên cho dấu vào bộ dạng này rất cá tính dàn bút họa, ngụ ý không nói cũng hiểu. Lâm Tại Sơn cũng xuyên qua cùng khoản văn hóa áo, nhưng hắn mặc chính là màu trắng tê lo lắng, chữ màu đen thể cùng dàn bút họa, cùng tín độ nhạc đội đi hoàn toàn ngược lại sắc sai, lấy đột hiện thân phận của hắn khác biệt. Màu sắc này cũng là chim bổ câu trắng một mực đề nghị Lâm Tại Sơn mặc màu sắc. Xem như dàn nhạc bên trong một cái duy nhất nữ tính thành viên, hôm nay chim bổ câu trắng cũng không lại là ngày bình thường cái kia tầm thường gây quẩm non cô học trò nhỏ. Tín đồ ngũ tử mãnh liệt yêu cầu chim bổ câu trắng hôm nay muốn trang điểm. Hơn nữa từ học múa xinh đẹp kim mộng y tự mình cho chim bổ câu trắng hóa một cái rất cao lãnh trang. Chim bổ câu học sinh đầu cũng bị làm một cái lui về phía sau bay lên rất nhiều cấp tạo hình, cái này khiến nàng một trường gương mặt xinh đẹp chứng lên góc cạnh trở nên phá lệ lăng lệ, từ đỉnh lông mày đến ánh mắt đều rất lăng lệ. Nàng hoàn toàn biến thân trở thành một cái lánh khốc nữ tay ta, hình tượng và tin đồ ngũ tử dưỡng rất nhiều. Cuối cùng không còn là 5 cái đại học nam sinh mang theo một cái sơ chung nữ sinh chơi cảm giác chân. Một hồi lên đài không cần phấn chương, bình thường luyện phát huy tốt, không cần nghĩ quá nhiều. Vạn nhất sai lầm, không cần loạng, tiếp tục hướng xuống đánh hướng xuống hạ. Tuyệt đối không nên ngừng. Lời này Lâm Tại Sơn dặn dò rất nhiều lần rồi, nhưng Lâm Thượng trước sân khấu, hắn vẫn phải kiên nhẫn lại dặn dò một chút những hài tử này, bọn họ là lần thứ nhất tại như vậy lớn nơi biểu diễn, Lâm Tại Sơn hy vọng có thể đem mình bình thản bình tĩnh tâm tính truyền lại cho 6 cái hài tử. Người yên tâm đi, sư phụ, chúng ta sẽ không làm hư, đã hát mất trăm lần bài hát này, từ từ nhắm hai mắt chúng ta đều có thể diễn." Trương Hạo tâm tính phá lệ bổng lòng, nhìn qua phía trước mười mấy chi nhạc đội biểu diễn phía sau, lòng tự tin của hắn đơn giản muốn bạo Bằng, Lý Hạc cùng Lưu Dương cũng rất tự tin, duy nhất có điểm khẩn trương chính là Trẩm Mặc tay chống tất vĩnh cương. Muốn nói, Tất Vĩnh Cương xem như những hải tử này bên trong dàn nhạc kinh nghiệm phong phú nhất một cái, hắn tử cao trung bắt đầu liền vui đùa đội đạc cổ, tại không thiếu nơi đều biểu diễn, hắn báo hẳn là ổn nhất. Nhưng hôm nay tình huống tương đối đặc thủ Bàng Viện Viện đi theo giải bạc cùng tới đại lễ đường, mới vừa cùng Tất Vĩnh Cương còn đánh một cái che mặt, cái này khiến Tất Vĩnh Cương tâm tình tương đối phức tạp. Dù sao cũng là yêu qua hơn 2 năm nữ sinh, nào dễ dàng như vậy liền từ trong lòng chòi ra ngoài. Không thấy thời điểm hắn có thể không uấn, nhưng thật gặp được, vẫn là nhìn thấy Bàng Viện Viện kéo Tuyết Phong cánh tay, cái này khiến cho Tất Vĩnh Cương trong lòng từng trận nỗi khổ riêng. Chi bộ câu trắng rất mất cảm. Đã nhìn ra Tất Vĩnh Cương sửng sờ ánh mắt bên trong cất dấu tâm sự đâu, nhỏ giọng nhắc nhở hắn, lao Tất, Thiên Hạ Không có không tiêu tan buổi tiệc, không nên nghĩ khác." Trong đầu liền nghĩ bài hát này giai điệu a. Trương Hạo phấn khởi giảng, "Ngươi trống nhất định phải cho lực a, vạo chết giải bảo. Nhường cái kia tiện nữ gặp lại ngươi thực lực, ngươi hôm nay nhất định muốn đem nàng mắt gõ mù." Trương Hạo lời này cho tất cả mọi người trò cười, Tất Vĩnh Cương cũng bất đắc dĩ cười. Lâm Tại Sơn vỗ Trương Hạo đầu một chút, "Tiểu tử ngươi cổ động người khác. Bài hát này tiết tấu không cần quá liệt, lấy ổn làm chủ." Tất Vĩnh Cương biết Lâm Tại Sơn lời này là nói, liền đầu cố gắng đem đầu gốc chạy không, không thèm nghĩ nữa bảng về viện. Giống như bài hát này hát, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, nên tản, liền để nó thật sự tản đi đi. Thứ 12 chi nhạc đội biểu diễn hoàn tất. Bọn hắn lấy được 345 phần, như cũng không cao lắm điểm số. Phương diện này chứng minh cái này chi nhạc đội không có rất sáng chói chỗ, một phương diện khác cũng nói hôm nay trình tại quy cách vừa lên tới liền bị đại phật cho kéo quá cao, giám khảo nhóm khẩu vị trở nên rất cái nan. Muốn chân chính đả động những thứ này tại vòng âm nhạc bên trong thấm nhuần nhiều năm học giả hoặc người trong vòng sĩ, không phải chuyện dễ dàng. Cố lên, nên đến tiến độ nhạc đội lên này. Lâm Tại Sơn rất tục nhưng cũng là rất đề khí mang theo mấy đứa bé điệp khởi bàn tay, giúp bọn hắn chống cái kính. Cố lên. Đại gia bàn tay chấn động mạnh, phấn khởi tự tin cảm xúc lẫn nhau cảm nhiễm, 6 cái hài tử bước bước chân trầm ổn lên đài. Đại phật nhạc đội, dạy bạo dân nhạc, tự phi ngư nhạc đội chờ biểu diễn xong dàn nhạc đều đến đại lễ đường thính phòng ăn vị, mang theo khác nhau tâm tình quan sát đằng sau ban nhạc biểu diễn. Tin đồ ngũ tử dáng dấp đều có đặc điểm, duy nhất giống nhau điểm chính là bọn họ năm cái đều rất xoái, lại thêm thượng nhất cái lăng lệ cá tính tiểu mỹ nữ chim bồ câu trắng, 6 người này vừa đang trạng, lập tức liền nhạc tài nhan trị cho lạm một cái bậc. Trên khán đại không thiếu nữ sinh đều cho tín đồ nhạc đội vỗ tay lên. Kim Mộng Y cùng Lưu Dương bạn gái sợ một nam vỗ tay trống nhất là Hằng Hái. Các vé sáng Hoàng Dĩnh cũng tới quan chiến, gặp chim bổ câu trắng đang chàng, xem như bạn tốt Hoàng Dĩnh, rất chờ mong cùng kích động là trắng bổ câu cùng 5 cái đã giúp nàng vội vàng nam sinh vỗ tay lên. Lâm Tại Sơn đi tới sân khấu bên cạnh, khuên tay, vì tín đồ nhạc đội áp trận. Bốn vị giám khảo lão sư hảo, chúng ta là tới từ Đông Nghệ đại tín đồ nhạc đội, chúng ta muốn biểu diễn ca gọi thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, vọng đại gia thích. Đang nói ống đỡ phía sau, không có chích micrô Trương Hạo dùng hai tay vịn mịt rồ phồn, đơn giản giới thiệu dàn nhạc cùng ca khúc, này liền muốn bắt đầu hát. Bài hát này hẳn là cái kia Lâm Đại Thúc viết. Đại Phật nhạc đội tay guitar vương triển bằng còn không có tùy làm ra như thế ngờ tới. Bất kể là ai viết cũng không quan hệ, Lâm Tại Sơn là tín đồ nhạc đội chỉ đạo, cũng coi như là cái đoàn đội này một phân tử, bọn họ ca chỉ cần là bản gốc liền phù hợp quy định. Đang nghe qua vài bài không thể nào lọt và hai tác phẩm phía sau, đại Phật nhạc đội mệt mỏi tinh thần lúc này cuối cùng bị nhấc lên chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức một chút tín đồ nhạc đội biểu diễn, xem chi này mang theo thần bí đại thúc sắp thái dàn nhạc có thể hay không gọi là bọn hắn cái này thứ bị tái kinh địch. Tử Phi Ngư hơi mập nữ nhạc tử huệ, nhìn thấy sân khấu bên trên Lâm Tại Sơn. Mặc dù Lâm Tại Sơn mang theo màu xám cho mũ lưỡi chai đầu, đem vành nón đẻ rất thấp, nhưng hắn cao gầy thân hình, để cho người ta khó sâu ấn tượng tăng thương dung mạo, đều rất dễ dàng nhận ra tới. Gặp Lâm Tại Sơn hòa chàng trượng tín đồ nhạc đội văn hóa áo là cùng quản, lập tức nghĩ đến cái gì, dùng tay mập nhỏ trở miệng, cùng bên người tiểu đai đeo tại vui vẻ dạng, cái này chi đội là cái Lâm đại thúc dàn nhạc. Theo Nhạc Tử Huệ chỉ phương hướng nhìn sang, tại vui vẻ hung ác lấy làm kinh hãi. Lập tức phàn nàn, cái kia Lâm Đại Thúc rốt cuộc là làm cái gì a? Làm sao còn tổ học thanh nhạc đội a? Nhạc Tử Huệ nhỏ giọng than nói, xem ra chúng ta lại phải có một tên kinh địch. Kinh cái gì được a, cũng không phải Na Đại Thúc tự mình đến tranh tài. Tại vui vẻ là trời sinh cậy tài khinh người tính cách, trong mắt của nàng, Đông Lệ Đại chỉ có đại Phật nhạc đội mới có thể cùng các nàng đánh đồng. Bốn cái giám khảo nhìn thấy tín độ nhạc đội là từ một đám sói ca mỹ nữ tạo thành ra nhạc, hơi có chút trông mặt mà bắt hình dong cảm thấy cái này chi nhạc đội trình độ có thể rất bình thường. Nhưng khi kỹ sư âm thanh đem ca khúc dân tộc Ngõa hát đệm khúc nhạc dạo thả ra trong tai mắt, bốn vị giám khảo có chút nghe mệt lỗ thai trong chốc lát liền bị nhắc tới. 6. Ai, Ly biệt thời điểm không cần quá thương tâm a đúng vậy, đúng vậy, không cần quá thương tâm để chúng ta cùng một chỗ ca hát a, để chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ a, không muốn văn chuyện gì cao thấp quý tiện, đại gia thỏa thích sung sướng a 6. Không có bất kỳ cái gì nhạc đệm, ca khúc vừa lên tới chính là thuần nguyên sinh thái dân tộc Ngõa giọng nữ hát đệm. thật giống như một dòng suối trong đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người bằng đều cảm nhận được một cô nước mát khí, tâm linh cũng rất giống bị tẩy địch mở dạng. Rất nhiều người không khỏi muốn hỏi Đây là diêu cổn tác phần không. Tám cái tiểu tiết thuần tiếng ca hát đệm sau đó, tiếng đồ nhạc đội năm cái nhạc công thống nhất tấu vang lên vị dân tộc ngã giọng nữ nhạc đệm tiếng nhạc, trong nháy mắt, ca khúc phô trương liền bị đẩy lên. Trương Hạo còn chưa mở âm thanh, không ít người cảm xúc đã có bị ẩn ẩn đốt xu thế. Bài hát này cùng trước đây sân trường dàn nhạc làm ra nhạc dốc quá không giống nhau. Càng đem số ít dân tục âm nhạc và diêu cổn đem kết hợp, lại đối tiếp chính là như thế vung không có chút nào nhảy thoát cảm giác, phần này soạn nhạc khí sáng ý công lực, khảo tinh thần vì đó dùng một cái. Kỳ đại Phật đội tràn ngập ý nhạc dốc sau đó, Bọn hắn cuối cùng lại nghe được một bài để bọn hắn hai mắt tỏa sáng tác phẩm. Chỉ là một cái khúc dạo đầu, bốn cái giám khảo liền đối với bài hát này tràn đầy chờ mong. Trương Hạo hưởng thụ lấy ca khúc nghe hoài không chán khúc nhạc dạo giai điệu, từ từ theo nhịp gật đầu, mỗi một cái động tác đều lộ ra khúc khúc. Cuối cùng đã tới đăng ca đệ nhất tiểu tiết, Trương Hạo rất nhẹ nhàng đầu nhập trầm âm thanh bắt đầu hát sáu. Ta đã từng cho là sinh mệnh còn dài đẵng đẵng cũng từng cho là ngươi vẫn giống như trước kia thực ta sai rồi hết thảy tất cả đều thay đổi ngay tại ngươi đảo mắt trong, nháy mắt trong nháy mắt ta nghe thấy ngươi nói, dân tộc ngoại cỡ nào ngọt ngào mê người a, 6 Chương Hạo Tịnh tiếng nói cũng không có ở nơi này, bài hát bên trên biểu hiện rất nhiều xuất chúng, nhưng hắn hát bài hát này giọng điệu hoàn toàn học Liễu Lâm tại sơn hoàng kim diêu cồn pháp phạm, trên thân loại kia vừa nghiêm túc lại tiêu sái, vừa chuyên chú lại không kềm chế được khí chàng, quả thực mê đảo hiện trường không thiếu nữ sinh. Bốn cái giám khảo, nhưng là bị bài hát này tản ra khí chất mê người hấp dẫn, từ mỗi cái góc độ đi giám khảo cái này chi nhạc đội biểu hiện, đều rất xuất sắc. Bất kể là đại khí chứng chặt bão, vẫn là dàn nhạc phối hợp độ ăn ý cùng cấp độ cảm giác hiện ra, đều biểu hiện ra trình độ rất cao thỉnh thoảng cắm vào dân tộc Ngwa hãm đệm, càng làm cho ca khúc lóe lên đến từ xa xôi trong bầu trời đêm đầy sao vẻ đẹp. Tại tiến dần giai đoạn, tất vĩnh cưng một đoạn hiện ra trống đong đong đong đong đong. Bí mật trấn nhân tâm, trực tiếp đem ca khúc đẩy lên. Hiện trường người xem cảm xúc lập tức liền bị cuốn lên. Tại gần khu trên khán đài an vị bảng viện viện nhìn đều ngu đây là tín độ nhạc đội sao? Những người này như thế nào đột nhiên chơi âm nhạc chơi đều đẹp trai như vậy? Tang quỷ cầu phiếu đề cử. 110. Thứ 110 chương truyền thừa 6. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc hết thảy tất cả đều tất cả đều sẽ mất đi, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc nước mắt của người vui cười tất cả đều sẽ mất đi sáu. Cho nên chúng ta đừng khóc cho nên chúng ta không muốn hồi ức đi qua cho nên chúng ta không cần để ý cho nên chúng ta không muốn oán trách mình xấu. Trương Hạo tại nhạc đoạn biểu hiện, đơn giản không thể bắt bẻ. Cao âm vực tính ổn định cùng chữa tình tính chất vượt toàn, từ trong xương tàn mát ra loại kia người tuổi trẻ nhẹ ngạo khí chàng, đem cái này bài động lòng người nhu tình giư cồn, diễn dịch có một phong vị khác. Mặc dù còn không có lộ ra đồ thật dùng cao âm lưỡi dao đi giết người, nhưng đoạn này cao âm vực biểu diễn đã ẩn hiện Hạo cao âm ánh sáng. Đại Phật đội trưởng tiếp trung, từ trong thâm tâm cùng bên người Mã Nam cảm thắn một câu, chi này giản nhạc rất tuyệt. Mã Nam cũng ý thức được, tín đồ nhạc đội chỉnh thể âm nhạc tố dương khá cao, lại chi này giản nhạc đặc điểm rõ ràng dứt khoát, so vừa mới biểu diễn dài bộ chờ giản nhạc cao N L cấp bậc. Hắn thật muốn không rõ, đại bác cái kia đứa đần rựa vào cái gì khinh bị nhân ra tín đồ nhạc đội a. Từ Phi Ngư tại vui vẻ nghe song trương hạo biểu diễn phía sau, cũng là thần sắc khẽ biến, hỏi nhạc tử Huệ, nam sinh này là chúng ta âm nhạc hệ sao? Hẳn không phải là a chưa thấy qua hắn. Hắn hất rất toa. Luôn luôn cao ngạo tại vui vẻ Đối với chương Hạo có thể cắt tiếng lòng người giọng hát cũng tỏ vẻ ra là khen ý chương Hạo đầu này từ Lâm Tại Sơn chế tạo ra nhu tình tịnh tiếng nói, nếu so với trước kia mấy chi ban nhạc chủ sướng những cái kia khô khốc kim loại reo cồn tiếng nói động lòng người nhiều. 6. Để chúng ta cùng một chỗ ca hát a, để chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ a, không muốn phân chuyện gì cao thấp quý thiện, đại gia thỏa thích sung sướng a. 6. Xuất hiện lần nữa dân tộc Ngọa Hđệm, vừa đúng đem đoạn này yêu thương mà cảm nhân cho lôi trở lại tươi mát động lòng người thiết ấu. Ca khúc cấp độ tiến dần lên. Cắt vào đoạn thứ 2 phía sau, đã đem tâm tình của tất cả mọi người tất cả đều thu vào ca bên trong theo tiến độ nhạc đội cùng đi cảm thụ của sống buổi tiệc. Bốn cái có người sinh lý duyệt, đối với âm nhạc cảm nộ sâu hơn dám khảo lão sư, đều phát ra tùy tâm tán thưởng. Có thể ở đệ tử như vậy trên sân khấu nghe thế dạng ca, chuyện này đối với bọn họ mà nói thực sự là một cái kinh hỉ lớn. Lâm Tại Sơn rất hài lòng tín đồ nhạc đội biểu hiện. Muốn nói, những người tuổi trẻ này cũng là đủ không chịu thua kém, Lý Hạo, Tống Bằng, Lưu Dương, vừa đang chẳng, bị mấy trăm vị khán giả mắt một nhìn chăm chú, đều rất phấn trương, nét mặt của bọn hắn đều có chút chiến lặng. Lâm Tại Sơn ở bên sân thấy rất rõ ràng. Nhưng dân tộc Ngoa hát đệm âm thanh cùng một chỗ, thật giống như tiến nhịp quen thuộc tập luyện tiết tấu, những người tuổi trẻ này lập tức liền buông lòng rất nhiều, trên mặt cũng toát ra hưởng thụ âm nhạc mỉm cười. Đây cũng là vô tâm cắm liêu liêu serum, Lâm Tại Sơn đương lúc cân nhắc dùng bài hát này dự thi, không nghĩ tới khúc nhạc dạo bên trong dân tộc Ngoa hát đệm sẽ để cho mấy người trẻ tuổi trầm tĩnh lại. Nhưng bây giờ, đoạn này đến từ xa xôi dân tộc thiểu số thuần phát cấp nhạc, lại gột rửa những người trẻ tuổi này tâm. Theo ca khúc tiến lên, những người tuổi trẻ này cũng càng ngày càng tiến vào trạng thái, biểu hiện càng ngày càng tốt. Mã Chương Hạo Cái này có một khỏa đại tim người trẻ tuổi, từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện phi thường tốt. Đây chính là một khối tơ ngọc, thêm chút rèn luyện, liền có thể phóng ra động lòng người hào quang. Lâm Tại Sơn là càng ngày càng ưa thích chương hát. Cố lên nha, các ngươi nhất định có thể làm được. Nhìn xem những người tuổi trẻ này ở sân trường trên sân khấu tận tình tự nhiên âm nhạc cùng cảm xúc mạnh mẽ, Lâm Tại Sơn rất xúc động nhớ tới hắn lúc lên đại học ở chính giữa âm tổ dàn nhạc biểu diễn thời gian. Những cái kỷ cùng thanh xuân có liên quan mỹ hảo, một đi không trở lại. Chỉ còn lại có hồi ức, người hắn từng nhớ may mắn, tại làn khốc thời gian tẩy lễ bên trong, còn có đời sau tại truyền thừa bọn hắn đối với âm nhạc yêu quý cùng truy cầu, truyền thừa lấy đối với cuộc sống tốt đẹp khát vọng. Nhìn xem trên sân khấu chim bồ câu trắng hữu mô hữu dạng chơi lấy guitar, Lâm Tại Sơn lại một lần nữa khắp sâu cảm nhận được thân là người cha hạnh phúc có con nít cảm giác, thật tốt. Từ từ ngay tại tín độ nhạc đội muốn đi vào người thứ hai nhạc đội lúc, Lâm Tại Sơn tử quần trong túi quần điện thoại di động chấn. Móc ra xem, là lữ thần điện báo. Sân khấu bên cạnh qua ổn, Tại Sơn liền đi đi hậu trường thông đạo, đi rất xa nghe điện thoại. "Uy, Sơn Ca, người tại đông nghệ lại đâu?" Đối với Hôm nay bổ câu bọn hắn dàn nhạc tranh tài, ta cho bọn hắn áp trận đầu. So xong chưa? Nhanh. Làm gì? Có việc a. Việc khẩn cấp, phải cực khổ ngươi cùng một trô đi một chuyến. Cái gì việc khẩn cấp a? Biển cả cao ốc cái kia trở thuê đơn vị hôm nay nhất thiết phải bắt lại, có một công ty khác cũng để mắt tới cái kia địa ỷ, chúng ta không hợp, liền nên để người ta bưng. Mấy ngày này, Lữ Thần Hòa Lữ Đông không ít đến bốn phía đi chuyển, tìm thích hợp trở thuê đơn vị, nhưng không có cái nào một chỗ có biển cả cao ốc bộ kia chờ thuê đơn vị phù hợp. Bọn hắn vốn là nghĩ lại thầm thẳm, còn nghĩ cùng vật nghiệp lại chém trả giá. Nhưng bây giờ khác biệt công ty vừa ý chỗ kia, bọn hắn cái này nếu lại không ra tay, liền có khả năng bị người đoạt đi. Lữ Thần không muốn kéo dài nữa, hôm nay liền muốn triệt để đem việc này giải quyết cho. Phía trước cái kia công ty đĩa nhạc nhân ta đều đã hẹn, bọn hắn muốn bán thiết bị, ngươi xem một chút chúng ta đều cần cái gì, hôm nay tất cả đều cầm xuống. Ngươi và đồng tử cùng một chỗ đâu? Đúng vậy à, hai ta đang hướng Đông Nghệ Đại lái xe đâu. Hảo, chờ một lúc các ngươi đến rồi gọi điện thoại cho ta, chúng ta hôm nay đem việc này giải quyết. Lớp Sơn Hòa Lữ Thần gọi điện thoại thời điểm, lỗ tai một mực tại nghe từ trên sân khấu truyền tới tín đồ nhạc đội biểu diễn. Hoa Lữ thần nói đến một nửa thời điểm, Lâm Tại Sơn suýt chút nữa không có treo lư thần điện thoại của. Khi đó hắn nghe được, ca khúc qua đoạn thứ hai, hướng xuống đẩy nữa vào thời điểm, Lưu Dương bàn phím lại thiếu gãy một đoạn giai điệu. Cái này khiến ban nhạc nhạc đệm lập tức liền lộn xộn. Tất Vĩnh vừa tìm ít nhất 4 cái tiểu tiết tiết tấu, mới đem tiết tấu cho kéo trở về. Không cần tận mắt, chỉ dùng lỗ tai nghe, Lâm Tại Sơn liền có thể nghĩ đến, mấy cái kia hài tử ở trên vũ đài biểu hiện đến cỡ nào lúng túng cùng bối rối. Nguyên bản một bài vô cùng hoàn mỹ ca, bị giai đoạn sau cùng cái này nghiêm trọng sai lầm cho kém vẻ rất nhiều mãi mà cuối cùng giàn nhạc lại ổn định, đem ca khúc làm rất tốt kết thúc công việc. Nhưng trước đây cái này sai lầm vẫn là quá nghiêm trọng, mấy cái giám khảo lão sư coi như chưa từng nghe qua bài hát này, bằng bọn hắn đối với âm nhạc giải độc lực, cũng chắc chắn biết tín đồ nhạc đội xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Bọn hắn còn có thể cho tín đồ nhạc đội đánh điểm cao sao? Treo lử thần điện thoại của, trong lòng vì tín đồ nhạc đội lao vệ mồ hôi, Lâm Tại Sơn bước nhanh đi trở về, đến hậu trường lúc, tín đồ nhạc đội mấy đứa bé đã xuống chẳng. Tống bằng đang tại buồn bực Lưu Dương, vừa rồi như thế nào thiếu gãy một đoạn a? Thật xin lỗi thật xin lỗi ta mới vừa nhìn sợ một nam một mắt không biết chuyện gì xảy ra liền phân thần Trương Hạo bất đắc dĩ mắng ngươi lại ra ngươi so tống bằng còn chậm chễ chuyện A chi bồ câu trắng cho Trương Hạo một quyền ngươi đừng nhiều lời ai còn không có lúc sai bây giờ phạm sai lầm hấp thụ giáo vấn dù sao cũng so ngày mai phạm sai lầm cho ta vừa rồi thực sự là quỷ đã tưởng không biết chuyện gì xảy ra liền phân thần. Ngày mai ta nhất định sẽ lại không phạm sai lầm mấy anh em nhất định muốn tin tưởng ta a haha Trương ha. Hạo cười ông lên L lưu Dươngạ vai chúng ta đương nhiên tin từ ngươi Ngươi thế nhưng là chúng ta giảng nhạc một cái duy nhất xuất thân chính quy nhân, chúng ta muốn liền ngươi cũng không tin, vậy thì ai cũng tin tưởng không được." Chương Hạo lời này cho Lưu Dương nói trong lòng ấm áp, rất xúc động. Vừa mới ra nghiêm trọng như vậy sai lầm, hắn thực tình cảm thấy rất có lỗi với lại gia. Chương Hạo lại đi theo lại giảng, "Ngày mai không cho ngươi nhường sợ một nam đi hiện trường nhìn a, hoặc để cho nàng ngồi xa một chút, ngươi đừng lại nhìn nàng." "Nhất định, nhất định." Mấy đứa bé trò chuyện một chút tất cả đều cười, đem mới vừa một thân mồ hôi lạnh đều quên sạch sành sanh, tình hưởng thụ lấy kiếp này phía sau quãng đời còn lại một dạng hạnh phúc. "Như thế nào, bao nhiêu điểm?" Lâm Tại Sơn vừa đi gần, lập tức hỏi cái này khẩn yếu nhất vấn đề. Khi hỷ, 376." Chim bổ câu trắng đắc ý so với ngón tay, cho Lâm Tại Sơn báo điểm số. Lâm Tại Sơn trong lòng một quái lạ, số điểm này có thể đủ cao. Vượt qua Tử Phi Ngư, trước mắt đứng hàng đệ nhị a. Mặc dù xuất hiện rất nghiêm trọng sai lầm, nhưng cái này bài Thiên Hạ không có không tiêu tan buổi tiệc đặc điểm thực sự quá rõ ràng rực rỡ, vừa mở thiên liền nắm thật chặt bốn cái giám khảo lao sư tâm, ban nhạc tiêu chuẩn cao biểu hiện cho bốn cái giám khảo đều lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Dù cho cuối cùng sai lầm Nhưng muốn cái giám khảo vẫn là cho bài hát này cùng với chi này trẻ tuổi giàn nhạc đánh giá rất cao nhất là hai cái đông nghệ đại lao sư mang theo chiếu cố trưởng chúng ta học sinh tâm tính cho tín độ nhạc đội đánh 97/ phân cùng 95 phân siêu cao cho điểm cái này khiến tín độ nhạc đội lấy được thành tích tương đối khá bất quá cái này cho điểm tại hiện trạng cũng đưa tới nhất định tranh luận đến khắc dàn nhạc đều đã nhìn ra tín độ nhạc đội cuối cùng sai lầm lệnh ca khúc cấp bậc hàng một đường nhưng không nghĩ tới đông nghệ đại lao sư vẫn là cho tín độ cao như vậy cho điểm cái này khiến có chút dàn nhạc đối với tín độ nhạc đội mang bầu hơi có ngăn chặn tâm tình Từ Phi Ngư tại vui vẻ gặp tín đồ sai lầm còn lấy được so với các nàng còn cao thành tích, rất là khó chịu. Đại Phật gặp tín đồ nhạc đội lấy được tốt thành tích, ngược lại là trong lòng còn có may mắn. Chi này dàn nhạc theo bọn hắn nghĩ, quả thật không tệ, có lẽ có thể ở trận chung kết bên trên vì Đông Nghệ Đại đánh ra đặc sắc chiến dịch. Sau đó, Lâm Đại Sơn nhường chim bổ câu trắng cùng tin đồ Ngũ Tử đi tìm chương giai nhạc tiếp tục tập luyện lão Khang, hắn thì theo Lữ Thần Lữ Đông đi biển cả cao ốc giải quyết chuyện của công ty. Bận rộn cho tới trưa, giữa trưa lại cùng phía trước nhà kia công ty nhạc nhân ăn trưa đem đáng giá thu mua âm nhạc thiết bị tất cả đều liệt tiến vào hợp đồng. Phe này dày vỏ xuống, liên hợp trước nửa năm tiền thuê nhà mang mua âm nhạc thiết bị DJ đĩa nhạc còn chưa mở nghiệp đâu, liền đập vào tiểu 80 vạn. Thủ bút này đối với một nhà cỡ nhỏ công ty đĩa nhạc tới nói, thực sự là không nhỏ. Lữ Thần đối với cái này ngược lại không có gì cảm giác, hắn hàng năm có thể từ thất lý hương chia hoa hồng hơn mấy trăm vạn, 80 vạn với hắn mà nói căn bản vốn không tính toán đồng tiền lớn, nhưng 80 vạn đối với Lâm Tại Sơn Hòa Lữ Đông tới nói, cũng không phải số lượng nhỏ. Hợp đồng này một khi ký, Lâm Tại Sơn Hỏa Lữ Đông thân thượng nhất xem thì có đeo lên một ngọn núi cảm giác. Vụ chiêu đều giải quyết phía sau. Lâm Tại Sơn nhìn Lữ Thần Hỏa Lữ Đông đều vô sự, liền kêu bọn hắn cùng đi Đông Nghệ Đại xem tín đồ nhạc đội tập luyện. Nên tiêu tiền cũng tốn đi ra, nên tiền kiếm được bọn hắn cũng phải có một cái kế hoạch, mà tín đồ nhạc đội, rất có thể chính là dê đĩa nhạc tại Lâm Tại Sơn tòa này Kim Sơn phía trên cắm xuống đệ nhất cái cây dụ tiền. Lữ Thần đã sớm nhìn qua tín đồ nhạc đội tập luyện, hắn thấy, chi này học sinh dàn nhạc rất có tính dẻo. Tại trên hình tượng, mấy cái này nam sinh rất phù hợp trong vòng phát triển châu lưu, tuyệt đối đủ xoái khí, có vòng phấn cơ sở. Mặc dù không là âm nhạc xuất thân chính quy, nhưng mấy đứa bé đối với âm nhạc nhiệt huyết đều rất đủ, cái này rất như năm đó chính bọn họ dế dàn nhạc. Trụ trưởng Trương Hạo, cao âm như kiếm, có Lâm Tại Sơn lúc còn trẻ cái bóng, mấy cái khác nhạc công mặc dù không là rất có đặc điểm, nhưng Lữ Thần cũng không có chọn bọn hắn tật xấu ý nghĩ. Lữ Thần tuyệt đối sẽ không có chia rẽ người khác ban nhạc tiềm niệm. Nhớ ngày đó, bọn hắn dê chính là bị mục tiêu phá hủy, mới đưa đến về sau một loạt vấn đề phát sinh. Hiện tại bọn hắn có thể làm chủ, hắn nhất định sẽ không đi làm những vết thương kia người trẻ tuổi làm chuyện. Lữ Thần rất chờ mong Lâm Tại Sơn có thể đem chi này sân trường dàn nhạc cho chế tạo thành một chi lưu ban nhạc rốc, tròn bọn hắn lúc còn trẻ ngộng. Lữ Đông thì đối với Lâm Tại Sơn nghĩ ký một chi sân trường ban nhạc ý nghĩ này, ôm lấy nhất định giữ nguyên ý kiến. Đương nhiên, hắn đây không phải tại phản đối Lâm Tại Sơn. Tại âm nhạc lĩnh vực, hắn không phải người trong nghề, chắc chắn đều phải nghe Lâm Tại Sơn cái này siêu cấp đại tiền bối ý kiến. Nhưng hắn luôn cảm thấy Dê vừa thành lập liền ký một chi non nớt học sinh dàn nhạc, cái này có chút quá mức mạo hiểm. Nhưng mà, chờ đến Đông Nghệ đại tập luyện phòng học, nhìn thấy tín đồ nhạc đội trưởng cùng một đám mặc rất truyền thống dân tộc nghệ nhân cùng một chỗ tập luyện lấy rất kích động lòng người âm nhạc, Lữ Đông nhất thời liền cho váng. Lệnh Lữ Đông kinh ngạc đến người, không phải tiến độ nhạc đội trưởng đang làm âm nhạc Mà là dân tục nghệ nhân trong đoàn đội chính là cái kia nhân vật trọng yếu càng là internet giới thai to mặt lớn Trương Gia Nhạc. Lữ Đông cho là mình nhìn lầm rồi đâu, Trương Gia Nhạc tại sao lại ở đây? Đây chính là quốc nội internet nghiệp cấp đứng đầu đại nhân vật a. Không có quấy giày tín đồ nhạc đội cùng Lao Khang đoàn thể tập luyện, Lữ Đông lặng lẽ lấy tay cản trở miệng hỏi Liễu Lâm tại Sơn một câu, Sơn ca, cái kia đeo mắt kiếng, không phải là ngàn Dạm Lục Soát Trương Gia Nhạc ca "Là hắn a." A Lữ Đông ở trong lòng điên cuồng hít một tiếng. Đây đúng là Trương Gia Nhạc. Lâm tại Sơn làm sao lại nhận biết Trương Gia Nhạc? Đây cũng quá trâu rồi a. Ngay tại Lâm Tại Sơn ba người ngồi ở tập luyện trong phòng học chờ lấy tín đồ nhạc đội cùng lao Khang đoàn đội sóng này tập luyện kết thúc lúc, Trương Gia Nhạc đi theo nam thư ký vội vã và xông vào, giờ đang tại nói chuyện điện thoại điện thoại cho Trương Gia Nhạc làm thủ thế, biểu thị có việc gấp muốn Trương Gia Nhạc lập tức xử lý. Trương Gia Nhạc rất bất đắc dĩ dừng lại mọi cầm, xin lỗi đứng dậy, từ trong dàn nhạc rời đi. Hòa Lâm Tại Sơn mỉm cười vẫy vẫy tay phía sau, Trương Gia Nhạc theo nam bí ra ngoài tiếp điện thoại. Gặp Gia Nhạc đối với Lâm Tại Sơn thái độ rất hảo, thậm chí còn mang theo điểm cung kính, Lữ sợ trong lòng trình độ càng thêm hơn. giọng hỏi Lâm Tại Sơn Sơn Ca, ngươi và Trương Gia Nhạc là bằng hữu. Bảy quy cầu phiếu đề cử. 111. Thứ 111 chương bỏ gánh lữ đông vấn đề này, Lâm Tại Sơn thật đúng là khó trả lời, nếu mày cười cười, giản thuyết, xem như thế đi, thực sự là thật lợi hại. Lữ Đông trong mắt lóe lên kích động tia sáng. Trước đây hắn ở Trung Châu Internet công ty lúc làm việc, nhìn Trương Gia Nhạc trẻ tuổi có triển vọng như vậy khoa học kỹ thuật tân quý, hoàn toàn chính là giống đang nhìn giống như thần tồn tại. Thật không nghĩ tới, hắn có thể tại Mận Châu khoảng cách gần tiếp xúc đến vị này nghiệm nội người có quyền. Hắn càng không có nghĩ tới, Lâm Tại Sơn hòa Trương Gia Nhạc càng là bằng hữu. Hắn phải biết Lâm Tại Sơn từng là chương giai nhạc quan hệ, đoán chừng phải kinh hãi nhảy dựng lên. Nông Nhật thưởng thức diêu cổn lão khang tập luyện lư thần, đem mặt béo bu lại, "Các ngươi nói người nào?" "Lão ca, ngươi nhưng không biết, vừa rồi ra ngoài vị kia là internet giới siêu cấp đại cầm." "Chẳng thể trách Sơn ca muốn làm internet âm nhạc công ty đâu, nguyên lai like ta cái này có chương giai nhạc quan hệ a. Cái này có thể thật lợi hại." Gặp Lữ Đông có chút hưng phấn quá độ, Lâm Tại Sơn muốn giải thích một chút hắn cùng chương giai nhạc quan hệ không có Lữ Đông nghĩ tốt như vậy. Bọn hắn muốn làm internet âm nhạc công ty, cùng chương nhạc không nhất định chéo mắc câu. Lúc này Trương Gia Nhạc mang tâm sự đã trở về. Lão Khang dàn nhạc cùng tín đồ sóng này tập luyện vừa vặn kết thúc, tất cả mọi người đứng dậy, lẫn nhau lên tiếng chào. Lâm Tại Sơn đem Lữ Thần Hoa Lữ Đông giới thiệu cho Trương Gia Nhạc nhận biết. Trương Gia Nhạc có việc gấp, không để ý tới cùng Lữ Thần Lữ Đông Hàn Huyền. Tiếng trầm hướng Lâm Tại Sơn tạ lỗi, "Lâm lão sư, ta lập tức muốn bay trở về Trường An, thật xin lỗi, công ty bên kia có chuyện phải xử lý, ta có thể không tham gia được ngày mai diễn xuất." "Cái gì? Không tham gia diễn xuất?" Lâm Tài Sơn trong lòng tối sầm lại, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài cái gì oán trách thân sắc, chỉ là than thở gật đầu một cái. Trương Gia Nhạc dạng này đang ở tại phi tốc thời kỳ phát triển công ty Lương Kiều, có thể vì truyền thống âm nhạc yêu thích rút ra mấy ngày tới trình diễn, đã rất hiếm thấy, người đối với người ta không có cách nào yêu cầu càng nhiều. Chỉ là, Trương Giai Nhạc đi lần này, tín đồ nhạc đội tranh tài nên làm cái gì? Tin đồ ngũ tử nghe xong tin tức này, giống như chịu đánh đòn cảnh cáo, tất cả đều ngộp. Trương tổng sao có thể tạm thời bỏ cái đâu? Đây không phải chậm chế bọn hắn tranh tài đi. Lão Khang đoàn thể nghệ nhân trên cơ bản cũng là Trương Gia Nhạc trưởng bối thân thích, nghe nói Trương Gia Nhạc muốn đi, bọn hắn cũng là lòng sinh Nhưng bọn hắn đều rất lý giải. Trương Gia Nhạc là một cái siêu cấp đại vội và người. Đầu Tuần còn tại làm lão Khang chuyên trường thời điểm, Trương Giai Nhạc liền bay trở về trường đi xử lý qua công chuyện của công ty, nhưng chuyển đường lại bay trở về. Bây giờ nghe Trương Giai Nhạc ý tứ, ngày mai là chuẩn không bề được. Đáng tiếc cái này tuổi trẻ sinh viên nhiệt tình. Lão các nghệ nhân đều cảm thấy thật bất đắc dĩ, cũng hay Trương Hạo bọn hắn những hài tử này cảm thấy tiếc hận. Nhịn không nổi, Trương Hạo đáng âm thanh hỏi nói, "Trương tổng, ngày ngày mai xác định về không được sao? Ngài là lão Khang chủ sướng, ngài nếu không trở lại, chúng ta như thế nào diễn xuất a?" "Thật xin lỗi." Trương Gia Nhạc bản thân cũng rất phiền phức. Giảng thuyết ta đã nhường thư ký cho ta lão ra nhị thuốc đặt trước vé máy bay hắn sẽ ở 6 giờ chiều hôm nay tả Hưu đến Đông Hải đến lúc đó có xe trực tiếp cho ta nhị thuốc đưa tới trường học chúng ta đại gia khổ cực một điểm buổi tối cùng ta nhị thuốc làm một chút tập luyện Ta nguyệt cầm cùng giọng hát cũng là từ nhị thuốc ta cái kia chuyển tới trình độ của hắn so với ta cao hơn rất nhiều một cái lớn tuổi láo nghệ nhân hỏi người đem lão nhị cho cái đó hắn không phải nằm viện thế này nhị thúc một tuần lễ phía trước tựu ra viện một mực nói nhau nhau lấy muốn tới mận Châu tìm chúng ta đâu với mượn cơ hội này nhường nhị thuốc mang theo đại gia tới diễn Trương Gia nhạc lại cố ý hòa Lâm Tại Sơn nói một câu, nhị thuốc ta lão khang ký nghệ so với ta tuyệt nhiều lắm, nếu như tập luyện tốt, ngày mai hắn hẳn là có thể định ta thiếu." Lâm Tại Sơn hiểu giản thuyết, kỳ thực không cần khổ cực như vậy, "Trương tổng, lần này diễn không được, về sau còn có cơ hội đi. Lão nhân gia nếu là cơ thể không tốt, cũng đừng hành hạ như thế." "Không có việc gì không có việc gì, nhị thuốc ta phía trước nằm viện là chân cho huy, không phải thói xấu lớn." Hắn đã hảo lưu loát, nói nhau nhau lấy muốn tới đâu. "Lần này thật xin lỗi, kéo mọi người chân sau. Ta thực tình hy vọng lần này diễn xuất có thể thuận lợi tiến hành." cũng hy vọng các ngươi tiến độ nhạc đội có thể lấy được một cái thành tích tốt. Chương Gia Nhạc Nam bí tiến vào, cùng Trương Gia Nhạc dị thai vài câu. Chương Gia Nhạc thực sự không lưu được, lại cùng đại gia tố cáo lời xin lỗi, vội vã rời đi tập luyện phòng học. Lưu lại một phòng trong lòng cảm giác khó chịu nhân. Xế chiều ngày mai liền muốn so tài, Trương Gia Nhạc nhị thuốc buổi tối hôm nay mới có thể đổi tới Đông Hải, vất vả ngồi cả buổi trưa máy bay, lão nhân ra cơ thể có thể đỡ được buổi tối tập luyện cường độ sao? Vốn là tập luyện tiến độ cũng có chút chậm trễ, Gia Nhạc ở thời điểm bọn hắn mỗi hàng luyện mấy lần cũng đều phải ra khỏi sai đâu, bây giờ lại đổi một cái hoạch tâm tới luyện có tập luyện không được bao dài thời gian, đây nhất định ảnh hưởng đến ngày mai tranh tài a. Tin đồ ngũ tử thật là buồn bực. Loại này tạm thời biến cố chuyện, Lâm Tại Sơn trải qua không thiếu. Đột nhiên bị này biến, trong lòng của hắn cũng phiền muộn. Nhưng phiền muộn thì phiền muộn, tranh tài còn phải tiếp tục a binh tới tướng nữa, nước tới đất ngăn a không thể bởi vì cái này chuyện, đã thương mọi người sĩ khí. Trương Gia Nhạc sau khi đi, Lâm Tại Sơn đem láo các nghệ nhân đều đưa về khách sạn, nhường đại gia trước nghỉ ngơi hảo, chờ lấy buổi tối nhị thúc tới đại gia lại luyện. Vì cho tín đồ nâng nâng khí.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 Phát tiết thức hô hai lần bài hát này phía sau, tin đồ ngũ tử sĩ khí bị đè chấn rất nhiều. Lữ Thần ở một bên nghe thì bạo. Bài hát này, nhường hắn phảng phất lại trở về lúc tuổi còn trẻ giương cồn truy mộng năm tháng. Lữ Đông cái này xem như chân thực nhi thấy được tín đồ thực lực, cũng kiến thức đến Liễu Lâm Tại Sơn bạo đào chưa già thậm chí so với tuổi trẻ lúc càng hơn một bậc sáng tác thực lực. Chẳng thể trách Lâm Tại Sơn muốn ký cái này năm cái nam sinh đâu. Thế này sao lại là sân trường dàn nhà a, cái này muốn đặt tại trước kia, tuyệt đối là một chiêu bạo dưới mặt đất dàn nhạc a. Không biết có phải hay không là bài hát này hết sức sục sôi, Lữ Đông hoàn toàn ở giữa sinh ra một loại ảo giác tín đồ nhạc đội so trước kia Lâm Tại Sơn lữ thần bọn hắn tổ dê còn muốn có nổ tung lực. Chi này trẻ tuổi giàn nhạc nếu có thể kinh doanh tốt, thật có thể biến thành một khoả cây dụng tiền a. 7 quy cầu phiếu đề cử. Chương kế tiếp 6 hát tối đổi mới. 112. Thứ 112 chương lúc trước kinh hỉ nhận lấy thải điệp đĩa nhạc bên kia gọi điện thoại tới Lâm Tại Sơn, một lần nữa về tới tập luyện phòng học. Mấy đứa bé đang nghỉ ngơi, cùng hai lữ nói chuyện thiếm. Gặp Lâm Tại Sơn đã trở về, chim bổ câu trắng ngẩng đầu hỏi, thẻ điệp bên kia có chuyện tìm ngươi. Bọn hắn để cho ta buổi tối đi qua tập luyện vòng thứ 2 tranh tài ca. Ta hôm nay buổi tối cũng không có thời gian, ta phải cho các người tập luyện. Người không đi chỗ đó bên cạnh không có vấn đề sao? Chim bổ câu trắng đối với cái này biểu thị lo nghĩ. Lâm Tại Sơn tái suất mới là đại sự hấp nhất, cái này có thể so sánh dàn nhạc tranh tài quan trọng hơn. Không có vấn đề. Bọn hắn muốn xếp hạng luyện cũng không sớm thông báo một chút, phút cuối cùng mới thông chi, ta nào có nhiều như vậy nhàn rỗi à. Các người đừng nghĩ ta, an tâm luyện các người ai tranh tài tình huống bên kia thế nào. Vừa mới Kim Hồng ý gọi điện thoại tới, thông báo trong hội trường còn tại tiến hành tranh tài tình huống. Trước mắt đấu vòng loại đã có 83 chi dàn nhạc biểu diễn xong, Tín Đồ lấy được 376 phân, xếp tại thứ 13 vị. Đằng sau còn có 41 chi dàn nhạc trên tài. Dựa theo khuynh hướng này, Tín Đồ tấn cấp quyết tái vấn đề sẽ không quá lớn. Tống bằng đuổi tới đem cái này tin tức báo cho Liếu Lâm tại sơn, sau đó lại đề nghị nói, "Sư phụ, nếu như buổi tối chúng ta cùng lão Khang đoàn đội tập luyện không tốt, ngày mai vẫn là đem Thương Thiên tại thượng nâng lên đệ tam bài hát biểu diễn a, cuối cùng sao khả thì lại cùng Lao Khang cùng một chỗ diễn." Lý Hạc cùng Lưu Dương cũng tỏ vẻ ra là ý hướng này. Đột nhiên biến cố để bọn hắn cùng lão Khang hợp tác tiền cảnh trở nên rất xa vời. Bọn hắn cũng không quá tin tưởng chỉ dựa vào trong một đêm thời gian, liền có thể cùng lão Khang một lần nữa rèn luyện hảo. Trương Hạo lại phát biểu bất đồng ý kiến, chúng ta đều cùng những cái kia lão đại gia nhóm nói xong rồi, để Tam bài hát liền lên, không thể tạm thời lật lọng a ngươi xem những ngày này những cái kia lão đại gia nhóm luyện nhiều khắc khổ a, ta không thể vì chính mình liền cô phụ nhân ra. Chim Bộ Câu trắng đối với Trương Hạo quan điểm tỏ vẻ ra là mãnh liệt đồng ý. Những cái kia các nghệ nhân, những ngày này không ngại cực khổ cùng bọn hắn hợp luyện rất lâu, phần kia đối với truyền thống âm nhạc yêu quý, quả thực đã động bọn hắn những người tuổi trẻ này, bọn hắn hướng lao nghệ nhân học được rất nhiều thứ, cũng không thể phụ lòng nhân ra. Lớp tại sơn trước tiên không mạo muội làm ra quyết định đâu, buổi tối xem tập luyện kết quả lại nói, nếu như tập luyện hiệu quả thật sự rất kém cỏi, hắn có khả năng muốn hủy bỏ đi cái đồng hồ này diễn. Bọn họ và Lao Khang hợp tác, rất trọng yếu một cái mục đích chính là giúp Trương Gia Nhạc tuyên truyền một chút Lao Khang, nếu như diễn rất dở, cho lão Khang lệnh bài đập bọn hắn còn muốn diễn, vậy thì đắc bất tường thứ. Coi như dễu lần này biểu diễn, hắn tin tưởng Trương Gia Nhạc cũng sẽ minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Đừng nghĩ trước vòng thứ 3 chuyện, trước tiên đem vòng thứ 2 ca luyện giỏi ạ. Tất cả đứng lên đừng nghỉ ngơi lại đến một lần trời cao đất rộng Lâm tại Sơn cho tin đầu ngũ tử tất cả đều sách ôm lên tới để bọn hắn tiếp tục tập luyện 6 tại bên kia thải điệp nhất nhạc lý vi đem Lâm Tại Sơn buổi tối tới không được tin tức báo cáo cho quan Nhã Linh hắn xác định tới không được Quan Nhã Linh có chút thất vọng hỏi lại lý Vi Lâm Lâmão sư nói cái này tập luyện quá đột nhiên hắn bận quá không có thời gian tới vậy được rồi người trước đi ra ngoài đi ta bên này không sao lý vi theo lời ra quan Nhã Linh phòng làm việc quan Nhã Linh buồnộc thừ giải cho lý Hiếu đi đánh tới điện thoại Lý Hiếu Ni đang cùng bảy ổ vợ tập luyện ngày mai tại tiết mục nghệ thuật lên biểu diễn quốc mục, trước tiên không có nhận đến quan nhã linh điện thoại của. Quan nhã linh nhìn Lý Hiếu Ni không có nhận, liền không có lại đánh. Nàng đoán chừng Lý Hiếu Ni đang bận lấy, đợi chút nữa cho nàng đánh tới. Hàn Lâm tại Sơn buổi tối tới trại địa tập luyện, là quan nhã linh tạm thời lên ý Lý Hiếu Ni 2 ngày trước kết thúc tại Anh Luân ngày nghỉ, về nước lần nữa khôi phục ngày làm việc trình. Hai ngày này Lý Hiếu Ni nhật trình an bài rất vẹn toàn, căn bản là bận quá không có thời gian tới cùng quan nhã linh tâm sự. Ngay nọ buổi chiều, quan linh biết Lý Hiếu Ni sẽ đến quốc cùng bảy tập luyện. Mà thải điệp điếc nhạc ngay tại quốc ngu trong ca úc, Quan Nhã Linh suy nghĩ, Lý Hiếu Ni lúc ăn cơm chiều nhất định có thể rút sạch xuống một chuyến, liền muốn hẹn Lâm Tại Sơn tới, nhường Lâm Tại Sơn sắp xếp sắp xếp cái tiêu bài có liên quan lý tưởng tiếng Quảng Đông dự thi khúc. Bài hát kia Quan Nhã Linh phía trước đã nghe Lâm Tại Sơn hát qua, nhưng Lý Hiếu Ni chưa từng nghe qua. Quan Nhã Linh bị bài hát kia sâu đậm đà động, Lâm Tại Sơn hát bài hát kia lúc cảm giác quá có sức cuốn hút, nàng rất muốn cho Lý no mây mây Nhưng tức là, kế hoạch này xem như bị lỡ, Lâm Tại Sơn tới không được. 6 cướp ngu cao ốc tầng 3 Vũ đạo trong phòng học, Lý Hiếu Ni rất nghiêm túc cùng 7 Over 7 cái nữ sinh tập luyện lấy ngày mai biểu diễn quốc mục. Lần này tham gia sinh viên tiết mục nghệ thuật nghi lễ bế mạc, quốc ngu chủ yếu là vì đẩy 7 Over, Lý Thiên phía sau bởi vì cùng Atlantis Auto phẩm chất đại ngôn hợp đồng còn có tối hậu nhất năm, quốc ngu liền mượn cơ hội này nhường Lý Hiếu Ni giúp hạt đứng đứng này, cũng là giúp 7 Over tích lũy điểm nhân khí. Dựa theo kế hoạch, ngày mai ca, ca không vũ. Nhưng bởi vì nàng ca hát thời điểm, 7 Lý Hiểu Nhi không quá muốn nhường Bạch Oa quá cấp nàng danh tiếng, cho nên nàng cũng theo Bạch Oa luyện lên múa, chuẩn bị ngày mai tiểu tú một chút tài múa. Nàng muốn nói cho những cái kia sinh viên, ngày sau phong thái vẫn như cũ. Tại hán ngữ giới âm nhạc hát nhẹ hình nữ ca sĩ bên trong, nàng vẫn là khó mà dung chuyển vào một. 6. 6 giờ 30 phút tối, từ Trường An bay thẳng Đông Hải Quốc hàng chuyến bay tối nay 20 phút hạ xuống. Trương Gia nhạc nhị thuốc Trường Hi quý đến rồi. Lao nhân ra mặc dù đã năm giới 60, cơ thể lại thân thể cường trăng rất, hồng quang đầy mặt, thân thể tấm nhìn xem so Lâm Tại Sơn đều phải khỏe mạnh chắc rất nhiều. Từ chương giai nhạc cái kia nghe nói Đông Hải tình huống, lão nhân ra không để ý tới ăn cơm tối, ở trên máy bay thích hợp một trận là được rồi. Vừa xuống máy bay, Trương Hỷ Quý liền bị người tiếp lấy chạy thẳng tới Đông Nghệ đại. Bảy hạt qua một khắc, vị này thèm lao khang sàm phải có hơn một cái tuần lễ lao nghệ nhân liền cùng lao khang đoàn đội hội hợp, tại Lâm Tại Sơn dưới sự chỉ đạo, bắt đầu tươi mới diêu cồn thức tập luyện. Lúc này, gian nhạc đấu vòng loại kết quả cũng chần ai là định. Không có ngoài ý muốn, tín độ nhạc đội lấy đấu vòng loại thứ 18 tên thành tích, cấp đến rồi ngày thứ 2 trận chung kết. Không có nỗi lo về sau. Tín đồ ngũ tử cùng chim bộ câu trắng đều toàn thân toàn ý đầu nhập vào cùng Lao Khang nghệ nhân hợp tác tập luyện bên trong. Trương Gia Nhạc chưa hề nói lời dối, Trương Hỉ Quý lão Khang thực lực cao hơn hắn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nước kia chuẩn cao liền Lâm tại sơn đều ám cảm giác kinh ngạc. Vị này Lao nghệ nhân giọng hát so Trương Gia Nhạc địa đạo nhiều lắm. Há miệng, thật giống như đem cao nguyên hoàng thổ phong trần đều cho kéo qua, hương vị quá đủ. Hắn nhạc cảm cùng âm nhạc năng lực lĩnh cũng cực kỳ xuất sắc. Tại Trương chắc chắn không tốt tiết khuyết điểm tất cả đều trừ tận ốc. Chỉ luyện không đến 2 giờ, Lão khang đoàn đội cùng tín đồ hợp tác cái này bài cho ngươi một điểm màu sắc, liền đã vượt qua chương giai nhạc ở thời điểm tiêu chuẩn. Cái này khiến Lâm Tại Sơn hòa tín đồ mừng rỡ không thôi. Chơi truyền thống nghệ thuật, thương thực sự là giả mới cay. Trương Hỷ Quý mang cho liếu Lâm Tại Sơn cùng tín đồ nhạc đội to lớn lòng tin. Ngày mai trận chung kết trên sàn thi đấu, nhưng có trò hay nhìn. Bảy quy cầu phiếu đề cử. Chương kế tiếp dạng sáng đổi mới. 113. Thứ 113 chương trận chung kết ngày 11 nguyệt Vị diện này lễ độc thân đến rồi. Mẫn Châu sinh viên tiết mục nghệ thuật cũng tiến vào sau cùng kết thúc giai đoạn. Bờ biển thành thị mưa rầm nhiều. Hôm nay Đông Hải, bầu trời liền có chút âm. Dự báo thời tiết rằng, lúc chạm vào tối, Đông Hải sẽ có mưa vừa độ bích. May mắn, Đông Lệ Đại sân vận động là có thể đóng kín mái vòng hiện đại hóa cỡ lớn sân vận động, điều kiện phi thường tốt. Ở đây thường xuyên tổ chức minh tinh buổi hòa nhạc, các hạng công trình đều rất thành thục. Toàn này được xương tiểu cự đàn sân vận động, 5 năm trước hoàn thành, cử hành trận đầu cỡ lớn minh tinh buổi hòa nhạc chính là Lý Hiếu Ni mơ. Lý Hiếu Ni đối với nơi này cũng không lạ lẫm, nhưng đã rất lâu đều không tới qua Đông Lệ Ở đây tăng thêm nội tràng phía cùng một chỗ, mới chỉ có 2 vạn người người xem chỗ ngồi chỗ ngồi, dù sao cũng có hạn, Lily Hiếu Ni thân phận cùng cấp bậc, bây giờ tại Đông Hải xử lý buổi hòa nhạc, cũng là đi trung tâm trợ có thể chứa được 5 vạn 5000 người cự đàn sân vận động. 3 ngày trước, bắt đầu xây dựng sân khấu lúc, có đỉnh treo thiết kế, Đông Nghệ đại sân vận động cũng đã khép lại mái vòm, cho nên hôm nay coi như trời mưa, đối với tiết mục nghệ thuật nghi lễ bế mạc diễn xuất cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. 9h sáng, tân cấp đến dàn nhạc quyết tái 24 chi học sinh dàn nhạc đều đi tới trong sân, dựa theo trình tự, từ hiện trường đạo diễn chỉ đạo, theo thứ tự muốn làm buổi chiều tranh tài diễn tập diễn luyện bởi vì là có đài truyền hình ghi âm cỡ lớn học sinh buổi hòa nhạc, cái này thứ bị tái diễn xuất quy cách rất cao, mỗi một bước đều phải dựa theo quá trình tới. Tấn cấp đến quyết tái 24 chi học sinh dàn nhạc, cơ hồ mấy đỡ tại trước đây trải qua chảng diện lớn như vậy, quy môn này so với trước năm dàn nhạc tranh tài trận chung kết chiến trận còn lớn hơn nhiều lắm, liền đại Phật loại này thường thấy cảnh tượng hoành tráng dàn nhạc đi tới năm nay trong sân, cũng không khỏi có chút hương phấn cùng thần trương. Gần trăm học sinh bị chia làm mấy cái tiểu tổ, từ đạo diễn tổ lão sư đang giảng nói diễn chú ý hàng ngũ. Đã ở một tháng trước, tin độ ngũ tử coi như lớn mật đến đâu, bọn hắn cũng không dám tin tưởng mình có thể đặt vào dàn nhạc tranh tài quyết tái sân khấu, phải ngay hiện trường 2 vạn người xem cùng ngày sau Lý Hiếu Ni biểu diễn. Tại Đông Nghệ Đại đi học trong mấy năm này, bọn hắn tại tiểu cự đàn nhìn qua không dưới 20 biển diễn ca nhạc hội, đối với nơi này không thể quen thuộc hơn được. Hôm nay, bọn hắn đem vị này tòa này tiểu cự đàn một trong những nhân vật chính, cảm giác này thực sự là giống nằm mơ giữa ban ngày một dạng mỹ hảo. Lần này quyết tái cho điểm dùng cùng trước đó bất đồng sáng tạo cái mới hình thức, ba cái trung cực giám khảo đều có 100 phân chấm điểm quy hạn, tổng cộng 300 phân. Còn có càng quan trọng hơn 200 phần, là từ thi đấu hội nhà tài trợ áo thần điện tử cung cấp hiện trường điều khiển giọng nói hệ thống, nào được hiện trường người xem họ hết ấm lượng cao thấp tới quyết định. Theo lý thuyết, cái này thứ bị tái không riêng gì có 3 cái giám khảo tới phán định kết quả sau cùng. Hiện trường 2 vạn người xem, mỗi người cũng là chấm điểm một phần tử. Cái nào chi nhạc đội có thể ở biểu diễn phía sau, nổ lên hiện trường cao nhất gieo họ dậy sóng, cái nào chi nhạc đội đạt được thì càng cao. Trận chung kết sẽ khai thác 2 vòng chế tái sự. Vòng thứ nhất, 24 chi nhạc đội theo thứ tự đăng tràng biểu diễn, tổng hợp 3 cái giám khảo cùng hiện trường 2 vạn người xem tổng điểm sắp xếp trước tháng 10 năm không chi nhạc đội, cùng với còn lại 22 chi nhạc trong đội nhận được người xem hò hét phấn cao nhất 2 chi nhạc đội, tổng cộng 12 chi nhạc đội tiến vào trung cực trận chung kết. Trung cực quyết tái quy tắc vẫn như cũ như thế, hay là muốn tổng hợp 3 cái giám khảo cùng hiện trường 2 vạn người xem dù sao cũng phải phân, tới quyết ra quán á quý quân. Tại đạo diễn lão sư cho dàn nhạc các thành viên giảng thuật qua quy tắc tranh tài cùng chú ý hạng mục phía sau, dàn nhạc riêng phần mình làm diễn tập chuẩn bị, chủ nhà tài trợ quán quân SUV, lúc này bị, bị mở ra sân khấu bên cạnh rất nổi bật quán quân bày ra trên đài. Tống bằng trong mắt một chút liền phóng lên, ta có bằng lái Chúng ta muốn cầm quản quân, xe này ta trước tiên mở a." Lý Hạc đùa dẫn đạp tống bằng một cước, "Đại gia ngươi, nói chúng ta giống như không có bằng lái tự như. Hạo tử có xe tốt, hắn chắc chắn không muốn cái này xén nát." Phân biệt đối xử, ta là lão nhị, xe này hẳn là ta mở. Các ngươi đừng nói chuyện vớ vẩn, muốn thật cầm quản quân, xe này cũng là ta sư phụ. Nếu không có hắn chỉ đạo, chúng ta có thể đứng bên trên cái này sân khấu sao?" Trương Hạo lời này vừa ra, Lý Hạc bọn người tỏ vẻ ra là đồng ý Lâm Tại Sơn nếu thật muốn xe này, bọn hắn chắc chắn không tranh, cũng sẽ không có bất cứ ý kiến đến gì. Chim bổ câu trắng ngứa thích nghe Trương Hạo nói lời này, khó nén vui vẻ cười thầm. Muốn cầm quan quân, xe này nhất định là nàng cha. Nàng lao cha bây giờ không xe, nhà bọn hắn lại không tiền mua xe, bộ này Atlantis tinh hệ liệt thành thị SUV át chủ bài người tuổi trẻ thị trường, không quá thích hợp nàng lao cha, nhưng có xe dù sao cũng so không có hảo. Có xe, nàng lao cha đi đâu liền đều dễ dàng, cũng không cần cuối cùng đón xe. Chúng ta nhất định phải giúp sư phụ cầm xuống người quán quân này. Thiện đưa một chiếc xe cho sư phụ làm lễ gặp mặt. Trương Hạo phấn khởi khích lệ lại ra. bằng bọn người chạy cái mục tiêu này, đấu chí càng tăng lên. Đánh bên cạnh đi tới một cái đồng dạng mặc đen tê lo lắng văn hóa áo nhà công. Tin vào đồ đang tại tính toán chiếc xe đó, hừ lệnh một câu, chỉ các ngươi, còn nghĩ lấy đi quán quân xe. Trận trung kết nhưng không có các ngươi đông nghệ đại lao sư giúp chiếu cố một tay. Tin độ ngũ tử nghe thế chua bẹp gai nhi lời nói, tất cả đều không vui hướng người kia lường đi qua. Đó là một người cao chừng 1m9 to con nam sinh, gương mặt dữ tợn, nhìn xem thật không dễ chơi ở. Trương Hạo ngựa đầu liền muốn cùng tên kia đối với hắc, chim bổ câu trắng một cái cho Trương Hạo kéo lại, thấp giọng giận hắn, ngươi đừng gây chuyện. Trương Hạo khó chịu cùng chim bổ câu trắng phản án, đứa bé kia đầu óc có bệnh sao? Nói mẹ nó lời vô ích gì đâu. To con nghe được Trương Hạo lời nói, trở về hắc, ngươi nha đầu góc mới có bệnh đâu. Trương Hạo nhất thời liền phát hỏa. Muốn xông tới cùng cái kia to con lý luận, bị chim bổ câu trắng hòa lý học bọn người kéo lại. Cái kia to con đồng bạn cũng nhanh chóng đến đây, đem to con lôi đi. To con vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ giảng, thì nhìn không quen bọn hắn nha những thứ này đi quan hệ dàn nhạc. Nếu không phải là bị chiếu cố, bọn hắn căn bản là vào không được trận chung kết. Ngươi không sai biệt lắm tí phải, thiếu phế điểm lời nói. Ban nhạc đội trưởng không vui giận to con một câu. Ta đây không phải nói nhảm. Ta là thay chụp đèn nhi bọn hắn cảm thấy không đáng. Nếu không phải là cái này phá dàn nhạc bị chiếu cố, chụp đèn nhi bọn hắn liền có thể tiến trận chung kết. Cái này to con cùng chương Hạo cùng tên không cùng họ tên, gọi Triệu Hạo, cũng là Nhật Thiên cấp tên, tính cách rất liệt. Bọn hắn cái này chi nhạc đội đến từ Đông Hải Mạc Khắc một trường đại học Đông Hải Kiến Công Học viện. Đông Kiến Công lần này tới hai chi nhạc đội tham gia tiết mục nghệ thuật dàn nhạc chính tài, một chi chính là Triệu Hạo chô ở đâm xuyên dàn nhạc, bọn hắn dàn nhạc cái thành viên mỗi người hai trái rủ xuống bên trên đều xuyên một cái can đen, rất cá tính. Mạc Khắc một chi nhạc đội chính là Triệu Hạo tốt bằng lưu chụp đèn nhi tổ thất tinh dàn nhạc. Tại đấu vòng loại bên trong, Thất Tinh Giản Nhạc lấy được 361 phân, xếp tại thứ 25 vị, chỉ lấy một phần kém, bị diện chia tay trận chung kết. Triệu Hạo bọn hắn đều thấy tín độ đấu vòng loại tranh tài, tín đồ sai lầm còn bị đánh điểm cao, cái này khiến bọn hắn rất khó chịu. Thất Tinh Giản Nhạc lại rất đáng tiếc chưa đi đến đến trận chung kết, Triệu Hạo thì càng khó chịu, đem một bụng oán khí đều ỉ lại tiến độ trên thân. Đâm xuyên đội trưởng Thạch Tiểu Lỗi, coi như minh nhẽ, nói Triệu Hạo, ngươi cho ta kiểm chế hỏa, đừng nghĩ những cái kia có không có. Trục đèn nhi bọn hắn coi như tiến trận chung kết, cũng là buổi hàng. Các ngươi đều giữ vững tinh thần tới, chuẩn bị diễn tập. Hôm nay trận chung kết, chúng ta nhất định phải hát bạo tiểu cử đàn. Tất yếu. Hôm nay muốn ấn chết đám kia hoa con. Triệu Hạo để ngoan thoại, lại rất xa che lên một mắt tín đồ đổ nhạc đội. Hôm nay nói cái gì, bọn hắn cũng muốn hát bạo chi kia loẹt loẹt rác rưởi dàn nhạc, để bọn hắn biết biết cái gì mới thật sự là giễu cồn. Khẩu khí lớn như vậy, Đâm Xuyên dàn nhạc quả thật có thực lực nhất định. Tại đấu vòng loại bên trong, Đâm Xuyên gần với đại phật, xếp hạng tất cả dự thi dàn nhạc bên trong vị thứ 3. Đại phật lại là sắp xếp đệ nhị. Đấu vòng loại đầu danh bị Hoàng gia học viện nghệ thuật cây mơ dàn nhạc bật đi. Theo tin vị hạ truyền thuyết, chủ sướng là một cái nữ sinh cây mơ dàn nhạc, một năm trước liền bị mục tiêu ký hợp đồng. Lần này cây mơ tới tiết mục nghệ thuật dự thi, chủ yếu là vì đánh danh khí tới. Bọn hắn dự thi khúc mục có truyền thuyết là mục tiêu đỉnh tiêm người chế tác hỗ trợ cháu trước qua, là tương lai cây mơ dàn nhạc muốn chính thức tiến quân giới ca pop phát hành khúc mục, tiêu chuẩn khá cao. Triệu Hạo rất xa cùng tín đồ nhạc đội cháu con mắt thời điểm, Trương Hạo vừa vận cũng tại hướng về Triệu Hạo nhìn bên này, hai người ánh mắt bất lên, lóe ra một cái góc dạng ảo Trương Hạo nổi giận hướng Triệu Hạo lên ngón tay giữa, Triệu Hạo cũng không tỏ ra yếu kém, còn đưa Trương Hạo hai cây nó ngươi đừng náo loạn. Tại Trương Hạo muốn cho Triệu Hạo làm bung dù thủ thế thời điểm, chim bổ câu trắng cho Trương Hạo cánh tay đã kéo xuống, không để Trương Hạo lại tìm chuyện. Lý Hạc cũng quên, "Hạo tử, ngươi đừng cùng bọn hắn đổ thêm dầu vào lửa, cái kia dàn nhạc tựa như là đồng kiến công, tố chất rất thấp." Một đám rất rửi. "Hôm nay ta muốn hát bạo bọn hắn." "A thiếu lợ. Hung hùng hổ hổ nói, Trương Hạo đột nhiên đánh một cái phun lớn đế. Chim bổ câu trắng tâm một nắm chặt, "Ngươi sẽ không lại bị cảm a." Bảy quy cầu phiếu đề cử. Lại báo trước một chút, rạng sáng ngày mai lên cùng. 114 Thứ 114 chương kinh ngạc đến ngây người nhân viên công tác diễn tập không có việc gì, hôm qua hơi gặp điểm lạnh, ta cuống họng không có vấn đề. Chương Hạo hít mũi một cái, hơi có chút chảy nước mũi. Ngươi chú ý một chút, đừng lao nói chuyện. Chim bổ câu trắng dặn dò Chương Hạo, ngươi thấy nặng bước lên vừa vặn, cuống họng mới nuôi qua tới, không thể bị kích thích. Quay đầu dây thanh vừa sừng, ngươi liền khỏi phải hát. Điên tâm đi, ta hôm nay cảm giác rất tốt. Hôm nay chính là chúng ta dàn nhạc tối loẽ sáng thời gian. Ta nhất định sẽ mang theo mấy anh em hát bạo toàn trường. Hôm nay là lễ độc thân, cũng là ta bằng quang người dẫn xanh tối hậu nhất tiên. Cấm người ai cũng đừng cản ta ạ, người nào ngăn cản ta ta theo hai cấp bách. Hôm nay ta nhất định phải cho ta Lưu manh nhân sinh lóe sáng thu cái đuôi. Hôm nay diễn xuất sau đó, ta nhất định sẽ có fan nữ bạn gái. Haha, ha, tiểu tử ngươi đừng nói chuyện vớ vẩn. Chỉ bằng ngươi cái này lẳng lơ dạng, ai để ý ngươi a? Lao tất lại thử đổi mới hoàn toàn bạn gái còn tạm được. Mấy đứa bé tất cả đều cười mắng trống bằng, liên đối giật dây từ tỉnh cũ bên trong triệt để đi ra Tất Vĩnh vừa theo đổi mới tình cảm Lưu Luyến, cho Tất Vĩnh vừa nói vẫn rất ngượng ngùng. Lẫn vào thi đấu hội âm hưởng đoàn thể đại mập mạp chương bằng phi, lúc này hướng tiến đồ đi tới. Ai, Ngươi như thế nào ở đây? Bằng hưu của ta quản âm hưởng, ta tới tham gia náo nhiệt, cũng dễ điểm thủ nhập thêm. Hướng về Chung quanh xem, Trưng Bằng Phi hỏi, núi thúc đâu? Như thế nào không cùng các ngươi tại một cái a? Sư phụ ta đi đón Lao Khang nghệ nhân, đợi chút nữa liền đến, cùng một chỗ diễn tập. Lao Khang, trong khoảng thời gian này không có ở Đông Hải, Trưng Bằng Phi không hiểu rõ tín đồ nhạc đội tập luyện tình huống. Hắc, Phi ca, hôm nay ngươi cần phải mở mắt. Tống Bằng nói ngoa, sư phụ cho chúng ta đẩy một bài cự nhu dân tộc giễu cồn. xong tuyệt đối sẽ bị chấn đến linh hồn buốt khó nhi. Sau như vậy, Trương Bằng Phi đại ngưu mắt sáng bét, hắn nhưng biết Lâm Tại Sơn thực lực, nhìn tín đồ cái này hưng phấn như tình. Hôm nay trận chung kết khẳng định có trò hay nhìn. Mấy người đang trò chuyện, chỉ thấy khiêng một đầu dài băng ghế Lâm Tại Sơn, mang theo một đám ôm truyền thống nhạc khí lao nghệ nhân nhóm chạy tới. Tin đồ ngũ tử vội vàng đi lên giúp lao nghệ nhân nhóm cầm nhạc khí. Trương Bằng Phi thì hướng đi liếu Lâm Tại Sơn. Nhất quyết nắm tay, nuôi thúc. Mấy hôm không gặp người a, sao người lại tới đây? Ta có một bằng hữu ở chỗ này làm kỹ sư âm thanh. Ta theo lấy tham gia náo tới. Thiện tay kiếm chút thu nhập thêm, <cười> Vậy thì thật là tốt, chờ lấy khuê nữ ta bọn hắn lúc trên tài, các ngươi nhưng phải đem hiệu quả âm thanh cho điều hảo, đừng ra cái sọn. Đây là khẳng định a. Trương Bảng Phi nhìn về phía Liễu Lâm Tại Sơn bên người mặc truyền thống Tây Bắc áo vải lão nghệ nhân, những lao đại này ra môn là 6. Đây là Trung Châu truyền thống dân tục nghệ thuật hoa âm lão Khang các tiền bối. Hôm nay tới giúp tín đồ trợ trận. Lâm Tại Sơn đem Hồng Quang đẩy mặt Trương Hỉ quý giới thiệu cho Trương Bảng Phi, vị này là Nh tộc, ngươi được gọi nhị gia, là hát lão Khang đại hành ra. Nhị gia hảo. Nhìn Lâm Tại Sơn đối với mấy cái này lão nghệ nhân nhóm thái độ rất là tất cung tất kính. Trương Bằng Phi liền vội vàng gật đầu túi người hướng Trương Hỉ Quý rối béo tay cầm tay. "Chào ngươi, chào ngươi." Mặc vào một thân hồng áo dài Trương Hỷ Quý, rất thân thiết cùng Trương Bằng Phi nắm tay. Lâm Tại Sơn đi theo lại đem hắn mấy vị lao nghệ nhân đều giới thiệu cho Trương Bằng Phi con biết. Những thứ này lão nghệ nhân nhóm tính cách đều rất thuần phát chất phác, bọn hắn chưa từng tại như vậy lớn nơi lên biểu diễn qua, trong lòng rất phấn phấn, đồng thời cũng có chút khẩn trương. Bọn hắn nghe không hiểu nhiều những người tuổi trẻ kia ngữ tốc đặc biệt nhanh nói chuyện, cho nên bọn hắn nói chuyện rất ít, thấy người nào cũng là vui vẻ cười ngây ngô, nhìn xem đặc biệt thân thiết chất phác. Nói thúc, ngươi làm sao còn mang theo đầu dài băng ghế tới? Chúng ta cái này có tòa vị chỗ ngồi. Hải tử, đây không phải là băng ghế, đó là chúng ta Hoa Âm lão khang đặc tủ nhạc khí. Trương Hỉ quý cười lắc ý, trung khí mười phần gào to băng ghế tay, Tam Nhi, tới, cho bọn hắn bộc lộ tài năng. Ngoại hiệu Tam Nhi thấp gầy lùn gầy Trương Tam gia, cầm lên băng ghế một đầu, nói chuyện liền muốn cầm gỗ táo ú cục đập băng ghế. Lâm Tại Sơn vội vàng cản xuống, đừng đừng đừng, Tam thúc, ta tiết kiệm một chút nhiệt tình, đợi chút nữa diễn tập thời điểm lại đánh. Ha ha. gia chất phác nở nụ cười, đem băng ghế buông xuống. Trương Bằng Phi nhìn đều ngu, nghĩ thầm làm sao còn có cầm băng ghế làm nhạc khí. May mạng, những thứ này dân tục nhạc khí cũng không có nội trí hiệu quả khí. Một hồi chúng ta diễn tập, các người âm hưởng đoàn đội nhiều lắm phóng điểm mạch. Giống như tam gia cái này băng ghế, các ngươi phải cho tam gia phối cái thiếp thân lúa mì. Đúng vậy. Ta bây giờ liền đi cùng ta anh em nói đi, cái này dân tục nhạc khí nhưng có không thiếu đâu, nhiều lắm chuẩn bị ra điểm mạch tới, chờ một lúc tại hiện trường phải hào hào điều âm. Trương Hỷ Quý ta nói, thực sự là khổ cực ca, tiểu hòa tử. Nhị gia ngài đừng nói như vậy, tất cả mọi người là bằng hữu, khổ cực là phải. Nói thúc Ta trước tiên không cùng các ngươi Hàn Huyền a, ta đi bên kia chuẩn bị. Đi, ngươi nhanh đi a. Chương Bằng Phi chân trước vừa đi, hiện trường kỹ sư âm thanh liền bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị, 6. Đi theo chính là một hồi sơn băng địa liệt cấp thí âm nhiễu trống. To lớn song âm, tại phong bê cự đàn hình bên trong chàng quán quân quấn, đem người trái tim chấn đều nhanh muốn nhảy ra trái tim. Chương Hỉ quý sợ lấy bộ ngực mình cười nói, thanh âm này có thể đủ đánh đầu. Lão Ca Nhi mấy cái đều không sao chứ? Chớ chuyện, chớ chuyện. Lào nghệ nhân nhóm cơ thể đều rất rắn, bị rung động này sóng âm đánh trống gieo họ vẫn rất hưng phấn. Bên cạnh dàn nhạc thỉnh thoảng liền muốn hướng về những thứ này mặc truyền thống áo vải, bên hung kết vải thổ nai lưng lão đại ra trên người chúng liếc mấy lần, đều không hiểu rõ những lao đại này ra sen lẫn trong người trẻ tuổi trong đám là tới làm cái gì. Đâm xuyên dàn nhạc rất xa thấy được tín đồ người đang cùng một đám thổ đi tức lao đầu tại giao lưu. Bọn hắn đều ở đây trêu tức lão tới, cái kia loẹ loẹt loẹt dàn nhạc tại trong trận chung kết chắc chắn lại muốn ra vai chiêu để nhóm này dân tộc lão đầu hỗ trợ cùng một chỗ diễn xuất. Triệu Hạo khinh thường bình luận, mấy cái kia hải tử thật mẹ nó có tà. Chính mình chơi không lại người khác. Mọi người chợ trận cũng không thỉnh điểm đáng tin, lộng một đám cũ dích đại gia tới mù tham gia náo nhiệt, cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Từ Phi Ngư nhạc đội năm cái nữ sinh cũng nhìn thấy tin Đỗ Ngũ tử Hòa Lâm tại sơn mang theo một đám mặc quê mùa cục mịch lão đại gia đứng chờ ở bên cạnh diễn tập đâu, cũng rất kinh ngạc. Các nàng đều biết những cái kia lão đại gia là hoa âm lão khang nghệ nhân. Lâm Đại Thúc đây là muốn làm gì a? Sẽ không cần đem Diêu Cổn cùng Hoa Âm Lão Khang kết hợp với nhau biểu diễn a? Nhạc Tử Huệ đối với cái này vẫn rất mong đợi. Gian Nhạc một cái khác tâm, cũng là chứng kiến qua Lâm Tại Sơn siêu phẩm âm nhạc mị lực tay Vương Hiểu phi, cũng mong đợi giản quyết. Cái chư lâm đại thúc thực sự là lợi hại, cái gì nhạc gió đều chơi đến chuyển sao? Liên Hoa Âm lão Khang như vậy lại đồ vật hắn đều có thể cùng diêu cổn kết hợp với nhau. Các ngươi cũng đừng thay hắn khó lát. Tại vui vẻ hừ nói, cái kia Hoa Âm lão Khang cái quái gì ai chuyên trường biểu diễn đều bị ngừng. Chi kia dàn nhạc muốn tìm Hoa Âm lão Khang cùng một chỗ biểu diễn, chắc chắn diễn đậm. Các ngươi chờ coi a, bọn hắn buổi tối chắc chắn cho chúng ta đông nghệ đại mất mặt. Đại Phật người của ban nhạc cũng nhìn thấy tín đồ nhạc đội cùng lão Khang nghệ nhân đang tại giao lưu. Bọn hắn cũng rất kinh ngạc. Tín đồ đây là lại muốn ra quái chiêu gì sao? Đấu vòng loại lúc Tiến độ nhạc đội đem dân tộc hoa âm nhạc và diêu cốn kết hợp với nhau làm thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc rất sáng chói. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại muốn cùng những cái kia lão khang nghệ nhân hợp tác. Cái kia cái gọi là hoa âm lão khang, cùng diêu cốn hoàn toàn không dính dáng a. Loại kia só sỉnh tiểu dân tục nghệ thuật quá quê mùa, làm sao có thể nhường người trẻ tuổi nhận được cộng minh. Cái này muốn thật cùng một chỗ diễn, bọn hắn rất có thể diễn được a. Sân khấu sau 100 tập trên màn hình lớn, lóe lên phía sau xuất hiện hình ảnh ở giữa là thần điện tử hình tròn logo, hai bên có hai đầu một đạo một đạo thái sắc cơm đầu. Hiện trường âm hưởng thả ra mô phỏng người xem hoan hô biển người tiếng gầm, theo tiếng gầm cao thấp biến hóa, trên màn ảnh lớn âm lượng đầu tại bến nhảy trên dưới thay đổi. Âm lượng đầu phía trên biểu hiện có biến hóa con số. Đây chính là mới nhất chiều ló thần sợ nạ thu thập hệ thống, nhân viên công tác đang tại điều chỉnh tự hiện trường thu âm hiệu quả. Lâm Tại Sơn cho tới bây giờ chưa thấy qua cái đồ chơi này, hỏi chim bổ câu trắng, đó là cái gì à? Cho điểm khí sao? Đối với chim bổ câu trắng đem hiện trường người xem hò hét chấm điểm khâu giảng cho Lâm Tại Sơn hòa lao nghệ nhân nhóm nghe xong. Trương Hỉ Quý nghe xong cười ha ha một tiếng. Sáng sủa cùng Trương Hạo trợn chữ nói, "Cái này có ý tứ a, Hạo tử, ngươi nói ta hai ông cháu bao tô mấy cú họng, có thể hay không cho nó hát đấy? Hóa Há lại chỉ có từng đó hát đấy a?" Nhị gia, ngài cái kia làn điệu cao lại thêm ta đây làn điệu cao, trực tiếp cho nó hát bạo cũng không có vấn đề gì. Chim bổ câu trắng dùng khinh bị ngu ngốc ánh mắt trận nhìn Trương Hạo một mắt. Nói cho hắn biết, đây là cho người xem thu âm dùng, chúng ta biểu diễn thời điểm sẽ không thu âm. Phải đợi biểu diễn xong, người xem họ hết lúc mới thu âm đâu. Vừa rồi đạo diễn lão sư nói thời điểm ngươi ở đây nghe cái gì a? Hắc Trương Hạo lúng túng nụ cười. Hắn vừa mới thật sự hiểu sai, cho là bằng hắn cao âm liền có thể cho cái đồ chơi này hát bạo đâu. Lâm Tại Sơn cảm thấy cái này cho điểm hệ thống thật có ý tứ. Khách quan bên trên giảng, bộ này cho điểm hệ thống có lợi cho tín đồ tranh tài cầm điểm cao. Tín đồ muốn biểu diễn ca, hiện trường sức cuốn hút kỳ đủ, chương hào cao âm lợi kiếm vừa mới hiện ra, nhất định có thể đem hiện trường người xem nhiệt huyết đều cho nhóm lửa. Chương bằng phi khứ âm vang dội đoàn đội bên kia câu thông sau đó đã trở về. Bởi vì tín đồ nhạc đội biểu diễn hình thức tương đối phức tạp, hiện trường âm hưởng điều chỉnh thử cùng thiết kế đều khá là phiền toái. Cho nên Trương Bằng Phi bằng hữu kia cho tín đồ nhạc đội an bài ở tối hậu nhất cái diễn tập, các cái khác dàn nhạc đều diễn tập xong, bọn hắn sẽ chậm chậm điều chỉnh tự diễn tập. Trương Bằng Phi dự tính rồi một lần thời gian. Đoán chừng phải sắp đến chưa rồi tín đồ cùng lao nghệ nhân nhóm mới có thể diễn tập. Vì chiếu cố lao nghệ nhân nhóm cơ thể, Trương Bằng Phi liền trước hết để cho Lâm Tại Sơn mang theo bọn hắn trở về nghỉ ngơi trước. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hắn lại cho Lâm Tại Sơn gọi điện thoại, gọi bọn họ tới. Đã như thế, Lâm Tại Sơn liền dẫn tín đồ cùng lão nghệ nhân nhóm về trước có rượu. Hắn không có lại an bài đại gia tập luyện mà là nhường tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ hàn huyên hơn 2 giờ thiên, vui lòng tinh thần, giao lưu trao đổi âm nhạc kinh nghiệm. Trong lúc đó, Tôn Ngọc Chân cho Lâm Tại Sơn tới một điện thoại, hỏi Lâm Tại Sơn, tín độ nhạc đội có phải hay không đi vào hôm nay dàn nhạc trận chung kết. Hát ăn ở kỳ thứ 3 ghi hình vừa mới kết thúc không bao lâu, bọn hắn tổ chương trình 2 ngày này đang tại tăng cường kéo phiến, bận rộn công việc muốn chết, Tôn Ngọc Chân đều không tinh lực chú ý chim bổ câu trắng bọn hắn bên này xo so Nhưng hôm nay, Phát đại thành biết được Phương Đông truyền hình tập cổ phần khống chế Đông Hải thanh niên kinh đối với tiết mục nghệ thuật nghi lễ bế tiến hành tiết mục ghi hình. Phan Đại Thành đột nhiên liền nghĩ tới mưu giáo tiết mục nghệ thuật xem. Hắn đều rất lâu không có trở về trường học cũ. Lúc trước hắn có nghe Tôn Ngọc Chân giảng, Lâm Tại Sơn nữ nhi lần này cần tham gia diều cột tranh tài, Lâm Tại Sơn sẽ làm dàn nhạc chỉ đạo. Hắn rất muốn nhìn một chút Lâm Tại Sơn làm hướng dẫn tranh tài lại là dạng gì. Thế là liền cho các tốt phiến từ tiết mục tổ thả cái giả, hôm nay tất cả mọi người có thể sớm tan tầm. Hắn hẹn lên Tôn Ngọc Trần, Liêu Ba chờ Đông Nghệ Đại Đồng học muốn cùng tới tiết mục nghệ thuật xem lễ. Lâm tài Sơn nghe nói Phan Đại Thành bọn người muốn tới, nghĩ thầm lần này tiết mục nghệ thuật vẫn rất náo nhiệt. Lữ Thần, Lữ Đông Còn có Lữ Đông Thê tử Triệu Hiền Lành, buổi tối cũng sẽ sang đây xem biểu diễn. Người hắn quen biết hầu như đều phải tới tham cuộc biểu diễn này. Nhanh đến 12 giờ trưa, Trương Bằng Phi mới cho Lâm Tại Sơn gọi điện thoại để bọn hắn đi qua diễn tập. 12 hát một khắc, tín đổ cả đám về tới tiểu cự đàn. Những cái kia diễn tập xong học sinh dàn nhạc tất cả đều rời đi, sân khấu chung quanh chỉ có một ít nhân viên công tác đang làm sau cùng điều chỉnh thử công tác. Trương Hạo mang theo tín đồ nhạc đội dành trước đài đơn giản đẩy một chút trời cao đất động, tìm tìm hiện trường diễn tối cảm giác. Đây là Trương Hạo lần thứ nhất mang thai trở về KH cũng là lần thứ nhất tại như vậy lớn sân vận động bên trong ca hát, tư vị này đối với Trương Hạo tới nói 10 phần mới lạ. Hắn hát rất hít, nhưng đến lúc cổ họng của hắn xuất hiện một điểm nhỏ tí vết. Cái này khiến y hắn biết đến, hắn hôm nay cũng họng giống như thật sự xảy ra chút vấn đề, hắn liền không dám nữa dùng sức hát. Lâm Tại Sơn ở một bên cùng âm hưởng đoàn đội trao đổi như thế nào cho lão Khang nghệ nhân bố mạch. Vì đạt đến biểu diễn hay nhất hiệu quả, Lâm Tại Sơn đưa ra một loạt chuyên nghiệp đề nghị, phải muốn làm đã tốt muốn tốt hơn. Nếu không phải là xem ở Trương Bằng Phi mặt mũi, những cái tiêu kỹ sư âm thanh cần phải hòa Lâm Tại Sơn lần xe không thể Bọn hắn đều thật không không ổn, giữa trưa, tất cả mọi người cũng chưa ăn cơm đâu, một tóc trắng đại thuốc tới đề cập với bọn họ một cái chồng bố mạch yêu cầu, làm đám kia thổ lao đầu tựa như là siêu cấp đại cổ tay muốn tới biểu diễn tựa như, thực sự là phiền phức muốn chết. Trương Bằng phi mặt dặn mày dày, một hồi Hà Khuynh mới cho đám này kỹ sư âm thanh các đại ca thuyết phục, tận tâm tận lực giúp đỡ Lao Khang nghệ nhân bày mạch. Mà chờ Lao Khang các nghệ nhân cùng tín đồ nhạc đội thật diễn tập sau khi đứng lên, những thứ này kiến thức rộng kỹ sư âm thanh tất cả đều chôn váng. Đang chờ ăn cơm họp hiện trường đạo diễn cùng nhân viên khác cũng toàn bộ chôn váng. Bọn hắn chưa từng nghe qua dạng này âm nhạc. Đây rốt cuộc là cái gì? Rất nhiều người trong đầu đều xuất hiện to lớn 3 dấu chấm hỏi. Lao Khang cùng tín đồ cái này một khúc hát thôi, nhân viên công tác tất cả đều bị hát chấn. Loại kia nhiệt huyết sôi trào phát ra từ đáy lòng xúc động, là bọn hắn những thứ này phía sau màn lao thủ rất ít tại diễn tập lúc liền kinh lịch đến. Thế này sao lại là sân trường tranh tài nên xuất hiện nhạc dốc? Ca? Đây quả thực là có thể đem người linh hồn xuyên tấu nhạc dốc. Chi này là cái gì dàn nhạc? Cũng quá trâu rồi a. Các nhân viên làm việc hỏi thăm lẫn nhau về sau, đều nhớ tiến đồ tên. Đã nghe qua tất cả ban nhạc diễn tập phía sau. Những nhân viên này cơ hồ có thể dự tính đến, đến rồi, đêm nay tranh tài tối, có khả năng đem áo thần sợ hạ hệ thống cho hát tăng mạnh, chính là tín đồ đổ nhạc đội bài hát này. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ câu đặt mua, quỷ câu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp. 115 thứ 115 chương ngày sau giá Lâm 4 ha triệu. Bờ biển bắt đầu lẻ tẻ đi hạt mưa. Trên trời mây đen dày đặc, đang tại nín một đợt vui sướng mưa to. Tiểu cự chứng tám cái ra trận thông đạo, bị đến từ Mẫn Châu các nơi sinh viên đều trên đẩy, đại gia đang tại nối đuôi nhau ra trận. Chỉ dùng thời gian không tới nửa tiếng, hai vạn chỗ ngồi liền bị ngồi đầy một nửa. Lữ Đông mang theo thê tử Triệu Hiền lạnh là đợt thứ nhất ra trận, bọn hắn ngồi la rất gần trước vị khu, khoảng cách biểu diễn sân khấu chỉ có 30m còn chừng. Phiếu là Lữ Thần Từ Hoàng Nưu trong tay mua lại, một chương giá trị 800, Lữ Thần cũng sắp ngồi ở vị khu, bất quá vị này béo Lữ Thần còn có việc, trễ bên trên chừng 6 giờ mới có thể đổi tới tiểu cư chứng. Liếc hướng về phía VIP khu sân khấu đối diện vị trí, bày hai tấm to lớn ra đỏ mạ vàng bên giám khảo chống ngồi. Ở giữa trống không một vị trí, còn thiếu một cái mở lớn đế dựa, hẳn là Lý Hiếu khảo chống ngồi còn không có khiêng ra tới. Lần này dàn nhạc quyết tái ba cái trung cực giám khảo ngoại trừ hàng hiệu nhất lý hiếu ni bên ngoài, một cái khác là Trung Hoa đĩa nhạc công nghiệp hiệp hội quản sự Đầu Đậu Duy. Vị này 45 tuổi đầu quản sự, là trong vòng rất tư thâm âm nhạc nhân, sớm nhất tại Mục Tiêu làm kim bài chế tác, về sau tự mình lái rất có cá tính nhà máy bài, mình làm lao bản trong vòng quan hệ đông đảo. Một cái khác giám khảo là buổi tối muốn biểu diễn xả múa dàn nhạc chủ sướng Đinh Lực. Cũng là từ Diêu Cồn Hoàng Kim thì đại đi tới Lao Pháo Nhị, Đinh Lực so Lâm Tại Sơn lớn hơn 3 tuổi, nhưng hắn năm đó hỏa hùng trình độ so Lâm Tại Sơn kém một đoạn. Cái này lao pháo nhi xem như quả thường xanh mắt ơi, một mực hiên diêu cổ đại kỳ tại giới âm nhạc đánh liệu, lăn lê bỏ trườn nhiều năm như vậy, cao phong thung lũng đều trải qua, bây giờ cũng coi như là công thành danh toại nhạc dốc tay, tại trong vòng danh khí muốn so mã hiểu đông loại kia ẩn cư phía sau mản nhân vật lớn rất nhiều. Cung xa mua dàn nhạc cùng tới diễn xuất. là Bờ mờ mặt khác một chi nhạc dốc mới dàn nhạc đệ lục người. Đệ lục người từng tại 3 năm trước đây cầm tới qua nghệ thuật tiết dàn nhạc tranh tài quán quân, cũng chính là tại nơi thứ bị tái lên biểu hiện xuất sắc, nhường mấy cái này người trẻ tuổi bị Bờ Mở săn tìm ngôi sao cho chúng. Thứ đây đi lên nghiệp dàn nhạc con đường Hòa Lý Hiếu Ni mang bảy ổ vợ một dạng, Sa Múa dàn nhạc lần này tới nghệ thuật tiết cổ động, cũng là đến mang người mới. Mặc dù không là thi đấu hội chủ hợp tác phương, nhưng ắt chủ bài diêu cổn nhãn bờ mờ địa nhạc, vô cùng coi trọng sinh viên nghệ thuật tiết dàn nhạc tranh tài, mỗi lần bọn hắn đều sẽ phái ra nhiều vị lâu năm săn tìm ngôi sao tới này cái thi đấu hội bên trên khai quật người mới. Giới này tranh tài cũng không ngoại lệ, bờ mờ phái 4 tổ săn tìm ngôi sao tới đạo tinh. Mục tiêu, quốc ngu cùng niên đại cũng đều phái săn tìm ngôi sao đến đây, còn rất nhiều cơ trung tiểu công ty địa nhạc cũng không nhàn rỗi, đều phái người đến xem so tài. Tổng kê sơ lược một chút, tới này giới tranh tài xem cuộc chiến săn tìm ngôi sao. Phòng đoán cẩn thận phải có 30 người trở lên. Bởi vì có Lý Hiếu Ni dạng này, giới âm nhạc đại thiên phía sau áp trận, tới nghi lễ bế mạc phỏng vấn báo cáo ký giả truyền thông cũng đạt tới lịch sử số 1. Hết thảy có 33 nhà truyền thông thân tỉnh phóng viên vị, tổng cộng vượt qua 50 tên quay phim, chụp ảnh, ký giả viết chữ đi tới hiện trường xem lễ. Xem như nghệ thuật tiết truyền thống hợp tác phương, Đông Hải thanh niên lễ bế Còn chưa mở phóng người xem ra trận phía trước, thanh niên kênh cỡ lớn làm phim đoàn đội liền đã tiến vào chiếm giữ nội tràng sẽ có 6 tổ ca mê dạ thu lần này nghi lễ bế mạc thịnh uý. Dựa theo kế hoạch, lần này ghi hình đem bị biên tập thành 2 giờ xung quanh chương trình âm nhạc. Ở nơi này chủ nhật cũng chính là 11/3 hảo buổi tối hoàng kim thời đoạn tại thanh niên tiên truyền diễn ra. 5 giờ chiều, tiểu cự chứng liền đã bị hai vạn người xem toàn bộ ngồi đầy. Danh nhật liệt đánh trống gieo họ bầu không khí bên trong. 5 giờ 30 phút, nghi lễ bế mạc điện lễ chính thức bắt đầu. Trước tiên từ nghệ thuật tiết tổ hội hội chủ tịch lên tiếng, sau đó là nghệ đại hiệu trưởng thi lễ. Những vật này đều không phải là mua vé đi tới hiện trường tính phòng muốn xem. Tại nghệ đại hiệu trưởng thi lễ thời điểm, Phan Đại Thành mang theo Phương Đông đại gậy ra lão đồng học, bao quát Tôn Ngọc Trần, Liêu Ba bọn người chạy tới tiểu cự chứng, bọn hắn thông qua thanh niên kinh đồng sự lấy được VIP khu ta phiếu, đang ngồi ở Lữ Đông vợ chồng phía trước. Đoàn người này mới ngồi xuống không bao lâu, Lữ Thần cũng chạy tới. Rất khéo, vị này thất lý hương béo tổng giám đốc đang ngồi ở Tôn Ngọc Trần đằng sau. Bên ngoài phía dưới dậy rồi chưa? Lữ Thần ngồi xuống, Lữ Đông liền hỏi. Không có phía dưới đứng lên đâu, còn nhìn đâu. Đêm nay khẳng định có mưa to. Tán Thành còn thoải mái hơn tiếp theo đêm. Cùng Lữ Đông tán gấu. Lữ Thần nhìn thế nào như thế nào cảm thấy phía trước mặt nghề nghiệp áo sơ mi trắng, trải lấy ôn nhu búi tóc đuôi ngựa nữ hải bóng lưng nhìn rất cuốn mắt. Nhẹ nhàng gõ gõ phía trước cô bé bên trái bả vai, chờ người ta vừa quay đầu lại. Lữ Thần ngạc nhiên cười mợ, quả nhiên là ngươi a. Chứ tử. Ai? Thần ca, ngươi người thật bận rộn này cũng tới xem so tài. Ta bận rộn nữa cũng phải tới a. Tối nay là khuê nữ ta sân khấu bại tú. Haha, chi bộ câu trắng bọn hắn luyện như thế nào a? Ta đây mấy ngày vội vàng, đều không đi xem bọn hắn tập luyện, ngươi đi nhìn sao? Nhìn. Ta hôm qua mới nhìn. Ngươi chờ xem, sân ca lần này cho tín đồ xếp hạng ca, tuyệt. Ngươi chắc chắn không tưởng được. Đêm nay đám con nít kia nhất định hát bạo tiểu cự trứng. Đồng dạng nhìn tập luyện lũ đông, tán đồng liên tục gật đầu. Dựa theo phía trước đám con nít kia tập luyện tiêu chuẩn, bọn hắn đêm nay thật có có thể hát bạo tiểu cự trứng. Trên sân khấu, dài dòng nghi lễ bế mạc đọc lời chào mừng cuối cùng kết thúc. Toàn trường học sinh quan chúng đô hoan hô. Người chủ trì không còn làm hao mòn người xem nhiệt huyết, giới thiệu chương trình mời ra múa dân nhạc. Chờ nên kích động người nhịp sau đó, lực dùng hắn ký hiệu thương tiếng nói, chính thức kéo ra giêu quyết tái mở màn. Ở phía sau đài, trợ vị học sinh dàn nhạc đều có thể nghe được đinh lực ra những vận cường mãnh hoàng kim nhạc dốc âm thanh, bài hát này âm thanh để bọn hắn vô cùng phấn khởi. Tín đồ nhạc đội đấu vòng loại cầm tới thứ 18 tên, dựa theo đảo ngược trận chung kết trình tự, bọn hắn sẽ tại đêm nay cái thứ 7 ra sân thi đấu. Sa mu âm nhạc vang lên phía sau, tín đồ mấy đứa bé đều trở nên rất phấn khởi. Lâm Tại Sơn lại có chút lo lắng, lúc chiều, Trương Hạo liên tục đánh mấy cái nhảy mũi, rõ ràng là lại bị cảm, nhưng tình trạng còn không tính quá nghiêm trọng, nhưng hắn cuống họng đã bắt đầu trở nên mẹ cảm. Lâm Tại Sơn Trương Hạo, lại uống nhiều miệng bạc hà thủy, thấm giọng nói. Đợi chút nữa thì đừng uống, để tránh bị kích thích đến. Trương Hạo theo lời uống non nửa ly bạc hạ thủy, sau đó ục ục ục điệu vài tiếng cúng họng, tự tin rằng thuyết, ta bây giờ trạng thái rất tốt. Sư phụ, người yên tâm, đêm nay ta nhất định có thể đẩy xuống tới. Cho dù chết ta cũng sẽ kéo tới ngày mai lại chết. Tiểu tử ngươi đừng lao sú thí. Lâm Tại Sơn nghiêm túc căn dặn Chương Hạo, vòng thứ nhất hát trời cao đất rộng, ngươi ngàn vạn lần khống chế tốt cảm xúc. Đừng cho cảm xúc bùng nổ qua đầu, ngươi bây giờ cúng họng rất cảm, ngươi đối với khống chế lại không đủ, cảm xúc bùng nổ qua đầu, ngươi rất có thể đèm cúng họng cho hắc phá, đằng sau còn có một bài hát đâu ngươi đừng quên ta sẽ cố gắng không chế tốt. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng bên thai quanh quần đinh lực hoàng kim giương cọn cùng hơn vạn người xem tiếng hoan hô, chứa hạo tâm tình đã bắt đầu sôi trào. A Zen Lǐn cũng bắt đầu tăng giọng. Cảnh tượng hoành tráng như vậy đối với bọn hắn những người tuổi trẻ này thật sự mà nói là quá kích thích. Đợi chút nữa hắn liền muốn thành sân khấu nhân vật chính, cảm giác này suy nghĩ một chút liền sảng khoái bạo. Bạch Over, Tống bằng mắt sắc, rất xa liền thấy Bạch Over hướng sau bục thông đạo sang bên này đến đây. Cái này bảy cái bình quân niên linh tại 20 tuổi, bình quân chiều cao đạt đến 1,70 nữ sinh, là nửa năm trước quốc ngu trọng điểm đẩy ra người mới mới đoạn. Cái này bảy cái nữ sinh mỗi người đều có một đôi siêu cấp đại chân dài, lúc này các nàng đã đổi song trang phục biểu diễn, là rất ngắn nát bên cạnh cao đùi còn ngắn phối thất thải giày cao gót cùng thất thải thiệp thân tiểu tê lo lắng. Từ trên người các nàng trên đùi tản ra loại kia vừa tươi đẹp lại khêu gợi thanh xuân mị lực, vừa mới xuất hiện, liên hấp dẫn hậu trường đại lượng nam sinh ánh mắt. Bảy cái nữ sinh lập tức phải đang chàng, các nàng lưỡn ngực ngẩng đầu tốc bước từ tin đồ ngũ tử hòa lâm tại sơn trước người đi qua, trên thân bay ra khỏi mê người mùi thơm. Tống Bằng nhìn chảy nước miếng đều phải chảy ra, từ phía sau vẫn liếc người ta quần ngắn bờ mông cùng đôi chân dài nhìn. Chưỡng Hạo cho Tống Bằng chán một cái tát. Ngươi có thể không thể cho chúng ta giản nhạc thêm chút khuôn mặt. Đừng xem, sáu. Con nhìn. Xem lại không pháp pháp, hắc hắc. Các nàng mặc hấp dẫn như vậy, không phải liền là cho người khác nhìn sao? Chúng ta nếu không thì nhìn, các nàng chẳng phải trắng mặc cái này sao hấp dẫn. Ngươi còn lý luận. Khu khụt. Trương Hạo bị tức đều ho khan. Ngươi đừng nói chuyện, bảo vệ cẩn thận cũng họ. Lâm Tại Sơn căn dặn Trương Hạo. Lý Thiên Hậu đâu? Làm sao còn gặp không được người a? Không phải nói bye over vợ Hoa Lý Thiên Hậu nhất lên biểu diễn đi, ta còn chờ lấy tìm Lý Thiên Hậu ký tên chụp ảnh chung đâu. Tống bằng lại bắt đầu bốn phía mù tìm kiếm muốn tìm đêm nay hàng hiệu nhất nghệ nhân. Lâm Tại Sơn bị làm rất im lặng, cái này Tống Bằng thực sự là loại kia tục tấu hài tử, trên thân lại không có bản lĩnh gì. Về sau thật ký tín độ nhạc đội, đến cùng muốn hay không ký cái này Tống Bằng. Trong lòng của hắn càng ngày càng đánh dấu hỏi. Kỳ thực, bây giờ không chỉ Tống Bằng tại tìm Lý Hiếu Nhi. Hậu trường trợ vị dàn nhạc bên trong có không thiếu nam sinh đều ở đây chờ mong có thể hòa lý ngày sau khoảng cách gần tiếp xúc một chút. Đối với bọn hắn ở độ tuổi này nam sinh, Lý Hiếu Nghi là bồi tiếp bọn hắn tuổi dậy thì trưởng thành siêu cấp trong mộng tình. Người, mặc dù hôm nay Lý Hiếu Nghi đã chạy ra Nhưng có thể cùng vị này, ngày sau tỉ tỉ tiếp xúc gần gũi một chút, vẫn là trong lòng bọn họ rất lớn vọng tưởng. Hậu trường trợ vị khu có 3 đài treo tường mạch kín tivi, thời gian thực phát hình sân khấu màn hình lớn chủ quay phim xem giống. Đinh Lực Sà múa dàn nhạc làm rung động tính mở màn diễn xuất phía sau, lập tức liền là 7 ổ lên đài biểu diễn điệu dốc khúc. Tiểu Cự Trứng bên trong lập tức liền nhấc lên một làn sóng reo hò. 7 ổ 7 cái nữ sinh cái đầu đều rất cao, mang giày cao gót phải có một em M757 sau dáng vẻ. Tiến hành trường kỳ vũ đạo huấn luyện các nàng, từng cái một cơ thể tính dẻo dai hòa hợp điều tính đô vô cũng tốt, nhảy lên nhiệt tới, động tác phá lệ phong tình mê người. Còn mang theo nho nhỏ trêu trọc tính chất, giống như là em ở chân, vẫy lên mông các loại động tác, giãn ra duyên dáng làm được, cho hiện trường 5 người xem nhìn đều phải chảy máu mũi. Tín Độ nhạc đội chỗ ở khu nghỉ ngơi phía trước 78m bên ngoài trên tường liền mang theo một đài mạch kín TV 7 over bắt đầu biểu diễn phía sau, Tống bằng mắt liền không có rời đi cái kia TV, khỏe miệng một mực hiếp sắc cười. Chim bổ câu trắng không chịu nổi, cho Tống bằng Mỹ mắt vừa thô bạo nhăn lên, giật hắn, "Ngươi đừng nhìn, kiềm chế lại được không? Ngươi lại nhìn như vậy chắc chắn ảnh hưởng chờ một lúc chiến tài. Ngươi bây giờ liền hợp âm như thế nào đánh đều quên a." Lâm Tại Sơn cũng lộ ra tuyệt không duyệt biểu lộ. Tống bằng một lần nữa mở mắt ra, vừa lúc bị Lâm Tại Sơn để mắt tới, bất thình lình bị sợ một cái rụt run dậy, lung túng cười cười, hắn vội vàng hồi tâm không xem thêm. Bạch Ổ Vơ nhảy liền hai đoạn kình ca nhiệt vũ, hiện trường người xem nhiệt liệt bị hoàn toàn đốt lên, liền lư thần loại này đại thúc đều hưng phấn cho Bạch Ổ Vơ vỗ tay gọi tốt. Lữ Đông nếu không phải là mang theo thế tử cùng đi, Đoan chừng cũng cùng lư thần cùng một chỗ cho Bạch Ổ Vơ gọi tốt. Đón trên vạn người thỏa mãn tiếp tục lấy. Đệ tam thủ ca khúc biểu diễn đến trung chính giữa sân khấu bị đẩy lên một chiếc rất truyền thống cự hình đèn lồng đỏ xe xuyên đâu qua hình chiếu có thể nhìn thấy, đèn lồng bên trong đang tiêu đốt lên rung động ánh nến. Đèn lồng hồng xa bên ngoài, khảm viền vàng, nhìn xem rất là đại khí hoa mỹ. Bảy over 7 cái nữ sinh nhảy nhiệt vũ đi tới đèn lồng bên cạnh xe, bày ra nghênh đón nữ vương Vũ Đạo tạo hình. Hiện trường phối nhạc trở nên trầm trặm, nhiệt liệt bầu không khí hơi hàng vở giảm. Đột nhiên, soạn nhạc bên trong xuất hiện bắt chước nhân trái tim khiêu động âm thanh, rất có cảm giác tiết tấu, chụp lại âm rất mạnh, chấn động mỗi một cái người xem thân. Mọi người đều biết có sự kiện lớn sắp xảy ra. Có không ít người đều đoán được, có phải hay không Lý Tiên hậu tại đèn lồng trong xe. Thế nhưng là Cái kia lồng đèn lớn bên trong đang đốt ngọn lửa a. Chẳng lẽ Lý Thiên Hậu đang ở bên trong tôi lửa cháy, muốn dục hỏa chúng sinh. Hậu trường chờ vị khu, ánh mắt mọi người đều tập trung vào mạch kiến trên TV bầu không khí chợt biến hóa, Dương Lâm Tại Sơn cũng sắp lực chú ý bỏ vào đối diện trên TV đông 6. Đông 6. Đông 6. Đông. Đông. Đông. Đông đong đong đong chụp lại tiết tấu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Đèn lồng bên trong ngọn lửa co rút lại một phòng tần suất cũng càng lúc càng nhanh, thời liền cháy bùng tung tựa như. Hiện trường bị chấn an tĩnh dị thường, người xem tâm đều muốn bị thoát lên tới cổ họng. Phanh. Mạnh mẽ tiết tấu muốn nối liền thành một đường trong ngáy mắt, đèn lồng bên trong hỏa đoàn quả nhiên nổ tung. đen lồng đỏ vỏ ngoài thật giống như đã biến thành dính hỏa sợi đông, ra bên ngoài bạo lấy nổ ra một đoàn lãnh hỏa. Sân khấu trung quanh 24 chỗ pháo hoa chôn điểm đồng thời phun ra khói lửa. Không khí hiện trường trong nháy mắt bị đẩy lên. Đèn lồng xa đốt thành một mảnh lãnh hỏa phía sau, kim trên xe xuất hiện một trường to lớn ra đỏ mạ vàng vương ghế dựa. Mặc treo cái cổ hồng xa v Một cái tay khắc tùy tính sách theo một cái khảm kim cương chuyên dụng mạnh khắc phòng, trong mắt sáng ngưng tụ khắp đẹp trai ánh mắt, lấy một bộ Quân Lâm Thiên Hạ Vương giả chi tư đang chàng. Oan. Hiện trường lập tức liền nổ là trời. Hai vạn người xem đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Lý Hiếu Ni cái này soái tạc thiên gia sân chấn động. Lớn như vậy sân khấu, thậm chí cả tòa tiểu cự trứng, phản phất đều bị Lý Hiếu Ni cái này dục hỏa trùng sinh mệnh lực bao bọc lại. Màng lớn người xem đứng dậy vì Lý Hiếu Ni gieo họ lớn tiếng hay. Hiếu Ni tiếng hô hoán liên tiếp. Sóng âm xo so vừa mới bảy Vũ thời điểm cao ít nhất gấp đôi. Không có tại hiện thực trông được qua Lý Hiếu Ni diễn xuống hội học sinh, tại thời khắc này, cuối cùng khắc sâu cảm nhận được, cái gì mới là ngày sau khí chẳng? Nam quý cầu người phiếu, quý câu đần mua, quý câu phiếu đề cử. Chưa xong con tiếp, 116 thứ 116 chương vô địch tiên hạ phía sau đại mạch kiến trên tivi xuất hiện Lý Hiếu Ni lãnh diễm trang điểm mắt đật tạ, vây xem học sinh trong nháy mắt liền sôi trào. Tất cả nam sinh đều trở nên hưng phấn không thôi, nữ sinh nhìn càng là muốn say, các nàng đơn giản sùng bái chết Lý Hiếu Ni. Bất động như núi Lâm tại sơn, nhìn thấy Lý Hiếu Ni lấy dạng này hạ kỳ phương thức đang Tim đập đều đi theo hơi hơi ra tốc. Vị này Lý Thiên Hậu, có thể không phải hán ngự giới âm nhạc dáng dấp xinh đẹp nhất nữ ca sĩ, cũng không phải ngón giọng tốt nhất nữ ca sĩ, nhưng nàng tuyệt đối là hán ngự giới âm nhạc cho tới nay lớn nhất sân khấu hiện ra lực nữ ca sĩ. Lâm Tại Sơn phía trước từ trên mạng nhìn qua một chút Lý Hiếu Ni buổi hòa nhạc video. Mỗi lần buổi hòa nhạc, Lý Hiếu Ni đoàn đội thiết kế ra hiệu quả sân khấu đều có thể sửa cũ thành mới, làm cho người bận tiêu tiết. Quốc ngu đẹp đoàn đội đại, tại nội tuyệt đối là người đứng đầu cấp. Lâm Tài Sơn nhìn trong lòng thực sự là hâm mộ a lúc nào bọn hắn dê nhạc mới có thể làm ra loại đẳng cấp này sân khấu diễn xuất đâu. Hiện trường lập tức tấu vang lên Lý Hiếu Ni đầu năm nay lúc ban bố Thiên Hạ Vô Địch album bên trong ca khúc chủ đề vị trí của ta bối cảnh âm nhạc. Bài hát này cảm giác tiết tấu rất mạnh, là Lý Hiếu Ni tự viết ca, ca tự viết rất bá khí, viết ra nàng qua nhiều năm như vậy cô độc cố thủ một mình múa phía sau ngôi vừa tâm tình. Đoán chừng tại hiện nay hán ngữ giới âm nhạc tất cả nữ ca sĩ bên trong, chỉ có Lý Hiếu Ni dám viết, dám hát dạng này tự tin ca, cũng chỉ có Lý Hiếu Ni dám ra Thiên Hạ Vô Địch dạng này tự đại album. thật có tư cách ra dạng này tại quá khứ 12 giữa năm, hắn ngữ lưu hành âm nhạc từ suy bại hướng đi hoàn toàn trầm luân. Điểm nhạc lượng tiêu thụ dưới đường đi trượt, tập hợp cái này 12 năm lượng tiêu thụ tổng thành tích, Lý Hiếu Ni là đường chi không thẹn no một lượng tiêu thụ quân quân. Nhưng nàng trên người đỉnh phong thống trị lực, nhưng cũng là đang dần dần tan biến bên trong. Ra chương này thiên hạ vô địch album, đang mang ý nghĩa Lý Hiếu Ni phải từ từ tiêu sái phía dưới duy ngã độc tôn thần đàn. Nghiệp nội nhân sĩ đối với chương này album đánh giá rất cao, nhưng có không ít người cũng đều dự đoán, chương này album rất có thể là Lý Hiếu Ni sau cùng tác phẩm đỉnh cao. đã cho cái gì đều có thể qua, chính là đánh không lại thời gian Lý Hiếu Ni chuyển hình kế hoạch. Cái này ở nghiệp nội đã sớm không phải bí mật. Cho nên lại không ra dạng này album, Lý Hiếu Ni liền không có loại này vừa đúng thời cơ. Ra loại này bệ nghệ thiên hạ album. Vị trí của ta bài hát này tại đầu năm nay lúc, vết sạch các đại điện đài cùng internet âm nhạc bảng danh sách, là rất nhiều người tuổi trẻ yêu quý tri tác. Bây giờ, mang theo mạnh mẽ vũ khúc tiết tấu phần cảnh hạnh phúc một vang đứng lên, rất nhiều học sinh liền đều đứng dậy, đi theo mạnh mẽ tiết tấu cùng một chỗ hô hét Lý Hiếu Ni tên, Lý Hiếu Ni, Lý Hiếu Ni, Lý Hiếu Ni, Lý Hiếu, Hiếu Ni, 6. Mặc vỏ đen quần luyện chuyển chân dài, rất tuấn tú vượt nhấc, lăng khuôn mặt đẹp bên trên bản chữ khốc khốc biểu lộ. Lý Hiếu Nghi bừng lạnh giễu ngảy sau giá đỡ, từ hóa thân thành sân nhảy thị nữ bảy over, nên đón đi xuống kim sa vương tọa. Nguyên bản ở trên vũ đài mị lực bắn ra 4 phía bảy over, Hoa Lý Hiếu Nghi như thế so sánh, lập tức liền trở nên tinh quang mở đi. Xuyên qua một đôi màu đen cao gót rơm dài Lý Hiếu Nghi, kích thước so 7 over còn cao hơn. Nàng nhạt cạn khỏe mạnh luồn mùi màu da, lộ ra thuần thiên nhiên dương quang mỹ cảm. Lúc cởi lên, nàng nhợt huyết mê người giống như thiên sứ bây giờ, vì phối hợp hiệu quả sân khấu, lấy đẹp lạnh lùng tần sắc. Nàng dạng có thể đem người nhìn tới tâm Một đôi như sao ban đêm giống như động lòng người đôi mắt sáng. Hàng chứa rửa sạch duyên hoa sau thanh tịnh cùng chuyên trú, thướng về ai thân thượng nhất mong. Đều sẽ lập tức để cho người ta sinh ra trạm điện cảm giác. Nàng vóc người hoàn mỹ càng là đánh thắng bảy over tất cả nữ sinh. Đây là trải qua quanh năm bền bị vũ đạo huấn luyện cùng kiện thân rèn luyện mới có thể rèn đúc ra hoàng kim nữ nhân ráng người. Đại gia công nhận, ngoại trừ nhiệt tình tính cách cùng nụ cười bên ngoài, Lý Hiếu Ni trên thân có mị lực nhất chỗ chính là nàng cái kia hai đoàn bị bó sát người vỏ đen quần gói đến làm cho người Cái này thật không phải là đồng dạng người hoa nữ tinh có thể có ngông chọc chẻ, đánh về lên, nhưng lại không giống Âu mỹ nữ nhân như thế quá đầy đạn, mà là vừa đúng đặt đến phương Đông nam nhân thưởng thức trình độ cực hạn mỹ cảm. Lực của nàng cũng là vừa đúng đầy đạn, Kiêu Vũ sẽ không thấp kém loạn chiến, nhưng nếu giữ tại trong tay nam nhân, nhất định sẽ làm cho nam nhân hưởng thụ được thế gian này tối mềm mại mỹ hảo. Đương nhiên, trên thế giới này còn không có người nam nhân nào thật sự hưởng thụ qua loại này mỹ hảo. Bao quát khí xưa Lâm Tại Sơn, cũng không có thể nghiệm qua hôm nay Lý Hiếu Nhi trên người loại này như hoàng kim thành Thục cùng mỹ hảo. Không tỷ hiếm nói Quốc ngu cao tầng là tiềm qua không ít công ty nữ nghệ sĩ, nhưng bọn hắn không có người nào dám đánh lý Hiếu Ni chủ ý đối với quốc ngu tới nói. Lý Hiếu Ni thân phận thực sự quá đạt thủ. Cho dù bây giờ quốc ngu không cần dựa vào Lý Hiếu Ni một người tới độc chống đại cục, nhưng Lý Hiếu Ni chân thực thân phận như bị công khai, đối với quốc ngu loại này đưa ra thị trường tập đoàn công ty ảnh hưởng, cũng sắp là kinh khủng cấp. Cho nên không có cái nào quốc ngu cao tầng dám đụng Lý Hiếu Ni viên này siêu cấp đại bomb, thậm chí cũng không có người dám suy nghĩ viên này bề ngoài mê người, bên trong nổ người siêu cấp đại bomb. Cùng lực so sánh, Lý Hiếu tỷ lệ vàng chân dài, càng thêm khoẻ mạnh mê người. Bất quá Đến rồi 30 tuổi cái tuổi này, Lý Hiếu Ni sẽ ở nơi công chúng biểu diễn, nàng tuyệt sẽ không giống 7 ổ vợ loại này mới xuất đạo tiểu nữ sinh như thế thẳng câu lộ chân. Nhiệt viết không bị cản trở vẫn như cũ, nhưng nàng bây giờ làm biểu diễn lúc, nếu như nhất định phải lộ hàng cái gì tài năng có nghề nghiệp bạo điểm, vậy nàng chọn đầu tiên chính là lộ lưng. Lúc còn trẻ, Lý Hiếu Ni rất ít mặc lộ lưng trang, bởi vì nàng không cảm thấy lộ lưng có gì có thể khêu gợi. Nhưng cho tới bây giờ cái tuổi này, nàng mới rốt cục phát hiện, nữ nhân tối triền lộ phong tình, cũng là tình cảm nhất mạc phương thức, chính là lộ lưng. Lộ ra xinh đẹp tuyệt trần lưng ngọc sẽ để cho nam nhân nào tưởng ra phía trước chân cô mặc, tiếp đó trong đầu dẫn ra càng nhiều đạo tưởng tốt đẹp. Thời khắc này Lý Hiếu Ni, trên người mặc treo cái cổ hồng sa ngày sau váy, chính là nhiệt huyết to gan lộ hết con tiểu. Vẫn luôn nhanh lộ đến nàng khêu gợi xong eo. Tại trước võ đài mặt người xem, còn không có nhìn thấy Lý Hiếu Ni gió này động tình người mặc, nhưng sân khấu bên cạnh nhân viên công tác đã bị Lý Hiếu Ni lộ lưng chàng cho nhìn người người. Có mặt một cái nghi lễ bế mạc, đều như thế đại trận, chiến, hôm nay phía sau thực sự là quá nghề nghiệp. Tại toàn trường người xem trong tiếng hoan hô, cùng với áo đỉ sẩn tiết tấu, Lý Hiếu Nhi trên mặt từ đầu đến cuối bản chữ hạ ngày sau biểu lộ cũng bày ổ vợ cùng một chỗ nhảy lên nàng rảnh riêng thiên hạ vô địch múa. Bày ổ vợ những thứ này, luyện tập sinh xuất thân nữ hải đều rất minh bạch, Lý Hiếu Ni không muốn để cho các nàng quá cướp nàng danh tiếng, cho nên khiêu vũ thời điểm, các nàng đều không dùng quá sức, không dám so Lý Hiếu Ni làm tốt hơn. Nhưng trên thực tế, các nàng coi như muốn cướp Lý Hiếu Ni danh tiếng, cũng căn bản liền cấp không đi. Tại loại này nơi, Lý Hiếu Ni không cần toàn lực đi khiêu vũ, chỉ là tùy tính làm mấy động tác, trên người nàng loại kia tan tại trong huyết dịch cương hòa hợp rung động, liền có thể, thể hiện ra đặc biệt mê người hiếu Ni phong tình. Cái này liền giống như bóng đá đại sư mặc kéo dài tấm đá bóng Tuy tiện chơi ra một chiêu một thức, cũng có thể làm cho người cảm nhận được bọn họ công lực thâm hậu. Nhiệt Vũ gần tới một phút đồng hồ sau, Lý Hiếu Ni bừng lên mị dụ phồn bắt đầu hát, phía đông khán đài Hiếu Ni hậu viện đoàn cầm đầu hơn ngàn mê ca nhạc đều đi theo nàng cùng một chỗ nóng hát lên 6. Lai mẹ đây chẳng qua là ảo giác mà thôi, lai mẹ muốn xem thường nơi nào nếu là ai cũng có thể làm được vậy thì không phải là ta Lý Hiếu Ni sáu. The Spockgo Zoo Body and Mover đi and Mover thì tốt go Zoo Body and Mover sáu. Ta nên đợi chính là chỗ này bởi vì cái này vị trí vĩnh viễn thuộc về Hiếu Ni 6. Lý Hiếu Ni bên cạnh nhảy bên cánh hát, giẫm đè toàn trường. Mị lực bắn ra bốn phía, làm xoay quanh vũ đạo động tác lúc, hiện trường người xem cuối cùng thấy được Lý Thiên Hậu nhiệt huyết buông phóng một mặt. Rất nhiều nam sinh nhìn đều reo hò thét lên huýt sáo lên. Hậu trường nhìn chằm chằm tivi tấm bảng, nhìn thấy ngày sau lưng Ngọc Phong yêu, lại nhanh lưu chảy nước miếng. Làm một thành tục đại thúc, Lâm Tại Sơn nhìn thấy một dạng dạng này đặc biệt phong tình ngày sau, trong lòng cũng rất khó hoàn toàn bình tĩnh như nước. Lâm Tại Sơn thực sự là càng xem càng cảm thấy vị này Lý Thiên Hậu mị lực bắn tung phía. Loại này mị lực không chỉ thể hiện tại trên người nàng cùng gợi cảm, còn có càng quan trọng hơn một chút cũng rất đã động Lâm Tại Sơn. Đó chính là tại giới ca hát thấm nhuần mười mấy năm vị này Lý Thiên Hậu, giọng giọng cũng là càng ngày càng lô hòa thuần thanh. Mọi người đều biết, ca sĩ đang khiêu vũ thời điểm, rất khó cam đoan hoàn mỹ giọng hát. Nhưng bây giờ, tại sân khấu thượng nhất bên cạnh khiêu vũ một bên ca hát Lý Hiếu Nhi, thật hát âm thanh lại cực kỳ ổn định, điều này nói rõ phổi của nàng sống lượng cùng sức mạnh đều siêu cấp đủ, bình thường không ít phía dưới công phu thật đi luyện. Phần này nghị lực cũng không phải là người bình thường có thể có. Tiếng hát của nàng không chỉ ổn định, còn mang theo một loại mê người xuyên thấu tính chất cùng nhàn nhạt từ trường, giống như một chi có yêu tình từ tính mũi tên, tại xuyên thấu lòng người bận đồng thời. Cũng đem người linh hồn mang đi. Cái này bài tại năm nay đại nhật qua vị trí của ta, Lâm Tại Sơn phía trước liền nghe qua. Có thể người khác nghe bài hát này. Sẽ không triệt để minh bạch Lý Hiếu Ni ở nơi này trong bài hát tận sâu thống khổ và giày vò Nhưng Lâm Tại Sơn minh bạch. Bởi vì hắn biết Lý Hiếu Ni chân thực thân phận. Mỗi lần nghe thế bài hát, Lâm Tại Sơn đều có thể cảm nhận được Lý Hiếu Ni tùy tâm thổ lộ ra lòng chua suốt cùng chân tình sáu. Đứng ở cái này vị trí ta chạy qua bao nhiêu nước mắt, cất dấu bao nhiêu vết thương ai cũng không biết ta đi qua như thế nào, lộ có quá nhiều sâu dày vào ai cũng không biết, nhưng tất cả những thứ này cũng là vì bồi dưỡng bây giờ ta hỉ im ở gò nạ do kỷ tỉnh Vì ngon nẻ non tở stop go dấu rùa bộ đi and mộ vợ thì tốt go dấu rùa bộ đi and mộ vợ 6. Ta nên đợi chỗ chính là chỗ này, bởi vì đây là vị trí của ta nó vĩnh viên thuộc về 6. Lý Hiếu Ni hát đến cuối cùng đem mịp zone nâng cho hiện trường người xem. Hai vạn người tiếp lấy Lý Hiếu Ni ca từ vị trí này nó vĩnh viễn thuộc về cùng một chỗ lớn tiếng la lên, Lý Hiếu Ni Tại kinh bạo trọng phình lên điểm làm nổi bật phía dưới, Lý Hiếu Ni thỏa mãn thu hồi microphone, cùng bảy ổ vợ cùng một chỗ làm một cái xoáy khí vô cùng vũ đạo kết thúc công việc động tác. Một phía sau bảy đẹp tại chính giữa sân khấu dừng lại trong máy mắt, hiện trường vang lên thời gian dài tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, hào hào hào. Giơ mình quang hàng hiệu Hiếu Ni hậu viện đoàn chúng tiểu cô nương, càng lạ như bị điện cơ qué huỳnh quang, cùng hô Lý Hiếu Ni tên, Lý Hiếu Ni, Lý Hiếu Ni, Lý Hiếu Ni, Lý Hiếu Ni. Tiểu cự đàn bầu trời bên ngoài cũng trời bắt đầu mưa, hạt mưa đánh vào tiểu cự đàn trên mái vòm, phát ra lộp ba lộp bộp âm. Phạm Vất Lao Thiên già cũng tại vi lý hiếu ni vô tay. Tiếng nhạc hết thể đều kết thúc, Lý Hiếu Ni thở phào một hơi, cuối cùng lộ ra nàng ký hiệu mỉm cười mê người, mang theo 7 over cùng hiện trường người xem thân thiết thăm hỏi, đồng thời cô ý hướng phía sau viện binh đoàn phương chật bái, để bày tỏ lòng biết ơn. Lý Hiếu Ni nụ cười này đứng lên, hiện trường rất nhiều lòng của nam nhân đều muốn bị ngọa hóa. Người nam chủ trì đi lên chảng, hòa Lý Hiếu Ni nóng trò chuyện, trong lúc đó chỉ là cùng 7 over lên tiếng chào, liền không, có lại Lý bảy ổ Lý Hiếu Nhi nhưng là rất nghề nghiệp hỗ trợ giới thiệu bảy ổ Còn nhường bảy ổ vợ đi cùng hiện trường người xem tương tác, giúp bảy over đỏ sức lấy người khí. Sân khấu sau lưng trên màn hình lớn lần thứ nhất xuất hiện áo thần cho điểm hệ thống hình ảnh, người chủ chỉ giới thiệu đêm nay người xem chấm điểm quy tắc, đồng thời cổ động người xem giúp Lý Hiếu Ni reo họ, xem Lý Thiên Hậu có thể cầm tới mấy phần. Lý Hiếu Ni cảm thấy cái này khâu rất thú vị, tại toàn trường người xem điên cuồng hô hào thời điểm, nàng quay đầu nhìn xem trên màn hình lớn tăng vọt hai đầu âm lượng đầu, cười nói, chúng ta cũng phải vì chúng ta hò hét. mịt rồ dùng ca âm điệu, rất duyên dáng hô một tiếng, bởi vì có âm hưởng tăng thêm hiệu quả. Thanh âm này tự lớn, lập tức liền để âm lượng đầu đạt đến 95% độ cao, hai bên điểm số đều xuất hiện 95 phần điểm cao. Người chủ trì vội vàng cười giảng giải, cái này chấm điểm khâu là không thể dựa vào hiệu quả âm thanh tới thêm điểm, đợi chút nữa dự thi dàn nhạc sau khi biểu diễn, hiện trường sẽ quan âm thanh, chỉ để lại người xem tiếng hò hét. Cái này cầu nhỏ đoạn là người chủ trì phía trước liên hòa Lý Hiếu Ni bộ tốt lắm, chính là vì cho sắp tranh tài dàn nhạc tốt hơn chứng minh quy tắc này. Lý Thiên Hậu rất phối hợp cái này khâu, đang chơi quá trình bên trong, nàng phát hiện, bộ này áo thần máy định vị bằng sóng âm thanh chấm điểm hệ thống rất khó chiếm được mắt điểm. Người xem nhiệt tình như vậy vì nàng ho hét, chính nàng còn cần mạch hô lớn hét to, lúc này mới nhận được hai cái 95 phần, nhưng học sinh kia giàn nhạc chỉ dựa vào người xem ho hét, hẳn là đắc bất đến bao nhiêu điểm a. Lý Hiếu Ni đạo sư ghế dựa đang biểu diễn sau khi kết thúc liền bị đem đến đối diện sân khấu giám khảo trên ghế. Trước này ra đạo mạo vàng, vàng vương ghế dựa tại kim xe tại nhìn rất bá khí, nhưng trên thực tế cùng đầu cũng duy cùng đinh lực ngồi cái ghế một dạng. Tại người xem nhật hết trong tiếng hoan hô, Lý Hiếu Ni đi xuống sân khấu, cùng đậu cũng duy cùng lực từng cái nắm tay, sau đó từ trợ lý đưa tới cho nàng rất hoa lệ áo khoác màu đen, nàng mặc vào áo khoác Trẻ cốt trẻ ở Lương Ngọc, ngồi xuống giám khảo trên đế. Ba cái giám khảo đều vào vị trí, dàn nhạc quyết tái tranh tài cũng chính thức kéo ra trên màn. Tại tín độ nhạc đội phía trước biểu diễn 6 cái dàn nhạc, trình độ đều bình thường, có một dàn nhạc còn ra sai rồi. Bọn hắn đều không nhận được điểm cao, hiện trường người xem vùng hộ độ cũng như nhau. Cao nhất một chi dàn nhạc lấy được tổng điểm mới chỉ có 372 phân, vừa mới qua tuyến hợp lệ mà thôi. Đinh Lực cùng đầu cũng duy chấm điểm đều tương đối hạ khắc, Lý Hiếu Ni chấm điểm thì tương đối thương cảm tâm. Đây là bọn hắn ba cái giám khảo phía trước liền thương nghị qua nhường Lý Hiếu Ni người tốt, cho các đứa trẻ đánh một chút điểm cao. Mà đĩnh lực cùng đầu cũng duy thì dùng tương đối nghiêm khắc tiêu chuẩn tới chấm điểm. Rốt cuộc phải đến Tín Đồ Nhạc đội đăng tràng, Tín Đồ Ngũ Tử cùng chim bộ câu trắng đều rất khẩn trương, hôm nay chiến trận này có thể so sánh hôm qua ở trong lễ đường đấu vòng loại lớn N lần. Hiện trường người chủ trì giới thiệu chương trình nói ra cái tiếp theo muốn đăng tràng chính là đến từ Đông Nghệ Đại Tín Đồ Nhạc đội lúc, hiện trường người xem lập tức trở nên nhiệt tính rất nhiều, cái này cùng phía trước mấy chi dàn nhạc đăng tràng có văn nghe khác biệt một trời một vực. Những học sinh này trong người xem có gần nửa người đều là Đông Nghệ Đại học sinh, đây là bọn hắn mình sân nhà, bọn hắn đương nhiên phải ủng hộ chính mình trường học dàn nhạc. Nam Quỷ cầu người phiếu Vì câu đã mua vì câu phiếu đề cử do é vị trí của ta nguyên dẫn tử lý Hiếu lợi thiên hạ vô địch đại gia muốn nghe có thể đi nghe một chút bài hát kia bài hát kia là hàn văn, phiên dịch tới không sai biệt lắm chính là ý này chưa xong con tiếp 117 thứ 117 chương trời cao đất rộng lư thần lữ đông Tôn Ngọc chân chờ tín đồ nhạc đội thân hữu đoàn đợi đã nửa ngày cuối cùng đợi đến tín đồ nhạc đội đăng chẳng bọn hắn càng là ra sức để tin đồ gieo họ vì khu ngồi rất nhiều sao do xét phóng viên cùng người trongó sĩ gặp không khí hiện trường một chút liền trở nên nóng lên rất nhiều thứ thú của bọn hắn đều điều động Già đỏ trên ghế giữa lớn ba cái đạo sư gặp dàn nhạc còn không có ra sân, không khí hiện trường liền nóng lên, cũng đối chi này sắp ra sân trẻ tuổi dàn nhạc tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Trên màn hình lớn xuất hiện hậu trường cửa lối đi hình ảnh thời gian thực, tín độ nhạc đội trưởng tại đi ra ngoài. 5 cái mặc đen tây văn hóa áo xoáy ca thêm một cái khốc khốc tiểu mỹ nữ vừa xuất hiện tại trên màn hình lớn, lập tức lại nhắc lên hiện trường một hồi nhiệt liệt reo hò. Các vẽ xã toàn viên đêm nay đều đi tới nghi lễ bế mạc xem lễ, từ trên màn hình lớn nhìn thấy chính mình trưởng học ra nhạc, bọn hắn cũng đều tại tận tình reo hò để tin độ cố lên vẽ trong xã có rất nhiều tinh tế tỉ mỉ như tranh vẽ mỹ nữ nhưng ở giờ khác này các nàng cũng là tín đồ người xem nhìn xem tín đồ năm cái nam sinhh đẹp trai như vậy trong lòng các nàng đều rất phấn, chờ mong những thứ này xoáy ca nh nhóm có thể cho đông nghệ đại tranh một cái quôn mặt tin đồ ngũ tử cùng chim bồ câu trắng lúc này nhưng là tương đối khẩn trương hướng về trước võ đài đi tới 6 người bờ môi đều đó chặt bị hiện trường trói mắt ánh đèn nhoáng một cái mấy đứa bé trước mắt thậm chí đều phải ra choáng váng một cái cảm giác hôm nay chiến trận này có thể so sánh ngày hôm qua đại l đường đấu vòng loại tăng lên n các bậc đây hoàn toàn chính là lớn hình diễnsướng hội các bậc Cho dù giữa chưa lúc cũng tại trên sân khấu này làm qua diễn tập, nhưng bọn hắn vẫn là khẩn trương đến không được. A Dển Liển cũng tại điên cùng tăng gọn, đều phải đem dạ dày đốt nóng lên. Cho dù có đại tim chương hạo, đều bị trường hợp như vậy kích động đến thân thể tại kích động run dày. Sáu cái hài tử trong đầu nỗ lực quanh quần lâm tại sơn tại lên đài phía trước đối bọn hắn sau cùng dặn dò không suy nghĩ gì cả, các ngươi nhất định có thể làm được, đêm nay chính là các ngươi trong đời lấp lánh nhất thời khắc. Ta sẽ ở bên sân làm các ngươi người xem, cho các ngươi cố gắng lên. Cố lên. Đang đi ra cửa lối đi một khắc này, đón sáng lạng sân khấu ánh đèn cùng người xem tiếng hoan hô sóng Sáu cái hải tử ở trong lòng cũng lớn hô một câu, "Cố lên." Trong đáy mắt, trên người bọn họ phấn khởi cùng tâm tình khẩn trương liền lại tăng lên một cái cấp bậc. Tống bằng đi mấy bước đường này, cảm giác bất chân nhỏ đều nhanh tăng gần. Chim bồ câu trắng đi ở cuối cùng, ra cửa thông đạo, nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, Lâm Tại Sơn liền tại bọn hắn sau lưng chỗ không xa đi theo đám bọn hắn một khối đi ra ngoài đâu. Gặp chim bồ câu trắng quay đầu nhìn hắn, Lâm Tại Sơn mỉm cười cho chim bồ câu trắng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Cảm nhận được Liễu Lâm Tại Sơn ánh mắt bên trong truyền tới lòng tin, chim bồ câu trắng trong lòng chợt lên ấm áp. Nhớ ngày đó, nàng nào dám nghĩ tượng sẽ ở cha nhìn chăm chăm phía dưới. Đi tới nơi này bao lớn nơi biểu diễn. Hôm nay, nàng nhất định không thể cho nàng lão cha mất mặt. Tự tin hướng Lâm Tại Sơn gật đầu một cái, chim bổ câu trắng quay người trở lại, hạ dọng cùng tin Độ Ngũ Tử giảng, chúng ta lại trồng một cái trưởng. Tin đổ Ngũ Tử khẽ giật mình, đồng thời dừng bước, vậy ở cùng một chỗ, đưa bàn tay trồng lên. Chim bổ câu trắng đem tiểu Bạch để tay tại phía trên nhất, Học Lâm Tại Sơn cổ vũ lại ra, chúng ta là tín đồ, chúng ta muốn thắng lợi. Cố lên cố lên cố lên. Mấy đứa bé cùng một chỗ hô hào cố lên, lẫn nhau truyền lại lòng tin tới tắt trên người một chút khờ trương, trong nháy mắt trở nên nhiệt huyết rất nhiều. Trương Hạo buông lỏng lấy núm núm vai, trên mặt mang cao ngạo mỉm cười, mang theo giản nhạc đang chàng. Mỗi người bọn họ đứng ngay ngắn vị trí. Tống Bằng liếc trộm một mắt chỉ có 20 bước chi giêu nữ thần Lý Hiếu Nghi, sau đó liền không lại nhìn, mà là tập trung vào Trương Hạo cái góc, hồi tâm, trong đầu chỉ còn lại trời cao địa hậu giai điệu. Lưu Dương mấy người cũng cũng không ngủ tìm kiếm, tất cả đều chuyên chú cầm lên nhạc ký. Hội tụ tại hai vạn người ánh mắt tiêu điểm bên trên, Hạo chính đối Lý Hiếu Nghi đứng tại sân khấu trung tâm. Bị Lý Hiếu Ni mỉm cười vừa đối mắt, Trương Hạo nguyên bản nhiệt huyết hướng đầu cảm xúc, lập tức liền bị rút sạch rất nhiều. Giống như trên thế giới này chỉ còn lại hắn và Lý Hiếu Ni hai người. Đầu óc của hắn đều muốn bị Lý Hiếu Ni thiên sứ một dạng mỉm cười bị điện động. Trong lòng cũng chỉ còn lại một cái ý nghĩ, Lý Thiên sau chân nhân cũng quá đẹp a. Bén nhẹ cảm giác được Trương Hạo có chút sững sờ, chim bồ câu trắng ở bên cạnh nhỏ giọng ho khan một tiếng. Trương Hạo lúc này mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi lại trở nên có chút trương, không được tự nhiên vai. Tại thượng trước sân khấu, Lâm Sơn đặc biệt dặn dò Trương Hạo, nếu như tại bắt đầu hát phía trước, hắn thực sự quá khẩn trương cảm giác cơ thể phát run đến không được, cái kia ngàn vạn trước tiên đừng ca hát. Bằng không, bằng Trương Hạo đối với dây thanh lực không chế, rất có thể vừa mở âm thanh bỏ chạy điểu. Lúc này, Trương Hạo có thể dùng giới thiệu ca khúc phương thức trước tiên nói hai câu nói, để cho mình cảm xúc ổn định ổn định, sau đó mới làm biểu diễn. Trương Hạo bây giờ liền cảm giác thân thể của mình rất căng lên, cũng họng cũng có chút làm, thế là tận lực hạ dọng, biểu lộ cảm xúc nhưng cũng có chút lộ dị hỗn loạn hướng đại gia làm giới thiệu chúng ta muốn cho đại gia mang tới ca, gọi là trời cao địa hậu. Chúng ta ban nhạc thành viên đều không phải là chuyên nghiệp âm nhạc hệ học sinh, chúng ta chỉ là một đám yêu quý âm nhạc người trẻ tuổi. Ở nơi này đầu truy mộng trên đường, chúng ta từng chịu đựng rất nhiều chỉ trích cùng bị nhãn, rất nhiều người đều đối chúng ta nói qua, nói chúng ta chi này dàn nhạc không biết trời cao địa hậu, lúc nào cũng đi hy vọng xa với rất lớn một tượng. Không sai, chúng ta cũng không biết trời cao địa hậu. Bởi vì mặc kệ trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, chúng ta đều sẽ đoàn kết lại với nhau đi thẳng đi xuống. Đối với âm nhạc động, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không buông tay. Trương Hạo càng nói càng kích động, cũng càng nói càng biểu lộ ra chân tình. Còn không có ca đâu, hắn lời nói này trước tiên cho hiện trường rất nhiều người đều nói cảm động. Lý Hiếu Ni dẫn đầu cho Trương Hạo vỗ tay lên. Bên cạnh đầu cũng duy cùng đinh lực cũng cảm thấy cái này mới lên đài tóc dài tiểu soái ca có chút tính cách, trên thân tựa hồ mang theo điểm hoàng kim thì đại cái chủng loại kia Diêu Cổn tiểu thanh niên nghịch phong phạm. Chi này dàn nhạc nhìn rất không tệ á ở phía sau đài chờ những cái kia xếp hạng ở phía trước dàn nhạc. Nghe được Trương Hạo giảng lời này, có ít người bị xúc động đến rồi truy mộng tâm, thu rất nhiều xúc động. Nhưng là có một chút người cạnh tranh tâm rất mạnh, cảm thấy Trương Hạo đây là đang khoe khoang mơ ước mạnh khoé. Diêu Cổn tranh tài ngươi liền ca hát liền tốt, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hạo chính là điển hình loại tâm lý này, hắn cảm thấy Trương Hạo bọn hắn nhất định là âm nhạc làm đồng dạng chỉ có thể dựa vào nói nhảm tới bắt thông cảm điểm. Tại chúng ta biểu diễn phía trước, có một người, chúng ta dàn nhạc nhất định hướng hắn gửi lời chào. Lời này vừa ra, chi bổ câu trắng cùng các tiến đồ tứ tử đều thần giao cách cảm nghĩ tới, Trương Hạo phải hướng Lâm Tại Sơn gửi lời chào. Lúc này Lâm Tại Sơn đã đi ra hậu trường thông đạo, đi tới sân khấu bên cạnh. Trương Hạo quay người nhìn về phía Liễu Lâm Tại Sơn, phấn khởi giảng, "Sư phụ, cảm tạ ngươi dẫn chúng ta đi lên truy mộng sân khấu. Tương lai, mặc kệ trời cao địa hậu, chúng ta đều sẽ cùng một đường đi đến cùng." Dứt lời, Trương Hạo sâu đậm hướng Lâm Tại Sơn Bái. Các tứ tử cùng chim bồ câu trắng cũng động tình hướng Lâm Tại Sơn bái. Lâm Tại Sơn vốn là cảm thấy Trương Hạo đem thoại đề dẫn tới trên người hắn, thật bất đắc dĩ. Thân phận của hắn không thích hợp loạn lên kính, hôm nay thế nhưng là có đại truyền hình tới đi hình. Nhưng nghe Trương Hạo giảng lời này, Lâm Tại Sơn lòng chua sót cũng là vui mừng lộ ra vẻ mỉm cười. Trên người hắn tiếp nhận chỉ trích áp lực lớn bao nhiêu, người khác không cách nào tưởng tượng. Hắn là một cái kiên cường đại thúc, hắn dù sao vẫn là một cái người, không phải thần, đáy lòng của hắn bên trong cũng có mềm mại nhắn nhủi mặt. Trương Hạo bọn hắn những người tuổi trẻ này, bởi vì lấy đối với âm nhạc yêu quý, có thể dứt bỏ những cái kia thế tục chỉ trích, Nguyện Nghi đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng tới đối mặt tương lai mưa xa gió rét, cái này từng khỏa trẻ tuổi chân thành chi tâm. Thật sự ngưỡng hắn rất xúc động. Chủ ca Mê Gia theo Trương Hạo xoay người tối đầu, bắt được Liễu Lâm tại Sơn thân ảnh, hiện trường trên màn hình lớn xuất hiện một cái tóc trắng tăng thương cao gầy lại tốt. Rất nhiều học sinh đều phát ra kinh ngạc nghi vấn âm thanh, nhưng là có rất nhiều học sinh bạo phát ra ngạc nhiên tiếng hoan hô. Hoan hô học sinh, trên cơ bản cũng là nhìn qua Lâm Tại Sơn biểu diễn, hoặc trên mặt đất hạ trung đạo, hoặc tại Thủy Xuyên Thạch quán cafe ở tại các vé hội diễn hiện trường, bọn hắn đều cảm thụ qua Lâm Tại Sơn bất khả tư nghị âm nhạc bị lực, không nghĩ tới, chi này soái ca dàn nhạc là thần kỳ Lâm Đại Thúc dàn nhạc. Đây thật là quá làm cho bọn hắn mong ngợi. Bọn hắn càng muốn nhìn hơn tín đồ biểu diễn. Tại Trương Hạo chuyển hướng Lâm Tại Sơn một khắc này, ngồi ở giám khảo chủ vị Lý Hiếu Nghi, cũng theo Trương Hạo cùng một chỗ hướng sân khấu vừa nhìn tới. Bất quá con mắt của nàng hơi có một chút tản quang, nàng lại đã sớm không thích mang kính sắt trọng. Cho nên khoảng cách xa, nàng xem không rõ ràng người khác dáng dấp ra sao. Nhưng khi trên màn hình lớn xuất hiện Liễu Lâm Tại Sơn vui mừng mỉm cười quay đạc tà lúc, Lý Hiếu Ni tâm liền giống bị điện giật đến rồi. Phanh bánh liệt chấn động. Là Lâm Tại Sơn. Lý Hiếu Ni ở trong lòng kinh hô ra liếu Lâm Tại Sơn tên. Cái này vượt qua thời không một dạng gặp nhau, để cho nàng cảm thấy quá ngoài ý muốn. Phía trước cùng quan nhã linh không thể nhiều lần liên tuyến lúc. Nàng một mực liền không có nhìn thấy Lâm Tại Sơn dáng vẻ, nàng thượng nhất lần gặp Lâm Tại Sơn, vẫn là hơn hai năm trước đó tại Nam Sơn Nam Mộ địa đâu Khi đó Lâm Tại Sơn, đã bệnh trạng đến rồi không còn hình dáng. Mà bây giờ, Lâm Tại Sơn dung mạo vẫn như cũ rất có vẻ t Hoàn toàn không phải quan nhã linh cho nàng hình dung loại kia siêu cấp anh tuấn đại thúc, nhưng pha quay đặc tả bên trong lâm tại sơn ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra tinh thần thức chất, nhưng là có chất thay đổi. Điểm ấy Lý Hiếu Ni có thể cảm thụ rất rõ ràng. Lâm Tại Sơn trong mắt của mang theo nàng chưa từng hữu tưởng tượng qua ấm áp có thể từ trong địa ngục bò lại tới, ngoan cường như vậy tiếp tục nhân sinh, lâm tại sơn trên người phần này kiên cường cùng cương rắn, trong nháy mắt liền đà động Lý Hiếu Ni. Nhìn lại tín đồ nhạc đội hướng lâm tại sơn gửi lời chào dáng vẻ, Lý Hiếu Ni trong lòng tuôn ra một dòng nước nóng, hốc mắt lại không tự chủ biến đỏ. Ông kính kéo về đến rồi nâng người lên chương hạo trên thân. Lý Hiếu Ni thấy không rõ Lâm Tại Sơn dáng vẻ, nhưng nàng vẫn là quay đầu nhìn về phía sân khấu bên cạnh, đem mịt mù ánh mắt lưu tại nơi xa Lâm Tại Sơn chỗ đứng ở vị trí kia, ít nhất ngừng mười mấy giây. Lâm Tại Sơn lại không có hướng về nàng nhìn bên này. Lý Hiếu Ni sâu than thở hít một hơi, không có nhường trong lòng xúc động triệt để lên men đi ra, trên mặt hắn một lần nữa ngưng tụ ngày sau nụ cười, thu nhiếp tinh thần, trước hết nghe cái này bài tín đồ đổ nhạc đội tác phẩm. Nếu là Lâm Tại Sơn hướng dẫn dàn nhạc, bài hát này hẳn là Lâm Tại Sơn viết ra. Quá chờ mong. Chính giữa sân khấu, chương cùng chim bồ câu trắng bọn người cùng một chỗ hướng Lâm Tại Sơn gửi lời chào phía sau giống như trên người bọn họ mặc văn hóa áo mỏng dạng, làm Vi Lâm Tại Sơn tín đồ, bọn hắn trong đáy lòng đều thiêu đốt ra đăng đỉnh hoàng kim thì đại lập l lòng tin. Bọn hắn phải lấy cái này Bài Lâm Tại Sơn vì bọn họ chế tạo riêng trời cao địa hầu, huống thế giới tuyên ngôn chúng ta tới. Tại trương bằng phi tự mình điều hành bối cảnh huyền nhạc dưới sự hướng dẫn, tín đồ nhạc đội nhạc công cùng một chỗ tấu vang lên hướng về âm nhạc thế giới âm vang bước vào nhiệt huyết giai điệu. Bị giai điệu thiêu đốt lên đầu trí, Hạo toàn thân đều nóng, cái gì cảm ngừa, tất cả đều sạch sành sanh, bây giờ chính là hắn trạng thái tốt nhất. Kế tiếp biểu diễn, cũng sắp là hắn lấp lánh nhất thời khắc. Trong khúc nhạc dạo dần dần rơi xuống, Trương Hạo đem cao âm lợi kiếm hóa thành một đạo lực không, mang theo tối đầu nhập chân thật nhất cảm tình, đánh về phía tim của mỗi người 6. Người mệt mỏi không có có thể hay không đưa hai tay ra nghĩ ôm có thể nào 5 năm đông Chúng ta còn rất nhiều vọng không có làm còn rất nhiều ngày mai muốn đi muốn để thế giới nghe thấy chúng ta ca sáu. Chuẩn bị xong chưa thời gian không quay đầu lại muốn bay không cần bất kỳ lý do gì 6. Mặc Kệ tận cùng thế giới nhiều tịch mịch bên cạnh ngươi nhất định có ta chúng ta nói qua mặc kệ trời cao địa hậu. Sáu. Trương Hạo thanh âm rất giống Lâm Tại Sơn lúc còn trẻ. Cho dù là tại rất nhỏ phối khí nhạc đệm phía dưới không có hiện ra cao tiếng nói, chỉ là ở chính giữa âm vực hát thật ấm áp khúc dạo đầu lúc, thanh âm của hắn cũng có mấy phần lúc tụi còn trẻ lâm tại sơn cái bóng. Lý Hiếu Ni lại biết đây là Lâm Tại Sơn tác phẩm, cho nên Trương Hạo vừa mở âm thanh, hát câu đầu tiên ngươi mệt mỏi không có thời điểm, Lý Hiếu Ni tâm liền bị đầu này luyện không nắm thật chặt. Nàng nghe bài hát này cảm giác cùng người khác hoàn toàn không giống. Người khác nghe tới, bài hát này là tín độ nhạc đội đang hát chính bọn hắn hữu tình cùng cố sự. Lý Hiếu Ni nhắm mắt lại đi lắng nghe lại giống như là đang nghe nàng trong đáy lòng cái kia hoài niệm thật lâu lúc còn trẻ ca ca đang hát hai người bọn họ ở giữa cố sự, khiến một cái lớn ngày hoang hôn, cắn răng xông về phía trước 12 năm, hôm nay Lý Thiên phía sau, thật sự rất mệt mỏi rất mệt mỏi, nhưng nàng lại không dám để cho mình dừng lại, coi như xương cổ nhanh gãy nàng cũng không thể dừng bước lại, bởi vì nàng căn bản không dám tưởng tượng, dừng lại sẽ có hậu quả gì. Nàng thật sự không biết, dựa vào đã biết nhìn như kiên cường bà vai, như thế nào đi chống đỡ cái kia nguyên một phiến muốn trời sụp. Nếu như thời gian có thể đảo ngược liền tốt. Trở lại lúc còn trẻ Gặp thượng nhất cái nàng trong tưởng tượng tản ra ấm áp mê người mị lực Lâm Tại Sơn, bọn hắn cùng một chỗ giắt tay, cùng một chỗ hát ca, cùng một chỗ ước mơ lấy nhường toàn thế giới cũng nghe được bọn họ ca tương lai 6. Đời người như vậy nên tươi đẹp đến mức nào, nhưng tức là cái này cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút, không, có khả năng biến thành sự thật. Ngồi lên thời gian đoàn tàu phía sau, liền sẽ không quay đầu lại nói chuyện. Nàng chỉ có thể mong mỏi, trong tương lai quan cảnh bên trong, hội ngộ thượng nhất cái mặc kệ trời cao địa hậu, đều có thể bồi nàng đi thẳng lần sau người. Giống như bây giờ, trẻ tuổi Lâm Tại Sơn đang hát bài hát này một 6. Ngĩ bay đến cái kia cao nhất, xa nhất, tối tiêu sái, Nghĩ ôm tại xinh đẹp nhất một khắc này, muốn nhìn gặp rồi ta đến cuối cùng ai là bằng hữu, Người là ta mong đợi nhất một cái kia. 6. Chương hạo cuối cùng lộ ra ngay cao âm lợi kiếm, một kiếm hóa và kiếm, xuyên thấu lòng của mỗi người, không khí hiện trường trong nháy mắt liền bị đẩy lên trầm. Ổn như vậy, như thế tịnh cao âm, học sinh này rất có tiền độ a. Trong đầu bị kích thích ra ý nghĩ như vậy phía sau, hơn 10 vị săn tìm môi sao trước tiên tại sách nhỏ bên trên nhớ ký tín đồ tên. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu lần mua, quỷ cầu phiếu đề cử. Chưa xong còn tiếp. 118 thứ 118 chương hát bạo toàn trường. Đây là lão Lâm viết ca a. Hảo da. Bị chương Hạo tiếng ca chấm lấy, Pháp đại thành rất hít cách Liêu Ba đến hỏi Tôn Ngọc Chân. Mới vừa mấy chi sân trường ban nhạc trình độ, tại Pháp đại thành cái này nặng cân chương trình âm nhạc chủ người chế tắt trong mắt thực sự quá bình thường. Hắn theo thói quen nghề nghiệp, tại mỗi một chi nhạc đội biểu diễn phía sau, trong lòng đều sẽ cân nhắc đánh giá những thứ này dàn nhạc có thích hợp hay không lên TV tiết mục. Cho ra kết luận là, những thứ này dàn nhạc không có một chi có thể leo lên TV sân khấu. Hắn đều không được muốn vì thanh niên kênh đồng nghiệp nhóm cảm thấy lo lắng. Muốn một mực là loại cấp bậc này biểu diễn, thanh niên kênh mua giá cao lần này ghi âm quần nhưng là thua thiệt lớn. Nhưng bây giờ, tín đủ vừa hát đến thứ nhất lúc, pháp đại thành liền bị kích động hít. Bị bài hát này kích động hít, cũng là bị Trương Hạo siêu cấp tỉnh tiếng nói cho kích động hít. Tôn Ngọc Chân cũng rất hít, hưng phấn dần thuyết, cái này nhất định phải là đại thúc VITA. Lữ Thần ở phía sau đưa béo cổ hưng phấn giảng, bài hát này nếu là Sơn Ca hát, càng đốt. Trương Hạo cái này hát đã rất tuyệt. Thật giống lúc còn trẻ Sơn Ca a. cũng là lúc tuổi còn trẻ bị Lâm Tại Sơn âm nhạc trải qua giữa tội người. Hắn thấy, Trương Hạo càng lúc càng giống lúc còn trẻ Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn nghĩ kỳ cái này chi nhạc đội, có phải hay không mang theo nghị ký chính hắn thành xuân 5 tháng ý nghi đâu? Phía sau đại khác chờ thi đấu dàn nhạc, nghe được Trương Hạo báo tố cao âm, tinh thần đều là vì thế mà kinh ngạc, cũng là chấn động. Đâm xuyên ban nhạc Triệu Hạo cùng Thạch Tiểu Lỗi 10 phần kinh ngạc, đây là đấu vòng loại lúc hát nhẹ lay động lăn cái kia chi nhạc đội sao? Chủ này hát cuồng họng thật sáng a. Đây hoàn toàn là giết người thanh âm a. Bài hát này cũng biết hào đốt. Cái này dàn nhạc nhìn không giống đấu vòng loại lúc yếu như vậy a. Bọn hắn mất thực đâu? Muốn nói, quyết tái vòng thứ nhất không phải hiện ra đòn sát thủ thời điểm. Nhưng bọn hắn bài hát này đã có đòn sát thủ thực lực. Phía sau bọn họ còn có thể hát càng đốt ca sao? Muốn thật có thể hát, cái này chi nhạc đội cũng quá mạnh. Tây mơ, đại phật những thực lực này dàn nhạc nghe được thiên cao địa hậu phía sau, cũng đều bị kích thích ra càng tăng vọt hơn đấu trí, cái này thứ bị tái. Cao thủ nhiều như mây. Bọn hắn nhất thiết phải liều mạng, bằng không, thật đúng là không dễ lái đi trước kia quản quân xe đâu. Chính giữa sân khấu, Trương Hạo tiêu một đoạn cao âm, tại sảng khoái đến người khác đồng thời, chính hắn càng là sảng bạo. Nghe từ bốn phương tám hướng truyền tới người xem tiếng hoan hô sóng, Trương Hạo kích động toàn thân đều có chút phát run chim bộ câu trắng, Lưu Dương bọn người bị Trương Hạo vượt qua trình độ phát huy diễn dịch, cũng cho đốt lên nhiệt huyết. Bài hát này là một bài nói ra hiếu tình ca, Trương Hạo thâm tình diễn dịch, làm cho những này người trẻ tuổi nhìn lại đến rồi đi qua những năm này, mấy ngày này kể vai chiến đấu tình cảnh, bọn hắn tất cả đều phát ra sinh từ đáy lòng xúc động. Lớp đại sơn ở bên cạnh nghe cũng thụ rất nhiều cổ vũ. Nghĩ thầm Trương Hạo tiểu tử này thật là một cái cảnh tượng hành trang tuyển thủ. Tại càng lớn nơi, hắn phát huy càng xuất sắc. Nghe hắn ca hát, thực sự là giả sức a. Hy vọng phía sau khác tứ tử, cũng có thể phát huy ra trình độ bình thường. Đem bài hát này đẩy lên tiếng trống canh múa lòng người. Ở giữa tấu nhạc đoạn sau đó, ca khúc mở ra bê đoạn lưu trình. Trương Hạo không còn là chủ sướng. Dạng này một bài hữu tình chi ca, đương nhiên là muốn mọi người cùng một chỗ hát, mới có thể nổi bật ra phần này, chân quý lẫn nhau ủng hộ khích lệ lẫn nhau tình hữu nghị. Lâm Tại Sơn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, tín đồ khác tứ tử tuyệt đối đừng quá khẩn trương, bọn hắn không cần hát thật tốt, chỉ cần có thể rất chân thành đem chính mình trong lòng âm thanh hát đi ra là được rồi, có Trương Hạo tại mỗi đoạn kết thúc công việc, mặc kệ người trước mặt hát như thế nào. Chỉ cần chân thành tha thiết, bài hát này coi như thành công. Tiến độ tứ tử không để cho Lâm Tại Sơn thất vọng, luyện mất trăm lần sau đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại xuất sai rồi. Bị Trương Hạo đem ca khúc cảm xúc đưa đến chấm phía sau, mấy đứa bé tất cả đều hát ra bọn hắn phát ra từ phế phủ tiếng ca. Liên lúc nào cũng mất thần tấn bằng, tại thời khắc này đều bị ca khúc sức mạnh cho ngưng tụ, đặc biệt chuyên chú hát ra thuộc về bọn hắn tín đồ tất cả mọi người âm thanh sáu. Lý Hạc, ngươi mệt mỏi không có lưu dương, có thể hay không đưa hai tay ra tất với vừa, nghĩ ông có thể nào năm năm Lý Hạc, chúng ta còn rất nhiều mộng không có làm bằng, còn rất nhiều ngày mai muốn đi Trương Hạo, muốn để thế giới nghe thấy chúng ta ca ba. Sáu. Lý Hạc chuẩn bị xong chưa thời gian không quay đầu lại lưu dương, muốn bay không cần bất kỳ lý do gì tất với vừa, mặc kệ tận cùng thế giới nhiều tịch mịch tấm bằng, bên cạnh ngươi nhất định có ta chương hạo, chúng ta nói qua mặc kệ thiên cao địa hầu 4. 6. Tín đồ nhạc đội vài người khác gâm sắc cao thấp không đều, nhưng bọn hắn hát đều rất cố gắng, rất chăm chỉ, nghe vào người xem trong lỗ tai, đây chính là làm cho người cảm động âm thanh. Này liền giống người sinh cùng xã hội. Bên cạnh ngươi bằng hữu, không có khả năng tại đủ loại trên điều kiện đều cùng ngươi một dạng. Nhưng các ngươi chính là bằng hữu, các ngươi liền muốn che chở. Đây mới là hữu nghị mị lực. Trước hạ trước đây cao âm hiện ra tiếng nói, xem như ca khúc đốt bạo điểm, mà bây giờ, tín đồ nhạc đội chỉnh thể hợp tác, mới là bài hát này linh hồn chỗ. Liên đối với âm nhạc phá lệ bắt bẻ cùng Hà Khắc Lâm tại sơn, nghe những hài tử này động tình biểu diễn, tâm thần đều bị đà động. Lữ thần loại này chơi qua dàn nhạc nhân, nhìn thấy dạng này họ sướng, càng là cảm động đều nghĩ rơi nước mắt. Nhớ năm đó, bọn hắn dê cũng như vậy hợp tác qua, nhưng cuối cùng vẫn vô tật mà chậm rức. Thời gian nếu có thể đảo ngược liên tốt, thật nhớ lần nữa đứng lên sân khấu, cùng lão ca Nhi mấy cái lần nữa hát bạo vạn người trường, giống như bây giờ tín đồ dạng này và cái tại âm nhạc trên đường đánh liều nhiều năm tâm niên giáng hảo, nhìn xem những thứ này truy mộng người trẻ tuổi tại sóng vai chiến đấu bộ dáng, cũng đều thụ rất nhiều xúc động. Đặc biệt là trương Hạo tại mỗi đoạn phần cuối dùng tiếng ca đi chỉnh hợp giai điệu, mặc kệ êm tai khó nghe, đều sẽ đi cùng hình đệ nhóm chiến đấu với nhau, cảm giác kia thật giống như cái này chi nhạc đội có thể đi đến tận cùng thế giới một dạng, mà không đi quan tâm cái gì thiên cao địa hậu. Duy nhất một điểm tiếc nuối, chính là cái kia tiểu nữ sinh không có mở tiếng nói cùng mọi người cùng nhau hát. Dạng này một bài nam nhi ca, có giọng nữ chen vào Đúng là hội xuất hí kịch, cho nên ba cái giám khảo đều rất lý giải bài hát này đoàn đội thiết lập. Lý Hiếu Ni lại thật sự rất muốn nghe nghe cái này kiên cường tiểu nữ sinh thanh âm rốt cuộc là dạng gì. Nàng biết đây là Lâm Tại Sơn nữ nhi, cũng đã gặp cô học trò nhỏ này thủ vương Lâm Tại Sơn bóng lưng. Nhìn xem cái này gây yếu tiểu nữ hải, Lý Hiếu Ni trong đầu tràn đầy đều là năm đó bóng dáng của nàng. Tiểu nữ sinh này học Lâm Tại Sơn gậy đàn guitar dáng vẻ, cũng cùng nàng năm đó chơi guitar không có sai biệt. Trước kia cùng Liễu Lâm Tại Sơn về sau, nàng cũng là một mực tại học Lâm Tại Sơn gảy đàn guitar phương pháp cho tới bây giờ. Nàng trong âm thầm gậy đàn ghi ta dáng vẻ, đều vẫn còn lâm tại sơn đương 5 cái loại cảm giác này đâu. Cái này đã sớm trở thành một loại quen thuộc. Mà mang cho Lý Hiếu Ni cùng khắc giám khảo ngạc nhiên, chim bồ câu trắng mặc dù không có mở lời, nhưng đoàn đội hợp sướng sau đó, nàng tiến lên một bước, nhấc lên cổ nhỏ, vô cùng có phạm nhi làm một đoạn rất có tình cảm ghi solo. Lý Hiếu Ni nhìn suýt chút nữa không có từ trên ghế đứng lên. Chim bồ câu trắng solo dáng vẻ, đơn giản cùng trước kia nàng solo giống nhau như lúc. Bất kể là động tác vẫn là biểu lộ, đều giống nhau như lúc. Cảm giác này thực sự là quá thần kỳ. Chim bồ câu trắng thủ hạ đoạn này, nồng tình solo giai điệu, toát ra hiện đại nhạc dốc đáng tự hào nhất mỹ lực, trực tiếp đánh tới trong lòng của mỗi người. Là một chơi giêu cổ lão pháo nhi, đinh lực nghe được chim bồ câu trắng đoạn này rất có sức cảm hóa solo, đều nghĩ đứng lên cho chim bồ câu trắng vỗ tay. Hắn thật không nghĩ tới, cô học trò nhỏ này đánh đàn âm sắc lại là đẹp như vậy. Mặc dù đoạn này ta đàn tấu độ khó không cao, cũng không cái gì lên ký chỗ, nhưng có thể đánh như thế động lòng người, điều này nói rõ cô bé này guitar thiên phú khá cao a. Trương Hạo cũng bị chim bồ câu trắng đoạn này động tình giai điệu cho lây nhiễm. Yêu nhạc giống nhân Trong đầu đều có một đoạn có thể để cho bọn hắn triệt để bốc cháy lên guitar giai điệu, mà giờ khắp này chim bổ câu chẳng đánh, chính là nhường chương Hạo triệt để bốc cháy lên giai điệu. Cảm thụ được các huynh đệ lưu tình, cảm thụ được nhạc dốc vẻ đẹp, trương Hạo kích động đều nhanh lệ nóng rưng trọng. Đem âm vực lại để cao một đường, hắn dùng cao nhất, xa nhất bao la nhất thanh âm báo tố ra ca khúc tối. 6. Có thể cùng một chỗ gây họa cùng một chỗ trầm mặc cùng đi, có thể cùng một chỗ bay lượn cùng một chỗ lưu lạc. Mặc kệ thiên cao địa hậu bồi ta, bồi ta cùng một chỗ lớn tiếng cuồng hống. 6. Đoạn này siêu cao âm vực báo tố hát đem rất nhiều người đều phải cho hát bổ. Đến sau cùng lớn tiếng cuồng hống, Trương Hạo đã không chế không nổi chính mình dây thanh ma sát. Ở nơi này lóng lánh một khắc, hắn đã không để ý tới dây thanh có thể hay không bị kích thích phát xứng lên, nhậm chức nó đi thôi. Hắn muốn để cái này lóng lánh thời khắc càng thăng một cấp. Hắn muốn để tín đồ hỏa diễm đốt bạo toàn trượng. Trương Hạo đơn giản muốn hát đi rồi. Đổi một hơi, hắn con người, dùng hết khí lực toàn thân hát rách ra ca khúc cuối cùng 6 nghĩ tăng đến cái kia cao nhất, xa nhất, bao la nhất, 6 nghĩ hát xong cái kia cảm động nhất một ca khúc năm không nhìn thấy ngày đó, cao địa hậu không chịu buông tay bởi vì ta có ta muốn bằng hữu 4 người là ta muốn nhất bằng hữu 36. Đến cuối cùng âm thanh trong trèo kết thúc công việc lúc, Trương Hạo cũng họng đã có chút câm, toàn thân đều hát ra một tầng mồ hôi nóng. Lâm Tại Sơn nghe cảm xúc siêu đốt, nhưng cùng lúc hắn tâm hơi hơi một nắm chặt, hắn đã hiểu. Trương Hạo dây thanh có thể xảy ra vấn đề. Hắn cuối cùng cũng không có khống chế lại cảm xúc, nhưng có thể làm ra như thế chấn lòng người biểu diễn, Lâm Sơn đối với Trương Hạo biểu hiện đã rất hài lòng. Đối với một cái không phải chính quy người mới ca sĩ tôi nói, có thể hát đến loại trình độ này. Đây đã là rất gần hoàn mỹ biểu hiện, ngươi không có khả năng đối với hắn yêu cầu càng nhiều. Có thể sử dụng một ca khúc lập lẻ toàn trường, cái này là đủ rồi. Tiếng nhạc rơi xuống, chương hạo còn tại miệng lớn thở phì phò thời điểm, hiện trường âm thanh hoàn toàn đóng. Nô no 6, Nô no 6, năm tiến độ, 7 tín độ, 6 nô, no, 5 nô, no. 42 vạn người xem cùng một chỗ lớn tiếng ho hét, tới để tin độ chấm điểm. Bài hát này đánh thắng vừa mới biểu diễn tất cả dàn nhạc, triệt để đem hiện trường người xem cảm xúc cho điểm tới bạo tăng cấp điểm số trên màn hình lớn xuất hiện áo thần chấm điểm hệ thống. Trong nháy mắt, hai đầu âm lượng đầu liền ảo tới 80 phân trở lên. Cái này đã so vừa mới biểu diễn cái kia mấy cái ban nhạc hò hét phân tất cả đều cao. Nhưng đại gia vẫn không vừa lòng, dạng này biểu diễn, làm sao có thể chỉ có 80 phân X2? Nô 6, nô 6, năm tiến độ, 7 tín đổ. 6 nô. Hiện trường hoan hô tiếng gầm lớn hơn. Cứ đảng Trần nhà đều muốn bị sóng xung kích nổ tung tựa như. Lý Hiếu Ni cùng Đinh Lực cũng đều phấn khởi giúp đỡ tiến độ cùng một chỗ reo hò hét, đầu việc duy ngược lại là tương đối cho không cho tín đồ gieo họ, nhưng hắn cũng cho tín đồ vô tay. A5, A7. Tại Cu, lũ thần như bị điền, kêu cái cổ gân đều phải nổi lên. Cho phía trước đang ngồi Tôn Ngọc Trần cái hốt đều cho phun nóng lên. Bất quá lúc này Tôn Ngọc Trần đã không cảm giác được những thứ này, bởi vì nàng cùng bên người Liêu Ba, phát đại thành mấy người cũng tại tận tình vì tín đồ nhạc đội hò hét. Sân khấu bên cạnh có không ít nhân viên công tác cũng tại tham gia náo nhiệt giúp tín đồ hò hét. Những thứ này đại truyền hình nhân viên công tác, giữa chưa gặp qua tín đồ cùng Lao Khang diễn tập, tất cả đều bị chấn kinh. Bọn hắn đối với tín đồ chờ mong giá trị là rất cao. Bọn hắn rất rõ ràng, tiến độ cùng Lao Khang đoàn thể biểu diễn, rất có thể sẽ vì bọn hắn thanh niên kênh cái này, đường chương trình âm nhạc sáng tạo một lần nghiệp nội miệng nhỏ miệng. Vẫn còn không tới Lao Khang đâu, chi này trẻ tuổi dàn nhạc cứ như vậy ra sức, đây thật là làm cho những này đại truyền hình nhân viên công tác sinh ra kinh hỉ ngoài ý liệu. Tại VIP khu cất dấu cơ hồ tất cả săn tìm ngôi sao, vào lúc này đều đem thư độ tên nhớ. Chi này thanh niên dàn nhạc trên thân ẩn chứa nội tung lực thật sự là quá mạnh mẽ. So bây giờ rất nhiều tuyến thượng nghề nghiệp nhạc dốc đoàn đều càng có sức cuốn hút. Càng khó hơn chính là, những người tuổi trẻ này dáng dấp còn rất đẹp trai. Vậy tiểu nữ lớn lên phải cũng rất có cá tính, đây hoàn toàn chính là một chi nhạc đạn siêu cấp tiềm lực a. 89, 90, 91, 91. Cuối cùng, tại hai vạn người xem khuynh tình hò hét phía dưới, tín độ nhạc đội lấy được 91 phân siêu cấp hò hét điểm cao. Hai cái 91 phân hợp lại cùng nhau, bọn hắn đã có 182 phần đặt cơ sở. Tín đồ Ngũ Tử cùng chim bổ câu trắng đều siêu kích động, đứng thành một hàng cho chỗ hữu nhân đô sâu đả bái. Vì tiết kiệm thời gian, giám khảo tại đánh phân không kèm theo bình luận, chỉ nói là hai câu cổ vũ tinh chất lợi xã giao mà thôi. Dựa theo trình tự Lần này vẫn là từ đậu diệp duy trước tiên cho dự thi dàn nhạc chấm điểm. Đậu diệp duy nhanh nhẹn nhi cho tín độ viết xuống một cái rất cao điểm số, 9.0. Trên màn hình lớn xuất hiện đậu diệp duy giơ lên chấm điểm bài phía sau, hiện trường người xem lại nhấc lên mới một trận sóng nhiệt. Phải biết, vừa mới đậu diệp duy cho hắn dàn nhạc chấm điểm chỉ cho 60 mấy phần. Các người ban nhạc biểu diễn rất tuyệt, nhưng bên trong hơi có một chút tí vết nhỏ, hy vọng vòng tiếp theo có thể nhìn đến các người đặc sắc hơn biểu diễn. Cảm tạ đậu sư. Tiến độ nhạc đội hưng phấn kỉnh còn không có qua đây, cùng một chỗ cảm tạ đậu duy. Sau đó là đinh lực rơ bảng trên màn hình lớn xuất hiện đinh lực cho điểm số 99. Ngô 7. hiện trường sôi trào tiếng hoan hô càng nhiệt liệt. Đây quả thực là nghịch thiên điểm cao a. Hậu trường những cái kia bài danh phía trên dàn nhạc nhìn thấy mạch kín hình ảnh trên TV đều ngu, bọn hắn có nghĩ qua tín độ nhạc đội nhất định sẽ cầm điểm cao, nhưng không nghĩ tới sẽ có được giám khảo cao như vậy tán thành. Đây chính là hai vị rất kén trọn loại bỏ giám khảo chấm điểm a. Bọn hắn đều đánh cao như vậy phân, Lý Thiên phía sau chẳng phải là muốn cho tín độ nhạc đội đánh mắt điểm. Biểu hiện của các ngươi cho ta xem đến rồi chúng ta cái kia thế hệ lúc tuổi còn trẻ chơi âm nhạc bộ dáng, rất yêu. Cố lên. Đinh lực hướng tín độ nhạc đội dựng lên khó khóc ngón tay cái cảm tạ đinh lực la sư tín độ nhạc đội lần nữa gửi tới lời cảm ơn sau đó bọn hắn đem ánh mắt đều chuyển hướng ở giữa ngồi cái kia lớn nhất bị lực đại thiên hậu thân bên trên phía trước Lý Hiếu ni cho hắn giảm nhạc chấm điểm cũng rất cao toàn ở 80 phân trở lên lần này cho tín đồ chắc chắn cũng sẽ đánh điểm cao à không ít người đều ở đây đoán ngày sau có thể hay không cho tín đồ đánh mắt điểm người xem đem ánh mắt đều đưa tụ tập đến rồi trên màn hình lớn lý Hiếu ni thần bí nhiệt bị dứt khoơ lên mình chấm điểm tấm trong mắt chỗ Hưu nhân đồ cho vváng Lý Hiếu Ni cho tín độ nhạc đội đánh phân càng là vượt qua bọn hắn tưởng tượng 101. Nam quỷ cầu người phiếu, quý câu lần mua, quý câu phiếu đề cử. Chưa xong con tiếp. 119 thứ 119 chương hy vọng cuối cùng hoa. Hiện trường người xem đầu tiên là một hồi xôn xao, theo sát lấy liền bạo phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Lý Thiên Hậu thực sự là quá cho lực. Lữ Thần kích động khen lớn lấy Lý Hiếu Ni chấm điểm. Muốn nói, vị này béo tổng giám đốc trước kia hòa Lý Kỳ Lâm quan hệ cũng rất dày cắt. Lý Kỳ Lâm lại lâm tại sơn đoạn thời gian kia, Lữ Thần cũng một mực tại Lâm Tại Sơn bên cạnh. Hàn Hòa Lý Kỳ Lâm cùng một chỗ buồn bực uống qua thật nhiều lần rượu, thương lượng với nhau suy nghĩ biện pháp, nghĩ Bang Lâm tại Sơn đem cái kia phá độc đi tài, nhưng hắn hai cuối cùng cũng không thể thành công. Sau đó, Lý Kỳ Lâm tiêu thất hai năm, lật mình biến hóa trở thành tịch quyền tiên hạ ngày sau Lý Hiếu Ni, Lữ thần nhưng căn bản cũng nghĩ tới vị này, Lý Thiên Hậu chính là trước kia ở Lâm Tại Sơn bên người cái kia gây khổ tiểu nữ hải. Tín độ Ngũ Tử cùng chim bổ câu trắng nhìn thấy Lý Hiếu Ni cho bọn hắn đánh ra 100-1 phân, tất cả đều sửng sốt, lấy vì Lý Hiếu Nhi đánh nhầm đâu. Phía sau đài chờ hát nhạc nhìn càng lạ vừa ước vừa đố kỵ, Lý Thiên Hậu sao có thể đánh dạng này điểm số đâu? Rất nhiều người đều ở đây không cam lòng. Triệu Hạo lúc này liền hùng hùng hổ hổ kêu lên, "Còn có thể đánh 101 phân a. Cái này phân không thể chắc chắn a." Hiện trường người chủ trì vội vàng chạy ra, dùng rất thân thiết giọng điệu, cười đối với Lý Hiếu Ni giảng, "Hiếu Ni, chúng ta tranh tài có quy định, mỗi một giám khảo chỉ có thể đánh 100 phân." "Ta biết, nhưng ta sẽ phải cho bọn hắn đánh 101. Nhiều hơn cái kia một phân, các người nhớ thành tích lúc biến mất tốt, đây là ta cho bọn hắn đánh đặc biệt phân." "Cảm tạ. Cảm tạ Hiếu Ni lão sư." Trương Hạo dẫn đầu hướng Lý Hiếu Ni túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Lâm Đại Sơn hướng về Lý Hiếu Ni cái hướng kia nhìn sang, nghĩ thầm cái này ngày sau, lúc nào cũng tự do phóng khoáng như vậy a nàng cái này một cái đặc biệt phân, là cho tín đồ đánh sao? Ta rất thích các ngươi biểu diễn, nhất là chủ sướng vị này đẹp trai một chút nam sinh. Ở trên thân thể ngươi, ta thấy được một vị bạn cũ cái bóng. Chương hạo bị Lý Hiếu Ni nói phủ, cái này đánh giá hẳn là đánh giá rất cao a. Hắn vội vàng lại hơi túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Hiện trường người xem trong nháy mắt liền bạo phát ra bát quái tri tầm, hỏi thăm lẫn nhau lấy Lý Hiếu Nhi nói đây là ai, đủ loại đủ tiểu đáp án đều bị được nhưng ngoại trừ Lý Hiếu Ni hòa lâm tại sơn hai người bên ngoài, hiện trường không ai biết đáp án chuẩn xác. Lữ Thần ngược lại là đoán được một nửa, cùng Lữ Đông vui đùa rằng, Lý Thiên Hậu sẽ không nhận biết Sơn Ca à? Chương Hạ hoàn toàn chính là Sơn Ca lúc còn trẻ mô bản a. Hiện nay giới Ca hát. không có dạng này người thứ hai. Lữ Đông cười nói, ngươi nói đùa cái gì à, Lý Thiên Hậu là từ nước Mỹ lớn lên, làm sao có thể nhận biết Sơn Ca? Lữ Thần bừng tỉnh nợ nụ cười, cũng đối, ha ha. Sơn nghe Lý Hiếu Ni nói cái này, cảm giác trong lòng càng khác thường vị này, ngày sau đến cùng đang làm cái gì? Thật sự là không hiểu rõ nàng. Đối với Lý Hiếu Ni tới nói, nguyên bản Lai Na đại thúc là khóa biết thân phận nàng siêu cấp đại bom, nàng tránh chi còn không kịp đây, làm sao còn chủ động xét a. Nàng hằn la nhìn thấy ta a, ta liền tại hiện chẳng a. Nàng nói là ta đi. Lớp tại Sơn châm nghĩ không thể lý giải cười. Tín đồ nhạc đội tổng điểm xuất hiện ở trên màn hình lớn. Ném đi Lý Hiểu Ni đánh cái kia một phân đặc biệt hết sức, bọn hắn hết thể lấy được 471 phân kinh người điểm cao. Số điểm này so vừa mới so qua cuộc so tải những cái kêu ban nhạc cao nhất đạt được 372 phân giá cao 99 phân. Đơn giản giống thêm ra một vị giám khảo tại đánh phân. Quá kinh người. Tín đồ nhạc đội chính mình cũng không thể tin được bọn hắn có thể cầm tới cao như vậy điểm số. Liên Lâm Tại Sơn lúc trước cũng sẽ không hy vọng xa với tín đồ có thể được loại này bất khả tư nghị điểm cao. Những người tuổi trẻ này mới vừa biểu hiện thật sự là quá xuất sắc. Bọn hắn thật sự lập lỏè toàn trường. Tín đồ nhạc đội một chút chàng, Lâm Tại Sơn lập tức cùng bọn hắn từng cái vỗ tay chào đón, còn cùng chim bồ câu trắng thân thiết ôm một cái, khó nén hưng phấn khích lệ những người tuổi trẻ này lại muốn tiếp lại lệ. Lý Hiếu Ni nhìn thấy chim bồ câu trắng hòa Lâm Tại Sơn ôm nhau ấm áp hình ảnh, trong lòng trở nên nhoạn nhung dung. Đột nhiên, Lý Hiếu Ni trong đầu sinh ra một cái ý nghĩ chợt lên nàng cũng rất muốn có một con của mình Lâm Tại Sơn là dựa vào lấy nữ nhi mới từ địa ngục quay về nhân gian tương lai khi nàng bước vào địa ngục thời điểm có phải hay không có thể dựa vào con của mình tới thoát khỏi trong địa ngục áp lực một lần nữa cảm nhận được trong nhân thế Mỹ Hào đâu tín độ nhạc đội cái thành tích này nhất định tấn cấp vòng tiếp theo chung cực trận chung kết ở tại bọn hắn sau đó biểu diễn ra nhạc đều tiếp nhận đến rồi áp lực lớn liên tiếp ba chi dự thi ra nhạc đều không cầm tới đặc biệt tốt thành tích hay cho đến đệ tứ tri ra nhạc mớirốt cục cầm tới một cái cơ hồ có thể tấn cấp khi đến một vòng thành tích Tiến đồ nhạc đội cũng không nhìn tới các dàn nhạc biểu diễn, bọn hắn vẫn đắm chìm tại hát bạo toàn trường trong hưng phấn, chờ mong đợi chút nữa cùng lão Khang đoàn đội hợp tác, bọn hắn phải dùng càng mạnh mẽ tiếng gầm, lại một lần nữa hát bạo toàn trường. Tư vị này thật sự là quá mỹ diệu. Trước đó, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, dùng âm nhạc đi trưởng không toàn trường. Là như thế làm cho người kích động một loại cảm giác. Chờ mong kết thúc độc thân hành trình thống bằng, hết sức hưng phấn giản thuyết, sư phụ, người nhanh cho nhị gia bọn hắn gọi điện thoại a, để bọn hắn tới chuẩn bị đi. Chúng ta chắc chắn tấn cấp trung cực trận chung kết. Chim bồ câu trắng cao hướng gậy bằng một cái nao nhi. Cười nói, ngươi gấp cái gì mà gấp a? Chúng ta phải cao như vậy phân, khi đến một vòng khẳng định muốn cuối cùng mấy cái mới ra sân biểu diễn đâu, còn phải đợi rất lâu đâu." Lý Học Hưng phân nói, chúng ta vòng thứ nhất thành tích chắc chắn lấy lệ nhất. Phía dưới luận tối hậu nhất cái diễn, Lưu Dương cũng rất hưng phấn, không sai. Cao như vậy phân nếu không thì lấy lệ nhất, đều đối không dậy nổi Lý Thiên Hậu cho chúng ta đánh đặc biệt phân. Nói đến cái kia một phân đặc biệt phân, tất cả mọi người nhìn về phía chương Hạo. Tống Bằng đắc chụp tấm hình Hạo, ngựa, hạo ca, ngươi đến cùng giống Lý Thiên Hậu bạn nào a?" "Giới ca H có người đẹp trai như vậy lại hát cao âm hát người tốt như vậy sao?" Trương Hạo đắc ý quên hình cười nói, giống như không có, ha ha, ta nghĩ đã nửa ngày cũng không nghĩ ra tới. Lý Thiên Hậu không phải là vừa ý ta a, đang cùng ta bắt chuyện, Người đi chết. Chim bồ câu trắng nghe không nổi nữa, đưa tay thì cho Trương Hạo ngực một quyền. Ai ơi. Trương Hạo đau che lên ngực, hoán trách chim bồ câu trắng, người đánh ta lúc có thể hay không điểm nhẹ a. Mỗi lần đều xuống nặng như vậy tay, lại đánh như vậy, ta thật bị người đánh chết. Chim bồ câu trắng hừ nói, đáng đời ngươi, ai bảo ngươi mạo phạm Lý Hậu. Ta cái nào mạo phạm nàng, ta là thực tình cảm thấy nàng đang cùng ta bắt chuyện đâu. Hắc Các vinh đệ, đánh chết hắn lý Hạc cái này cũng nghe không nổi nữa ngăn chặn chặnươngo đầu dẫn dắt một đám nam sinh truy lên không biết xấu hổ Trương Hạo không biết có phải hay không là nhận lấy nguyên lai like đại thuốc ảnh hưởng nhìn xem một đám nam sinh tăng thêm chim bồ câu trắng cùng một chỗ bạo truy Trương Hạo Lâm tại Sơn trong lòng thoải mái nhìn đều phải chết gửi gặp Trương Hạo không ngừng cầu xin tha thứ mã cho đến bị đánh ho khan Lâm tại Sơn mới mở miệng bảo cóĩnh tiết kiệm một chút đỉnh đợi chút nữa còn có cả quan trọng hơn tranh tay đâu Ừ lão cha hôm nay chúng ta nhất định đem trước tiêu quán quân xe cho ngươi Thắn trở về Vọng thứ nhất cái người thành tích, nhường chim bổ câu trắng tràn đầy tự tin. Mục tiêu khóa chặt trước kia Atlantis quản quân xe, nhất định phải đoạt nó không thể. Chư hạ mấy người cũng đều phát biểu hưng phấn tuyên ngôn, muốn Vi Lâm tại Sơn đoạt xe. Lâm Tại Sơn cười không nói. Nói thật ra, trong lòng của hắn cũng thật muốn muốn chiếc xe kia. Bây giờ không xe, hắn đi cái nào cũng không thuận tiện. Trong tay lại nhanh, tương lai lại muốn thuê lại phòng, hắn thực sự hết tiền mua xe. Bất quá bây giờ chủ yếu là tiên đem vòng tiếp theo tranh tài chuẩn bị kỹ càng. Cấp Trương Hạo thỉnh thoảng liền muốn ho nhẹ lấy nghẹn cổ họng, giống như trong cổ họng tạp đồ vật gì tựa như, Lâm Tại Sơn hỏi hắn, ngươi cuống họng đến cùng như thế nào? Vừa rồi hát trời cao đất rộng đến cuối cùng, ngươi cuống họng đều có chút bổ. Ta không sao sáu. Khu khụ. Trương Hạo vừa nói vừa ho một chút, giang giải nói, ta cuống họng hơi có chút làm, không có vấn đề khác. Tống bằng cho Trương Hạo đưa lên hồ bảo, ngươi ăn nhiều hai mảnh hồ bảo, lại làm trơn. Chúng ta vừa rồi nghe ngươi hát đến cuối cùng cuống họng cũng có chút bổ. Chim bổ câu trắng đề nghị, từ giờ trở đi ngươi liền đừng nói bảo, Nguyện ý nói chuyện, chờ hát xong lão Khang lại nói, ta không sao thật. Trương Hạo hướng về trong miệng vỗ hai mảnh hồ bảo, ngay nát nhường khí lạnh hô ở trên cổ họng, trong nháy mắt đã cảm thấy cuống họng trở nên dễ chịu rất nhiều. Hắn dựa theo Lâm Tại Sơn dạy hắn phương pháp điều vài tiếng làn điệu cao, cảm giác không tệ. Cho ngươi một điểm màu sắc đối với Trương Hạo giọng yêu cầu rất cao, vì phối hợp Trương Hỉ quý dân tộc làn điệu cao, Trương Hạo vừa lên tới liền phải treo một cái siêu cao trường âm. Cái này trường âm không chỉ có âm vực cao, cường độ cùng sức kéo đều rất mạnh. Nếu như hát không tốt, bài hát này bậc một chút liền rất xuống. Lâm Tại Sơn luôn cảm thấy Trương Hạo cuống có chút vấn đề. Lý do cẩn thận, hắn nhường Trương Hạo, bây giờ hát một câu nữ Cho ta nghe một chút." Trương Hạo gật gật đầu, đứng lên, lại hắng giọng một cái, khổ cụ cảm thụ được trên cổ họng hầu báo khí lạnh, Trương Hạo hít mạnh một hơi, tu khí đang luộng, dùng, dùng Lâm Tại Sơn dạy hắn tiếng độ đọc nhấn rõ từng chữ phát, rất bạo phát tính hắt lên, "Nữ hoa nương nương bổ trời A8." Còn lại khối 4 đầu là hoa 3 5 cái này siêu có lực rung động làn điệu cao vừa ra, ra sức nhường chim bổ câu trắng bọn người hưng phấn. Bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn đuổi đi động Sơn cẩn thận một chút, Trương Hạo rất mạnh, không có vấn đề. Hắn lúc này mới yên tâm. Trương Hạo hát xong rồi, lại dùng sức lui về phía sau hát tiếp, chim chóc có mặt trời kia bay nha mười. Phía đông bay đến tây bên kia bảy chim bổ câu trắng giữ chặt Trương Hạo, được rồi được rồi, ngươi đừng hát. Nôi cúi họng, đợi chút nữa hát lại lần nữa. Haha, ha, sư phụ, không có vấn đề a. Ta cúi họng cảm giác rất tốt. Lâm Tại Sơn gật gật đầu, rất là hài lòng. Trương Hạo nhưng là hưng phấn quá mức, không có chú ý tới, cổ họng của hắn thật sự đã bắt đầu phát sưng lên, vừa mới cái này 2 tiếng, chỉ là dựa vào hầu bảo trong nháy mắt lương mới xong lên. Sau đó 1 giờ, Dàn nhạc tranh tài khẩn La Mật cổ lui về phía sau tiến hành. Bài vòng 24 chi dàn nhạc tất cả đều lượng tương. Tín đồ bắt được 471 phân, không ngoài dự liệu trở thành bài vòng điểm cao nhất. Xếp hạng đệ nhị chính là hát ra Hạ Kỳ đại Phật dàn nhạc, bọn hắn cầm tới 452 phân, so tiến độ thấp dòng giảm 19 phân. Tây mơ dàn nhạc lui hậu nhất vị, cầm tới 450 phân, đứng hàng đệ tam. Nguyên bản vị thứ 3 đâm xuyên dàn nhạc, không biết có phải hay không là tụ tín độ kích động, áp lực tăng gấp bội. Bài luận không có phát huy đặc biệt tốt, chỉ lấy đến 432 phân, rơi xuống thứ 10 tên, vừa tấn cấp khi đến một vòng tranh tài. Đông Nghệ Đại Mạc khác một chi dàn nhạc tự phi ngư, dựa vào hiện trường người xem hò hét ủng hộ phân, may mắn tiến nhập chung cực trận chung kết luận. Cuối cùng lên cấp 12 chi dàn nhạc, đang chuẩn bị vòng tiếp theo thời điểm, là giữa trận thời gian nghỉ ngơi, từ thượng nhất rơi quán quân đệ lục người mang đến hai bài biểu diễn khúc mục. 8h45 tiến hành cùng lúc, trung cực trận chung kết vòng tranh tài kéo ra trên màn. Vẫn là lấy đảo ngược hình thức ra sân, tự phi ngư người thứ nhất đang chàng, lần này các nàng biểu hiện rất không tệ, lấy được 450 phân cao điểm phân. Mà liên tại tự phi ngư cầm tới điểm cao thời điểm, Chương Hạo đang tại trong nhà vệ sinh lén ho Chờ đợi trong khoảng thời gian này, Chương Hạ Miện một mực liền không có dừng lại, một mực tại hưng phấn nói chuyện phiếm, kết quả càng trò chuyện cuống họng càng không thoải mái, hắn cuối cùng ý thức được, cổ họng của hắn xảy ra vấn đề lớn. Nhưng Lâm Tại Sơn đã đem lão Khang đoàn đội cho mời tới, những cái kia lão nghệ nhân đều nghỉ khỏe, lộ ra đặc biệt hưng phấn cùng chờ mong, chờ xuất phát, liền chuẩn bị ra sân đi dùng bọn hắn đáng tự hào nhất lão Khang đi hát bạo tọa trưởng. Chương Hỉ Quý càng là cùng Chương Hạ ước hẹn, nếu như hôm nay tín đồ cầm tới quán quân, buổi tối đại gia ai cũng chờ đi, Chương Hỉ Quý làm chủ, Chương Gia Nhạc tính tiền, đi phòng ngăn cao cấp thật tốt một bữa, đến cho đại gia khinh công. Buổi tối những người tuổi trẻ này muốn đi đâu suốt đêm chơi, Trương giai nhạc lưu lại nơi này thư ký sẽ hỗ trợ ăn bài, nhường đại gia triệt để chơi thỏa thích. Tín đồ tứ tử đối với cái này đều rất chờ mong. Liên đợi đến lần nữa lập loè toàn trường. Ở thời điểm này, Trương Hạo thật không nghĩ kéo mọi người chân sau, lão Khang các nghệ nhân những ngày này không ngại cực khổ cùng bọn hắn cùng một chỗ tập luyện, chịu mệnh Ngọc, lời gì cũng không nói, chính là hy vọng đem truyền thống nghệ thuật cho nhiều hơn nhân nghe được, những thứ này chương Hạo đều xem ở trong mắt. Hắn tuyệt đối không thể cô phụ mọi người hy vọng, cho dù chết, hắn hôm nay cũng muốn đỉnh qua bài hát này lại chết, coi như đem cổ họng hát phế đi. Hắn cũng muốn chống đỡ bài hát này tới. Trương Hạo thanh âm rất giống lúc còn trẻ Lâm Tại Sơn, tính cách của hắn kỳ thực cũng rất giống như lúc còn trẻ Lâm Tại Sơn, ngạo vọng, cuồng tưởng, phế lối, ngạnh khí. Có chuyện gì hắn đều muốn chính mình kiêng, không muốn đem mình mềm yếu một mặt bạo lộ ra. Này sinh ác độc đem một bao hầu bảo đều cho vỗ tới trong miệng, hắn dùng sức ngay lấy, nguyên cái đầu ra đều muốn bị lạnh buốt quối, trong mắt cũng bị lạnh ra nước mắt. Những thứ này Trương Hạo đều nhịn, chỉ cần có thể hát hảo bài hát này, lớn hơn nửa đắng, hắn cũng thụ. Đây chính là hắn tự nhận là nam nhân chi đạo, cùng lúc còn trẻ Lâm Tại Sơn thực sự là giống nhau như vậy. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Tại chung cực trận chung kết luận, những học sinh này dàn nhạc tất cả đều lấy ra giữ nhà bản sự, biểu diễn càng về sau càng đặc sắc. Đếm ngược cái thứ ba ra sân cây Mơ dàn nhạc, lấy một khúc cổ phong cổ vận kiểu Trung Quốc giêu cổn ngạo tuyết xứ lạnh, hát bảo toàn trường. Bọn hắn lấy được 469 phân siêu cấp điểm cao. Kế tiếp đăng chàng đại phật dàn nhạc, tại giới áp lực cũng biểu hiện ra cực cao tiêu chuẩn, lấy được 467 phân siêu việt vòng thứ nhất điểm cao. Nhưng tiếc là vẫn là lấy hai phần có kém xếp hạng Tây Mơ ban nhạc đằng sau. Đại phật dàn nhạc cái này thứ bị tái lại không có thể cầm tới quán quân. Đông nghệ đại quán quân lại muốn xa suốt Hy vọng cuối cùng liền ký thắc vào tín đồ trên thân. 5 quỷ cầu người phiếu, quỷ câu lần mua, quỷ câu phiếu đề cử. Đằng sau còn có một trường đang tại tăng cứng mã, đoán chừng phải đến 3 4 giờ mới có thể càng đi ra. Không biết xong không ngủ được, chưa xong còn tiếp. 120 thứ 120 chương nên cút đi là các ngươi. Thời gian đã đến buổi tối 10 điểm một khắc, đã là đã khuya thời gian. Hiện trường người xem nhiệt huyết lại không có theo thừa ải gian tan biến tiêu tán đi. Vòng thứ 2 càng ngày càng đặc sắc chính tài, cho tâm tình của tất cả mọi người đều kích thích vô cùng hít. Đại gia không có chút nào cảm thấy mệt mỏi bọn hắn đều ở đây chờ mong tín đồ áp trục biểu hiện. Phải biết, tín đồ vòng thứ nhất đạt được thế nhưng là 471 phân. So vòng thứ 2 cây mơ dàn nhạc cũng cao hơn. Tất cả mọi người tại mong đợi, tín đồ một vòng này có thể cầm tới cao hơn, sáng tạo ghi chép điểm số. Nhất là Đông Nghệ Đại học sinh, bọn hắn cũng không nguyện nhìn thấy ở tại bọn hắn trường học cử hành dàn nhạc trên tài, liên tục 3 năm quán quân đều xa suốt người khác, đây không phải bọn hắn Đông Nghệ Đại truyền thống. Tất nhiên tại Đông Nghệ Đại tổ chức cuộc thi đấu này, quán quân liền muốn là bọn hắn Đông Nghệ Đại. Lúc này mới phù hợp bọn hắn những người trẻ tuổi này khẩu vị cùng kỳ cũ. Tín đồ, tín đồ Tín đồ, tín đồ, tín đồ, 6. Đại Phật dàn nhạc hạ tràng phía sau, tín đồ nhạc đội đang tràng phía trước, hiện trường đã vang lên như núi kêu biển gầm tiếng ho hét, tất cả mọi người đang mong đợi tín đồ trung cực nhất bạo. Ba cái giám khảo đối với tín đồ nhạc đội trung cực một hát cũng rất chờ mong. Tín đồ vòng thứ nhất biểu hiện làm bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc. Bởi vì lấy Lâm Tại Sơn quan hệ, Lý Hiếu Ni càng là khẩn cấp chờ mong tín đồ tiếp xuống biểu hiện, nàng muốn nhìn một chút Lâm Tại Sơn còn có thể cho những thứ này bọn nhỏ rẽ dũa ra như thế nào đặc sắc diễn xuất. Những cái kia săn tìm mua sao, phóng viên, lúc này cũng đều vô cùng chờ mong tín đồ tranh tài. Cái này thứ bị tái chất lượng, khách quan nói, so thượng nhất giới hảo, nhưng có thể khai quật người mới cũng không nhiều, chỉ có xuất chúng mấy chi giàn nhạc. Mà trong đó sáng nhất một ngôi sao, chính là Tín Đồ. Sang tìm ngôi sao nhóm đều nghĩ lại bị Tín Đồ rung động một lần. Lại xác định một chút, chi này giàn nhạc là chân chân chính chính siêu cấp tiềm lực. Đài truyền hình nhân viên công tác, hiện trường đạo diễn, thì càng chờ mong Tín Đồ áp trục diễn dịch. Bọn hắn giữa chưa đều nghe qua Tín Đồ kinh người tập luyện, bọn hắn quá muốn cho hiện trường những thứ này, người xem cũng cảm nhận được bọn hắn giữa chưa lúc loại kia bị chấn đến linh hồn bức khói cảm giác. Chân tử. Tiểu Ba, ngươi về nhà tới a. Sơn Ca làm bất khả tư nghị âm nhạc một đới. Lữ Thần hưng phấn đốc thúc lấy hàng trước Tôn Ngọc Chân bọn người. Tôn Ngọc Chân muốn lên nhà vệ sinh đều không đi, bị Lữ Thần nói hồi lâu, nàng cũng không chờ được nữa. Một mực xoa xoa tay, nhanh đồng thời lấy chân, nín suỵt đang chờ đợi tín đồ một lần nữa đang chàng. Huynh đệ, xem các ngươi. Đại Phật dàn nhạc hạ chẳng lúc, tại sân khấu bên cạnh đang gặp được chuẩn bị đang chàng tiến độ. Tiết trung hàm chứa một kia tiết khích lệ tín đổ, vọng tiến độ khả năng giúp đỡ nghệ đại một hơi, không muốn nhân lơ lối. Đông nghệ đại nhân là không ý nhất nhìn thấy hoàng nghệ nhân ở tại bọn hắn trường học phép lối. Cái này hai chỗ trường học giống như một vị khác mặt bên trong khi kịch cùng bắt điện là ai cũng có sở chiều riêng vô cùng so tả hai chỗ quốc nội cấp đứng đầu nghệ thuật loại viện giáo cố lên a vương triển bằng mấy người cũng đều ở đây cho tín đồ cố lên phòng lên lênỳ xoái ca nhóm cố lên chiến thắng hoàng nghệ liên kết thắp tranh tài tại sân khấu bên cạnh xem cuộc chiến tử phi ngư nhạc đội cũng cho tín đồ thêm lên dầu tiểu nai đeo tại vui vẻ mặc dù rất không quen nhìn lầm tại Sơn không quen nhìn tín đồ nhạc đội nhưng ở trườngJ học cùng trường học ở giữa đại trướcuyện đứng tại tín đồ bên để tin đồ cùngông nghệ đại cố lên Cho dù hắn hiện tại vẫn không tin Tín Đồ có thể cùng Hoa Âm Lão Khang và chạm ra Hoa Dĩ hòa tới, nhưng nàng thực tình hy vọng, Tín Đồ có thể chơi đổ hoàng nghệ chính là cái kia gọi Hàn Mai Mai nữ sinh lãnh đạo cây mơ dàn nhạc. Từng có lúc, những thứ này đông nghệ đại đỉnh dàn nhạc, nơi nào con mắt nhìn qua tín Đồ à, nhưng bây giờ, bọn hắn đều đem hy vọng ký thác vào Tín Đồ trên thân. Nghe những thứ này khi xưa đại cao thủ nhóm vì bọn họ kích động cố lên, Tín Đồ ngũ tử đều sinh ra phát ra từ đáy lòng tự hào. Đồng thời bọn hắn cũng rất hưng phấn cùng thần trương. Bọn hắn muốn biểu diễn bài hát này, đem đảm đương nổi toàn bộ trường học vĩ dự, bọn hắn tuyệt đối không thể thất bại. Trương Hạo tại đang chàng phía trước, lại lén lén cho mình rót hai bao hồ bảo, hoàn toàn là tư thế muốn liều mạng. Hắn bị hồ bảo kích thích đều phải suy tim. Lông trên người lỗ bị đông cứng đều phải rút về. Hắn nhiệt huyết lại hoàn toàn thiêu đốt đi ra. Nhị ra, chúng ta lên đi. Đi hất lật toàn trường. Đúng vậy. Bọn tiểu nhị, đi. Trương Hạo cùng Trương Hỉ Quý cùng một chỗ, phấn khởi mang theo lão Khang nghệ nhân đoàn đội leo lên hiện đại hóa sân khấu. Nhìn thấy một đám mặc quê mùa cục mịch ôm dân tộc nhạc khí lão đại gia nhóm cùng tiến đồ nhạc đội cùng một chỗ đang chàng. Nhân viên công tác vẫn còn đang giúp lão đại gia nhóm với mịch hiện trường những cái kia chưa có xem Hoa Âm lão Khang chuyên trường học sinh đều ngu. Đây là muốn làm gì? Làm sao còn có sách trên ghế đầu chàng lão đại gia a? Những cái kia nhìn qua Hoa Âm lão Khang chuyên trường Đông Nghệ đại học sinh càng là trận tròn mắt bọn này, lão đầu làm sao lại đến? Bọn hắn không phải là muốn cùng tín đồ cùng một chỗ biểu diễn a? Không ít người đều ngửi được một tia không tốt manh mối. Tại VIP khu đang ngồi Tôn Ngọc Chân Phác đại thành bọn người, phía trước đã nhìn thấy Lâm Tại Sơn tại sân khấu bên cạnh cùng bọn này dân tộc lão đại gia nhóm tại giao lưu, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, tín đồ nhạc đội trùng cực biểu diễn, sẽ có đám này lão đại gia tới trợ trận. Đây là cái gì tiết đâu? Vẫn là nhạc dỗ sao? Thân ca, ngươi nói núi thuốc muốn làm bất khả tư nghị âm nhạc, là cùng bọn này lao đại gia nhóm cùng một chỗ. Đóng chặt lại hai chân, Tôn Ngọc chân kinh ngạc quay đầu lại hỏi Lư Thần. Các ngươi không nên coi thường những thứ này đại gia, bọn hắn siêu lợi hại. Đây không phải xem nhẹ không coi khinh chuyện. Phát đại thành nhịn không được quay đầu nói, theo ta chế tác tiết mục kinh nghiệm, dẫn tục cùng diêu cổn kết hợp lại biểu diễn, rất khó ra rất tốt hiệu quả, lão lâm đây cũng quá bí quá hóa liều đi. Phát chế tác, Sơn ca cũng không phải là người bình thường. Các ngươi liền đợi đến nhìn tôi ta. Bài hát này nếu không thì hù đến các ngươi, ta chứ lự viết ngược lại. Tôn Ngọc Chân cười nói, "Viết ngược lại ngươi vẫn là họ Lữ a." "Vậy không giống nhau, viết ngược lại, ta miệng lớn liền hướng lên trên." Haha, ha, vậy ngươi ăn sẽ càng mập." Lữ Thần bị Tôn Ngọc Chân vô tâm đả kích bó tay rồi. Giám khảo trên đế, đinh lực cùng đầu cũng duy đều nghiên cứu qua đem diêu cổn cùng dân tộc kết hợp với nhau dân tộc thức diêu cổn, nhưng phóng tới trên thị trường hiệu quả rất bình thường. Bọn hắn đều rất tin tưởng, đem Trung Hoa Trung Quốc truyền thống âm nhạc hình thức cùng Tây phương nhạc dốc kết hợp với nhau, va chạm ra hỏa hoa, làm tốt sẽ rất kinh diễm, nhưng muốn làm không tốt, sẽ trở thành không đâu vào đâu, rất khó coi. Bọn hắn đều không đến tiến độ nhạc đội trận chiến cuối cùng. Càng là muốn khiêu chiến cao như thế khó khăn diêu cổn hình thức, lại nhìn chút lão đại da mặc. là rất truyền thống rất thói tục hóa dân gian âm nhạc phong cách. Cái này muốn cùng người tuổi trẻ diêu cổn kết hợp với nhau, đến cùng có thể sinh ra dạng gì em bé tới. Hai người đối với cái này đều rửa mắt mà đợi, hy vọng chi này vòng thứ nhất kinh diễm bọn họ dàn nhạc, vòng thứ hai cũng có thể có một tốt biểu hiện, tuyệt đối đừng cho bọn hắn làm ra một cái quái thai tới, nhường cái này ban đêm tốt đẹp mất đi vốn nên nên có màu sáng. Lý Hiếu Ni phía trước đã tiếp xúc qua Lâm Tại Sơn dục hỏa Chủng sinh sau mấy loại âm nhạc phong cách, đại tài tả tà gió đều có, lại không nghĩ rằng Lâm Tại Sơn bây giờ lại muốn khiêu chiến dân tộc Diêu Cổn. Cái này quá ra Lý Hiếu Ni dự liệu. Cái này Kaká trở lại nhân gian phía sau, đơn giản muốn nghịch thiên a. Lý Hiếu Ni đối với Lâm Tại Sơn là có 10 phần lòng tin, nàng đôi mắt sáng sáng bén, chờ mong tín đồ nhạc đội trận chiến cuối cùng. Tín đồ, tín đổ. tín đồ, tín đồ. Ngắn ngùi xôn xao sau đó, hiện trường người xem lại cao hô lên tín đồ tên. Lắng nghe hiện trường người xem như thế bàng bạc như biển tiếng trợ uy, Chương Hạo Dày vọt tại hầu bảo băng cùng nội tâm hỏa chi ở giữa, cả người đều phải hăm mất. Cắn răng, kiên trì Trương Hạo cho dù chết cũng muốn đem bài hát này tiếp tục chống đỡ. Chim bồ câu trắng nhạy cảm chú ý tới Trương Hạo sắc mặt có điểm gì là lạ, phía trước Trương Hạo mặt của hồng quang nhuận trạch, rất hưng phấn, nhưng lúc này đột nhiên giống như rút hết một dạng, trở nên trợn nhìn rất nhiều. Người không sao chứ?" Tới gần Trương Hạo, chim bồ câu trắng nhỏ giọng hỏi một câu. "Không có việc gì." Trương Hạo dùng trầm thấp thổ khí âm thanh đáp trả chim bồ câu trắng, hắn ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng nói, để tránh kích động đến dây thanh. Chim bồ câu trắng nhăn nhăn lông mày nhỏ, cũng không tốt hỏi nhiều nữa cái gì. Nàng do dự xoay quay đầu, liếc mắt nhìn bên sân lâm tại sơn. Lâm Đại Sơn đang ôm lấy cánh tay tại sân khấu bên cạnh chú ý chẳng thượng nhất cử nhất động. Hắn kỳ thực cũng đã nhìn ra, Trương Hạo cảm xúc có điểm gì là lạ, nhưng hắn không nghĩ tới là Trương Hạo cũng họng không được, tưởng rằng Trương Hạo vừa khẩn trương nữa nha. Gặp chim bồ câu trắng hướng hắn nhìn tới, Lâm Đại Sơn tâm khẽ hơi chầm xuống một cái, thêm gần một bước giữ cảm được giống như phải ra khỏi vấn đề. Mũi tên đã lắp trên dây cung bên trên, tất cả quan chúng đô đang chờ mong, bài hát này không đắc bất phát. Lâm Đại Sơn chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, tín đồ nhất định muốn đem bài hát này cho tiếp tục trống đỡ, đừng ra chuyện rắc rối gì. Đại tộc Các ngươi dàn nhạc đây là muốn đem Lão Khang cùng Diêu Cổn kết hợp với nhau biểu diễn sao? Vẫn là chỉ dùng Lão Khang làm kiếp nổ à? Hơi mập nữ nhạc tử vệ lúc này tiến đến Liêu Lâm Tại Sơn bên cạnh, như quen thuộc hòa Lâm Tại Sơn Hàn Uyên. Lâm Tại Sơn tâm tình hơi khẩn trương, không phải rất muốn cùng nhạc tử vệ trò chuyện nhiều. Bất quá cái này hơi mập nữ ban đầu ở hắn đầu đường hát rong lúc, đem tiền bao cấp móc dòng cùng hộ hắn, hắn làm gì cũng không thể lãnh đạm nhân ra. Hắn thấp giọng trở về nói, không phải dùng hết làm kiếp nổ, mà là dùng hết Khang làm linh hồn. Linh hồn? Ta đây bài hát chính là từ Lão Khang bên trong chiếm được linh cảm, mới viết ra. Quả nhiên đều là ngươi viết. Đại Túc, ngươi thực sự là thật lợi hại. Lâm Tại Sơn quay đầu liếc mắt nhìn Thất Mập lùn mập nhưng dung mạo rất khả ái nhạc Tử Huệ, bất đắc dĩ nở nụ cười, hỏi nàng, ngươi còn không có nghe đâu, làm sao sẽ biết lợi hại à? Tác phẩm của ngươi liền không có không lợi hại. Nhạc Tử Huệ lấy hết dũng khí giản thuyết, "Đại Túc, ta rất muốn cùng ngươi học sáng tác. Chính thức giới thiệu một chút ta, ta là Đông Nghệ Đại soạn hệ năm thứ tư học sinh, ta gọi Nhạc Tử Huệ." Nhạc Tử hướng Lâm Tài Sơn đưa ra tay nhỏ, muốn nắm tay. Lâm Tài Sơn nhẹ hòa thuận vui vẻ tự vệ tay, thuyết, "Chào ngươi, Tử Huệ đồng học." Trở sau này có cơ hội, chúng ta cùng một chỗ luận bản âm nhạc sáng tác. Bây giờ xem trước tranh tài a. Ân. Lâm Tại Sơn bình dị gần vui thái độ, nhường nhạc tử Huệ đặc biệt thoải mái. Nàng đặc biệt muốn nhận thức nhiều hơn một chút Lâm Tại Sơn, liền lại lắm miệng hỏi một câu, "Đại Túc, ngươi biết ta gọi nhạc Từ Huệ, ta có thể biết ngươi đại hào sao? Ta bây giờ chỉ biết là ngươi họ Dư." Lâm Tại Sơn mắt nhìn trên sân khấu tình huống, thấp giọng giảng thuyết, "11 nguyệt 11 hảo, nhìn Phương truyền hình tối tại cái mũ, sẽ biết ta là ai." "Đại Túc ngươi chân thần bí." "Hì Có thể cảm giác được Lâm tài Sơn không muốn trò chuyện nhiều." Nhạc tự vệ liền cười cũng sắc ánh mắt chuyển hướng sân khấu, mong đợi trở lấy tín đồ biểu diễn. Đại khái bật làm việc hơn 2 phút đồng hồ, hiện trường nhân viên công tác mới đem lão Khang các nghệ nhân mạch cho điều chỉnh từ hào. Nhân viên công tác tất cả đều rút lui đến rồi sân khấu bên cạnh, khoảng cách gần chờ đợi lại một lần nữa bị tín đồ đổ nhạc đội cùng những người dân kia tụ khúc nghệ lão đại gia cho rung động. Toàn trường quan chúng đô an tính lại. Ba cái giám khảo đều hướng trên sân khấu bắn tới ánh mắt mong chờ. Lúc này Trương Hạo, trong tay đã nhiều hơn 2 cái bật đồng. Đang diễn hát phía trước, Trương Hạo bản lai ứng nên trước tiên giới thiệu một chút hoa âm lão Khang cái này nghệ thuật, nhưng cảm thấy cuồng vọng thực sự xưng đau, hắn không dám nói nhiều bảo. Liền quyết định chờ lấy vượt qua bài hát này sau đó, lại khan giọng giúp lão Khang các nghệ nhân giới thiệu. Quay đầu liếc mắt nhìn. Gặp lão Khang các nghệ nhân đều vào vị trí, Trương Hạo hướng về Trương hỷ Quý gật gật đầu, Trương Hỉ Quý cũng cười a a hướng về Trương Hạo gật gật đầu, vậy liền coi là là chuẩn bị biểu diễn. Trương Hạo chuyển chính thức cơ thể, nhẹ nhàng ho một tiếng, khục Sau đó hạ giọng hướng toàn trường giới thiệu, bài hát này, chúng ta tiến đội đổ nhạc đội sẽ cùng hoa âm lão Khang các nghệ nhân họ Ca tên là cho người một điểm màu sắc, hy vọng đại gia ưa thích. Nghe được Trương Hạo trầm thấp giới thiệu, hiện trường khán đài nhất thời tiểu ra hiện tiếng chất vấn cùng tiếng vỗ tay hai loại hoàn toàn bất đồng tiếng ầm. Nhìn qua Hoa Âm lão Khang học sinh, đều đối cái này dân gian khúc nghệ tuyệt không cảm mạo, bọn hắn đều rất phiền muộn, tín độ tại sao muốn cùng những lao đầu này hợp tác. Nhưng càng nhiều người đối với cái này vẫn là ôm lấy tiếng vỗ tay cùng chờ mong, dù sao, chi này dàn nhạc vừa mới cực lớn đã động qua bọn hắn. Trương Hạo nói xong, liền rút lui mở một bước, đem chủ ống kính tiêu điểm nhường cho Trương Hỉ Quý lão gia tử, tiếp đó đang nói ống giá bên trái, đột nhiên chụp vang lên trong tay bật động. Vì này bài dân tục nhạc dốc kéo ra vang rộn mở màn. Trương Hỉ Quý chưa từng tại như vậy lớn nơi bên trên Hát Qua Lao Khang, hắn cũng nhẫn nhịn rất lâu không có chính thức diễn xuất, toàn bộ hưng phấn đầu đều bị Trương Hạo cái này một bản cho kích động dậy rồi. Hắn dùng nồng đậm tây bắc giọng nói quê hương. Hướng Lao Ca Nhi mấy cái gào to lên, tiểu nhị ai, cầm vũ khí. Đáp bảy. Lão nghệ nhân nắm quần tình hùng dũng kê ở, tất cả đều nhặt lên ra hỏa, Hồ Cầm, giọng thấp nhị hồ, Nguyên Cầm, cái cùng một tấu vang dội. Một đoạn tiết tấu nhẹ nhàng, rất có vẻ quê mùa dân nhạc ứng dự lên. Trương Hỉ Quý khoa tay múa chân hưng phấn bắt đầu hát, hắn lại cứu 24 hắn nhị cứu cũng là hắn cậu năm. Lão nghệ nhân nhóm một sướng một họa giúp Trương Hỉ Quý hét lớn, đắc nhi h6 đắc nhi h4 đắc nhi h. Cao cái bàn thấp băng ghế cũng là đầu gỗ tám Trương Hỉ Quý hát hít, giá cao khang kéo vô cùng có sức mạnh, ý vị mười phần. Hiện trường người xem lại thấy trận tròn mắt. Bọn họ đều là đến xem diễu cồn, không phải đến xem dân tộc khúc nghệ. Bây giờ tín đồ nhạc đội trở thành con chúng, hoàn toàn không động nhạc ý. Trên sân khấu chỉ có những cái kia lão nghệ nhân nhóm tại gậy tại hát. Tín đồ nhạc đội không biểu diễn sao? Ngay tại chỗ hữu nhân đô trong lòng sinh nghi hỏi thời điểm. Tín đồ thủ hạ chính là giương cổn giai điệu từ từ khám tiếp đi vào, cùng lao Khang các nghệ nhân hồ cầm, giọng thấp nhị hồ cùng một chỗ va chạm ra rất kịch liệt hòa hoa. Khán giả cảm xúc cuối cùng lại bị điều động. Bọn hắn không hề nghĩ tới. Guitar bật trống cùng giọng thấp nhị hồ hồ cầm nguyệt cầm trộn lẫn cùng một chỗ diễn tấu, sẽ như vậy ra sức. Đại gia dù sao cũng là người Trung Quốc. Nghe thấy dạng một loại bản thổ nhạc khí không thua tại ngoại quốc nhạc khí rất có cảm xúc mạnh mẽ diễn tấu, đại gia lập tức trở nên rất hưng Đinh Lực cùng Đậu cũng duy nhìn tiến độ nhạc độ diêu cổn giai điệu cùng lão Khang dân tộc giai điệu nối tiếp như thế chắc chẽ, trong lòng đều sinh ra nho nhỏ kinh hỉ. Vừa mới mở màn, lão Khang biểu diễn, tín độ bất động, bọn hắn cho là tín đồ là muốn cầm lão Khang làm mạnh quái đâu. Không nghĩ tới, những hài tử này đem lão Khang cùng diêu cổn trò tan lại với nhau, có chút ý tứ. Tất vĩnh vừa giá đỡ chống giai điệu mãnh liệt tiếp sau khi đi vào, hiện trường diễn tấu không khí thì càng bút lửa. Trương Hạo hít, vòng quanh sân bãi tới đánh bắt động hiện trường người xem cảm xúc. Lý Hiếu Ni bị đoạn này rất tuyệt mở màn cho sâu đậm hấp dẫn, cơ thể theo tiết tấu huyền chuyển dung động lấy, lấy tay đang giúp Chương Hạo bọn hắn chỉ huy dàn nhạc. Chương Hạo gõ một vòng bạc đồng phía sau, trên thân đốt nóng, đứng về đến mịt rộ phồn đỡ phía sau, đạp giai điệu đầu sóng, hắn tụ khí đang luộng, dùng âm thanh nổ mạnh mợ tiêu, nữ hoa nương nương bổ hộ cụ cụ cụ thiên sáu. Tín đồ nhạc đội cùng lão Khang nghệ nhân trong nháy mắt đều trận tròn mắt. Trương Hạo lại phát một cái phao Tiếng ca vừa muốn nổi lên lúc đến, lại giống đạp chân phanh lại tựa như trực tiếp liền lửa. Đây chính là trong truyền thuyết hai nạn xe cổ hiện trưng a. Lâm Tài Sơn nhìn thấy cái này, da thịt căng thẳng Ở trong lòng buồn bã mà bất đắc dĩ niệm một câu, như thế nào hát thành như vậy. Vừa mới bị điều động khởi háo hức hiện trường người xem, ba cái giám khảo, nhân viên công tác vân vân vân vân sáu. Trô Hữu nhân đô trận tròn mắt, nín suỵt suỵt tôn ngọc chân, đang đầu nhập tại lao khang giêu cổn bên trong hít bay lên đâu. Đột nhiên liền giống bị trương Hạo Hách tiếng nói đá bụng một cước tựa như, suýt chút nữa không có suỵt suỵt đi ra. Nàng kinh ngạc mà lo lắng quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi thăm Lữ Thần, bài hát này không phải liền là sẽ như vậy thiết kế a. Lữ Thần há hốc miệng, hoàn toàn chôn váng. Lữ Đông cũng hoàn toàn chôn váng. Bọn hắn đều không hiểu rõ. Trương Hạo như thế nào hát thành như vậy? Sân khấu bên nhạc tử vệ bị dọa đến dùng tay mập nhỏ bịt miệng lại, không thể tin được liếc mắt nhìn Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn nhíu chặt lông mày, trong đầu đang nhanh chóng chuyển, suy nghĩ như thế nào bù đắp chuyện này. Tín đồ tứ tử cùng chim bổ câu trắng bị Trương Hạo hù dọa một cái như vậy, cũng không biết nên làm gì bây giờ, thậm chí cũng không biết là không phải nên tiếp tục hướng xuống đàn đấu. Trương Hạo càng là hoàn toàn mơ hồ, đầu như muốn nổ tung một dạng, hắn căn bản là không có nghĩ đến, hắn sẽ xuất hiện lớn như vậy sai lầm. Cái này đâu chỉ là kéo ban nhạc chân sáu a. Đây quả thực là đang cấp dàn nhạc bơ nhỏ hung ác cắn chặt răng, Trương Hạo không muốn cứ như vậy khuất nhục kết thúc, trực tiếp nhảy qua một câu, muốn tiếp tục hướng xuống hát, tụ khí đang ngưng tụ, hắn này sinh ác độc hát câu thứ hai âm thanh nổ mạnh, chim chóc con cái kia hụ hụ khúc sáu, lại xảy ra thai nạn xe cộ. Cái này Trương Hạo tâm là trầm xuống rốt cuộc. Cổ họng của hắn hoàn toàn cứng lên, biểu không đi lên. Hắn lập tức cũng không biết nên làm gì bây giờ, ngay đầu tiên, đau đớn mà không giúp nhìn về phía Liễu Lâm Tại Sơn, vành mắt đều phải cấp bách đỏ lên. Lâm Tại Sơn nhìn xem Hạo này, trong lòng đặc biệt khó chịu. Hắn không thể để cho những hài tử này tại lấp lánh nhất một khắc, tiếp nhận thất bại như vậy. Lâm Tại Sơn từng bước đi bên trên sân khấu, đi về phía chính giữa sân khấu. Lý Hiếu Ni gặp Lâm Tại Sơn bước đi lên tới. Không khỏi nín thở, cái này ca, ca muốn làm gì? Lâm Tại Sơn trèo lên một lần bên trên sân khấu, tín đồ nhạc đội nhạc đệm cùng lao Khang các nghệ nhân nhạc đệm liền đều dừng lại, xem việc này muốn làm sao. "Sư phụ, có lỗi với sáu." Khu khụ, "Ta cũng gắng học cơm." Lâm Tại Sơn đến gần phía sau, Trương Hạo cách xa micro phồn, dùng rất trầm thấp thanh âm thống khổ cùng Lâm Tại Sơn kể. Đang khi nói chuyện, hắn nước mắt liền muốn xuống. Lâm Tài Sơn dựa vào đi, cho Trương Hạo một cái cứng rắn ôm không có nhường chương Hạo tại ống kính phía trước rơi nước mắt. Hắn áp vào Trương Hạo sau thai, thấp giọng an ủi hắn, không có quan hệ. Hát không được coi như xong. Tương lai lộ còn dài mà, ta muốn thử lại một chút. Trương Hạo dùng sức nghẹn lấy cuống họng cùng nước mắt, cắn răng còn phải lại hát. Đừng hát nữa. Không có chuyện gì. Chúng ta từ bỏ tranh tài A ta tới tuyên bố. Lâm Tại Sơn nói chuyện thì đi trước ống nói tuyên bố bỏ thi đấu. Trương Hạo nước mắt bá thì chảy ra, nhanh giữ chặt Liễu Lâm tại Sơn cánh tay cầu nói, sư phụ, để cho ta thử lại một lần a. Ta thật sự không muốn cô phụ nhị ra bọn hắn. Chương quý bất đắc mở miệng bảo. Hạo tử, hôm nay coi như xong đi, chúng ta lão ca nhi mấy cái có thể lộ cái mặt là được rồi, chờ lấy chúng ta đi hoàng nghệ lúc lại biểu diễn. Có lỗi với, nhị ra, ta liên lụy mọi người, thật là nghĩ thử lại lần nữa. Trương Hạo thực tình không muốn để cho những thứ này lão nghệ nhân nhóm tại hai vạn người xem trước mặt mất mặt như vậy. Phải biết, cái này lão nghệ nhân trước đây chuyên trường nhưng là bị thủ tiêu, bây giờ đi tới càng lớn võ đài, lại muốn bị hắn cho làm cho càng mất thể diện hơn, việc này thật là làm cho Trương Hạo quá căm tức. Hắn hận không thể đều nghĩ cho mình một quyền, đem mình cho đánh ngộng đi qua. Ô, hiện trường lập tức tụ ra hiện rất lớn thành. Cái này hư thành đến từ những cái kia nhìn qua lao Khang chuyên trường học sinh, gặp tín đồ nhạc đội gãy, trên tài quán quân muốn bị hoàng nghệ nhân lấy đi, những học sinh này đều rất tức giận, liền đem đầy bụng lửa giận đều phát tiết vào Lao Khang trên thân. Bọn hắn đều cảm thấy là bọn này lao đầu làm trễ nải tín đồ, nếu không phải là cùng đám này lao đầu hợp tác bão tố cao âm, tín đồ làm sao có thể xếp thành dạng này. Lao Khang, 6, xéo đi, 6. Lao Khang, 6, xéo đi, 6. Lại có một nắm tố chất rất thấp học sinh tại hiện trường tê lên ngưỡng Lao Khang xéo đi. Ô. hiện trường hư thành trở nên lớn hơn bất quá những thứ này hư thanh cũng là đưa cho những cái kia đối với lão nhân bất kính không có tư chất người xem. Lão Khang các nghệ nhân lại nghe được lại để cho bọn hắn xéo đi, lại là hư thành, trong lòng rất là khó chịu, cái này gọi là một cái ủy khuất, cảm giác khó chịu a thất vọng cùng biểu tình khổ sở, tất cả đều biết ở bọn hắn cái kia từng trương gian nan vất vả cái đậy, chất phát chất phát trên mặt, liền luôn luôn vui tươi hớn hở rất thẳng sáng khóe sáng sủa trương nhị ra, đều tiếp nối lắc đầu than thở. Lâm Tại Sơn nhìn thấy lão nhân nhóm chịu đến lớn như vậy ngăn trở, trong lòng tức giận. Hắn thực sự là nghĩ không thông, Đông Nghệ Đại làm sao còn có tố chất thấp như vậy người xem bị tức dùng sức cắn một cái hàm răng nhì, huyệt thái dương hai bên gân xanh đều phải lóe ra tới. Lần này cùng Hoa Âm lão Khang hợp tác đề nghị, là hắn nói ra. Hắn tuyệt đối không thể để cho trận này diễn xuất cứ như vậy thất bại kết thúc. Hắn không thể để cho lão Khang nghệ nhân cùng tín đồ nhạc đội như thế nạn chí gà khó. Lâm Tại Sơn trong nháy mắt liền hạ quyết tâm hôm nay, coi như đánh bạc mạng ra đi, hắn cũng nhất định muốn đem lão Khang mặt của cho kiếm lại. Liêu mạng, dùng sức trở một hơi, đem lửa giận hóa thành sức mạnh để trở về lan điện. Lâm Tài Sơn sắt lấy mặt, vỗ vỗ chương hạo vai cánh tay, thuyết, ngươi ở đây bên cạnh giúp ta đánh đồng, bài hắn này ta tới hát. Trương Hạo cùng chim bồ câu trắng bọn người nghe đều sử sốt, Lâm Tại Sơn muốn hát, cái này 6. Hợp quy của không. Lâm Tại Sơn quay người liền tháo xuống mic trên kệ microphon, hướng về tổ ủy hội nhân viên công tác bên kia rằng, có lỗi với, chúng ta dàn nhạc chủ sướng xảy ra vấn đề, chúng ta lựa chọn bỏ thi đấu. Nhưng ta hy vọng tổ ủy hội cùng đạo diễn tổ có thể cho chúng ta một cái lần nữa cơ hội biểu diễn. Chúng ta không vì tranh giải, chúng ta chỉ muốn nói cho những cái kia vừa mới trên khán đài nói năng lố mắm nhân, nên cốt đi là các ngươi. Chín chương này 6000 nhiều chữ. Hôm nay tổng cộng đổi mới 3 vạn hơn chữ, dựa theo 2000 dạng tiêu chuẩn đã canh 15 chương. Quy câu đại gia đặt mua nguyện phiếu ủng hộ a. Chờ ban ngày ngủ dậy tới, tiếp tục điên cuồng mã, điên cuồng càng, cuốn bạo. Chưa xong con tiếp. 121 thứ 121 trường sư phụ mang theo các ngươi bay một lần hiện trường nhất thời xô trào. Đủ loại tiếng nghị luận, tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ cùng tiếng mắng đan vào với nhau. Cái này trắng phát đại thuốc rốt cuộc là làm cái gì? Hắn như thế nào hòa khí lớn như vậy? Vậy mà cùng người xem mắng nhau. Những cái kia bị đuổi cút đi học sinh, vốn là bởi vì lão Khang đem trường học rất thật tốt chuyện đều đúng rất tức giận. Bây giờ lại bị một cái không giải thích được trắng phát đại thuốc hắc, bọn họ nộ khí lớn hơn. Rất nhiều người cười toe toét của họ, hướng Lâm Tại Sơn mắng tam tự kinh. Phản ứng Lâm Tại Sơn xéo đi. Chân này tiếng mắng đưa tới hiện trường càng nhiều hư thanh cùng chỉ trích. Phần lớn người vẫn là đứng tại Lâm Tại Sơn cùng với tín độ nhạc đội bên này, dù sao là những cái kia người gây chuyện gây trước lên chuyện bưng. Nhân ra lão Khang hát thật tốt, rất mạnh, là tín độ nhạc đội gãy, bọn hắn mắng người ta lão Khang làm gì? Rất nhiều người đều vì Lâm Tại Sơn cùng lão Khang bất bình, xuyệt những cái kia chuyện người. Những cái kia nhìn qua Lâm Tại Sơn biểu diễn học sinh Càng la quần tình xúc động, có tiết tấu kêu lên lâm đại thúc, tới ủng hộ Lâm Tại Sơn. Ngồi Vương giám khảo ghế dự lí Lý Hiếu Ni, không có phát biểu bất luận cái gì bình luận, biểu lộ giữ cũng rất trấn tính, nhưng nàng nội tâm nhưng cũng có chút nho nhỏ mê ông. Khoảng cách gần nhìn xem cái này đột nhiên ra mặt Lâm Tại Sơn, phản phất tỉnh mộng trước kia. Bây giờ Lâm Tại Sơn, nộ khí so trước kia có thể nhỏ hơn nhiều. Muốn thả trước kia, đặt trường hợp này, cái này ca ka trực tiếp liền mắng lên. Thậm chí cùng Mê ca nhạc khai cũng là vài chuyện. Lý Hiếu Nhi có thể cảm giác được, bây giờ Lâm Tại Sơn so trước kia có hàm dưỡng nhiều cũng trầm ổn rất nhiều, nhưng hắn trong xương vẻ này lạnh khí cùng hành kình, có thể một chút cũng không biết. Tại chượt chân thời thiếu nữ, Lý Hiếu Ni yêu nhất Lâm Tại Sơn tại chỗ, chính là Lâm Tại Sơn trong xương loại này lạnh khí cùng nam nhân hành kình. Bây giờ, Lý Hiếu Ni mơ hồ cảm thấy, cái này ca ca lại muốn nhắc ngang tới. Nghe hàm ý tứ, đây là muốn bắt đầu hát tiết tấu a. Phía trước nghe Lâm Tại Sơn ca hát, cũng là từ có không nhỏ sai lệch trong tai nghe nghe, khi đó Lý Hiếu Ni liền đã cảm nhận được Liễu Lâm Tại Sơn tiếng ca kinh người chất biến. Bây giờ tại hiện chừng nghe, cảm giác nhất định sẽ tốt hơn. Hơn nữa vừa mới nghe Trương Hạo mở miệng nói, dùng là rất mạnh âm thanh nổ mạnh, đem âm vực kéo rất cao. Loại này ca là năm đó Lâm Tại Sơn sở trường nhất phong cách. Hôm nay Lâm Tại Sơn, âm thanh trở nên thương tang rất nhiều, tiếng ca khí chẳng cũng thay đổi lớn. Lâm Tại Sơn nếu thật còn có thể khống chế loại này ca, hiện trường biểu hiện lực nhất định sẽ vô cùng rung động. Vai chụp bước xa, đối mặt với vẫn không có nhìn nàng Lâm Tại Sơn, Lý Hiếu Ni trong lòng chờ mong giá trị đã nhanh tăng mạnh. Đạo diễn tổ cùng tổ ủy hội đều không nghĩ đến trong trận đấu sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Trong lúc nhất thời, có chút kinh ngạc Nhất là vị kia hiện trường đạo diễn, hắn vô cùng chờ mong Tín Đồ cùng Lão Khang hợp tác có thể sinh ra một cái tiết mục đại bạo điểm, cái này muốn thật nổ lên, tương lai cũng có thể làm tiết mục phim quảng cáo đi truyền bá. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Tín Đồ chủ sướng xảy ra vấn đề. Bây giờ nghe cái này chẳng phát đại thúc ý tứ, Tín Đồ còn nghĩ lại biểu diễn một lần, không so đo thành tích này cũng không quan trọng, nhưng vấn đề là, chủ kia hát cuồng họng đều như vậy, còn phải cho hiện trường người xem lỗ thai lại đến một trận thai nạn xe cổ sao? Tổ ủy hội người cũng không nghe được vừa mới Lâm Tại Sơn Hỏa Trương hạo nói. Bọn hắn cũng lấy Vi Lâm Tại Sơn có ý tứ là muốn cho tín đồ nhạc đội tranh thủ một lần nữa không so đo thành tích biểu diễn cơ hội đâu. Đi xuống đi, còn hát cái gì a? Xéo đi, xéo đi, tiến độ, tiến độ. Lâm Đại Túc, Lâm Đại Túc. Ngô Ngô đối mặt với hiện trường người xem viên náo tiếng la, lão khang các nghệ nhân tâm tình phức tạp hơn, là lại nên giận. Lại uy khuất. Lâm Tại Sơn yên lặng chờ khẩu khí, cố gắng đem nộ khí lại hướng trong đan điền ép một chút. Hắn biết mình vừa mới có chút xúc động rồi, đem sự tình đẩy về phía không thể tách rời ra của diện. Nhưng hắn thực sự là bị chọc tức. Muốn theo bình thường đến xem Hắn không phải nổi giận như vậy, ở nơi này còn đang tái xuất giai đoạn, ngay trước TV truyền thông phát hỏa, còn cùng người xem đối với hắc, cái này có khả năng lại phải cho hắn chiêu hắc. Nhưng lúc này, Lâm Đại Sơn đã không thèm nghĩ nữa chuyện hối hận hoặc như thế nào văn hồi, trên người của hắn nộ khí cho tới bây giờ còn không có tiêu tan xuống đâu. Nghe được những cái kia làm người buồn nôn thanh âm, hắn hỏa thậm chí còn đang chậm rãi đi lên ngủ. Hôm nay từ được chứng kiến Lý Hiếu Ni về sau, Lâm Đại Sơn tâm tình một mực cũng có chút khác thượng. Nhất là Lý Hiếu Nhi cho tiến đồ nhạc đội đánh cái kia đặc biệt phân phía sau, Nguyên lai like đại thúc lưu lại trong thân thể của hắn rất nhiều cảm xúc, không tự chủ liền đều bị móc ra tới. Lâm Tại Sơn không muốn đem sự vọng động của mình ỉ lại đến nguyên bản Lai Na đại thúc trên thân, nhưng hắn chính xác nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Cùng nguyên bản Lai Na đại thúc ký ức triệt để dung hợp lại cùng nhau phía sau. Hắn rất nhiều tính cách, cảm xúc đều chịu ảnh hưởng, chỉ là bây giờ còn chưa có biểu hiện rất rõ ràng mà thôi. Các người giàn nhạc xác định còn phải lại hát. Điều kiện tiên quyết là không thể nhớ thành tích. Đi qua nhanh chóng bản bản sau đó, tổ ủy hội nhân viên công tác thông qua hiện trường mật rộ hỏi tiến độ nhạc đội. Lời này không phải Lâm Tại Sơn nói, mà là Lý Hạc, Tống bằng cùng Lưu Dương ba người trả lời. Trương Mặc Tất Vĩnh vừa cũng kiên định gật đầu, biểu thị lại muốn hát. Bốn người bọn họ gặp Trương Hạo thụ to lớn như vậy thất bại, trong lòng so Trương Hạo còn khó chịu hơn. Bọn hắn thế nhưng là hiểu rõ nhất Trương Hạo nhân, hôm nay chẳng tử này nếu không thì giúp Trương Hạo tìm trở về, Trương Hạo trong lòng lưu lại bóng tối diện tích nhưng là khó cầu. Chúng ta hát. Lâm Tại sơn cho tổ ủy hội xác định đáp án. Ngô. No. Hiện trường rất đa quan chúng đều hoan hô. Cuối cùng, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lấn át những cái kia hư thành, đại gia đối với tín đồ lại một lần nữa biểu diễn. Tràn đầy chờ mong. Bất quá cứ như vậy, cũng liền mang ý nghĩa dàn nhạc tranh tài kết thúc, cây mơ dàn nhạc thu được còn quân, Hoàng nghệ muốn tại Đông nghệ đại khoa trương. Rất nhiều đông nghệ đại học sinh trong lòng đều rất phiền muộn, không biết nên nói cái gì cho phải. Bên sân những cái kia so xong cuộc so tài dàn nhạc, gặp tín đồ xác định từ bỏ so tài, tâm tình cũng đều trở nên rất phức tạp. Tôi cảm thấy tiếc nuối chính là lớn vật dàn nhạc cùng Tử Phi Ngư, tín đồ bỏ thi đấu, khẳng định có nhờ vào bọn họ xếp hạng, nhưng trường học vinh dự cái này lại không, bọn hắn lại muốn cho Hoàng nghệ nhân một đấu, thực sự là chán hỏa Vương Mơ Giản Nhạc bởi vì lấy được quán quân, đã bắt đầu vỗ tay Tương Khánh Sơn ca cố lên. Lữ Thần kích động đứng lên, Thu Cổ đỏ mặt, cho Lâm Tại Sơn trợ uy gọi tốt. Tôn Ngọc Chân gặp Lâm Tại Sơn muốn mở lời, càng không thể đi nhà cầu a. Nàng cũng kích động đứng lên, nhanh đồng thời lấy đuổi, phấn khởi cho Lâm Tại Sơn cố lên. Phát Đại Thành vốn là đến xem Lâm Tại Sơn chỉ đạo người khác, không nghĩ tới Lâm Tại Sơn chính mình muốn đăng trạng, biến cố này nhường hắn quá ngoài ý muốn. Đồng thời đây cũng là một cái to lớn vui mừng. Vừa mới nghe xong lão Khang nghệ nhân cùng tiến độ mà mãn, Pháp Đại Thành đã mơ hồ dự cảm đến, đây là một bài rất đặc biệt ca. Lâm Tại Sơn nếu có thể đem cái này bài cùng dân tộc kết hợp nhạc dốc hát ra phong thái, cái kia tương lai tại hát ăn ở dân tộc Phong Tình sáng tác cỡ cỡ khâu, Lâm Tại Sơn chắc cũng sẽ có rất đặc sắc phát huy a. Không phải là cái kia tóc bạc đại thuốc muốn hát ta. Hắn tại sao vẫn luôn chiếm lấy mịp rồ phần a? Hắn bao nhiêu tuổi? Phải có 50 đi. Hắn được hay không a? Lữ Thần bên cạnh cách một người, ngồi một cái 10 tuổi tiểu cô đương, ăn đồ ăn vặt cùng nàng bạn trai rảnh rỗi âm thanh trò chuyện. Lữ Thần tỉnh hay, nghe được, lập tức đem hắn khuôn mặt to béo ngoặt về phía này tiểu cô nương, cứ cao Lâm Hạ hắn không được. Vậy thì không có người đi. Đại thúc này trước kia mở vạn người cả nước tuần diễn lúc, cha ngươi cùng mẹ ngươi có thể vừa mới yêu đương, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Tiểu cô nương bị Lữ Thần sợ hết hồn, không vui trợn nhìn Lữ Thần một mắt, nhỏ giọng niệm nói, bệnh tâm thần. Lữ Đông nhanh chóng cho Lữ Thần kéo ngồi xuống, "Lão ca, ngươi đừng lao loạn sinh khí. Người tuổi trẻ bây giờ quá không hiểu lễ phép." Sơn Ca mới 37, bị các nàng nói thành 50. "Này cũng ánh mắt gì con a?" Lữ Đông bất đắc dĩ nói, nói lời trong lòng. Sơn Ca bây giờ nhìn là rất già. Hy vọng hắn tiếng ca cũng có thể già những vẫn cường manh bài hát này độ khó rất lớn, hắn bây giờ còn hát đi lên sao? ta cảm thấy hắn âm vực không có lấy trước như vậy cao. Hẳn là 6. Được chưa? Bị Lữ Đông Tiểu nói này, Lữ Thần trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Tại Sơn bây giờ ca hát âm vực chính xác so trước kia thấp rất nhiều, ít nhất thấp 2 cái điệu. Lâm Tại Sơn dùng giả giọng hát cao âm chắc chắn không có vấn đề, nhưng cái này bài cho người một điểm màu sắc, phải phối lao khang âm điệu đi hát, không thể dùng giả giọng đi lên lừa gạt, nhất thiết phải dùng đặc biệt kiên cường có lực thật âm thanh đi đến bên trên đỉnh. Nhớ phía trước Lâm Tại Sơn tại thủy xuyên thạch diễn diêu của lúc, hát 2 bài bên trong hai cái mạnh mẽ hữu lực cao âm, một cái sướng lên đi. Người thứ hai liền hát thử, xuất hiện hiện trường sự cố. Bây giờ cái này bài cho ngươi một điểm màu sắc, cũng không chỉ một hai cái cao âm, cái này muốn một hơi hát xuống. Lâm Tại Sơn có thể chịu nổi sao? Lữ Thần càng nghĩ càng tỉnh táo, cũng càng nghĩ càng Vi Lâm Tại Sơn cảm thấy lo lắng. Lâm Tại Sơn chính mình kỳ thực cũng là thật lo lắng. Cho ngươi một điểm màu sắc bài hát này đều thực sự quá cao, tại một vị khác mặt, bài hát này thế nhưng là đảm duy duy giọng nữ cao điều. Hắn chuyển tới phía sau, thích đương hàng nửa cái điệu, nhưng giọng nam đi hát vẫn là vô cùng khó khăn. Chứng hạo loại này trời sinh cao âm tiếng nói đi hát đều rất tốn sức. Cần đem cuống họng hoàn toàn nổ tung mới được. Lâm Tại Sơn bây giờ cuống họng cũng không giống như lúc tuổi còn trẻ sáng như vậy, hắn đến cùng có thể hay không đẩy xuống tới này bài hát, chính hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, thậm chí ngay cả chắc chắn 8 phần 10 cũng không có. Trước đây cho Trương Hạ bọn hắn làm làm mẫu, hắn mang theo lão Khang hợp luyện, dùng cũng là giả giọng đăng hát, không có một lần dùng thật âm thanh hát qua bài hát này. Bây giờ tại trường hợp chính thức muốn biểu diễn bài hát này, tuyệt đối không thể dùng giả giọng đi hát, bằng không lực rung động hoàn toàn không có, còn không bằng không hát đâu. Lâm Tại Sơn bây giờ nhất thiết phải đánh bạc mạng ra đi, đem tất cả phẫn nộ đều hóa thành thiêu đốt dạ dày lúc nức. Đã trễ bên trên ăn 6 hộp thất lý hương năng lượng tất cả đều bạo phát đi ra, lúc này mới có khả năng thành công khiêu chiến bài hát này. Trương Hảo vừa mới hát ngày sau mà dày lúc, phạm vào người mới ca sĩ thường phạm không chế không nổi biểu diễn háo hức sai. Thời khắc này Lâm Tại Sơn, tuyệt đối không còn có thể phạm dạng này sai. Hiện trường tiếng vỗ tay mặc dù vượt trên hư thành, nhưng vẫn là có rất nhiều không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi đang hát suy những thứ này trung láo niên nghệ thuật người làm việc. Đối mặt với dạng này chất vẫn cùng chỉ trích Lâm Tại Sơn cố gắng trở về bất động như núi cảm xúc, hạ giọng cùng Trương Hạo còn có bên cạnh chim bổ câu trắng bọn người giảng, các ngươi không cần muốn so cu so tài chuyện, ai cũng hưu thụ áp chế thời điểm, cái này không có gì lê bớm. Các ngươi nhớ kỹ, lúc tuổi còn trẻ, thu nhiều điểm ngăn trở là chuyện tốt. Năm đó ta chính là cái gì ngăn trở đều không chịu, trực tiếp liền bay lên rồi, về sau mới có thể té thảm như vậy, đau như vậy. Ở đâu nga xuống, chúng ta ngay tại cái nào đứng lên. Như thế nào mất mặt, chúng ta liền như thế nào đem về. Đều chuẩn bị kỹ càng a sư phụ mang theo các ngươi bay một lần, đi hát bạo những cái kia không biết trời cao đất rộng người lỗ tai. Ân. Sư phụ cố lên. Chương hạo vốn là nghiêm trọng cả khó, đều phải không ngóc đầu lên được. Bây giờ nghe Liễu Lâm tại sơn lời nói này, hắn bị kích thích vừa nóng máu sôi đặng. Tín độ tứ tử cùng chim bồ câu trắng cũng tất cả đều trở nên phá lệ phấn khởi. Đại gia một lần nữa quý vị, đều thao tốt nhạc khí, chuẩn bị một lần nữa biểu diễn. Như thúc, tam thúc, tất cả mọi người không muốn chịu ngoại giới ảnh hưởng a, chúng ta lại đến một lần, nhường hoa âm lão khang tại những này trước mặt người tuổi trẻ thật tốt lộ cái mặt. Chân chính cho bọn hắn một điểm màu sắc xem. Đúng vậy, Tiểu Lâm cợn chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nói làm gì? Ta liền làm gì? Vừa mới thực tình không có hát đã nghiền, gặp Lâm Tại Sơn tranh thủ được một lần nữa cơ hội biểu diễn, Trương Hỉ Quý lập tức cảm xúc trở nên sung mãn mà tăng giọng. Những thứ khác lão nghệ nhân cũng lại cháy lên đầu chí. Bọn hắn mặc dù chất pháp, nhưng cũng không chỉ đột. Đối với giả mà không kính nhân những cái kia kiêu ngạo chi ngôn, bọn hắn nghe là rất không thoải mái. Chỉ giữ trầm mặt, không có nghĩa là bọn hắn không tức giận, giận. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy không cần thiết cùng những tiểu hài tử kia tính toán chi li thôi. Bây giờ có cho chứng minh cơ hội của mình, bọn hắn nhất định phải cho những người tuổi trẻ kia điểm màu sắc nhìn một chút các ngươi có thể chơi diêu cổn, chúng ta cũng có thể chơi. Chơi vẫn còn so sánh các ngươi tốt hơn, mà chúng ta có thể chơi lao khang, các ngươi nhưng là chơi không được. Liên đội đến mở mắt ta. Cảm tạ mọi người đợi lâu, cũng cảm tạ đại gia cho chúng ta tiến đồ nhạc đội một cái một lần nữa cơ hội biểu diễn. Vẫn là bài hát kia cho người một điểm màu sắc, nhưng cổ họng của ta cầm, hát không được. Bài hát này để cho sư phụ của chúng ta, cũng là bài hát này nguyên sáng giả, tự mình đến hát. Biểu diễn giản nhạc là đến từ Trung Châu Hoa Âm lão khang đoàn đội, chủ tướng Trương Hỉ Quý, chương ra, 6. Không sợ nữa phế cũng hỏng. Trương Hạo nhất nhất giới thiệu Lao Khang đoàn thể nghệ nhân, cho các lao nhân nhặt lại tôn nghiêm. Cổ họng của hắn kỳ thực không có vấn đề gì lớn, chính là cảm mạo sưng lên nhất thời hát không được ca mà thôi, dưỡng mấy ngày thì sẽ tốt. Lúc trước hắn phải thấy nặng bước lên tập luyện thời điểm, dây thanh sưng to lên tình huống so với cái này nghiêm trọng nhiều. Thế nhưng dạng hắn còn lén lén hô hào luyện vài ngày đâu, đều đều nhanh không thể nói chuyện. Về sau cảm mạo khá một chút, hắn cũng học lập tức liên tốt. Bây giờ tình huống này so lúc đó nhẹ hơn. Có chút người xem lại chờ có chút cũng không kiên nhẫn. Nhưng phần lớn người vẫn rất có hàm dưỡng, đem tiếng vỗ tay đưa cho những thứ này sắp vì bọn họ biểu diễn lao nghệ nhân. Hiện trường nhân viên công tác cùng đạo diễn nhưng có chút chần trở. Bọn hắn đi qua chương Hạo giới thiệu mới biết được, là Lâm Tại Sơn muốn chủ sướng. Bọn hắn đều ở đây nói thầm, cái kia trắng Phát Đại Thúc có thể hát giống giữa chưa tập luyện lúc tín đổ nhạc đội tốt như vậy sao? Nghe hắn nói tăng thương thanh âm chấm thấp, không giống như là hiện ra cao tiếng nói nhân a. Quản âm thanh kỹ sư âm thanh cũng tại trò chuyện, mập mạc, cái này Tráng Phát Đại Thúc lai lịch gì a? Hát ca hát có được hay không a? Đừng lại lộng một trận tai nạn xe cộ đi ra. Chương Bằng Phi chờ mong mà đắc ý giàn tuyết. Kakai, không phải ta thổi, nhưng ta hiện tại nói cái gì các ngươi chắc chắn đều không tin, các ngươi liền đợi đến nghe đi. Đại thuốc này nếu không thì cho các ngươi hát hài lòng, ta Trương bằng phi về sau lấy tay đi đường. Thật hay giả a? Hắn lợi hại như vậy? Hắn là chuyên nghiệp ca sĩ, chưa thấy qua vòng tròn bên trong có như thế số một a. Đối với Lâm Tại Sơn thân phận, chương bằng phi thì tránh mà không nói chuyện, để tránh cho Lâm Tại Sơn chiêu hắc. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đuổi nhanh nghe được Lâm Tại Sơn ca hát. Hắn đều rất lâu không có nghe Lâm Tại Sơn hát hiện trường, có chút sảm. Trên sân khấu, giới thiệu một giải đỗ Cuối cùng đem chỗ hữu nhân đô giới thiệu xong, chương Hạo cũng sắp mịt rổ phồn còn cho liếu Lâm tại sơn. Lâm Tại Sơn đem mịt rượu cắm vào mạch bên trên. Tất cả mọi người chuẩn bị ổn thỏa rồi, muốn chính thức bắt đầu hát. Toàn trường quan chúng đô yên tĩnh trở lại. Những cái kia suất nhân cũng không thở dài, liền đợi đến chế dế ước. Lâm Tại Sơn chính đối Lý Hiếu Ni, đứng ở mịt rổ phồn đơ phía sau, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có đi xem cách hắn chỉ có vài chục bước chi Liễu Lý Hiếu Ni. Hắn không muốn cho Lý Hiếu Ni ức, cũng không muốn nguyên bản Lai đại thúc cho hắn thêm mà ức. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có cái này bài cho người một điểm màu sắc, hắn muốn đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở bài hát này bên trên, tập trung ở mỗi một cái âm phù bên trên, tập trung ở mỗi một ti muốn bùng nổ cảm xúc bên trên. Hắn tuyệt đối không thể để cho những cái kia không nhìn truyền thống ra hỏa lại có chế rêu cơ hội của bọn hắn. Hắn nhất thiết phải cho những người kia một điểm màu sắc xem. Thở sâu thở ra một hơi, lâm tại sơn hướng trương hạo gật đầu một cái, biểu thị có thể bắt đầu. Đi theo liền đem ánh mắt lướt qua Lý Hiếu Nhi, nhìn về phía phương xa Lý Hiếu Ni từ Lâm Tại Sơn lên đài phía sau con mắt vẫn không có rời đi Lâm Tại Sơn, nàng liền đang trở lấy Lâm Tại Sơn hướng về nàng nhìn bên này đâu, nàng muốn cho Lâm Tại Sơn một cái ủng hộ mỉm cười, tới ủng hộ Lâm Tại Sơn một lần nữa tái xuất sân khấu. Nhưng Lâm Tại Sơn vậy mà một mắt đều không hướng về trên người nàng nhìn. Lý Hiếu Ni bị làm buồn đến chết. Nàng tuy hứng, cái này Kaka so với nàng còn tùy hướng gấp một và lần. Hắn là không phải cố ý a? Vì cái gì không nhìn ta một mắt? Coi như quên ta là ai, cũng cần phải nhìn một chút a ta, ta thế, nhưng là ngày sau a. Quá không cho mặt mũi a. Lâm Tại Sơn có thể không cố được mặt của nhiều người như vậy từ "Bình, Trương Hạo khai họa bạt đồng phía sau, Lâm Tại Sơn cảm xúc hoàn toàn đầu nhập tiến vào cái này, bài cho ngươi một điểm màu sắc. Tiểu Nhị ai, cầm vũ khí." Trương hỷ Quý hưng phấn lại gào to lên lão ca nhi nhõng nhóng. "Cái này lão nghệ nhân biểu diễn có thể so sánh vừa rồi lần kia sôi sục hăm hở tiến lên hơn. Bọn họ và Trương hỷ Quý một sướng một họa khí thế, có chút chuyển tần xoang mùi vị. Sắc khí chán chề, người già cũng có tôn nghiêm. Ai như động tôn nghiêm của bọn hắn, bọn hắn chờ đến cơ hội, nhất định sẽ cho ngươi điểm màu sắc xem." Trương Hạo ở bên cạnh phát tiết tức đánh đồng, vì lão các nghệ nhân trở hứng. Càng lão nhân khí thế càng ngày càng thịnh. Ca khúc tử vừa mở thiên trần lan mở một hồi từ cao nguyên hoàng thổ thượng quyển lên phong bạo. Tín đội nhạc đội phấn khởi giương cổn tiết tấu khảm tiếp sau khi đi vào, ca khúc khí thế thì càng mãnh bản. Quan chúng đâu nghe qua mới vừa mở màn, lần này lại nghe, cũng không cảm thấy phải lặp lại nhảm chán. Chỉ cần có điểm nhạc cảm người đều có thể cảm nhận được, một lớp này dân tục cùng giương cổn va chạm ra phong bạo, thăng cấp. Nếu như vừa rồi một lần kia phong bạo là cấp 8 gió lớn lời nói, vậy lần này tuyệt đối là 12 cấp. Cùng phong lấy đất vàng, mang theo đủ loại đá vụn bã, đập vào mặt. Rất nhiều sùng bái lâm tại sơn học sinh, bị quân tử trên ghế lên, nhất thiết phải đứng nghe xong. Cái này tiết tấu thực sự quá minh mông, treo lên như cuồng phong tiết tấu, nhìn về nơi xa lấy cái này lớn như vậy sân vận động, cùng trong trí nhớ đã lâu hơn vạn người xem, Lâm Tại Sơn không rảnh đi suy nghĩ cái gì, chỉ còn lại tất thắng quyết tâm. Đối mặt với chủ camera ưng kính, hắn từng bước đi đến mị ụp phồn đỡ phía sau, trên mặt kéo căng lên cương ngạnh phấn sắc, hít sâu một hơi, tụ khí đang ngưng từ trong bụng nổ tung một đoàn tức giận hỏa, đốt hắn cả người đều biến nóng. Đình chỉ khẩu khí này, tại giai điệu phong bạo trên mắt, Lâm Tại Sơn đột nhiên một chèn đan điền, lưu từ đang điền của hắn tụ khí chỗ nội thượng thành mang, lại từ dây thanh áp xúc và chỉnh hợp, lấy nổ tung mái vỏm chi thế, từ trong miệng của hắn bạo đi ra. 6. Nữ hoa nương nương bổ trời a 8. Còn lại khối bốn đầu giống như hoa 356. So chương hạo loại người mới này âm thanh nổ mạnh mạnh mẽ en lần lâm thị tang thương âm thanh nổ mạnh xuất hiện. Chỉ một câu này biểu diễn, hiện trường người xem hơn phân nửa trực tiếp đi rồi. Có rất nhiều người kinh ngạc cái cầm đều phải rất xuống đất. Đây là cái gì? Kỹ kịp Hay là muốn giao Bất kể là cái gì, này cũng quá ngang ngược a. So sánh chương hậu dạng này thanh niên Lâm Tại Sơn loại này đại thúc hát dạng này ca, lộ ra tần xoang nội tình cùng bá khí, lực rung động có thể so với long trời lở đất. Rất nhiều người tâm, chỉ nghe Lâm Tại Sơn câu này, liền cơ hồ bị muốn bị nổ tung. Lữ thần bên cạnh cái kia An Đồ ăn vật tiểu nữ sinh, trong tay túi đồ ăn vật trực tiếp rơi xuống đất. Tựa như chúng định thân ma pháp một dạng, ánh mắt của nàng trừng lớn một vòng, không nháy một cái nhìn qua trên sân khấu Lâm Tại Sơn, hoàn toàn choáng váng. Trong lòng không ngừng hỏi, đại thúc này là nhân sao? Tán cầu phiếu, quỷ câu lần mua, quỷ câu phiếu đề cử. Chưa xong con tiếp 122 thứ 122 trường cho người một điểm màu sắc nghe qua tần số người đều biết, tần số trung bình sẽ có một âm bỗng nhiên rất cao, đọc nhấn rõ từng chữ đặc biệt nô ra, khiến cho làn điệu ngừng ngắt cảm giác tăng cường, âm chỉnh quan hệ bị kéo dài, giai điệu chập trùng rõ ràng, đối với người nghe lực trùng kích cực mạnh. Cái này bài cho ngươi một điểm màu sắc chủ ca bộ phận, liền hấp thụ tần số đặc điểm, dùng thanh sướng tám trụ, sau đó đi theo trình diễn nhạc tám đánh tới tô đậm không khí lớn như vậy lên đại rơi tình thế. Lâm đầu lúc, dùng tiếng nổ chữ, tại thu ra sơn hà khí thế cái thứ âm độ đến trên không, lại rơi xuống mặt đất, một thượng nhất phía dưới, đều cực độ âm vang hữu lực. Thật giống như nữ hoa nương nương bộ thiên rất xuống khối kia hoa sơn thạch, đột nhiên liền đột một từ mặt đất mọc lên. Phần này mang theo tần xoang hạ kỵ xung kích, đối với tất cả mọi người tới nói, cũng là long trời lở đất cấp rung động. Giữa chưa nghe qua Trương Hạo hát bài hát này, những công việc kia nhân viên, nghe được Lâm Tại Sơn phiên bản này, chỉ một câu, bọn hắn liền lại bị chấn kinh một lần. Lại so giữa chưa lần kia càng khiếp sợ một cái đẳng cấp. Chương hạo hát cái kia nếu như là từ trên trời rơi xuống sắc bén lời nói, cái kia Lâm Tại Sơn cái này bản nữ hoa chính là từ dưới đất sinh sinh rút lên một tòa tăng thương mênh mông núi cao. Khí trong này, khí thế này, không phải trương hạo loại phi kiếm kia phá trúc lăng lệ, mà là cực khỏe, khí thôn sơn hà bá đạo. Lâm Tại Sơn tiếng nổ vừa ra, chính đối diện ba cái kiến thức rộng giám khảo, tất cả đều vô ý thức lui về phía sau lui thân thể, giống như bị Lâm Tại Sơn nổ tung thức tiếng gầm cho vào tới. Một loại cảm giác khiếp sợ từ sinh đáy lòng, ba người càng thêm trở mong cùng chú ý Lâm Tại Sơn lui về phía sau hát tử. Đinh lực nghe liếu Lâm Tại Sơn cái này hét to, tâm thần trong nháy mắt liền bị lôi trở lại nhạc dốc huy hoàng hoàng Lâm Tại Sơn giọng hát không phải thuần diêu cổn giọng hát, nhưng trong thanh âm lộ ra phần này cứng rắn chí cực sức mạnh, lại làm cho linh lực rung động đến rồi thần du. Cái này lão ca rốt cuộc là ai vậy? Vì cái gì nhìn xem khá quen đâu. Đinh lực lấy Vi Lâm Tại Sơn so với hắn niên kỷ còn lớn hơn đâu, làm thế nào cũng nghĩ không ra được người kia là ai. Liệt kê từng cái toàn bộ diêu cổn vòng, liền không có như thế số một tăng thương bá đạo khủng họng. Đậu cũng duy lúc này cũng đang suy nghĩ, người này rốt cuộc là ai? Nhìn hắn trèo lên một lần đài liền có thể trấn trụ trên vạn người chẳng tử, lại một chút cũng nhìn không ra khận trương bức dứt bộ dáng. Khí chàng này tuyệt không phải dân gian âm nhạc nhân có thể có. Đây tuyệt đối là một cái gặp qua rất nhiều cảnh tượng hình tráng ca sĩ. Lớp Đại Sơn chính xác gặp qua rất nhiều cảnh tượng hình trắng. Thế nhưng cũng là tại trong trí nhớ, bản thân hắn thật đúng là không có ngay trước hai vạn người hát qua ca. Nguyên bản Lai Na đại thúc ký ức cho hắn cung cấp rất nhiều kinh nghiệm, sẽ không để cho hắn giống lần đầu trèo lên dạ khẩn trương như vậy. Nhưng hắn vẫn có chút khẩn trương. Hắn câu đầu tiên mang theo khẩn trương, lên liền quá ngang ngược, mà khi đến phía sau hát câu, hắn nhất thiết phải càn vứt mạng mới có thể hoàn thành. Lần nữa hít sâu một hơi, Nhìn về nơi xa lấy hơn 100m em bên ngoài chỗ xa nhất hắn đại, kéo căng toàn thân mỗi một đầu cơ bắp, song quyền chấn động, giống như cho tiểu cự đạn bên trong chuốt xuống một cái hồ đến từ cao nguyên hoàng thổ liệt tiểu mở dạng. Lâm Tại Sơn mang theo lão Khang các nghệ nhân với quàng, đánh bạc mạng già đi đem đằng sau càng hạ kỳ hát câu cho nổ ra tới 6. Chim chóc có mặt trời kia bay nhà 9, phía đông bay đến tây bên kia 76. Bay, bay nha hai chữ tần soang thức chợt cất cao, đem bài hát này phía trước tích góp tất cả nhạc cụ hết cho ra. Lâm Sơn hát đến đỉnh, cơ thể sắp bị từ đánh trống. Linh hồn cũng giống như từ trong thân thể nổ ra tới tựa như. Hiện trường hai vạn người xem, nghe thế dạng giọng hát, đúng như khó chịu một bình lực hữu, mùi rượu sông thẳng trán, loại kêu bị tiếng gầm tê liệt khoái cảm, là rất nhiều người đều chưa bao giờ thể nghiệm qua rung động. Người bình thường nghe ca nhạc chảy nước mắt, là bởi vì bị ca khúc bên trong tình cảm xúc động. Xúc cảnh sinh tình, biểu lộ cảm xúc, lúc này mới rơi xuống nước mắt. Mà giờ khắc này, Lâm Đại Sơn cái này một cái xứng đoạn, lấy kiên quyết ngoi lên trọc trời chi thế, trong nháy mắt liền nổ lật ra tiểu cự Rất nhiều người không có tâm linh tương thông xúc cảnh sinh tình cảm giác, nhưng chính là nhìn xem dạng này, một vị cao gầy tóc trắng đại thuốc, lấy như thế chăng có thể tư nghị phương thức, vừa mở âm thanh liền đem tiểu cự đàn mái vòm cho sốc, fen này đối bọn hắn tinh thần xung kích, trực tiếp liền cho bọn hắn vọt ra khỏi sinh lý tính chất nước mắt. Rất nhiều người đáy lòng đều không rõ đốt ra một cố hỏa. Là vì trên sân khấu những thứ này lão nghệ nhân đốt, càng là thần kỳ tóc trắng đại thuốc đốt. Bá đạo như vậy giọng hát, rung động như vậy tính chất âm nhạc, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí nghĩ cũng nghĩ không ra. Đây chính là hoa âm lão khang sao? Mười lai nhạc cụ dân gian cũng có thể phóng ra rung động như vậy lòng người mị lực. Những cái kia chưa từng nghe qua Hoa âm lão khang, không biết Hoa âm lão khang là cái gì học sinh, trong giây mắt này, đều đối cái này dân tục nghệ thuật sinh ra to lớn hứng thú. Mà những cái kia nghe qua Hoa âm lão khang chán ghét Hoa âm lão khang nhân, càng là rung động không thôi. Bọn hắn không hề nghĩ tới, Hoa âm lão khang còn có thể chơi như vậy. Cái này có thể so sánh bọn hắn trong tưởng tượng diêu cồn lợi hại hơn nhiều. Cái kia tóc trắng đại thúc là hát dân tộc hí kịch diễn viên sao? Hắn hát quá đạo. Chủ nhà quay phim từ trong màn ảnh nhìn xem Lâm Tại Sơn hát đến toàn thân run rẩy gần xanh lộ ra bộ dáng, lấy vi Lâm Tại Sơn muốn nổ tung. Hắn chưa bao giờ tại hiện trường ghi chép qua dạng này live xem giống. Người nhiếp ảnh ra này, đại ca cũng là Diêu Cổn Khải yêu thích, bị Lâm Tại Sơn bị hủ, tay của hắn đều phải phát run. Cái này trong ống kính nhân vật chính, rung một cái thân thể, ra bên ngoài rung ra tất cả đều là nổ tính mị lực. Đây là đang ghi chép người đang ca hát sao? Đây quả thực là tại ghi chép một cái mà đang hát a. Hiện trường đạo diễn bị Lâm Tại Sơn liệt tiểu hùng phong kích đều phải đi lên. Ý hắn nhận ra Bổng Hán tiết mục nhặt được một khối đại kim tử. Hắn thấy, cái này tóc trắng đại thúc thật đúng là những người tuổi trẻ kia sư phụ cha a. Hắn giọng hát muốn so những người tuổi trẻ kia tăng thương bá đạo N lần. Dạng này giọng hát lại phối hợp thêm lão Khang nguyên bản ý vị, thực sự là tuyệt. Dạng này biểu diễn, bình thường cũng là xuất hiện ở đại chế tắc bên trong đại âm nhạc nhân trên người, ở một cái sân trường dàn nhạc tranh tài bên trên có thể gặp được đến, đây thật là trên trời đi kiếm hối. Pháp đại thành cũng ý thức được, Lâm Tại Sơn đoạn này biểu diễn là rung động giới âm nhạc cấp. Dạng này biểu diễn, đại thúc này như thế nào không giữ lại tại Hán Ăn ở tiết mục bên trên dùng a cái loại này tiểu nơi dùng, thực sự là phong phí của trời a. Phát đại thành bị kích thích chính là lại hít lại phát điên, hắn thực sự là yêu chết cái này, mỗi lần nghe hắn ca hát cũng có thể làm cho người xúc động đến linh hồn sôi chào đại thúc. Đại thúc này có thể lên bọn hắn hát hắn ở, thực sự là bọn hắn hát hắn ở một chuyện may lớn. Bên cạnh mến suỵ suỵ Tôn Ngọc Chân, bị Lâm Tại Sơn cái này giọng hát cho nổ. Đùi đều nhanh cũng không ở. Đại thúc này hát bài hát này, nào chỉ là muốn cho hiện trường những cái kia không lễ phép người một điểm màu sắc xem, đây hoàn toàn chính là muốn cho toàn bộ hán ngữ giới âm nhạc một điểm màu sắc xem. Đoạn này biểu diễn muốn bị thanh niên kênh truyền ra đi cuối cùng lên lưới, tuyệt đối sẽ nổ lật toàn bộ hán ngựa giới âm nhạc. Đây là hắn tuyên cáo quay về tối cường âm a. Lý Hiếu Ni cũng ý thức được điểm ấy Lâm Tại Sơn đoạn này biểu diễn, là muốn cho toàn bộ thế giới điểm màu sắc xem. Hắn tại hướng toàn thế giới tuyên ngôn ta Lâm Tại Sơn đã trở về. Cảm thụ được Lâm Tại Sơn trên thân so với tuổi trẻ lúc càng tăng thương mà có nội tình bá khí, Lý Hiếu Ni tâm đều phải nổ tung. Rất nhiều phong ấn nhiều năm tình cảm đều phải từ phong ấn bị tạc mở trong cái khe lên men đi ra. Ở trên vũ đài cách Lâm Tại Sơn gần nhất chương hạo cùng chim bồ câu trắng bọn người Tức thì bị Lâm Tại Sơn cái này lực bà Sơn hà tiếng ca lập tức liền đẩy tới trên trời. Lâm Tại Sơn vừa mới giảng, mang theo bọn hắn cùng một chỗ bay một lần, bọn hắn còn chưa từng nghĩ đến sẽ có như thế rung động đâu. Cái này đâu chỉ là mang theo bọn hắn cùng một chỗ bay à, đây hoàn toàn chính là mang theo bọn hắn đang ngồi hòa tiễn. Trương Hạo hưng phấn hỏng. Bành bành bành bang Lâm Tại Sơn đánh bật đồng. Lâm Tại Sơn hát cái này thứ nhất quá hạ kỳ sướng đoạn phía sau, đem cúng hỏng đều phải nổ tung. Cuối cùng, tiếp t Trương Hạo cuống họng báo tố cao âm báo tô không đi lên, nhưng hát giọng chung rất nhẹ nhàng. Hắn hưng phấn đứng ở mịt rộ phồn đơ phía trước, hát lên tương đối phù hợp người trẻ tuổi khẩu vị hát thứ 6. Vì cái gì bầu trời biến thành màu xám, vì cái gì đại địa không có lục sắc, vì cái gì nhân tâm không phải màu đỏ, vì cái gì núi tuyết trở thành màu đen sẫm, vì cái gì tê giác không có sừng, vì cái gì voi không có răng, vì cái gì cá mập không có kị, vì cái gì chim chóc không có cánh sáu. Một loạt câu hỏi, mang theo hiện đại bảo vệ môi trường ý thức, nghe tại hiện trường hai vạn học sinh người xem trong lốt hai. Để bọn hắn trở nên càng vấn hỏi Có chút học sinh phấn khích cảm xúc đều bị mang ra ngoài, hùng dũng để tin đồ gieo họ vùng tay. Nói không ra vì cái gì kích động như vậy, nhưng bọn hắn chính là ưa thích loại này chất vấn thế giới giọng điệu cùng luân điệu. Các học sinh hít. Nhưng nhân sĩ chuyên nghiệp, giống đinh lực cùng đầu cũng duy dạng này người, nghe được điệp khúc quá hiện bình thiết kế, cảm thấy hương vị thiếu điểm. Nhưng ngay lúc đó, lão Khang lại đăng tràng, lập tức lại đem quá hiện đại hóa tư tưởng cùng giai điệu kéo ra ngoài nhạc cụ dân gian linh hồn. Chương Hỉ Quý gặp Lâm tại Sơn Hỏa chương hạo đều hát, cái này gọi là một cái náo nhiệt, hắn trở nên siêu cấp phấn, lôi kéo làn điệu cao cho ca khúc rợ dạ Thái Dương tròn bốn mặt trăng cong đều ở đây trên trời năm sáu. Lao Khang vừa ra, ca khúc ý vị lại trở về tới. Tức động lòng người kim loại giêu cồn giai điệu, lần nữa đem người xem cảm xúc điều động đứng lên. Trương Hạo tự hiểu cao âm nổ không đi lên, đem đằng sau nhiệm vụ nặng nề lại tặng cho Liếu Lâm tại sơn. Nghỉ ngơi mấy cái tiểu tiết cố họng, Lâm Tại Sơn giống như tín độ mời tới sơn thần một dạng, lần nữa đứng ở mịt rồ phồn đỡ phía sau. Còn chưa mở âm thanh đâu, hiện trường người xem liền tất cả đều đứng dậy. Vĩnh khu tất cả mọi người cơ hồ cũng đều đứng dậy. Đại thúc này tiếng ca thực sự quá rung động, bọn hắn nhất thiết phải đứng lên nghe, mới có thể chịu được. Ba cái giám khảo ngược lại là không có đứng lên, nhưng đối với Lâm Tại Sơn lần nữa buộc phát tràn đầy chờ mong. Lữ Thần tại Lâm Tại Sơn hát đợt thứ nhất âm thanh nổ mạnh lúc, liền đã lệ nóng rưng tròng. Hắn đã hiểu, Lâm Tại Sơn kia thật là đánh bạc mạng già đi đang hát cao âm. Bây giờ lại muốn cho Lâm Tại Sơn thông suốt một lần nữa, Lữ Thần khẩn trương lo lắng đem béo năm đấm đều nhanh năm nát, hắn thật sợ Lâm Tại Sơn định không tới. Tôn Ngọc Chân cũng là nhìn qua Lâm Tại Sơn hát cao âm xảy ra tai nạn xe cộ một phần tử. Lần Lâm Tại Sơn nói câu kia già thật rồi, một mực để cho nàng nhớ đến bây giờ. Phía trước Lâm Tại Sơn hát đợt thứ nhất tức giận âm thanh nổ mạnh lúc, Tôn Ngọc Chân liền khắc sâu cảm nhận được, Lâm Tại Sơn chưa từng có dạng này hát qua ca. Vì tín đồ, vì chim bồ câu trắng, vì lao Khang nghệ nhân, đại khúc này hôm nay thực sự là liều mạng. Nhưng liều mạng ai cũng có thể chơi, chơi qua về sau, còn có thể hay không thật tốt sống tiếp, đây chính là một vấn đề. Đại khúc, ngươi nhất định muốn cố lên a. Tuyệt đối không nên hát thử. Tôn Ngọc Chân tâm cũng thật chặt nắm chặt. Hồ cầm cùng kim loại nhạc nhanh tiết tấu va chạm ra một đoạn giai điệu kích, đánh tới người xem trong lòng, đem khán giả cảm xúc lần trêu chọc đến rồi ngo ngoe nghe nhất muốn động muốn bùng nổ thời khắc. Đám người mong đợi thanh sướng tám vỗ tới. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến chính giữa sân khấu Lâm Tại Sơn trên thân. Lý Hiếu Ni ngừng lại một hơi, nắm thật chặt tú quyền, nặn ra một thanh đổ mồ hôi. Nhưng nàng đây không phải tại vì Lâm Tại Sơn bóp đổ mồ hôi, mà là tại vì nàng chính mình bóp đổ mồ hôi. Nàng thực tình không biết lại chịu một lần cái này Kakashi bá hạng âm 3 xung kích sẽ có dạng gì cảm xúc bị tạc đi ra. Nàng căn bản cũng không có hướng về Lâm Tại Sơn biết hát xảy ra thai nạn xe cộ cái hướng kia suy nghĩ, lấy nàng dạng này giới ca hát tướng, Đương nhiên có thể nhìn ra, Lâm Tại Sơn hát loại này tuyệt đỉnh giới âm nhạc siêu cường âm thanh nổ mạnh, là rất ra sức cũng rất tốn sức, là ở nghiêng ra toàn bộ đi hát, mà không phải nhẹ nhõm công chế, nằm trong loại trạng thái này là có có thể làm lỗi. Nhưng nàng tin tưởng vững chắc, Lâm Tại Sơn nhất định sẽ không ra sai. Từ điểm ngục đều có thể bỏ lại tới năm nhân, điểm khó khăn này tính là gì? Lý Thiên phía sau mang theo đi qua tình cảm phần này tin tưởng vững chắc, hơi có chút lớn nhìn Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn không phải loại kia tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm người. Nhưng bây giờ, mang theo nhiều người như vậy vinh quang, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình phạm sai lầm. Tuyệt đối sẽ không lại cho người khác cười nhạo cơ hội. Tiến lên một bước, khí quán đan điền, Lâm Tại Sơn trên mặt xuất hiện lần nữa bởi vì phát lực mà trở nên rất giống vẽ lên vẻ mặt hát tần soang cái chủng loại kia hung giận biểu lộ, đem khí lực cả người đều bạo phát đi ra. Hắn lần nữa dùng điếu tạc tiên âm thanh nổ mạnh, xúc tiểu cự đàn mãi vòng. 6. Bầu trời cùng đại địa làm bạ năm. Chim chóc vây quanh mặt trời kia chuyển năm hoa sơn cùng hoàng hà làm bạ 8. Điên lý hạt tóc cười khom lưng năm sáu. Không có bất kỳ cái gì phạm sai lầm, ngược lại so đợt thứ nhất âm thanh nổ mạnh càng thêm bại sơn đạo hại. Ép nước nhân tâm. Hiện trường rất nhiều mẫn cảm một điểm nữ hài. Vị Lâm Tại Sơn loại này không chịu nhận mình ra bã hán tiểu hắc, đánh hốc mắt đều không rõ a bức. Tôn Ngọc Chân gặp Lâm Tại Sơn đẩy xuống tới. Hai hàng sinh lý tính chất nhiệt lệ, trực tiếp liền từ khỏe mắt trượt xuống tới. Siêu. Ca khúc còn không có kết thúc đâu, Tôn Ngọc Chân xoay người chạy. Lữ thần đang vi Lâm Tại Sơn thành công đang đỉnh mà xúc động kích động phân khởi đầu, bị Tôn Ngọc Chân cử động dị thường làm cho sợ hết hồn, vội vàng từ phía sau hỏi một câu, ngươi làm gì đi a? tử. Nhà vệ sinh. Tôn Ngọc Chân thật sự là nhịn không nổi, nếu như lại bị tại như vậy xung kích một đợt, nàng khẳng định muốn mất mặt. Lữ thần chợt đến cơ hội cười nói, "Sơn ca thực sự là quá mạnh mẽ." Ha ha. "Vậy mà cho chân tự hát đi tiểu." Phát đại thành cười ha ha một tiếng, lơ đễnh. Đêm nay bên trên rất ít nói chuyện, Liêu Ba lại thấp giọng niệm một câu, "Cái gì nha?" Nàng là nhẫn nhịn đã nửa ngày. Giám khảo trên đế, Lý Thiên phía sau mới là thật bị Lâm Tại Sơn cho hát nhanh thủy thủy cao. "Triều nhân." Lâm Tại Sơn cái này đợt thứ hai tần soang âm thanh nội mạnh. Sông Lý Hiếu Ni tại da đỏ trên ghế dựa lớn ngồi không yên. Thanh này đối với nàng mà nói thật sự là vượt qua nàng tưởng tượng cường hãn. So với tuổi trẻ lúc đều mạnh hung hãn rất nhiều rất nhiều rung động như thế tính chất tiếng ca, nhường Lý Hiếu Ni rất khó không đi liên tưởng đại thúc này bà vai, cũng so với tuổi trẻ lúc cứng hơn, càng có thể khi ngày. Một mực liền nghĩ tìm một giống khi xưa Lâm Tại Sơn như thế có thể nghịch tiên khiêng ngày nam nhân làm bạn, nhưng tìm nhiều năm như vậy cũng tìm không thấy. Chẳng lẽ nói vận mệnh chính là chỗ này kiểu trêu cợt người sao? Quay tôi quay lui, cuối cùng người này vẫn là hắn. Đáy lòng phong ấn bị tạc ra càng nhiều vết rách, Lý Hiếu Ni cố gắng khống chế tâm tình của mình, đừng cho chuyện cũ làm cho hôn mê nàng đầu náo. Sau đó, chương hạo lại tiếp quản ca khúc, hiện trường người xem nhiệt huyết triệt để đốt sôi rồi. Chỉ ít có một vạn người đều theo Trương Hạo tiết tấu đang nhiệt tình vung tay reo hò. Bên cạnh cầm vô địch cây Mơ gia nhạc, tại Lâm Tại Sơn hát đợt thứ nhất âm thanh nổ mạnh lúc liền đã chấn váng. Bài hát này nếu là từ Trương Hạo hát đi ra, coi như không có vị đại thúc này hát ngang ngược như vậy, bằng Trương Hạo vòng thứ nhất lúc lộ ra thực lực, cơ hồ cũng có thể a bài hát này cho hát bạo. Bài hát này muốn hát bạo, tuyệt đối có thể cầm tới bất khả tư nghị điểm cao. Bọn hắn người quán quân này cầm thực sự là quá may mắn. Đại Phật cùng Tử Phi ngư nhân gặp bài hát này bùng nổ như vậy, hoàn toàn đem tiểu cự đạn cho hát sốc, là lại phấn khởi lại cảm thấy tiếc hận. Lần này quán quân thật hẳn là lưu tại Đông Nghệ Đại. Bất quá cũng không cái gọi là, chỉ cần không để hoàng nghệ nhân ở nơi này phách lối là được rồi. Bài hát này tuyệt đối có thể che lại đợi chút nữa hoàng nghệ cây mơ bọn hắn muốn hát an khả khúc. Đại thúc này nếu có thể mang theo tín độ đổ nhạc đội nhiều hơn nữa hát 2 bài ca liền tốt, như thế liền có thể triệt để trấn trụ chẳng tử, không để hoàng nghệ nhân phách lối. Cùng đại Phật người của ban nhạc ý nghĩ nhất trí, hiện trường rất nhiều đông nghệ đại học sinh đều có ý tưởng giống nhau. Bọn hắn nghĩ nhiều hơn nữa nghe loại dung động này tính chất nhạc, đồng thời cũng không muốn hoàng nghệ nhân phách lối. Thế là Tại chương tam gia dùng so tiểu thanh niên đập guitar thần kỳ hơn đập băng ghế phương thức đem hiện trường người xem cảm xúc điểm bạo, cho ca khúc thu đôi phía sau, hiện trường đông nghệ đại học sinh nhất thể kêu lên, tín độ quan quân, 6. Tiến độ An Khả, 6. tín độ quan quân, 6. tín độ An Khả. Trong này tiếng la lớn nhất, vừa vận chính là vừa mới suýt Lạc Khang, suýt Lâm Tại Sơn những cái kia đông nghệ đại tử trung. Tại bị Lâm Tại Sơn hòa lao Khang trấn phục về sau, bọn hắn quá chờ mong những thứ này giống như thần đánh bọn hắn mặt tiền bối có thể giúp bọn hắn nghệ đại trấn trụ chẳng tử, tuyệt đối không thể để cho hoàng nghệ nhân thất lối. Ba cái giám khảo lúc này đều đứng dậy, đang cấp tín độ nhạc đội cùng lão Khang đoàn thể đặc sắc biểu diễn vô tay. Những đại truyền hình kia nhân viên công tác càng là kích động không thôi ở vô tay, hướng trên sân khấu biểu diễn đoàn đội cảm ơn lớn tiếng khen hay. Nghe hơn bạn người xem đang kêu vang khả. Hiện trường đạo diễn lúc này cũng không để ý tổ ủy hội bên kia thái độ gì, trực tiếp liền nói cho người chủ trì, nói cái gì cũng muốn nhường chi này dàn nhạc hát một bài nước ca, hát hai bài cũng được. Chi này dàn nhạc là bọn hắn tiết mục danh tiếng. Tổ ủy hội người sớm đã bị chấn kinh, gặp hiện trường người xem nhiệt tình như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch ra, ngăn cản tiến độ lại tiếp tục hát. Nhưng bây giờ muốn nhìn tín đồ nhạc đội chi này, tối nay vừa không ngay dàn nhạc có nguyện ý hay không làm án khả. Nói thật, Lâm Tại Sơn không nghĩ làm tiếp án khả. Trương Hạo Cung Họng vừa rồi lại hưng phấn hát hai đoạn phía sau, trở nên càng căm, rất khó hát lại lần nữa hoàn Trình ca. Lao Khang làm phần dân tộc biểu diễn, người xem không nhất định tiếp nhận, có khả năng đem mới vừa hảo danh tiếng cho nhược hóa đi. Từ hắn tới hát án khả, lại không ý nghĩa gì. Bây giờ phương thức tốt nhất chính là cúc cái cung rời đi tại hiện trạng người xem còn không có tình hồn lại rung động cùng sùng bái bên trong, cho bọn hắn lưu lại một đoạn truyền thuyết. Những tiến độ mấy hải tử kia quá hưng phấn, không muốn buông tha loại này khó được biểu diễn cơ hội, nhất là chim bổ câu trắng, đặc biệt hy vọng Lâm Tại Sơn nhiều hơn nữa hát. Phải biết, lấy Lâm Tại Sơn thân phận lên TV tiết mục không phải dễ dàng như vậy. Bây giờ có đại truyền hình tại đi hình, nếu như Lâm Tại Sơn có thể nhiều lộ một chút khuôn mặt, đối với hắn tái suất tuyệt đối có chỗ tốt. Đông Hải thanh niên kinh là Phương Đông truyền hình tập đoàn cổ phần khống chế, nhà này đại truyền hình chắc chắn sẽ không hắc Lâm Tại Sơn, dạng này cơ hội ngàn năm một nở, có thể nào dễ dàng buông tha. Lào cha, ngươi lại mang theo chúng ta tới một bài a. Chim bổ câu trắng tiến đến Liêu Lâm Tại Sơn bên cạnh, thấp giọng mong đợi lấy. Lâm Tại Sơn biết chim bổ câu trắng là muốn cho hắn tại trên TV nhiều lộ mặt. Bất quá hôm nay trường hợp này, hắn đã cùng người xem đối với sắc. Tương lai báo cáo ra, không nhất định sẽ trở thành cái dạng gì đâu. Thuống hồ hắn cho tín đồ sắp xếp qua ca bên trong, đơn thuần hiện trường sức cuốn hút, cùng với đối với hiện trường người xem lực trùng kích, không có có thể cùng cho ngươi một điểm màu sắc cùng so sánh. Hát lại lần nữa, có thể là thiếu gâm chắc vài thô, hiện tại đi, mới là nhân tuyển tốt nhất. Lý Thiên phía sau nhìn ra Liễu Lâm Tại Sơn phải đi manh mối, không kèm được lên tiếng, dừng sáu. Đại thúc, người xem nhiệt tình như vậy, ngươi không phải là phải mang theo ngươi dàn nhạc hạ chẳng a. Đinh Lực cũng rất muốn nghe Lâm Tại Sơn hát lại lần nữa ca, vị này lão ca, các ngươi dàn nhạc rất tuyệt, cùng lão Khang kết hợp thiên ý vô phùng, phấn chấn nhân tông. Các ngươi quản có khác tác phần không? Đầu cũng duy đẩy tiểu nhãn kính, cũng giản thuyết, các ngươi dàn nhạc khẳng định có chuẩn bị an khả khô ca. Ba cái dám khảo lời này nói hết ra, lại đi, liền không có đạo lý. Lâm Tại Sơn lắc đầu nụ cười nhạt nhòa. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về Lý Hiếu Nghi. Chỉ thấy Lý Hiếu Nghi đang dùng một cái rất khả ái chắp tay trước ngược thủ thế đang hướng cầu Lâm Tại Sơn nhìn thấy cái màn này, Tâm đột nhiên nóng lên trước kia Lý Kỳ Lâm cầu nguyên bản Lai Na đại thúc lúc, liền cuối cùng dùng động tác này, bây giờ Lý Hiếu Ni đối với hắn cũng dùng động tác này, là cố ý sao? Nàng còn tại thăm dò hắn có biết hay không thân phận của nàng, hay là cái khác có ý tứ gì a? Đối với Lý Hiếu Ni, Lâm Tại Sơn trong đầu tràn đầy đủ loại đủ kiểu dấu chấm hỏi, thực sự là phiến chết. Lâm Tại Sơn không muốn đi suy nghĩ nhiều cái gì, cho dù trong lòng của hắn rất muốn đi suy nghĩ nhiều dạng này, một vị có gió tình lại có tiền duyên nữ nhân, nhưng bọn hắn ở giữa miệt mờ thật sự là quá nặng đi, làm không tốt muốn biến thành lưỡng bại câu thường, hà tất lại lẫn nhau tìm phiền náo đâu? Đây chính là bọn họ mệnh cùng ham tại trong đau khổ mệnh. Bọn hắn vẫn là giữa lẫn nhau không muốn lẫn nhau cái gì. Hát một bài ca, triệt để đoạn mất lý Hiếu Ni làm cho người khó hiểu kỷ niệm, cũng là đoạn mất chính hắn ý nghĩ sẵn bảy a cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, chúng ta dàn nhạc có an khả khúc, bất quá dàn nhạc chủ sướng cuống họng không thoải mái, các ngươi còn phải lại nghe ta vị đại thúc này cười toe toét cuống họng ca hát sao? Muốn, muốn, muốn. To lớn bên trong chảng quán vang lên liên tiếp tiếng trả lời sóng. Lý Hiếu Ni dùng hai tay so thành loa hình, đặt ở trước miệng, cũng tại rất khả hô hào, đương nhiên muốn Lâm Đại Sơn bất đắc dĩ, vừa mới vẫn là ngày sau phong phạm đâu, sao bây giờ thì trở thành quốc đồng tiểu cô nương. Lâm Đại Sơn gặp Lý Hiếu Ni quá nhiệt tình, chủ động giàn thuyết, "Hiếu Ni lão sư, cảm tạ ngươi ở đây vòng thứ nhất lúc cho chúng ta giảng nhạc đánh một phần đặc biệt phân. Ta đại những hài tử này hát một bài ca cho ngươi, hồi báo ngươi cái này một phần, cũng quyền làm tối nay ăn khả." Sáu quy cầu phiếu đề cử. Quy cầu mỗi phiếu. Quy cầu cần mua. Chưa xong còn tiếp, tớ S, tối hôm nay còn có thể lại cả một chương, nhưng thời gian sẽ tương đối trễ, ta cũng không biết mấy điểm có thể viết xong, nhưng chắc chắn viết xong mới ngủ. 1 Tử 123 chương bỏ trốn bài hát này là chuyên môn hát cho ta sao?" Đôi mắt sáng rực động, Lý Hiếu Ni cười khanh khách hỏi Lâm Tại Sơn. Lời này ở người khác nghe tới, có thể chính là Lý Thiên phía sau lại muốn mình ngậm, bình dị gần cuối cùng nhân ra chỉ đùa một chút, không có ý gì khác. Lâm Tại Sơn lại cảm thấy, Lý Hiếu Ni có thể là đang cố ý hỏi một chút. Hắn mỉm cười gật gật đầu, biểu thị chính là đưa cho ngươi. Trong miệng lại giảng, bài hát này cũng hiến tặng cho tất cả có mặt bằng hữu, cảm ơn các ngươi ủng hộ tín đồ nhạc đội. Lâm Tại Sơn ánh mắt lần nữa lướt qua Lý Hiếu Nhi, phóng nhãn nhìn phía phương xa hơn vạn mê ca nhạc. Lý Hiếu Ni rất nhỏ bé tao lại tú mũi, nghi thẩm người ca ca này, vì cái gì như thế không muốn nói chuyện với ta? Hắn là sợ cho ta chiếu hắc, mới không muốn cùng ta nói nhiều lời nói. Nếu là dạng này, cái này ca ca thuế biến phải so với nàng trong tưởng tượng càng thành tục a. Vẫn là 6. Hắn muốn đem nói lời đều dùng một ca khúc hát đi ra. Lâm Tại Sơn càng là cố ý không để ý tới nàng, Lý Hiếu Ni trong đầu hiện ra nghi vẫn càng nhiều. Từng ấy năm tới nay như vậy, Lý Hiếu Ni kỳ thực một mực thì có hoài nghi, Lâm Tại Sơn biết nàng là Lý Kỳ Lâm, chỉ là bởi vì lấy mặt mũi của nam nhân, không muốn thừa nhận mà thôi. Đương nhiên Đây chỉ là nàng một loại hoài nghi mà thôi. Nàng không có chứng cứ chứng minh Lâm Tại Sơn nhớ kỹ nàng. Nhất là 10 năm trước đêm đó, nàng tự mình đi tìm Lâm Tại Sơn hỏi thời điểm, Lâm Tại Sơn cho nàng ấy dạng đáp án cùng thái độ, để cho nàng thực sự không pháp tướng tin Lâm Tại Sơn còn nhớ rõ nàng. Nhưng nàng ngay cả có một loại trực giác của nữ nhân, hoặc giả thuyết là trong lòng còn có một tia mong nóng Lâm Tại Sơn cũng không có quên đi nàng. Nàng mất đi phụ mẫu phía sau, bồi Lâm Tại Sơn bên cạnh, giống cỏ dại một dạng chật vật lại kiên cường thanh xuân, là chân thật tổn tại qua. Nhân sinh của nàng cũng không hoàn toàn là dạ. Xa cách 10 năm, Hôm nay là Lý Hiếu Nhi 10 năm qua lần thứ nhất hòa Lâm Tại Sơn mặt đối mặt trực tiếp giao lưu. Lâm Tại Sơn như thế cố ý tránh đi nàng, thật sự nhường Lý Hiếu Nhi cảm thấy rất không thích hợp, so 10 năm trước đêm đó còn không thích hợp. Không ngại nghe một chút Lâm Tại Sơn rốt cuộc muốn cho nàng hát cái gì ca a có lẽ ở nơi này trong bài hát, hết thể đáp án đều đưa công bố. Tín đồ, tín đồ, tín đồ, tín đồ. Trong quán lại vang lên nhiệt liệt tiếng ầm. Đinh Lực lúc này cảm giác hứng thú hỏi Lâm Tại Sơn, các ngươi vẫn là cùng lão Khang đoàn đội hợp tác biểu diễn? Không, bởi vì thời gian rất đuổi. Tiến độ nhạc đội chỉ cùng Lão Khang các nghệ nhân tập luyện một cái bài hát. Đại gia nếu như ưa thích loại này hợp tác, thỉnh chú ý một chút hoa âm Lão Khang động tĩnh. Tương lai, Lão Khang đoàn đội sẽ cho đại gia mang đến càng nhiều tác phẩm hay hơn. Lâm Đại Sơn mượn cơ hội giúp đỡ Lão Khang đánh lên quảng cáo. Chư hy quý chờ Lão Khang các nghệ nhân đều phất tay cùng hiện trường mê ca nhạc tham hỏi. Cái này không còn có người suýt bọn họ, ngược lại cho bọn hắn đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Mang theo tôn nghiêm cùng vinh quang, Lão Khang các nghệ nhân tràng, hiện trường dư mạch cũng đều bị triệt bỏ. Nhân viên công tác rút lui mạch thời điểm, Lâm Tại Sơn đem tín đồ nhạc đội tụ ở một cái lên, để bọn hắn chuẩn bị một chút thương thiên tại thượng giai điệu, sao có thể hát thương thiên tại thượng. Trương Hạo lúc này lại kích động đưa đề nghị, "Sư phụ, chúng ta vì Lý Thiên phía sau hát bỏ trốn a. Hát bỏ trốn ta có thể giúp người hỗn tồn. ta cũng có thể tham dự vào." Tống bằng con mắt sáng lên lấy phù hợp, đối với hát bỏ trốn. "Hôm nay lễ độc thần, hát bỏ trốn thích hợp nhất. Ta đêm nay nhất định muốn mang một cô nương đi bỏ trốn." Lưu Dương Hỏa Lý Hạc cũng rất hưng phấn đồng ý đề nghị này, Tất Vĩnh vừa trầm mặc không phát biểu thái độ, để tránh lại bị đám hôn đản kia đem quang hỗn tiết chuyển hướng về thân thể hắn kéo. Cái này bài bỏ trốn là Lâm Tại Sơn cho lúc trước tín độ đổ nhạc đội đơn giản sắp xếp qua ca. Trước đây đám tiểu tử này nghĩ đến trận chung kết là quang hỗn tiết cùng ngày, liền cầu hắn viết một bài hợp thời ca. Vạn nhất cầm quán quân, toàn trường người xem không để bọn hắn hạ trạng, muốn liên tục sao vừa vặn rất tốt vài bài ca. Bọn hắn nhiều sắp xếp vài bài ca, liền có thể lo trước khỏi họa. Lâm Tại Sơn đương thời giá không nghĩ nhiều, cảm thấy liền thỏa mãn một chút đám tiểu tử này a liền rời bỏ trốn. Cho tới nay Hắn cho tín đồ nhạc đội trọng điểm xếp hàng chính là thiên hạ không tiêu tan buổi tiệc cùng Thương Thiên Tại thượng, cũng là Trịnh Quân Ca, vì bảo trì phong cách lên nhất trí, bỏ trốn đương nhiên liền cho mang tới. Bất quá hắn cho tín đồ xếp hàng bỏ trốn, không hoàn toàn là Trịnh Quân cái kia bản, mà là nhu hợp lương bác cái kêu bản càng có sức sống thanh xuân cảm giác. Trịnh Quân nguyên bản bỏ trốn, tươi sáng nhất đặc sắc chính là về khí chất đổi phế cùng lười biếng. Trịnh Quân hát phải khoan thai chậm rãi, không chút hoang mang, hết đều sớm đã kế hoạch. Khiến người ta cảm thấy cho dù hắn mang theo cô nương bỏ trốn, cũng bất quá là thuận lý thành chương cử chỉ, là lão pháo nhi thức bỏ trốn. Mà Ban Sơ Lâm Tại Sơn cho Trương Hạo bọn hắn sắp xếp nguyên bản lúc, Trương Hạo căn bản là hát không tới chỉnh quân cảm giác. Hát rất không đâu vào đâu, không có cách nào diễn xuất. Cho nên Lâm Tại Sơn liền đem lương bắc soạn lại phiên bản cho nhào nặn tiến vào, lương bắc phiên bản càng thích hợp bọn hắn những người tuổi trẻ này. Lương bắc phiên bản tại tiết tấu bên trên càng nhanh, bộ phận đem phá không phá cao âm, mang theo một loại xé rách tính chất khoái cảm, dùng Trương Hạo đặc biệt âm thanh nổi mạnh hát đi ra rất có cảm giác. Nếu như nói chỉnh quân hát cái kia bản là một cái có đời sống kinh nghiệm phong phú người đang sau khi nghĩ cặn kẽ làm ra bỏ trốn quyết định, lương bắc cái kia bản chính là gầm thét ra một cái mới ra đời bao đầu tiểu tử bất chấp hậu quả muốn mang cô nương yêu dấu cao bay xa chạy xúc động. Loại kia không quan tâm, xông phá hết thể dạng buộc cảm giác, chương hạo có thể đem cầm vô cùng sinh động cùng đúng chỗ. Vì để cho các tứ tử cũng có tham dự cơ hội, Lâm Tại Sơn còn cho bọn hắn làm nhiều một chút ô tồn, để bọn hắn mỗi người đều tham dự vào. Hắn lại không nghĩ rằng, cái này cử chỉ vô tâm, lại cho chính hắn móc cái hô to. Bây giờ ngay trước Lý Hiếu Nhi hát sao có thể, sao có thể hát cái này bài bỏ trốn đâu, đây không phải ở không đi gây sự sao? Lâm tài Sơn tuyệt đối dặnuyết, hát thương tại thượng, bài hát này các ngươi luyện càng nhiều, cũng càng quen. Đây là một bài càng lớn ca, càng thích hợp tại loại này đại nơi hát. Bỏ trốn ta mới cho các ngươi đợi không đến 10 lượt, các ngươi luyện còn rất sinh đâu." Tống Bằng Hưng phân nói, "Không sinh, sư phụ, chúng ta vụng trộm luyện rất nhiều lần bỏ trốn. Chúng ta chỉ có một ca khúc cơ hội, vẫn là hát hợp thời bỏ trốn a." Trương Hạo cũng cầu nói, "Sư phụ, chúng ta vẫn luôn nghe lời người, hôm nay ngươi liền để chúng ta tùy hứng một lần a, chúng ta một mực không dám nói cho ngươi, so sánh thương thiên tại thượng cái này bài dự thi khúc, chúng ta kỳ thực càng ưa thích bỏ trốn." Lý Học cùng Lưu Dương đều điên cuồng thời điểm đầu bày tỏ đồng ý chim bồ câu trắng gặp đám này nam sinh toàn bộ kích động. Bất đắc dĩ thuyết phục, lão cha, nếu không thì ngươi liền để bọn hắn tùy hứng một lần được. Bây giờ cũng không so tài, hát bỏ trốn chính xác càng ngọt thời. Càng có thể điều động hiện trường người xem cảm xúc. Hơn nữa bỏ trốn bài hát này, bọn hắn đều có thể tham dự vào, Thương Thiên tại thượng bọn hắn không có cùng âm thanh bộ phận. Cái kia hát thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc như thế nào? Lâm Tại Sơn lại sửa lại đề nghị. Dù sao thì thì không muốn hát bỏ trốn. Trương Hạo đang nói, bài hát này hôm qua chúng ta đều hát, bên sân những cái kia dàn nhạc đều nghe qua, hiện trường có thể cũng có rất nhiều người nghe qua. Hát lại lần nữa một lần, lộ ra thật không có thành ý a. Cím bộ câu trắng cảm thấy Lâm Tại Sơn kháng cự, nhưng nàng lấy vi Lâm Tại Sơn là lo lắng mấy cái này nam sinh đã quên bỏ trốn giai điệu đâu, cho nên mới không muốn hát. Lúc này liền thuyết phục, lao cha, người liền hát bỏ trốn a, bọn hắn chính xác vụ trồng luyện. Luyện rất quen, ta đây có thể làm chứng. Đám hỗn đản kia lôi kéo ta một khối luyện rất lâu đâu. Các người liền thỏa mãn bọn hắn a. Sư phụ 6. Trương Hạo tội nghiệp nhìn lại Lâm Tại Sơn. Ai? Lâm Tại Sơn thở dài một tiếng. Nghĩ thầm thực sự là muốn bị đám con nít này cho hố chết. Liền thỏa mãn bọn a. Dù sao đây là bọn hắn sân khấu. Lâm Tại Sơn gật đầu đồng ý tin đổ ngũ tử một chút hưng phấn. Tất cả mọi người đi riêng phần mình nhạc khí vị trí, Trương Hạo không có nhạc khí, đứng ở ôn tồn khu mịp rộ phồn đỡ phía sau, chuẩn bị cho Lâm Tại Sơn làm ôn tồn. Lâm Tại Sơn trợ khóc dở cười về tới chính giữa sân khấu. Nhìn Lý Hiếu Ni một mắt, đang hỏa Lý Hiếu Ni thần thái sáng láng ánh mắt đối nhau. Lý Hiếu Ni trong mắt sáng hàm chứa trong suốt mỉm cười, phảng phất là tại dùng ánh mắt mong đợi hỏi hắn, ngươi đến cùng muốn cho ta hát cái gì ca a? Tại Sơn không biết trả lời như thế nào. Nhưng mà, suy nghĩ kỹ một chút, đây hết thảy có phải hay không cũng là hắn suy nghĩ nhiều. Lý Hiếu Ni đều 10 năm chưa thấy qua hắn, hắn bộ dáng bây giờ lại biến hóa lớn như vậy. Lý Hiếu Ni có lẽ căn bản cũng không biết hắn là Lâm Tại Sơn. Vừa mới Lý Hiếu Ni cho tín đồ nhiều chấm điểm, chỉ là bởi vì bị tín đồ âm nhạc cho đà động, nhiệt huyết vừa để xuống, liền cho tín đồ đánh thêm một phần đặc biệt phần, cùng hắn Lâm Tại Sơn không có bất cứ quan hệ nào. Đến nơi Lý Hiếu Ni nói chương hạo giống nàng một cái lao bằng hữu, không chừng nói là người khác đâu. Lý Hiếu Ni là một cái rất nhiệt tình rất sáng sủa ngày sau, thường xuyên lộ ra chân tình, tùy hứng linh ngập, nói lời kinh người, đây đều là chuyện rất bình thường. Hắn đêm nay một mực tại vào trước là chủ phán đoán Lý Hiếu Nhi biết hắn là ai. Có lẽ nhân ra căn bản cũng không biết hắn là ai đâu, chẳng qua là cảm thấy hắn là một cái so sánh có tài hoa âm nhạc lao sư. Nếu thật là như vậy, vậy hắn nhưng là quá lo sợ không đầu chi. Lâm Tại Sơn suy nghĩ cả cười. Hắn rốt cuộc để ý rõ ràng ý nghĩ, cũng điều tiết hảo biểu diễn tâm tình. Hắn liền tư khi này, ngày sau không biết hắn là ai a nhân ra không chừng liền thật sự không biết hắn là ai đâu. Việc này hắn nhất định phải quái nguyên bản Lai Na đại thúc. Nếu không phải là nguyên bản Lai Na thúc trong lòng hắn chôn sâu đối với Lý Hiếu Nhi tình cảm, đến chết không quên. Hắn cũng sẽ không gặp Godzilla Hiếu Ni phía sau tinh thần như thế giới loạn. Về sau hắn thực sự rời cái này, mị lực bắn ra bốn phía ngày sau xa một chút, để tránh lại chết vài tỷ tế bảo não. Hôm nay là lễ độc thân. Hiện trường không biết có bao nhiêu đồng học còn độc thân lấy, cũng không biết có bao nhiêu đồng học đang tại ngọt ngào yêu nhau lấy, cho đại gia hiến thượng nhất bài bỏ trốn, hy vọng các người đều có thể chân quý thanh xuân tuyết nguyệt, có thể tìm được người yêu nhất, vì tự do cùng thực sự yêu thương đi bỏ trốn, đi làm cái kia người hạnh phúc nhất. Tâm tính hoàn toàn bua ra, Lâm Đại Sơn không thèm nghĩ nữa những cái kia loạn thất bát tao chuyện, liền đem cái này bài chân thành tỉnh ca hiện tặng cho hiện trường những cái kia triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi a. Lớp Đại Sơn cái này hợp thời mà nói nói chuyện, hiện trường học sinh người xem tất cả đều đánh trống reo hò hoan hô. Lý Hiếu Ni nghe thế tên bài hát cùng nội dung, mọng nước bờ môi con ra một tia muốn đi mỉm cười. Bỏ trốn hảo thông suốt được ra ngoài cũng là tốt lãng mạn một sự kiện a. Bài hát này thật là hát cho ta nghe sao? Cái này ca ca không phải loại này, loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối a. Có phải hay không ta nghĩ nhiều rồi? Cái này ca căn bản cũng không nhớ kỹ ta là ai. Lý Hiếu Ni tâm cùng suy nghĩ lập tức liền trợn lên đôi rõ. Hai tên ngu si này, đêm nay thực sự là phí chết tế bảo não. Đoán cái này đoán kia đoán một buổi tối. Cũng may, ngày mai buổi sáng, tại Nam Sơn Nam, Lâm lão ra từ trước mục địa, hết thảy đều đem chân tướng rõ ràng. Trên khán đài reo hò sóng nhiệt dần dần nhỏ đi, Lâm Tại Sơn quay đầu nhìn chim bồ câu trắng một mắt, chim bồ câu trắng hội ý gật gật đầu, biết muốn bắt đầu hát. Lý Hiếu Ni gặp chim bồ câu trắng muốn đánh đàn, liền nhìn về phía chim bồ câu trắng, nghĩ nhìn lại mình một chút thanh xuân lúc chân thực bộ dáng. Chim bồ câu trắng ngẩng đầu một cái, vừa vận Hiếu Nhi mắt đối mắt. Nàng thùng mà trong veo cười, Lý Hiếu Ni cũng cười ngọt ngào. Ngày sau nụ cười thực sự hóa người, coi như chim bùa câu trắng là nữ Hải bị Lý Hiếu Nhi như thế nợ nụ cười, có chút bị điện dở đến. Chim bùa câu trắng lập tức trở nên rất kích động ngày sau vậy mà đối với ta cười. Thực sự là quá đẹp rồi. Thở một hơi thật dài, nàng để cho mình thụ sùng nhược kinh tiểu tâm tình bình tĩnh bình tĩnh. Sau đó mới véo nhẹ dây cung phẩm, đầu nhập vì nàng lao cha hòa Lý Thiên Hậu nhất lên, kéo ra bỏ trốn mở màn. Tin đồ ngũ tử tiết tấu lập tức đổi kịp. Bị tin đồ ngũ tử dùng người tuổi trẻ nhanh tiết tấu thúc dục, Lâm Tại Sơn nghĩ hát chỉnh quân chậm điều đều hát không được, chỉ có thể dùng hồi xuân một dạng càng lớn nhiệt viết tới diễn dịch cái này bài bỏ chương 6. Đem thanh xuân hiến tặng cho sau lương tòa kia uy hoàng đô thị vì cái này mộng đẹp chúng ta trả giá lấy đại giới 6. Đem tình yêu lưu cho bên cạnh ta chân thật nhất lòng cô nương ngươi bội ta ca hát người bội ta lang thang bội ta lưỡng bại câu thương 6. Chỉ nghe cái này bốn câu, Lý Hiếu Ni vừa mới bình tĩnh một chút tâm liền lại loạn. Bài hát này 6. Giống như thật là Lâm Tại Sơn vì nàng mà viết. Nói chính xác hơn, là vì lúc còn trẻ nàng mà viết. Khi đó nàng Vì một cái mộng đẹp, trả giá nặng nề. Khi đó nàng, chính là Bùi Lâm Tại Sơn bên cạnh chân thật nhất lòng cô nương. Khi đó nàng, cùng hắn Ca Hát, cùng hắn lang thang, cùng hắn lưỡng bại câu thương. Rất nhiều hồi ước lập tức liền dâng lên trong lòng. Lý Hiếu Ni đột nhiên liền có chút muốn khóc, vì khi xưa chính mình khóc, cũng vì mình bây giờ khóc. Lâm Tại Sơn tang thương hữu lực, rất có cơ dạng tiên ca, cùng với thanh xuân trôi qua một dạng nhanh tiết đấu, nặng nề đập đện lấy Lý Hiếu Ni tâm. Thật giống như có một cái hướng thành truy một dạng, không ngừng đánh thẳng vào Lý Hiếu chôn sâu ở đáy lòng hắn và yêu thầm cùng hồi ức có liên quan phương ứng. Lý Hiểu Nhi bị đột nhiên này mà đến nhanh tiết ấu, làm đôi mắt sáng rung động, tâm loạn như mà. Nàng thực sự là không hiểu đổi, Lâm Tại Sơn tại sao muốn vào lúc này hát dạng này một ca khúc cho nàng? Không cảm thấy chừng đi. Mà Lâm Tại Sơn lập tức liền cấp ra nàng đáp án 6. Cho tới bây giờ ta mới đột nhiên minh bạch ta tha thiết ước mơ là chân hái cùng tự do. 6. Muốn mang theo người bỏ trốn 3. Chạy về phía xa xôi nhất thành 3. Muốn mang theo người bỏ trốn 3. Đi làm người hạnh phúc nhất 3. 6. Nhạc đoạn, Lâm Tại Sơn xé rách tính chất tiếng nổ tái hiện. Hiện trường rất nhiều học sinh bị cái này lực trùng kích cực mạnh hò hét cho rung động. Màng lớn học sinh lại hương phân đứng lên. Mặc dù phần này rung động không bằng mới vừa tần soang như vậy kinh thiên động địa nhưng ở lễ độc thân cái này đặc biệt thời gian, một cái tóc trắng đại thúc dùng bước đồng mưỡi phần hò hét, đánh chống gieo hò lấy bọn hắn muốn đi truy cầu thực sự yêu thương, đi bỏ trốn, cái này luận điệu thật sự là quá khốc. Chưa xong còn tiếp, thờ S, quỷ cầu phiếu đề cử. Quỷ câu nguyên phiếu. Quỷ cầu đặt mua